Chương 650: Phụ thân mẫu thân. Kế tiếp suốt nửa tháng thời gian, Trần Vũ đem Vọng Thiên Tông hết thảy sự tình đều an bài thỏa đáng, hắn đem Vọng Thiên Tông Tông chủ vị chuyển cho Quan Thái. Quan Thái hôm nay 16 tuổi, tu vi đạt tới Nhân Vũ cảnh tiền kỳ, toàn bộ Vọng Thiên Tông không có người so với hắn thích hợp hơn đem làm Tông chủ. Trần Vũ lại để cho Đinh Lâm ở lại Vọng Thiên Tông, với tư cách Vọng Thiên Tông Thái thượng trưởng lão, thủ hộ Vọng Thiên Tông an nguy. Đinh Lâm cũng biết hôm nay chính mình đi theo Trần vũ bên phát huy không xuất bất kỳ gì, từ đầu Trần Vũ là lại để cho Mạc Vân đem chủ. Chế nhưng mà Mạc vẫn toàn tâm toàn ý đều mơ tưởng tiến về trước Thiên Hoa vực lưu lạc một phen, Trần Vũ cũng chỉ có thể có thôi. Hà sư tỷ, ngươi còn không đi cố gắng tranh thủ sao?" Mạc vẫn đứng tại Hà Tịnh Mai bên người, hai người nhìn xem Trần Vũ mang theo Đường Nga phi hành rời đi. Trần Vũ phải đi về Trần gia, hắn mau mau đến xem hôm nay Trần gia nhưng còn có người, thực tế là cha mẹ của mình có thể còn sống. Hà Tịnh Mai đứng ở nơi đó, tiến tĩnh nhìn phía xa hai người, trầm lặng nói, yêu một người cũng không phải chấm hữu, cứ như vậy đứng xa xa nhìn cũng rất hạnh phúc. "Vũ, ngươi xem ta cách ăn mặc ra thế nào rồi?" Đường Nga ăn mặc một thân trắng loan dài, theo gió phất phới, Nhã nhặn lịch sự khuôn mặt, cho người một loại cảm giác thoải mái, sẽ để cho người nhịn không được sinh ra thương tiếp cảm tình. Trần Vũ bất đắc dĩ nhìn xem Đường Nga, cười nói, "Nga, ngươi đã rất đẹp, ngươi dọc theo con đường này đều đã hỏi ta không thua 10 lần rồi." "Hừ, ngươi cho rằng ta muốn đánh nhau giả trang, ta nhưng là phải đi gặp tộc nhân của ngươi, còn có cha mẹ của ngươi, xấu con dâu gặp cha mẹ chồng, ai không khẩn chứ sao." Đường Nga lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt có chút đỏ bừng. Tuy nhiên nàng cùng Trần Vũ đã là vị hôn phu thê quan hệ, có thể nàng lần thứ nhất tiến về trước Trần Vũ trong nhà càng là lần đầu tiên đi bài kiến Trần Vũ cha mẹ, nào có không khẩn trương đấy. Trần Vũ rất nhanh đi vào Trần gia phụ đệ, hôm nay Trần gia ngược lại là lộ ra yên lặng rất nhiều, cửa ra vào hai cái thủ vệ cũng là khuôn mặt xa lạ. Người đến người phương nào? Trần Vũ. Trần Vũ cũng không biết hôm nay cha mẹ mình hay không còn mạnh khỏe, có hay không lọt vào bắt quyết môn đỗ thủ, tâm tình có chút vội vàng, cũng không muốn cùng với hai cái thủ vệ nhiều dòng dài. Trần Vũ là ai? Hai cái thủ vệ đối với Trần Vũ cái tên này đều rất lạ lẫm, lại phát hiện thấy hoang mắt, nguyên bản đứng tại trước mặt bọn họ Trần Vũ cùng đường Nga đã biến mất không thấy gì nữa. Ồ, người đâu? Trần Vũ tiến vào đến Trần gia trong phủ đệ, hôm nay Trần gia cũng không phải rất phồn hoa, lộ ra có chút thê lương, thỉnh thoảng ngược lại là có thể trông thấy một hai cái võ giả. Đứng lại, nơi này là Trần gia giam giữ trọng phạm địa phương, người không có phận sự không được tới gần. Trần Vũ mang theo Đường Nga mới vừa tới đến đã từng tra mình Trần chính chỗ rất nhỏ, cũng là hắn sinh hòa sân nhỏ thời điểm, hai người võ cảnh trùng kỳ võ giả lập tức nhảy ra, trực tiếp ngăn lại Trần Vũ. Trọng phạm. Trần Vũ khỏe miệng có chút dơ lên, một vòng tức giận theo trong nội tâm sinh ra ra, bàng bạc khí thế phát ra, khiến cho hai người võ cảnh võ giả lập tức bị tức thế ép tới không thở nổi. Hai người sắc mặt trắng bệnh, chăm chăm vào Trần Vũ mở miệng nói, "Các ngươi, rốt cuộc là ai? Gan dám xông vào ta Trần ra sân nhỏ Cũng nay?" Trần Vũ trực tiếp lao ra, đem sân nhỏ cửa mở ra, linh hồn lực lượng mà bắt đầu tìm kiếm sân nhỏ từng cái nơi hẻo lánh, hơn nữa không ngừng trong sân tìm tìm ra được, nào biết được sân nhỏ dấu tuyết, căn bản người nào đều không có. "Ngươi nói cái gì?" Có một thanh niên xông tới, bằng vào khí thế tựu lại để cho hai người các ngươi không trả lời. Trần Thiên Minh xem lên trước mặt hai cái cấp dưới. Trần Văn Hào nhìn về phía phụ thân của mình, mở miệng nói, "Cha, lại để cho ta đi gặp sẽ là thần thánh phương nào?" cũng dám đến chúng ta Trần ra dương oai, sợ là tìm lỗ chỗ. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Trần Thiên Minh, phụ mẫu ta đâu này? Trần Vũ trong sân tìm kiếm cả buổi, đều không có tìm được phụ thân mẫu thân, lập tức trực tiếp vọt tới Trần Thiên Minh chỗ địa phương, chỉ nghe thấy Trần Văn Hào lại nói, vì vậy Tiểu Lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, hắn biết rõ hai ngày này đồn đái thật sự, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vui vẻ. Tiểu Vũ, 2 năm, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Trần Thiên Minh đối với Trần Vũ gọi thẳng kỳ danh cũng không tức giận, hắn biết do chính mình trước kia cùng Trần Vũ quan hệ xác thực không lớn dạng. Trần Vũ có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Trần Thiên Minh, đứng tại trong đại điện cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi Trần Thiên Minh mở miệng. Trần Văn Hào nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, hắn trong ánh mắt một hồi thất lạc, hai người ở giữa trên lệch trở nên càng lúc càng lớn, đã lớn đến hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. "Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi." Trần Thiên Minh theo trên đại điện phương đi xuống, trực tiếp phóng ra đại điện. Trần Vũ mang theo đường Nga theo sát phía sau, hắn ngược lại muốn xem xem Trần Thiên Minh muốn làm cái gì. Dùng hôm nay Trần Vũ thực lực cùng Tu Vi, căn bản không ý kỵ Trần Thiên Minh đuổi nghịch thủ đoạn gì. Trần Thiên Minh không ngừng ở phía trước đường vòng, tại Trần gia trong phụ đệ không ngừng đông mặt tây mặt, không, nếu không phải Trần Vũ chí nhớ cái người, chỉ sợ thật sự sẽ là đường. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Trần Thiên Minh mang theo Trần Vũ đi vào Trần gia phủ đệ mặt sau cùng, một tòa cũ nát cổ tranh trong sân, một nam một nữ khuôn mặt tiểu tuy, trong thần sắc đều là lo lắng, không phải là Trần Vũ phụ thân Trần Chính, mẫu thân Vi Tịnh người sao? Cha, mẹ. Trần Vũ một cái đi nhanh lao ra, thối lui cổ tranh phòng môn. Đối với bên trong một đôi ăn mặc vải thô cở hở, tờ chọn áo nam nữa la lên nói: "Ta muốn Vũ Nhi muốn sinh ra hảo rất sao?" Vi Tịnh Nguyệt nhìn xem đứng ở trước mặt mình Trần Vũ, tiêu tụy trên khuôn mặt mang theo kinh hỉ, hơn nữa là tiếp nối cùng thất lạc, một màn này nàng tại trong mộng bái kiến quá nhiều. Trần Chính cũng là trừng to mắt, gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ, lập tức mở miệng nói: "Vũ Nhi, thật là ngươi, ngươi thật sự còn sống, còn sống trở về sao?" A. Vi Tịnh Nguyệt nghe thấy Trần Chính tiếng gọi ầm ĩ, cũng phục hồi tinh thần lại, đi lên trực tiếp đem Trần Vũ gắt gao ung, trong ánh mắt nước mắt rầm rầm chảy xuôi xuống con của ta a, ngươi cuối cùng là trở về rồi, mẹ muốn ngươi muốn đều nhanh muốn sống không nội nữa." Trần Vũ cảm thụ được vi thị nguyệt cùng Trần Chính cái kia phát ra từ nội tâm quan tâm, trong nội tâm cũng là từng cơn tình cảm ấm áp đánh nút lại, chỉ cần cha mẹ hết thảy mạnh khỏe, những thứ khác đều không trọng yếu. Phu thân mâu thân, hai năm qua hải nhi hại các ngươi chịu khổ. Trần Vũ biết do nếu không phải mình, Bác Tuyết Môn khẳng định cũng sẽ không tìm Trần Chính cùng Vi Tịnh Nguyệt phi toái, hai người cũng sẽ không vì chính mình chờ đợi lo lắng thời gian dài như vậy. Không khổ, không khổ, chỉ cần con ta có thể bình an trở về, ta coi như là mỗi ngày cầu nguyện trời xanh ta cũng ý. Vi Tịnh Nguyệt thanh âm kích động vô cùng. "Vũ Nhi, ngươi có đói bụng không? Mẹ đi làm cho người ăn ngon đấy." Vi Tịnh Nguyệt trên mặt vệt nước mắt cũng còn không có làm, rất nhanh bỏ chạy đến trong phòng bếp đi bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn. Trần Chính cảm nhận được Trần Vũ Thâm bất khả giác khí tức, trong hai mắt đều là kích động cùng vui mừng, mở miệng nói, "Con ta thật là trân thành." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 651, Không gian phong bạo. Một tháng thời gian, trong nháy mắt rồi biến mất. Trần Vũ cùng cha mẹ đoàn tụ về sau, cứ như vậy mang theo đường Nga cùng Trần Chính Vi Tịnh im lặng sinh hoạt, một nhà bốn khẩu an cư lạc nghiệp, tốt không được tự nhiên. Trần Gia tất cả mọi người cũng đều tiêu tan hiểm khích lúc trước, nếu không phải Trần Thiên Minh giữ gìn cùng che giấu, Trần Vũ phụ thân sớm đã bị bắt Tuyết Môn người chém giết. Trần Vũ đang giúp trợ Trần Gia chỉnh thể tăng lên một mảng lớn thực lực, lưu lại 1000 vạn linh thạch. 1000 vạn linh thạch đối với Trần Vũ mà nói là số lượng nhỏ, nhưng đối với Trần Gia mà nói, quả thực tiểu là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vũ Nhi, người đi ra ngoài hết thảy coi chừng. Vi Tịnh Nguyệt trong ánh mắt lệ quang lập lòe, nàng biết con của mình còn có nghi cách, muốn đi gặp Tiêu hàm, cũng không có khả năng, cứ như vậy cả đời cùng tại bên cạnh mình. Trần chính đứng tại người, vô, vô An uỷ, yên tâm đi, con của chúng ta hiện tại so ta và người muốn đều cường đại hơn, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ trở thành toàn bộ thế giới cao cấp nhất cường giả. Nga, Hà Sư thị, Mạc sư Minh, chúng ta tiểu phải ly khai Thần Võ Vương lãnh thổ một nước ở trong, đến lúc đó cưỡi linh truyền ngạn vạn thiên hoa vực, tất cả mọi người phải cẩn thận một ít, Thiên Hoa vực cường giả như mây, mọi sự muốn nhiều hơn tự định giá. Trần Vũ thao tụng linh truyền, linh trên đỏ cưới lấy ba người, đúng là Đường Nga, Hà Tinh Mai, Mạc Vấn Trần Vũ theo ô kim sơn mạch một mực xuất phát, không hướng phía Thiên Hoa vực chỗ địa phương phi hành. Hắn biết do muốn đi trước Thiên Hoa vực nhất định phải trải qua Man Hoang rừng rậm. Dựa theo Trần Vũ tại Thiên Nguyên môn môn chủ ninh đính tiên châu đó đạt được địa đồ giới thiệu, chỉ cần hướng phía Thiên Phong quốc bên ngoài một mực tiến lên, là có thể đến Thiên Hoa vực cảnh nội. Thiên Hoa vực rộng lớn bao la bất ngát, thần võ vương quốc toàn bộ diện tích thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng là Thiên Hoa vực từng chút một mà thôi. Coi như là niết bàn cảnh cường giả, muốn xuyên việt Thiên Hoa vực, cũng cần vài năm thời gian, ngươi tựu có thể tưởng tượng Thiên Hoa vực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trần Lệ, ngươi yên tâm đi. Mạc Vân đứng tại linh trên thuyền, song mắt nhìn phía xa tối tăm lu mịt bầu trời, tâm tình vô cùng kích động. Hắn trước kia tại Vọng Thiên Tông thời điểm, mơ ước lớn nhất tựu là lao ra Thiên Phong Quốc, đi đến Thần Võ Vương Quốc Hoàng Đô Thần Vũ Hoàng Thành đi xem. Hôm nay hắn toàn bộ đều thực hiện, hắn muốn đi là cường giả mọc lên san sát như rừng, thế lực lớn liên tiếp không ngừng sinh ra đời địa phương, cái kia chính là Thiên Hoa vực. Suốt đi qua một tháng thời gian, Trần Vũ bọn bốn người đều là tại Linh Trên Đỏ vừa qua, ánh sáng tiêu hao linh thạch cũng đã vượt qua 5000 vạn. Không thể tưởng được theo Thiên Phong Quốc xuất phát đi Thiên Hoa vực vờn im mà xa như vậy, xem ra có chút vượt quá dự liệu của ta. Trần Vũ vốn cho rằng theo Thiên Phong Quốc điều khiển linh truyền, xuyên việt đến Thiên Hoa vực Có lẽ chỉ cần 2000 vạn linh đá không sai biệt lắm, không thể tưởng được hôm nay cũng đã tăng lên gấp đôi nhiều hơn. Ào ào xôn xao. Trần Vũ bên tai đột nhiên đánh nút lại từng đợt của phong thanh âm, trong đó còn bí mật mang theo lấy tiếng huyên áo. Trần Vũ trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng dáng tươi cười, suốt một tháng, cuối cùng là muốn gặp phải nhân loại võ giả. Một tháng này đến nay, bọn họ đều là điều khiển lấy linh truyền xuyên việt vô số đại rừng rậm, xuyên việt vô số hoa mạc, khắp nơi đều là yêu thú, yên tới. Ừ. Theo Trần Vũ rốt cục trông thấy xa xa trời tương tiếp đích địa phương, xuất hiện một tòa không lớn không nhỏ thành trấn, trong đó có nhân loại võ giả bóng dáng. Hà Tịnh Mai và ba người cũng là hơi chút bông lòng một hơi, một tháng này đều tại Liều Mạng chạy đi, cuối cùng là muốn gặp phải nhân loại võ giả. Ồ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì xa xa chỗ đó âm vũ đây này? Trần Vũ thu hồi linh quyển, lập tức bốn người rơi vào thành trấn tượng diện, trung quanh không ít võ giả đều hướng phía Trần Vũ các loại bốn người nhìn qua, trong ánh mắt đều có chút khiếp sợ. Trần Vũ bốn người niên kỷ đều là trên giới 20 tuổi, tu vi cũng đã là bách kiếp cảnh, chỉ sợ là xuất tử ở cái nào đó thế lực lớn, không ít mọi người âm thầm suy đoán. Ai, vị đại các kia, nơi này là không phải liên tiếp, kết nối Thiên Hoa vũ trụ địa phương. Vì cái gì ta nhìn ở bên trong có chút hối loạn. Trần Vũ tùy tiện tìm được một cái Bách Kiếp cảnh trung kỳ trung niên nam tử, muốn từ đối phương trong miệng thám thính đến một ít hữu dụng tin tức. Tiểu A Nhi như vậy không hiểu quy củ, cũng muốn hỏi đồ đạc, muốn trả giá thật nhiều, Mời vạn linh thạch. Nếu không đừng vẫy rầy ta. Cái kia Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong trung niên nam tử khinh thường nhìn lướt qua Trần Vũ bọn bốn người. Cho dù hắn cảm nhận được Trần Vũ là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ, có thể Trần Vũ nhìn về phía trên thật sự là tuổi còn rất trẻ, đối với lớn như vậy thế lực đi ra lịch rèn luyện hẳn, xảo trá bọn hắn tiểu là tốt nhất. 10 vạn linh thạch, người tại sao không đi xảo trá Hà Tịnh Mai dọc theo con đường này, nhìn xem linh thuyền tiêu hao linh thạch rất khổng lồ, lập tức có chút phẫn nộ đối với trung niên nam tử phẫn nộ quát: "Ôi, cái này tiểu nương bị lớn lên rất tuấn tú đấy, cái này tính tình ta cũng rất ưa thích, không bằng đi theo đại gia ta trở về, đại gia ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon." "A, ngươi dám đánh ta?" Không đợi trung niên nam tử lời nói nói xong, một tay đã hung hăng rơi vào trên gương mặt của hắn mặt, bí mật mang theo lấy tơ máu theo trong miệng hắn phun ra đến. "Ngươi nếu còn dám nói nhảm một câu, ta muốn Trần Vũ trong hai mắt một cố làm cho người ta sợ hãi sát ý bạo phát đi ra. Khiến cho trung niên Nam tử lập tức cảm giác được toàn thân băng hàn mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi nhìn về phía Trần Vũ hắn biết do chính mình chỉ sợ là đã tr chúngng thiết bằng rồi thiếu hiệp thiếu hiệp hạ thủ Lưu tình Trần Vũ Vũịn không được lạnh lùng hư một tiếng xem ra bất kỳ địa phương nào mọi người là đồng dạng chỉ có cường giả mới có thể bị người tôn trọng nếu không tựu là người thiện bị người lớn trở lại ta vừa rồi vấn đề trung niên Nam tử cảm thụ được Trần Vũ áp bách tới khí thế căn bản không dám có chút lấu mãng trực tiếp một năm một người lại nói tiếp nguyên đến nơi này chính là đi thông thiên hoa vực không gian truyền thống thông đạo Thay vào đó hai ngày không gian truyền tống trong thông đạo xuất hiện không gian phong bạo, làm cho rất nhiều võ giả cũng không dám theo không gian truyền tống trong thông đạo hành động, mà là tụ tập tại đây nhỏ hẹp thôn trấn, làm cho hôm nay cái thôn này chấn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiếu hiệp, ta có thể đi rồi chưa?" Trung niên nam tử đối với Trần Vũ cúi đầu không lương nói, hắn thật là bị vừa rồi Trần Vũ trên người phát ra sát ý hù đến rồi. "Ngươi xác định đường linh tại sao?" Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử, nhìn không được mở miệng đùa giỡn nói. "Không không, ở đâu? Còn dám?" Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử bộ dáng, cười cười, "Cúp nhanh lên a." Nếu không ta một hồi tâm tình không tốt, nói không nhất định liền đem người giết. Trần sư lệ, làm sao bây giờ? Không gian trong thông đạo xuất hiện không gian phong bạo, chán nở dê lẽ lại chúng ta phải ở chỗ này các loại không gian phong bạo biến mất sao? Mạc vẫn có chút bận tâm mà bắt đầu, mọi người hiện tại cũng là không thể chờ đợi được tiến về trước Thiên Hoa vực, nào biết được lập tức Thiên Hoa vực thì ở phía trước, vừa ý mà xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ cái này tọa thành trong trấn tìm địa phương ngồi xuống, tu dưỡng hai ngày, nhìn xem những cái kia tiến về trước không gian thông đạo người là tình huống như thế nào nói sau. Trần Vũ vô cùng rõ ràng không gian phong bạo lợi hại, nhất là tại loại này không gian truyền tống trong thông đạo, gặp phải không gian phong bạo là chuyện rất nguy hiểm, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 652, cường giả mới có tư cách. Vù vù vù. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, ba thiên thời gian trôi qua. Tiếp tục suốt 3 tháng không gian phong bạo rốt cục bình tĩnh rất nhiều, trong đó chuyển tới tiếng gió cũng nhỏ hơn không ít, rất nhiều võ giả cũng đã kích động. Muốn muốn đi trước Thiên Hoa vực nhất định phải muốn thông qua cái này đầu không gian thông đạo, bởi vì không gian phong bạo tiếp tục 3 tháng, có một số võ giả đều dừng lại thời gian rất lâu. Mắt thấy không gian phong bạo suy yếu xuống dưới, một ít người kiên nhận cuối cùng là qua đi hầu như không còn. Đều là một đám người nhắc an, ta Hoàng Hải Cuồng Đao sẽ không sợ, đều cút ngay cho ta, lại để cho ta cái thứ nhất tiến vào không gian thông đạo, nói không nhất định còn muốn có bảo vật cũng không nhất định. Một người trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chợt quát một tiếng. Dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thức, cả người hướng phía không gian thông đạo liền vọt vào đi. Phần phật, Không gian thông đạo truyền ra từng đợt linh lực chấn động hào quang, không gian cũng không có xuất hiện vết nứt, cũng không có xuất hiện quá chấn động lớn, xem ra Hoàng Hải Cuồng Đao hẳn là toàn. Trần Sư Lệ Chúng ta lúc nào đi vào?" Mạc Vân mắt thấy không ít võ giả đi theo Hoàng Hải cuồng đao chui vào không gian trong thông đạo, cũng trở nên có chút lo lắng. "Chờ một chút, ta cuối cùng cảm giác có chỗ nào không đúng." Trần Vũ sử dụng linh hồn lực lượng không ngừng cảm giác lên trước mặt không gian thông đạo, cái này không gian trong thông đạo mở đi ra vững chắc không gian chất pháp, giống như có lẽ đã xuất hiện tổn hại. Cũng lưu ý nghĩa cái này đầu không gian thông đạo, thừa nhận năng lực đã suy yếu rất lớn, quan trọng nhất là cái này đầu không gian thông đạo sẽ trở nên rất không ổn định, vô cùng có khả năng tùy thời bị không gian đè ép nát, đến lúc đó có thể so với không gian phong bạo kinh khủng hơn. "Không hiểu giả hiểu." một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ mao đầu tiểu tử. Cái này đầu không gian thông đạo, mỗi cách 3 tháng đều sẽ xuất hiện một thứ không gian phong bạo, tiếp tục thời gian cũng là 3 tháng tà hữu, hôm nay không gian phong bạo tiếp tục 3 tháng, đã dần dần bắt đầu tiêu tán, nói cách khác hiện tại tiến vào không gian trong thông đạo là an toàn đấy. Tại Trần Vũ bên người một cái lao già tóc bạc, tu vi cũng là bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, trong hai mắt toát ra khinh thường hào quang. Hắn đối với cái này một đầu không gian thông đạo quen thuộc vô cùng, hắn đã lợi dụng cái này đầu không gian thông đạo ba lượt, mỗi lần đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nghe thấy Trần Vũ nói không đúng, lập tức ủy phản bắn lên. Người trẻ tuổi như vậy sợ chết, tốt nhất hay là chớ vào nhập không gian thông đạo, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lão phu đi trước một bước. Theo lão giả kia một bước bước ra, người đã xuất hiện tại không gian thông đạo cửa vào. Trần Vũ linh hồn lực lượng đột nhiên thu hồi lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang chuẩn bị mở miệng nói, "Mau trở lại." Lại phát hiện đối phương đã nhảy vào không gian thông đạo, hiển nhiên đã tới không kịp. Giang Dác, nguyên bản bững chắc bình tĩnh không gian thông đạo, vừa ời mà tại đây trong quảnh khắc, lập tức đứt gãy ra. Vô số linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, cuồn bạo sức lực phong xung kích người chung quanh đều rất xa bay rất ra ngoài. A! Không! Vừa mới nhảy vào không gian thông đạo lão giả kia, cảm nhận được thân thể bị không gian phong bạo phân cách trở thành vô số mảnh vỡ, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền hối hận đều sợ là không còn kịp rồi. Mạc Vân sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải Trần Vũ nhắc nhở, vừa rồi mình đã nhảy vào không gian thông đạo, như vậy hiện tại kết quả của mình khẳng định tiểu là bị không gian phong bạo thôn vệ. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Bất quá lúc này đây không gian phong bạo cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, nguyên vốn cả chút mất trật tự không gian thông đạo cũng dần dần khôi phục chính thức yên lặng. Ồ, không gian thông đạo xuất hiện thay đổi. Hiện tại cái này không gian thông đạo hẳn là tùy cơ hội tri tống mà không phải cố định truyền tống đến một chỗ, xem ra không gian thông đạo cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề rồi. Trần Vũ hơi chầm ngâm mà bắt đầu, hôm nay chính mình bốn người muốn từ nơi này không gian trong thông đạo thông qua, chỉ sợ cũng sẽ bị truyền tống tách ra. Không gian thông đạo xác định địa điểm truyền tống linh trận bị không gian phong bạo hư hao, hiện tại tiến vào trong đó sẽ bị tùy cơ hội truyền tống, chúng ta bốn người người sợ là cũng bị tách ra. Trần Vũ nhìn xem Đường Nga, lộ ra có chút bất tâm. Dù sao hiện tại Đường Nga tu vi đột phá đến Bách kiếp cảnh trung kỳ, nhưng đối với Vũ Thiên Hoa vực mà nói, hay là có yếu. A. Ba người nghe thấy Trần Vũ lời nói, cũng là có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt đều là không bỏ. Thế nhưng mà ai cũng biết, muốn muốn đi trước Thiên Hoa vực, nhất định phải muốn lợi dụng cái này đầu không gian thông đạo. Tuy nhiên tại thần võ vương quốc trung quanh còn có hắn không gian của hắn thông đạo, còn không biết muốn bay đi bao lâu mới có thể đến, tới tới lui lui đối với linh thạch tiêu hao cũng là cực lớn đấy. Thiên hạ đều bị tán chi đến hội đấy, mọi người tiến về trước Thiên Hoa vực sau vạn phần coi chừng. Trần Vũ mắt thấy đường nga cùng Hà Tịnh Mai Nguyên một đám thương cảm và phận, nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ cục diện b tắc. Lập tức mở nói, ta cho các ngươi linh dịch, nhớ rõ mỗi ngày uống một chút, đối với các ngươi tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Trần Vũ trên đường tới lên, cũng đã ưu đồ tốt, đem không ít tiên thiên linh dịch đều phân cho Mạc Vân, Hà Tỳ Mai, Đường Nga và ba người, lại để cho bọn hắn dùng để cải thiện thân thể, tăng lên tu vi. Vù vù vù. Nguyên một đám võ giả không ngừng nhảy vào không gian trong thông đạo, đều bị chuyển tống đến không biết địa phương nào. Trần Vũ dẫn đầu đi vào không gian thông đạo cửa vào, nhìn lướt qua bên người cảm xúc xa suốt Đường Nga cùng Hà Tỳ Mai, nhịn không được cũng tại nội tâm thở dài một hơi. Cũng nay, không gian thông đạo chỉ có cường giả mới có tư cách sử dụng, các ngươi bách cảnh hậu kỳ võ giả, còn không để cho ta nhường đường. Ngay tại Trần Vũ nội tâm phiền muộn vạn phần thời điểm, Một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường ngạo trung niên nam tử, hai mắt như là đôi mắt ương giống như, lộ ra có chút âm trầm đáng sợ, quan trọng nhất là một quyền bí mật mang theo lấy hủy diệt hết thảy khí tức hướng phía chính mình bốn người tập kích mà đến. Thằng này vừa ý mà muốn một quyền đánh chết chính mình bốn người, thật ác độc thủ đoạn. Dĩ nhiên là hắn, quyền vô địch quy tân cây. Không ít người lập tức đột nhiên xuất hiện khổ luyện trung niên nam tử, sắc mặt đều có chút biến hóa, trong hai mắt đều chạy ra thần sắc sợ hãi, không biết Trần Vũ bọn bốn người như thế nào trêu chọc đến hắn, hôm nay sợ là không gian thông đạo dùng không được không nói, coi như là tánh mạng cũng muốn mất ở nơi này. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Trần Vũ không thể tưởng được mình mới mới vừa tới đến không gian thông đạo cửa vào, tâm tình vừa vặn bởi vì biệt ly trở nên phiền muộn, thằng này lại muốn đến tìm phiền toái cho mình. Phi Long kiếm pháp, Phi Long hữu hải. Hư kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, một bên trong kiếm ẩn chứa kiếm cảnh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa thiên cấp hạ phẩm võ khí khủng bố, kiếm quang lập loè ra. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý cảnh, kẻ này là ai? Kẻ này tương lai tại Thiên Hoa vực, tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi. Quý Tân lúc này đây sợ là đá chúng chết thật sự là tự tìm đường chết. Xuy. Si. Một kiếm chạm rơi xuống. Quân ảnh nghiến nát, khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Quan trọng nhất là mọi người chỉ thấy quy tân cây thời gian dần qua theo giữa không trùng truy lạc, trên người một giọt một giọt máu tươi từ lồng ngực chạy xuôi xuống, tập mắt của hắn bên trong mang theo không thể tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tung hoành vài thập niên, sẽ bị một cái Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Mao đầu tiểu tử giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 653, Đại Hoan Cầu Bách Kiếp cảnh hậu kỳ một cảnh viên mãn, này là người phương nào? Hắn muốn là tới từ ở trung quanh biên giới tiểu quốc gia lợi mà nói, tương lai tại Thiên Hoa vực nhất định thăng chức rất nhanh. Vừa rồi vậy hẳn là là trong truyền thuyết kiếm cảnh sơ kỳ, tại Thiên Hoa vực phạm là lĩnh ngộ đến kiếm cảnh võ giả, hôm nay không có chỗ nào mà không phải là đứng tại Thiên Hoa vực định phong. Trung quanh võ giả vốn tưởng rằng Trần Vũ sẽ ở Quy Tân cây một quyền phía dưới chết bất đắc kỳ tử, lại không nghĩ rằng Trần Vũ một kiếm chém ra, Quy Tân cây liền phản kháng cũng không kịp, tự chết oan chết uổng. Đi. Trần Vũ đối với Mạc vẫn ba tiếng hét quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vào không gian trong thông đạo. Đường Nga và ba người cũng sợ hãi đợi sẽ ngoài ý muốn nổi lên, theo sát lấy Trần Vũ tiến vào không gian tông đạo. Không gian trong tông đạo, khủng bố linh khắp nơi thổ lộ. Xung quanh cũng có không ít bóng người chính theo không gian thông đạo không ngừng tiến lên. Không tốt. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chỉ cảm thấy trung quanh linh lực đột nhiên co rút lại, cả người trong đầu lập tức trời đất quay cuồng mà bắt đầu, trước mặt hoàn cảnh đột nhiên đại biến. Bên người Mạc Vấn và ba người đã sớm không biết tung tích, xem ra truyền tống thông đạo thật là xảy ra vấn đề, quả nhiên biến thành tùy cơ hội truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Hào ào xôn xao. Trần Vũ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh, hắn muốn xem xem chính mình bị truyền tống đến cái dạng gì địa phương, bên tai truyền đến từng cơn tiếng động lớn tanh ầm ầm. Cái này là địa phương nào? Như thế nào như vậy ở Mỹ? Không đợi Trần Vũ phục hồi tinh thần lại, một người trung niên nam tử, đầu chuột mắt chuột tiểu hướng phía Trần Vũ đi tới, khí tức trên thân dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Trung niên nam tử Lặng Yên đi đến Trần Vũ bên người, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nếu không phải Trần Vũ theo cặp mắt của hắn bên trong cảm nhận được một vòng sát khí, hắn sợ là sẽ phải thật sự cho rằng trung niên nam tử rất hòa thuận. "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không mới vừa tới đến lớn Hoan Cẩu, muốn hay không ca ca sung sướng?" Trung niên nam quanh năm tại đại hoạt động. Hắn mắt Trần Vũ bất quá là trường 20 kỷ, càng là đến hậu kỳ vi nhất định là Thiên Hoa vực thế lực lớn đại gia tộc đệ tử, như vậy nhà giàu đệ tử đi ra đại hoang, cầu lịch lãng diễn luyện, trên người tài phú cùng bảo vật đều thì rất nhiều. Trần Vũ thoáng nhíu mày, trầm ngâm nói, nơi này là đại hoang cầu. Vì cái gì Ninh Dính Thiên cho mình Thiên Hoa vực trên bản đồ, cũng không có dấu hiệu đến cái chỗ này? Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Trần Vũ cũng không hề đa tưởng, Thiên Hoa vực lớn như vậy, có lẽ có rất nhiều địa phương khắc họa địa đầu người cũng chưa chắc biết rõ, cũng là không chuyện kỳ quái. Ta người này ưa thanh tĩnh, không thích có cẩu tại bên người loạn. Trần Vũ một bên hướng phía phía trước đi đến, thanh âm nhưng lại xa xa truyền bá ra đến. Nhìn không ra người thanh niên này kiêu ngạo như vậy cái kia nhiễm nhiên tại Đại đạig cầu thế nhưng mà nổi danh cầu giả chuyên môn chọn những cái kia lai lịch luyện thế lực lớn đệ tử là thủ hắn cũng dám như thế trắng trận lục mạng như cùng ta dám khẳng định hắn đi không xuất đại hoa cầu vô cùng có khả năng phải chết tại đến đại hoàng cầu trên đường những này đại gia tộc thế lực lớn đệ tử nguyên một đám trong gia tộc thiên tri tiêu tử hung hăng càng quấy đã quen đáng thiết bọn hắn quên nơi này là đại hoa cầu nơi này là bạoạn chi địa cửa vào tất cả mọi người là dân liệu mạng đáng lo giết bọn chúng đi chúng ta bỏ chạy độn đến bạo loạn chi địa đến lúc đó coi như là thiên Ho vựcết ra cũng chưa chắc có thể tìm được chính mình Đối với Trần Vũ không nhìn thẳng Nhất Củng, xung quanh rất nhiều võ giả đều nhao nhao bắt đầu vây xem tới, bọn hắn đều đang đợi xem náo nhiệt, một ít người càng là bắt đầu nổi ảo. Tại đại hoang cầu cái chỗ này, tất cả mọi người là dân liều mạng, bọn hắn không sợ hai tử vong, tại đây mỗi ngày đều có người tử vong, bọn hắn muốn chính là kích thích cùng náo nhiệt. "Tiểu tử, ta cho người ba cái thời gian hô hấp, quỳ ở trước mặt ta bảo ta ba tiếng ra ra, hơn nữa cho ta 100 vạn trung phẩm linh thạch, ta có thể chỉ đánh gãy tay của ngươi." Nhất Củng cảm nhận được xung quanh không ít người ánh mắt chao phủng, hắn biết rõ muốn là mình không động thủ giáo một chút cái này thiếu niên vô tri. Về sau muốn tại Đại Hoang cầu rừng chân sẽ biến thành trò cười. Tại Đại Hoang cầu mọi người là ở bên ngoài bị thế lực lớn đuổi giết, đến bước đường cùng phía dưới mới đi đến Đại Hoang cầu tránh né, bọn hắn đều rất đau hận Thiên Hoa vực rất nhiều thế lực lớn, thế cho nên Đại Hoang cầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Trần Vũ giống như là không nghe thấy nhiễm của Nguy Hiệp đồng dạng, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Hắn phát hiện tại chỗ ở mình cái này hỗn loạn thôn trấn cuối cùng, vừa y mà xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh, phản phất là một tòa cầu treo bằng dây cáp, đem cái này tòa thôn trấn cùng bầu trời liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Nghiễm cũng không nghĩ tới chính mình tại Đại Hoang cầu tung hoành hơn 10 năm tự cho là mình tính cách đã rất cuồng, lại không nghĩ rằng Trần Vũ so với chính mình còn cuồng. Một cái chính mình một tay cũng có thể bóp chết Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả, còn dám bỏ qua chính mình cái Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, quả thực không biết tự lượng sức mình. Người muốn chết, ta sẽ thanh toàn người. Nhiễm Cuồng toàn thân lửa nóng linh lực bạo phát đi ra, như là một đầu nổi giận phía dưới sư tử, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Trần Vũ nuốt vào trong bụng. Những Cuồng thật sự tức giận rồi, vừa động thủ tiểu là địa cấp phẩm võ kỹ sư môn trảo, nghe nói hắn cái môn này thi triển đi ra, có thể đem không gian đều xé rách. Trần Vũ thoáng nhíu mày, Cái này đại hoang cầu quả nhiên vô cùng hỗn loạn. Khó tự trách mình vừa mới vừa rơi xuống đất, xung quanh tụu quang đến hơn 10 đạo tham lam ánh mắt. Cùng ngay, Trần Vũ cảm nhận được Nhiễm Cùng tập kích tới móng đuốt, trên người một cỗ sát ý bạo phát đi ra, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, thậm chí đều không có xoay người. Hư linh điều khiển. Địa cấp cực phẩm võ kỹ hư linh điều khiển trực tiếp thi triển đi ra, 10 đạo chỉ mang ẩn chứa khủng bố kiêu ý, hướng phía sẽ rách mà đi. Thật là khủng khiếp điều khiển, người thanh niên này không đơn giản, Nhiễm Cùng sợ là đá trúng thế bạn. Xung quanh một ít nhãn lực kình so sánh tốt giả. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ bốn đi ra 10 đạo chỉ mang, bọn hắn phát hiện mình ngoại trừ toàn lực ngăn cản, vợ ư ý mà không biết như thế nào hoàn thủ. "Xuy, xuy, xuy." "Ha, tay của ta, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng dám làm tổn thương ta." Nhiễm cũng không thể tưởng được chính mình một cánh tay thượng diện, tất cả đều là chỉ mang lưu lại dấu vết, máu tươi không ngừng chạy xuôi xuống, không dám vào đi trị liệu, cánh tay của hắn thật sự có phế bỏ nguy hiểm. Thật là khủng khiếp điều khiển, kẻ này sợ là không đơn giản. Một số võ giả lập tức cảm thấy may mắn, khá tốt vừa rồi tiến lên đi tìm Trần Vũ phiền toái không phải mình. Bị Nhiễm cùng nhanh chân đến trước, nếu không hiện tại bị thương nổi giận sợ sẽ là chính mình. "Tiểu tử, xem ra ta Nhiễm cùng là xem thường ngươi, bất quá kế tiếp ta muốn ngươi mệnh." Nhiễm cùng có thể tại đại hoang cầu tung hoành hơn 10 năm, tự nhiên có thực lực không tệ, nhất là cố này chơi liệu, hắn vừa âm mà không quan tâm trên cánh tay thương thế, toàn thân cùng Bạo linh lực lần nữa bắt đầu khởi động. "Không tốt, đây là Nhiễm cùng thành danh võ kỹ, thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, đại sẽ rách thần chào." Cảm nhận được Nhiễm cùng trên người cùng Bạo linh lực lan mình, có biết rõ Nhiễm Củng cái môn này thiên cấp hạ phẩm kỹ, lực giả, lập tức sắc mặt đại biến, đều là Trần Vũ nghiến một bả mồ hôi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 654, uy hiếp bọn đạo trích. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở của ta thành danh võ kỹ phía dưới, coi như là phúc khí của ngươi, ta tiểu cho ngươi biết rõ cái gì là tu vi chênh lệch không thể lèn ngủ. Nhiễm cùng hai tay không ngừng biến hóa, theo hai tay của hắn vung dậy, từng đạn máu lướt, từ trong đó bay ra ra, tốc độ vừa mà nhanh vô cùng. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, quả nhiên đi ra thần võ vương quốc tiểu là không giống mới. Cái này đại hẳn là thuộc Vu Thiên vực biên giới khu vực, võ thực lực không ngờ cường hãn. thi triển đi ra thực lực cùng võ độ. Hoàn toàn có thể tại thần võ vương quốc quét ngang tất cả mọi người, nhất là cái môn này thiên cấp hạ phẩm có kỹ. Như vậy tiểu muốn giết ta, thật sự là nói khoác không biết ngược Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên xuất hiện, trên người bóng kiếm lập lòe, không ngừng chém ra đi, một đạo lại một đạo móng đuốc sắc bén bị bóng kiếm nát bãy biến mất. Có chút ý tứ, vả lại mà còn lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý, bất quá cũng muốn chết. Nhiễm Cẩn cũng không nghĩ tới Trần Vũ trẻ tuổi như vậy, còn lĩnh ngộ đến viên mã tại thiên diện, có thể tại 20 tuổi lĩnh đến viên mãn chỉ sợ cũng ít thêm ít. Bất quá hắn biết rõ, viên mãn kiếm rất cường hãn lại cũng đối với chính mình không tạo được uy hiếp, trừ phi đối phương lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ. Chết. Những cường hai tay đột nhiên đẩy đi ra, vô số tay chảo lập tức ngưng tụ, tốc độ cực nhanh vờ âm mà đem trọn cái không gian đều bắt đầu phong tỏa, dặm dặm chẳng chịt móng vuốt bóng dáng, quả thực vô cùng vô tận. Hừ, đã ngươi toàn lực xuất thủ, như vậy chiến đấu cũng nên là xong. Trần Vũ toàn thân một cổ kinh khủng kiếm ý tràn ngập đi ra, thưa kiếm phát ra một tiếng tiếng si. Si âm thanh. Linh trên bậc phẩm linh minh, quả nhiên là xuất từ ở thế lực lớn đệ tử, cảnh hậu kỳ có được chân quý như thế binh khí, người so với người giận điên người. Bất quá rất đáng tiếc, cái này Linh Bình sợ là muốn rơi vào nhiễm cuồng trong tay, đại sẽ rách thần trà uy lực ta cũng đã thấy rồi, cùng tu vi đều là vô địch tồn tại. Tiểu tử này thiên phú cũng cũng không tệ lắm, có thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý, cũng không biết hắn có hay không tu luyện thành công thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, dù sao hắn hay là tuổi còn rất trẻ. Mắt thấy nhiễm cuồng toàn lực xuất thủ, đại sẽ rách thần trà uy lực cũng triệt để bẩy ra, không ít mọi người cảm thấy chiến đấu muốn chấm dứt, bọn hắn đối với Trần Vũ lời nói, khóe miệng ngoại trừ phúng bên ngoài. Căn bản không chút nào để ý trong mắt bọn hắn, Trần Vũ chính là một cái trong gia tộc, còn không có lớn lên thiên tài, thiên tài như vậy tại Thiên Hoa vực tùy ý đều có thể vớ lạc. Phi ảnh sĩ, Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhíu cùng thực lực sắc thực rất khủng bố, mình muốn chém giết đối phương, sợ là muốn bạo lộ một ít thủ đoạn. Kiều Khiếu toàn thân có thể lập tức đem tu vi tăng lên tới bậc kiếp cảnh đại viên mãn, đây không thể nghi ngờ là Trần Vũ hiện tại rất lớn một lá bài tẩy, ngược lại là có thể lợi dụng Phi ảnh sĩ, trực tiếp né tránh né tránh nhiễm cùng công kích, sau đó thi triển xuất Long kiếm pháp, dùng nhanh chi kiếm cảnh thi triển đi ra, cường thế chém giết nhíu cùng. Điện quang thạch ngắn, tầm đó, Trần Vũ nội tâm đã có so đo, dù không hề kéo dài. Màu trắng bạc cánh xuất hiện tại sau lưng của hắn, mọi người chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh, chuyện gì xảy ra? Những quang mắt nhìn mình đại xé rách thân trảo, muốn rơi vào Trần Vũ trên thân thể, sau đó đem Trần Vũ xé rách trở thành vô số mảnh vỡ cùng máu tươi. Lại không nghĩ rằng tình huống đột nhiên đại biến, đứng tại nguyên chỗ Trần Vũ và ầm mà lập tức biến mất, tại trong hư không chỉ lưu lại một đạo đạo ảnh, tốc độ mà có thể so với cảnh tiền kỳ cường hành linh bảo. Trần Vũ tại phóng xuất ra phi ảnh sĩ lập tức, tiêu cảm nhận được chúng quanh không thua 10 đạo tham lam ánh mắt, một ít người thậm chí toàn thân linh lực cũng bắt đầu kích động. "Đợi ta chém giết những cuồng, trấn nhiếp bọn này bọn đạo trích." Trần Vũ toàn thân kiếm ý lao nhanh đến mức tận cùng, hư kiếm phát ra thê lương tiếng gào hét, đầy trời bóng kiếm lập tức ngưng tụ, trên người của hắn một cổ kinh khủng khí tức giải ra, tại một kiếm, kia phía dưới, vờ ai mà không thể so với nhiễm cuồng đại sẽ rách yếu, hơn nữa rất nhiều. Phi long pháp, Phi Long hữu hải." Một ra, như là phi long lao nhanh, vô số bóng kiếm dương, trực tiếp đem nhiễm cuồng bao quạ trong đó. Mặc kệ bằng vô số bóng kiếm đem nhiễm cùng thân thể phân giải. A, không. Ta không cam lòng. Nhiễm cùng không nghĩ tới Trần Vũ đột nhiên xuất hiện công kích mạnh mẽ như vậy, nhất là Trần Vũ bất quá 20 tuổi, lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý đã là đạt trình độ cao nhất thiên tài, coi như là tu luyện thành công thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, cũng không có khả năng triệt để phát huy ra thiên cấp hạ phẩm võ kỹ uy lực. Thế nhưng mà ý nghĩ của hắn là sai lầm đấy, Trần Vũ không chỉ có thể phát ra thiên cấp hạ phẩm võ kỹ lực, hơn nữa viên mãn kiếm ý, kiếm pháp của hắn võ có thể nói có thể so với thiên cấp trung phẩm võ cũng không đủ. Mạnh Nhất quần thân thể tại bóng kiếm biến mất ở bên trong, thời gian dần qua ké trên mặt đất mặt, trong hai mắt đều mang theo không cam lòng. Hắn tại đại hoang cầu tung hành hơn 10 năm, chém giết thế lực lớn thiên mới không có 100, cũng có 50, như thế nào sẽ đưa tại hắn cảm thấy yếu nhất trong tay người. Khí, nguyên bản dục dịch không ít võ giả, khí tức trên thân đều lặng yên thu liếm mà bắt đầu, trong ánh mắt tham lam cùng lửa nóng ngược lại là biến mất không ít. Linh giai cực phẩm linh bảo cố nhiên rất trân quý, thế nhưng phải có mệnh người dò, nếu không nhiều hơn nữa bảo vật cũng là uổng công. Ai, thật sự là không thú vị, như vậy một kiếm tử chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Trần Vũ mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, đưa trong tay mặt hư kiếm thu nhập thôn thiên ấn trong tầng thứ nhất, hai mắt nhìn quét liếc xung quanh vây xem hơn 10 cái võ giả. Cái tiêu bình tĩnh ánh mắt, lại để cho xung quanh rất nhiều võ giả đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, phản phất chính mình vừa rồi trong nháy mắt bị lợi kiếm xuyên thấu, rất nhiều người trên lưng đều chảy xôi xuất mồ hôi lạnh. Trần Vũ thời gian dần qua đi vào nhiễm cùng thi thể bên cạnh, trực tiếp đem nhiễm quần trong lược túi chữ vật thu lại. Hắn hơi chút điều tra một phen về sau, liền phát hiện nhẫn trong túi trữ vật, phẩm chất rõ ràng so với chính mình linh thạch phẩm chất cao rất nhiều, dĩ nhiên là trung phẩm linh thạch. Tại Thiên Hoa vực lưu thông có lẽ tiểu là trung phẩm linh thạch, cái này nhiễm cùng Bách Tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, vỏn vẹn chỉ có hơn 7 vạn trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch tỉ lệ là 1000, nói cách khác nhiễm cùng cường đại như vậy võ giả, cũng chỉ có 78000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thiên cấp hạ phẩm có kỹ, đại sẽ rách thần trảo. Trần Vũ lập tức phát hiện tại nhiễm cùng trong túi trữ vật, một trương thú trên da ghi lại lấy đại sẽ rách Vũ chỉ là nhìn qua, sẽ hạ phẩm võ qua bên, tương lai đổi lấy phẩm linh thạch, tu vi càng cao cần linh thạch càng nhiều trên người hắn hôm nay tuy nhiên còn có hơn 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, tuy nhiên lại cũng không quá đáng hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, liền điệu cấp hạ phẩm linh bảo cũng mua không nổi một kiện. Hắn tại Phi Thiên Tuyết cái kia ở bên trong biết được, tại Thiên Hoa vực một kiện điệu cấp hạ phẩm linh bảo giá cả, đại khái tại 20 vạn trung phẩm linh thạch tả hữu, địa cấp trung phẩm linh bảo giá cả đại khái tại 50 vạn phía trên, muốn xem cụ thể linh bảo giá trị, mà Phi Thiên Tuyết thiên hỏa phong tỏa trận kỳ, tựa là địa cấp trung phẩm linh bảo bên trong rất không tệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 655, Hắc Áp nhân. Đại Hoang khách sạn Mắt thấy Trần Vũ mang theo nhiễm quần túi chứa vật ly khai, xung quanh dục dịch mọi người an tính lại, cũng không dám đi tìm Trần Vũ phiền toái. Tại đây đại đa số võ giả đều là Bách Kiếp Cảnh đại viên mãn tu vi, trong đó đại viên mãn đỉnh phong đều là tương đối mạnh hung hãn võ giả, cũng là tại Đại Hoang Cẩu lăn lộn thời gian rất lâu người, bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Nhẫn quần thực lực tại Đại Hoang Cẩu cũng không phải mạnh nhất đấy, có thể cũng không phải yếu nhất đấy, tại Bách Kiếp Cảnh trong, cũng, cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật, tuy nhiên cũng bị Trần Vũ giết, ai dám tùy động. Trần Vũ hai mắt chầm chầm vào xa xa cái kia cao, cao đứng vững lên cầu treo bằng dây cáp. Phong cách cổ xưa cùng thê lương khí tức trước mặt đánh tới, đại hoang cầu cuối cùng là địa phương nào, Trần Vũ cũng còn không biết. Khách quan, xin hỏi là ở trọ hay là chơi đùa? Ngay tại Trần Vũ vừa vừa bước vào cái này tọa tại đại hoang cầu chúng quanh duy nhất một cái khách sạn thời điểm, một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ gã sai vật đã cười đi vào Trần Vũ trước mặt. Ở trọ a, cho ta một gian hoàn cảnh so sánh đẹp và tĩnh mịch phòng trọ. Trần Vũ đối với gã sai vật này mở miệng nói. Gã sai vật cười nói, được rồi, khách quan bên này mời. Trưởng quay, tốt nhất phòng trọ một gian. Đại hoang khách sạn diện tích rất rộng lớn, cũng không biết tại đây hỗn loạn vô cùng địa phương. Vợ Aima còn có như vậy một tòa thần kỳ khách sạn, chẳng lẽ cái này tòa khách sạn nhân vật người không sợ hại những cái kia dân liệu mạng nháo sự sao? Tốt nhất phòng trọ một vạn trung phẩm linh thạch một ngày, giao nạp linh thạch sau đó và ở. Đây là gian phòng cái chìa khóa. Quay hang địa phương, một cái lười biếng lao giả theo trên quầy thò đầu ra ra, hai mắt lộ ra còn buồn ngủ, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ giống như, khí tức trên thân vợ mà cho Trần Vũ thân bất khả chắc cảm giác, khó trách dám ở đại hoang cầu khai mở khách sạn. Võ cảnh tu vi, người này tu vi sợ là không thể so với phi thiên tuyết trên lực. Trần Vũ trong lòng âm thầm tương đối, Thiên Hoa vực không hổ là ngọa hổ tàng long địa phương, thật sự là không đơn giản. Đây là một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho lão giả kia. Lão giả cười cười, đem cái chìa khóa đưa cho gã sai vặt kia, mở miệng nói, "Hảo hảo chào hỏi khách cửa, không thể lãnh đạo. Kẻ này không đơn giản." Trần Vũ cũng không biết, tại hắn vừa mới quay người đi theo gã sai vặt rời đi lập tức, lão giả nhập nhèm hai mắt lập tức bạo phát ra trận trận tinh quang, khóe miệng mang theo non. "Vị huynh đệ kia, ta muốn, muốn hỏi thăm ngươi một sự tình, theo đại hoang cầu xuyên việt sau khi đi qua, là địa phương nào?" Trần Vũ có chút tò mò, nay tòa đại hoang cầu như thế bàng bạc đồ sộ, sợ là lịch sử cũng không đơn giản. Gã sai vật có chút quá dị nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Trần Vũ vờ ậm mà không biết đại hoang cầu đi qua địa phương, cái chỗ kia tại Thiên Hoa vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. 1000 trung phẩm linh thạch. Gã sai vật đối với Trần Vũ hỏi thăm cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra giá cả. Trần Vũ cũng rất sảng khoái, lại là 100 vạn hạ phẩm linh thạch đưa cho gã sai vật. Gã sai vật thu hồi linh thạch về sau, mở miệng nói, "Cái này tòa đại hoang cầu chính là Thiên Hoa vực nổi danh tử vong chi địa, thừa diện có vô số chém giết, muốn xuyên việt đại hoang cầu càng là nguy hiểm vô cùng, thực lực bình thường người tốt nhất đừng đi." Xuyên việt đại hoang cầu tựu là Thiên Hoa vực nổi danh nhất hỗn loạn địa phương, bạo loạn chi địa. Bạo loạn chi địa. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tại Ninh đính thiên cho mình trên bản đồ, tựa hô bạo loạn chi địa tiểu là màu đỏ dấu hiệu, trong đó chú giải cũng là ít càng thêm ít, nguy hiểm tín hiệu dĩ nhiên là cấp cao nhất tồn tại. Còn có cái gì phân phó sao? Gã sai vật nhìn xem Trần Vũ, Trần Vũ lắc đầu, mở miệng nói, "Đã không có." Gã sai vật quay đầu, nhìn về phía Trần Vũ mở miệng nói, "Ngày mai đúng lúc này, chính ngươi đi vào quầy hàng trả phòng." Gã sai vật vừa mới chuẩn bị đi ra đại môn thời điểm, tựa hầu nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, nhắc nhở, "Ta xem ngươi vẫn còn tương đối sáng khoái, nghe nói ngươi hôm nay chém giết như cuồng, càng là có được linh dai cực phẩm linh bảo, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật đứng ở đại hoang khách sạn, đừng đi xuyên việt đại hoang cầu, nếu không ngươi sợ sẽ chết vô cùng thảm." Gã sai vật nói xong, trực tiếp đem sân nhỏ môn mang lên, rồi đi rồi. Cái chết rất thảm sao? Ta ngược lại là muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn có nhiều thảm. Trần Vũ lập tức trực tiếp trong sân khoanh chân ngồi xuống, ra bắt đầu tu luyện, quan trọng nhất là thôn thiên ấn trong tầng thứ nhất, có hai cái bốn cánh phệ kim trùng, đã gần như đột phá biên giới rồi. Hắc Áp đạo nhân, ai cũng biết ngươi là không lợi không dậy nổi sớm, người thanh niên kia xem xét cựu là người đại phú đại quý, ngươi nếu chịu ra tay, trên người hắn linh dai cực phẩm linh bảo là của ngươi, bất quá ngươi cũng muốn cho các huynh đệ uống một đũ sút. Hai trung niên nam tử đứng tại một người mặc đen kịt trường bào, mặt mũi tràn đầy đều là đen kịt điểm tấm lão giả trước mặt, trong lời nói có chút không cam lòng. Áo đen lão giả khanh khách lên. Tiếng gọi khiến cho đầu người ra run lên, phản phất vô số quạ đen tại các các tiêu to, lại để cho người cảm thấy tâm thần rung động lắc lư. "Cút đi, các ngươi cho tin tức của ta rất hữu dụng, ta sẽ ở đại hoàng trên cầu mặt chờ hắn đã đến, đến lúc đó lao phu nếu tâm tính tốt, ưu thưởng cho các ngươi một ít báo tin phi a." Hai trung niên nam tử đã sớm nghe nói Hắc Gáp đạo nhân làm người gian trá, bọn hắn tới báo tin cũng là ôm một tia may mắn tâm lý, dù sao Trần Vũ trên người ngoại trừ linh giai cực phẩm linh bảo, còn có linh trên bậc phẩm linh binh. Lại không nghĩ rằng Hắc đạo nhân H, -h mà trực tiếp lại để cho hai người hiển nhiên là muốn độc chiếm Trần Vũ trên người bảo vật. Linh giai cực phẩm linh bảo, sát thực đáng giá lại để cho lão phu xuất thủ. Hắc Áp đạo nhân nhìn xem hai cái nhạt nhòa mà đi trung niên nam tử, khỏe miệng có chút giơ lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười, trên hai tay một cố lạnh buốt linh lực chậm rãi khuyết tán đi ra. Hắc Áp đạo nhân vừa âm mà đã tất nhiên võ cảnh cường giả, chỉ có điều linh lực của hắn còn không có có triệt để chuyển hóa, đột phá võ cảnh cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Trần Vũ tại đại hoang khách sạn tu dưỡng cả đêm, sáng sớm ngày thứ 2, sớm Vũ đã đi tới đại hoang khách sạn quay hàng, đem sân nhỏ cái chìa khóa trả lại cho chủ quầy. Lão giả còn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng với chút dò xét Trần Vũ liếc, cười nói, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, không tại của ta đại hoang khách sạn nhiều ở vài ngày, thật sự là quá đáng tiếc. Tiền bố đại hoang khách sạn cả đêm tử là một vạn trung phẩm linh thạch, tại hạ nhiều ở vài ngày, sợ là phải giúp ngươi làm công đến gắn nợ. Trần Vũ nhìn xem lão giả, chậm rãi nói, ngươi thiên tài như vậy cho ta gắn nợ, ta thì không dám. Bất quá ngươi bây giờ đi đại hoang cầu sợ là rất nguy hiểm, lão phu phát hiện đêm qua có thiệt nhiều khí tức, đều trợ hồ muốn đến điều tra ngươi. Lão giả một bên lúc nói, lại hai mắt muốn theo Trần Vũ thần sắc nhìn ra chút gì đó này nọ lại phát hiện từ đầu đến cuối Trần Vũ cảm xúc đều không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ đối với những cái kia muốn tại đại hoàng cầu chém giết người của hắn một điểm không để ý, đây càng thêm khẳng định nội tâm của hắn nghi cách, Trần Vũ rất tưởng. Đa Tạ tiền bối nhắc nhở, cáo tử. Trần Vũ không có chút gì do dự, xoay người bay thẳng đến cách đó không xa cao cao đứng vững lên đại hoàng cầu bước chậm mà đi. Trường quay, người rõ ràng là hảo ý nhắc nhở hắn, hắn vừa ơ ý mà không biết phân biệt. Gã sai vật chạy đến trường quầy trước mặt, có chút không cam lòng mà nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, ngươi nghe nói qua sao? Lão giả đối với gã sai vật lời nói từ chối cho ý kiến. Nếu như Trần Vũ thực lực đầy đủ cường, hắn làm gì cần lão giả nhắc nhở đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 656, Hắc áp đại pháp, Đại Hoang Cầu Không lớn mấy vạn dặm, toàn bộ đều là một cây căn như cánh tay phẩm chất xích sắc khổng mà thành, đi ở phía trên như là thân lâm vạn trượng thâm uyên, phía dưới càng là cuồn phong đạo thét, như là vạn mã lao nhanh. Trần Vũ một bước đạp vào Đại Hoang Cầu, chỉ cảm thấy tầm mắt hoáng đạt, cũng không biết cái này tòa Đại Hoang Cẩu đến tột cùng là như thế nào xây dựng lên, cần bao nhiêu vật lực tài lực. Đại Hoang hai bên Giọng lớn có mây trướng, đi ở phía trên thuần một sắc cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì rung động lắc lư, xung quanh cũng có không ít người chính hướng phía đại hoàng cầu cuối cùng tiến đến. Trần Vũ bước chậm tại đại hoang trên cầu mặt, thỉnh thoảng có một lượng kia ánh mắt quan tới, tốc độ của hắn không tính nhanh, cũng không tính chậm, cứ như vậy không vội không chậm tiến lên. Tiểu la tiểu tử này có được linh dai cực phẩm linh bảo, chúng ta chỉ cần đi theo hắn, đến lúc đó hắn và Hắc Giáp đạo nhân lưỡng bại câu thường, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trung niên nam tử ăn mặc một thân áo trắng, trong hai mắt ẩn chứa âm trầm ở bên cạnh hắn còn có một cái khác trung niên nam tử. Đúng là ngày hôm qua hướng Hắc Gáp đạo nhân báo tin hai người. Đại ca, người xác định Hắc Gáp đạo nhân thật sự giết không chết cái này Trần Vũ. Muốn biết Hắc Gáp đạo nhân thi triển xuất Hắc, cái kia nhưng là chân chính võ cảnh cường giả. Mà so sánh với non nớt một ít trung niên nam tử có chút chần chừ nói, hai người hướng Hắc Gáp đạo nhân báo tin, hôm nay muốn đi ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu sau đó bị Hắc Gáp đạo nhân phát hiện, sợ là đại hoàng cầu không tiếp tục nơi sống yên ổn. Yên tâm đi, chúng ta cứ như vậy rất xa đi theo. Hắc Gáp đạo nhân cũng không biết là chúng ta, nếu như Hắc Gáp đạo nhân thật sự đem Trần Vũ chém giết, như vậy chúng ta cũng đừng có xuất thủ, nếu như hai người vừa mới lưỡng bại câu thương, chúng ta chẳng phải là tiểu có cơ hội. Áo trắng trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo tham lam mà nói: "Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Hắc Gáp đạo nhân sao? Hắn tại đó làm gì? Đi nhanh lên, cái này Hắc Gáp đạo nhân thực lực cường hãn vô cùng, tại đại hoang cầu đều là bài danh top 10 tồn tại, nếu ai trêu chọc đến hắn, đó là một con đường chết." Người này tính cách tàn nhẫn đến cực điểm, nghe nói phẩm là hắn mất hứng người, đều đem đối phương thời gian dần qua tra tấn chí Hắn đã một đoạn thời gian rất dài chưa có tới Đại Hoang Cẩu, như thế nào lại đột nhiên đã đến đâu này? Hắc Áp đạo nhân tại Đại Hoang Cẩu đều là hung danh hiển hách tồn tại, nhất là hắn thiên cấp hạ phẩm võ khí Hắc Áp, uy lực quả kinh khủng, thế cho nên đại bộ phận mọi người không muốn trêu chọc hắn. Trần Vũ cũng lăn lộn trong đám người, nhìn xem Hắc Áp đạo nhân thân thể, hắn đang chuẩn bị từ đối phương bên người lúc rời đi, vừa đến phản phát ra minh địa ngục thanh âm truyền tới. "Đem linh giai cực phẩm linh bảo giao cho ta, ta có thể thả ngươi đi qua, không giết người. Không ít ánh mắt của người ở thời điểm này đều rơi vào Trần Vũ trên người, bọn hắn trong ánh mắt đều có chút hối hận. Vừa rồi nhóm người mình cùng Trần Vũ cùng đi, như thế nào không nghĩ tới xuất thủ cướp đoạt đâu này. Đối phương trên người có linh dai cực phẩm linh bảo, đây chính là có rất lớn giá trị bảo vật, giá trị mười vạn trung phẩm linh thạch, quan trọng nhất là còn thường xuyên có tiền mà không mua được. Ai cũng nhìn ra được, Hắc Gáp đạo nhân đây là đang cùng Trần Vũ nói chuyện. Chẳng ai ngờ rằng Trần Vũ vừa im mà đối với Hắc Gáp đạo nhân lời nói, chẳng quan tâm, đồng dạng làn lệnh bước bước chân hướng phía phía trước đi. Ân. Không biết phân biệt. đạo nhân sắc mặt giận dữ, trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, bách cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí tức tràn ngập ra, ra vừa xa Trần Vũ chém giết nhất cùng. Thực cho rằng chém giết một cái phế vật nhóc quổng, tiểu vô địch tiên hạ sao? Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem linh giai cực phẩm linh bảo hai tay đưa lên linh ra, hơn nữa quỷ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Vũ thoáng nhíu mày, cái này Hắc Áp đạo nhân quả thật có chút phiền toái, có thể là mình tựa hồ cũng không sợ ai a. Trần Vũ đồng dạng hay là chẳng quan tâm, hướng phía phía trước đi. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? Hắc Áp đạo nhân toàn thân đen kịt lên, trên hai tay chứa âm khí hiện hiện, một chưởng hướng phía Trần Vũ đột nhiên đánh ra đi. Thực phiền. Như thế nào đi tới chỗ nào đều có người muốn đi tìm cái chết, chẳng lẽ không nên ta tại ta trên lưng ghi một cái, giết người rất dễ dàng. Trần Vũ cảm nhận được Hắc Gáp đạo nhân xuất thủ, nhịn không được giận tím mặt nói, người chung quanh nghe thấy Trần Vũ lời nói, đều thiếu chút nữa không có đại mà cười, bất quá là một cái chính là bách kiếp cảnh hộ kỳ võ giả, còn muốn chém giết Hắc Gáp đạo nhân, đây không phải nói chuyện hoang đường viện vùng sao? Nói quá không biết ngưỡng, tự tìm đường chết. Hắc Gáp đạo nhân không nghĩ tới Trần Vũ như vậy cuồng, trên tay âm hàn linh lực trở nên càng thêm tinh việt, bàn tay chô đến địa phương, không gian đều là liên tiếp sụp đổ. Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu xoay người, từ La Lanu diễm khí tức dung nhập linh lực bên trong, vợ E I mà đồng dạng là một trường hướng phía Hắc Gáp đạo nhân tập kích mà đi. Hắn làm cái gì? Bạch Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, cũng dám cùng hát Gáp đạo nhân đối trưởng. Chẳng lẽ hắn không biết Hắc Gáp đạo nhân linh lực đã dung nhập âm hàn thuộc tính, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Thật sự là không biết lựa sức, tuổi trẻ khinh cuồng luôn muốn trả giá thật nhiều, đoán chừng hắn cái này không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy Trần Vũ V mà cùng Hắc nhân liều mạng, không ít mọi người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Trần Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Suy suy suy Ngay tại Hắc Áp đạo nhân cùng Trần Vũ bàn tay linh lực xung kích cùng một chỗ lập tức, vô số hàn băng lập tức muốn đem Trần Vũ cánh tay toàn bộ đóng băng lên. Hắc Áp đạo nhân mang trên mặt nụ cười hài lòng, theo linh lực của hắn càng ngày càng tinh thuần, sắp chuyển hóa hoàn tất, thực lực của hắn cũng xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Ai? Người chung quanh cũng nhịn không được lắc đầu thở dài mà bắt đầu, một khi bị tiếp cận võ cảnh cường giả linh lực công kích, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Xuy suy suy. Ngay tại bọn hắn không thán lập tức, nguyên bản đóng băng ở Trần Vũ cánh tay hàn băng, vừa mà lập tức toàn bộ nát bấy, từng nóng khí lãng phóng lên trời. A! Hắc Giáp đạo nhân chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay đều bị lửa đốt sáng tiêu cháy, cả người trực tiếp bị Trần Vũ một trường đánh bay ra ngoài, trên cánh tay chuyển đến từng cơn khét lẹt hư vị. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói người này bách tiếp cảnh hậu kỳ tu vi, vừa ý mà cũng đem linh lực bắt đầu dung hợp thuộc tính. Cái này Trần Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn đến cùng là đến từ vũ thiên hoa vực cái nào thế giới lớn? Mắt thấy Hắc Giáp đạo nhân không chỉ không có thương tổn đến Trần Vũ, ngược lại bị Trần Vũ phản tổn thương, cả người cánh tay đều lộ ra chính là u um tù mại Hắc Áp đạo nhân toàn thân đen kịt cuồng phong gào thét, một cổ đen kịt linh lực không ngừng muốn chữa trị cánh tay của hắn, đồng thời đôi má cũng trợn lên dữ tật lên. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi thật là chủ con rồi. "Xem ra là ta xem thường ngươi rồi, bất quá kế tiếp ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào, ngươi phải chết." Hắc Áp đạo nhân cắn hàm răng, hung dữ mà nói. Trần Vũ nhìn xem Hắc Áp đạo nhân, đồng dạng là lạnh lùng nói, "Ta không biết ngươi nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, nếu ta và ngươi lớn như vậy nhấn còn như vậy điểm tu vi, ta lập tức từ nơi này nhảy xuống vực rồi, còn sống thật sự là lãng phí." Trần Vũ những lời này vừa ra, Hắc Áp đạo nhân trở nên càng thêm phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 657, thần bí hấp Phủ. Hừ, bắt kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong sao? Đã ngươi muốn nhìn xem của ta chân thật tu vi, ta sẽ thanh toán ngươi. Hắc Áp đạo nhân tại Đại Hoang Cẩu Tung hành vài thập niên, hắn chưa từng đã bị qua khinh thị như vậy, nếu hôm nay không giết chết Trần Vũ, tương lai như thế nào Đại Hoang Cầu dừng chân, càng sẽ biến thành vô số người chọ cười. Hắc Áp. Hắc Áp đạo bị gọi là nhân, chính là tu luyện cái môn pháp, lực không chỉ rất cường hãn, thi triển đi ra uy lực rất cường đại. Chỉ thấy Hắc Gáp đạo nhân toàn thân đen kịt khí tức hiện hiện, cuốn phong gào thét thời điểm như là gào khóc thảm thiết, cả người xung quanh đều bị đen kịt linh lực bao quạ. Khí tức trên thân cũng theo bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tăng lên tới võ cảnh tiền kỳ, cái này là Hắc Gáp đạo nhân cường hàn nhất võ kỹ, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Trần Vũ, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch trên người mình sỉ nhục. Hắc Gáp đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay tu vi đột phá đến võ cảnh, Trần Vũ sợ là chết chắc. chính là Hắc cơ, hắn bằng vào cái môn này ký, còn bị chi địa lực lớn mời qua, bị hắn cự tuyệt rồi. Cái môn này võ kỹ sát thực so sánh tám môn, thi triển đi ra về sau, phảng phất vô số đen kịt quả đen, đông nghịt một mảnh có thể nuốt hết hết thảy. Trung bình võ giả đều nhau nhau bắt đầu nghị loạn lên, đối với Hắc Giáp đại danh, bọn họ đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Các các các cự C, chuẩn bị chịu chết đi. Hắc Giáp đạo nhân đối với Trần Vũ phát ra một tiếng hét to, toàn thân đen kịt linh lực toàn bộ ngưng tụ, hai tay vung vẩy đồng thời, phản phất một cái cực lớn quả đen từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trần Vũ gầm thét lao ra. Cửu khiếu toàn thân thứ 7 cái khiếu huyết mở ra. Trần Vũ toàn thân khí tức đột nhiên biến hóa, trên người cuồng bạo khí thế lan tràn đi ra. Hắn biết do nếu lại che giấu thủ đoạn, chỉ sợ chính mình thật sự muốn bản thân bị trọng thương. Theo tu vi của hắn trực tiếp theo bách kiếp cảnh hậu kỳ tăng lên tới bách kiếp cảnh đại viên mãn, trên người bàng bạc kiếm ý lan tràn, vô số bóng kiếm phản phất vô số kiếm thế giới. Kiếm cảnh sơ kỳ. Xa xa một người trung niên nam tử sắc mặt hoảng sợ chầm chậm vào Trần Vũ trong tay hư kiếm, trong hai mắt bạo phát ra trận trận hào quang, ánh mắt của hắn lập lòe không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể là kiếm cảnh kỳ? Ngươi mới bao nhiêu niên kỳ? đạo nhân cảm nhận được quanh bị bóng kiếm phong tỏa không gian, phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Trần Vũ bất quá 20 tuổi, thiên hoa vực nhiều năm như vậy, còn không có đã xuất hiện 20 tuổi kiếm cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ người, cái này Trần Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn biết do khai mở cung không quay đầu lại mui tên, hiện tại biện pháp duy nhất tự là triệt để đem Trần Vũ giết chết, nếu không tương lai sẽ hậu hoạn vô cùng. Ồ ồ ồ. Hắc Gáp đạo nhân trên hai tay vô số quả đen lần nữa ngưng tụ, hướng phía Trần Vũ lăn mình mà đi, đại hoang cầu trùng quanh đều là đông nghịt một mảnh. Một ít tu vi một ít giả, trực tiếp ra, quanh làm cảm được cả ốc thê âm càng làm cho người không rét mà run. Phi Long kiếm pháp, Phi Long hữu hải, Phi Long mã thiên. Dung Trần Vũ hôm nay đối với Phi Long kiếm pháp tu luyện, hắn tạm thời chỉ có thể thi triển xuất hai kiếm, về phần kiếm thứ 3 Phi Long tại thiên, chỉ sợ phải đợi hắn đột phá đến võ cảnh mới có thể thi triển đi ra, đến lúc đó ba thức kiếm chiêu toàn bộ dung hợp, Phi Long kiếm pháp uy lực không kem, cõi chút nào vô thiên cấp trung phẩm bó kỹ. Xuy, vô số đen kết quả đen ngưng tụ trở thành một cái cực lớn hình thể, che khuất bầu trời cánh điên cuồng hướng phía Trần Vũ vô mà đến. Dưới một cái này, đầy đủ đem bất luận cái gì bách cảnh võ giả giết, Hắc đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ trợn quân lên, tiểu tử, hiện tại sau khi biết hối hận a. Vậy sao? Ta xem hối hận chính là người a." Trần Vũ thanh âm khoan thai vang lên, đối với Hắc Giáp đạo nhân mà nói, đạo này thanh âm quả thực tựu là ác ngọng, quan trọng nhất là trên bầu trời kiếm khí ngưng tụ mà thành phi long, đã sớm đem đen kịt quả đen toàn bộ xé bỏ, khủng bố khí lặng hung hăng đụng vào Hắc Giáp đạo nhân trên thân thể, cái kia giản mùa thân hình như là diều bị đứt dây, trùng trùng điệp điệp nện ở đại hoang trên cầu mặt. "Không, không có khả năng." Hắc Áp đạo nhân khẽ trên mặt đất mặt, cảm nhận được chính mình toàn thân kinh mạch đứt gãy, căn bản không có khả năng lại có lực đánh một trận, trái lại Trần Vũ lại còn thần thái sáng láng, toàn thân linh lực chính không ngừng hội tụ trong tay hắn hư trên thân kiếm, hiển nhiên là muốn chuẩn bị chém giết chính mình. "Đừng giết ta, ta biết rõ một cái đại bí mật, kinh thiên bí mật." Hắc Áp đạo nhân mắt thấy Trần Vũ trong tay kiếm muốn rơi tại trên ngực của mình mặt, rốt cục rốt cuộc không quan tâm cái gọi là mạng mũi, chỉ có sống sót mới là vương đạo, đối với Trần Vũ cầu xin tha thứ lên. "Đại bí mật à?" Trần Vũ nhìn xem đạo nhân, trong tay kiếm dừng lại, đối với đạo nhân cái gọi là đại bí mật rất cảm thấy thú. Đúng vậy a, chính thức đại bí mật. Hắc Gáp đạo nhân thở dài một hơi, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ nhất định sẽ phong chính mình một con ngựa, dù sao cái kia cái đại bí mật cũng chỉ có tự mình một người biết rõ. "Suỵ." Thế nhưng mà không đợi Hắc Gáp đạo nhân kịp phản ứng, một đạo kiếm quang đã đem bộ ngực của hắn chẹt đè lỗ, máu tươi từ trong cơ thể của hắn phun ra ra, hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, lị nó nói, "Vì cái gì? Bởi vì ta không tin ngươi có cái gì đại bí mật." Trần Vũ lập trực tiếp đem đạo tới, kiểm tra một phen về sau, phát hiện nhân chúng ngược lại là so nhiễm cùng dầu có rất nhiều. Hắc Gáp. Trần Vũ tùy ý nhìn lớp qua Hắc Gáp, lập tức lắc đầu, cái môn này Hắc Gáp tu luyện sẽ để cho người tổn thương nguồn nguyên, ra tốc giả yếu khả năng, cũng chỉ có Hắc Gáp đạo nhân như vậy võ giả mới có thể tu luyện. Đây là vật gì? Thật kỳ quái. Nếu không phải Trần Vũ linh hồn lực lượng đầy đủ cường đại, thật đúng là có khả năng bị hắn xem nhẹ, bởi vì tại Hắc Gáp đạo nhân trên cổ, có một khối đen kịt hắc phù, vừa y mà tại vừa rồi dần hiện ra một vòng yếu ớt linh lực khí tức. Trần Vũ đem hắc phù lại, đợi đến lúc đi trước xuất đại hoang cầu làm tiếp nghiên cứu. Lập tức mắt thấy Trần Vũ chém giết Hắc Gáp đạo nhân, dùng bạch kiếp cảnh hộ kỳ tu vi chém giết tiếp cận võ cảnh Hắc Gáp đạo nhân, rất nhiều người đều nhao nhao toát ra kính nể thần sắc. Từ ngực, "Đại ca, khá tốt Hắc Gáp đạo nhân muốn ăn một mình, nếu không chúng ta sợ cũng khó thoát khỏi cái chết." Cho Hắc Gáp đạo nhân mật báo hai cái võ giả nhịn không được có chút sợ hãi thán phục mà nói. Áo trắng trung niên nam tử vô vô lồng ngực, mở miệng nói, "Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, về sau có thể ngàn vạn đừng làm như vậy hoạt động, trực đấu sinh nguy hiểm." Trần Vũ tự nhiên cũng không biết là hai người cho Gáp đạo nhân mật báo, lập tức chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua chúng quanh võ giả. Từ hướng phía Đại Hoàng Cầu cuối cùng đi đến. Kẻ này tiến về trước bạo loạn chi địa sợ là sẽ phải thanh danh lên cao. Bạo loạn chi điệu những năm này đều là rất nhiều thiên tài tất nhiên đi địa phương, cũng có rất nhiều tại đó có thời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 658, 10. Đại Hoàng Cầu. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi, cuối cùng là theo đại hoang trên cầu mặt đi xuống, xem lên trước mặt cắt vàng quần quận bầu trời, nơi này chính là thiên hoa vực bạo loạn chi điệu biên giới khu vực phong xa thành. Thiên Hoa vực khủng lỗ thật là lại để cho Trần Vũ mở rộng tầm mắt, trước mặt cái này tòa phong xa thành bất quá là bạo loạn chi địa nhất biên giới một tòa tiểu thành, diện tích cũng so thần vọ vương quốc hoàng thành thần vũ hoàng thành đại không biết bao nhiêu lần. Tốt nhất linh bảo tiêu thụ, già trẻ không gạn, đi qua đường qua đường bỏ qua. Địa cấp hạ phẩm đan dược ba chuyển hoàn hồn đan, phục dụng về sau linh lực lập tức dồi dào, hồi đối chân trần kim năng lượng. Nâng cấp yêu thú mắt xanh cùng lượng máu huyết, hồi Trần Vũ mới theo đại đi ra chừng khoảng cách, liền phát hiện tiếng người huyên mà bắt đầu, khắp nơi đều là võ giả, hơn nữa một thân tu vi đều là thăm bất Bách kiếm cảnh tu vi tại trong những người này dĩ nhiên là tầng dưới chót nhất tồn tại, mượn chung quanh giao hàng những tên võ giả kia mà nói, đại bộ phận đều là võ cảnh cơ giả. Không phải nói bạo loạn chi địa rất hỗn loạn sao? Nhìn về phía trên tụ hồ cũng không phải rất loạn ạ. Trần Vũ trong nội tâm hơi trầm âm, hiện tại đại hoang trên cầu mặt tìm được qua mấy cái võ giả hỏi tham qua bạo loạn chi địa tình huống, lấy được kết luận đều là ở chỗ này tùy ý có thể thấy được đều là người chết, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, dù sao tại bạo loạn chi địa nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Trần Vũ tại phong xa thành bên trong đi tới, tạm thời cũng tìm không thấy đảm nhiệm mục đích gì. Trước hết đem phong xa thành tình huống hiểu do Tình Tưởng nói sau. Muốn nghe ngóng tin tức, tại bất kỳ địa phương nào đều là đồng dạng, chỉ cần đi vào khách sạn sẽ có liên tục không ngừng đồ vật chuyển vào lỗ thai của ngươi. Trần Vũ tùy ý tìm được một cái khách sạn, tìm đến một cái tới gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. "Khách quan, không biết ngươi uống gì linh cựu?" Một cái nhân viên cửa tiệm chào hỏi đi vào Trần Vũ trước bàn mặt, hơi chút dò xét Trần Vũ hai mắt, ánh mắt ở trong chỗ sâu không khỏi toát ra một tia xem thường. Trần Vũ vừa mới theo đại hoang dưới cầu ra, nhìn về phía trên cả người đều là phong trần mệt mỏi, bên người càng là không có một cái nào tùy tùng. Tại nhân viên cửa tiệm xem ra khẳng định không phải thế lực lớn đệ tử, người như vậy đến bạo loạn chi địa chỉ có một kết cục, hoặc là tiểu là cũng chết, hoặc là tiểu là bị giết chết. À, các người tại đây đều có chút cái gì linh khí? Trần Vũ đem nhân viên cửa tiệm thần sắc thu hết vào mắt, cũng không tức giận, cũng không trách cứ, mà là có chút tò mò đối với nhân viên cửa tiệm hỏi thăm về đến. Nhân viên cửa tiệm nghe thấy Trần Vũ như thế hỏi thăm, tuy nhiên nội tâm rất rõ ràng Trần Vũ nhất định là mua không nổi đấy, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp mà nói, bổn có ba loại linh khí, đều là phong xa thành đại danh định định. Loại thứ nhất linh kiểu, đẹp và tính mịch say, chính là cựu phẩm đại sư đẹp và tính mịch luyện chế ra đến đấy, võ giả uống một bình sương dưới, toàn thân khoan khoái dễ chịu, kinh mạch thông suốt, giá trị một vạn linh thạch một bình. A, luyện sư còn có thể luyện chế linh tửu bỏ ra bán. Trần Vũ biết rõ tại phong sa thành, nói một vạn linh thạch, cũng không phải một vạn hạ phẩm linh thạch, mà là một vạn trung phẩm linh thạch, một bầu rượu 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút ý động. Hừ, ngươi biết cái gì, bất kỳ một cái nào luyện sư muốn không ngừng tăng lên, đều cần khổng lồ tài nguyên chống, luyện chế linh tửu bán ra cũng là kiếm tiền nhanh nhất phương thức. Nhân viên cửa tiệm nhưng lại không biết trong lúc vô hình Trần Vũ đã tại cùng hắn lời nói khách sáo. Bởi như vậy, Trần Vũ trong nội tâm ngược lại là có chút tính toán, hắn hiện tại trên người linh thạch thật sự là quá ít. Loại thứ 2 linh cửu, cũng là đẹp và tinh mịch đại sư lựa chế, bất quá loại này linh trong diệu ẩn chứa nâng cấp yếu tố huyết long mãng buồn mạn máu huyết, võ giả chỉ muốn trường kỳ phục dụng, vô cùng có khả năng thân thể linh lực thuộc tính cũng sẽ trở nên cuồng bạo, uy lực tăng nhiều, tiên viết cuồng mãng rượu. Loại thứ 3 linh cửu, lại là cả phong xa thành đại danh, đỉnh, đỉnh danh nếu không phải hòa xa thành công hội quan hệ rất tốt, căn bản không có khả năng có được chính là phong xa thành bài danh đệ tam đại tông sư Liễu Phong luyện chế mà thành, tên viết Vũ La huyết hữu. Tiểu nhị nói xong những này, có chút không kiên nhẫn nhìn xem Trần Vũ, hắn đều không biết mình tại sao phải cùng trước mặt cái này xem thường thanh niên nói nhiều như vậy, lập tức có chút tức giận mà nói, đừng trì hoãn thời gian của ta, ngươi muốn chút gì đó, nhanh chút ít. Cầu mắt xem người thấp tiểu nhị, ngươi nếu là dám đắc tội của ta khách quý, coi chừng ta hình dáng cáo các ngươi trở quẩy. Không đợi Trần Vũ mở miệng, một đạo cờ mở thanh theo bên cạnh vang lên. Chỉ thấy tại Trần Vũ bên cạnh trên mặt bàn, ngồi bốn người, mới vừa nói lời nói đúng là một thanh niên nam tử. Trên người tu vi dĩ nhiên là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cùng hắn ngồi cùng một chỗ đều là võ cảnh tiền kỳ võ giả. Trần Vũ nhíu mày, tựa hồ chính mình không biết cái này người a. Nguyên lai là phong xa thành hạ gia công tử, tiểu nhân không biết vị thiểu hiệp kia là bằng hữu của người, nếu không cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám ẩu tà a. Nhân viên cửa tiệm lập tức có chút ủy khuất đối với nói chuyện thanh niên liên tiếp xin lỗi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt nhưng có chút hoán động, rõ ràng Trần Vũ cùng hạ gia công tử nhận thức, rồi lại vì sao giả bộ như không biết. Trần Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy bất dĩ, chính mình thật đúng là không biết cái này, nhân vật số má. Còn không tranh thủ thời gian cốt sang một bên. Hạ Long đối với cái kia liên tiếp xin lỗi nhân viên cửa tiệm quát lớn một tiếng, nhân viên cửa tiệm vội vàng chạy đi. Vị huynh đệ kia, đại hoàng trên cầu trông thấy các hạ kiếm pháp tuyệt luân, chém giết hắc gáp đạo nhân, tại hạ cố ý cung kính bồi tiếp đã lâu, tới uống một chén như thế nào? Hạ Long chuyện trò vui vẻ nhìn xem Trần Vũ, ở bên cạnh hắn một cái sâu sắc lạnh như băng thanh niên có chút bất mãn, lạnh lùng nói, cái kia hắc gáp đạo nhân ta một tay làm theo có thể rất chết, thật không biết hạ huynh như thế nào xem trọng người này. Người nói chuyện tựa hồ cũng không quan tâm Trần Vũ nghĩ cách, trực tiếp đối với Hạ Long biểu thị bất mãn. Ngô huynh lời ấy sai rồi hại ở trong đều huynh đệ, tính xin vị huynh đệ kia đừng nên trách, tại Hạ Hạ Long, vị này chính là Phong Sa Thành ông ra ra chủ đại công tử, Ung Dũng, hai vị này là Phong Sa Thành đại danh định đỉnh tán tu võ giả, Tiếu Biển, Vương Kim. Trần Vũ đối với cái này Hạ Long ngược lại là có hào cảm hơn, lập tức đứng người lên nói, tại Hạ Trần Vũ. Tán tu võ giả. Hạ Long nghe thấy Trần Vũ lời nói, ánh mắt ở trong chỗ sâu thoáng có chút kinh ngạc, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ tại đại hoang trên cầu mặt biểu hiện, nhất định là cái nào đó thế lực lớn thành viên trung tâm, hôm nay không thể tưởng được Trần Vũ vừa âm mà không báo sư môn, thấp như vậy địa võ giả. Hạ Long ngược lại là rất ít gặp, không nhịn ở trong lòng đối với Trần Vũ xem trọng ba phần. Nguyên lai like là Trần huynh đệ, không biết tại hạ cả gan mời huynh đệ tới uống một chén, như thế nào? Hạ Long đây là lần thứ hai mời Trần Vũ uống rượu. Đã hạ đại ca như thế thịnh tình mời, tiểu đệ hạ có cự tuyệt chi lý, cùng tính không bằng tuân mệnh. Trần Vũ trực tiếp chuyển qua Hạ Long thân bên cạnh vừa vận dọn ra đến trên vị trí, nhìn xem thượng diện không ít tứ cấp yêu thú thịt, đều là sắc hương vị đều đủ, quan trọng nhất là trước mặt bầu rượu này, mùi thơm đậm, cho người một loại rượu không say mỗi người tự say đích cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 659 Yến tính cổ điện. Qua ba lần rượu, 5 người uống hai hũ đẹp và tĩnh mịch say, chỉ cảm thấy sáng khoái tinh thần, khó trách cái này đẹp và tĩnh mịch say có thể bán một vạn linh thạch một bình, quả nhiên là hảo kỹu. Hạ đại ca, theo tại hạ biết, bạo loạn chi địa hẳn là vô cùng hỗn loạn, vì sao cái này Phong Sa Thành cho cảm giác của ta rất yên lặng. Trần Vũ cùng Hạ Long Hàn Huyền không ít, biết rõ Hạ Long là hôm nay Phong Sa Thành Tam đại gia tộc Hạ gia dòng chính truyền nhân, niên kỷ 24 tuổi, tu vi đã bước vào võ cảnh tiền kỳ đỉnh Thành gia, gia chính nhân, bốn người hôm nay liên hợp cùng một chỗ, bọn họ là muốn cùng đi thám hiểm. Hạ Long mắt thấy Trần Vũ tại Đại Mang Cầu chém giết võ cảnh Hắc Gáp đạo nhân, tuy nhiên Hắc Gáp đạo nhân trong mắt bọn hắn, bất quá là võ cảnh bên trong yếu nhất tồn tại, có thể Trần Vũ lĩnh ngộ đến kiếm cảnh, đây cũng là Hạ Long mời Trần Vũ môn nhân. Trần huynh đệ có chỗ không biết, cái này Phong Sa Thành chính là Thanh Phong môn quản hạt phái, chúng ta Tam đại gia tộc thì là hiệp trợ Thanh Phong môn quản hạt Phong sát thành, trong khoảng thời gian này Phong xa Thành bên trong xuất hiện một chỗ kỳ quái địa phương, đúng là chúng ta liên thủ muốn đi thám hiểm địa phương, được xưng là Yên Tĩnh cổ địa. Trần Vũ không thể tưởng được Hạ Long bọn bốn người mời chính mình, dĩ nhiên là cùng một chỗ tiến đến thám hiểm không biết cái này liên tỉnh cổ địa có cái gì kỳ lạ địa phương. Tiên tỉnh cổ trong đất, vừa mà tràn ngập vô cùng vô tận đau ý, trong đó còn giống như có đạo cảnh tồn tại. Đoạn thời gian trước nghe đồn phong xa thành đệ nhất đạo pháp cường giả, liên loạn đạo tại yên tĩnh cổ địa một khi đốn nộ, linh ngộ đến chính thức đạo cảnh tồn tại, tu vi càng là bước vào võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, đột phá niết bàn cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy vô số võ giả nhau nhau hướng phía yên tỉnh cổ địa đuổi, đều mơ tưởng kiếm một chén canh, cái này mới xuất. Hiện phong xa thành hôm nay đi lặng. A, cảnh. Trần Vũ không được có chút kinh ngạc, chính mình đến chi địa mục đích Trợ hồ chính là muốn tìm Đông Hạo Đao ý truyền thừa. Muốn biết Trần Vũ từng tại Hạo Nhân bí cảnh bên trong đạt được Đông Hạo Đao ý từng chút một truyền thừa, nếu là có thể nguyên vẹn truyền thừa Đông Hạo Đao ý, đao pháp của hắn cảnh giới đem sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Trần huynh đệ, chớ không phải là người đối với đao pháp cũng cảm thấy hứng thú. Hạ Long nghe thấy Trần Vũ kinh ngạc khẩu khí, hơn nữa Trần Vũ trong hai mắt vẻ hư vấn, lập tức có chút kinh ngạc dò hỏi. Nếu như Trần Vũ đã lĩnh ngộ đến kiếm cảnh, lại còn đối với pháp cảm thấy hứng thú lời mà nói, sợ là được không bù mất. Hạ đại ca nói giỡn, ta làm sao có thể đâu này. Trần Vũ từ chối cho ý kiến đối với Hạ Long hồi đáp, đi ra ngoài tại bên ngoài, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, Trần Vũ hay là dấu nghệ, dù sao đao pháp của mình coi như là một môn đòn sát thủ. Trần huynh đệ, đã ngươi hô ta một tiếng đại ca, ta tiểuu không thể không cho ngươi đề tỉnh một câu, đao pháp cùng kiếm pháp đồng thời tu luyện uy lực cố nhiên cường đại, nhưng hôm nay ngươi kiếm pháp đều đã đạt tới cao như thế sâu cảnh giới, ngươi nếu phân tâm đi tu luyện đao pháp, thật sự là được không bù mất. Hạ Long cũng là xuất từ ở hảo tâm ưu tính toán Trần Vũ rất thiên tài, tinh lực cũng là có hạng đấy, một lòng nghiên cứu kiếm pháp đi đến Thiên Hoa vực đỉnh phong người có khối người, mà những cái kêu ba tâm hai ý võ giả, cuối cùng thường thường đều bỏ dở giữa chừng. Đa tại hạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Trần Vũ rất rõ ràng tình huống của mình, chính mình không chỉ có là trong truyền thuyết đao kiếm thánh thể, càng có được thôn Thiên ấn tầng thứ tư thần kỳ tác dụng, mặc kệ gì kiếm pháp cùng đao pháp tại thôn Thiên ấn tầng thứ tư bên trong cũng có thể ra tốc tu luyện thủ, cái này là mình lớn nhất dựa vào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước yên tính cổ địa, nghe nói trong đó cũng có không thiếu bảo vật xuất hiện, hy vọng chúng ta còn có thể tới kịp. Hạ Long đứng dậy, trực tiếp ném một cái túi đựng đồ tại trên mặt bàn. Vương Dung có chút bất mãn mà nói, tiểu vì mời một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ ngược lại phế vật, không chỉ trì hoãn chúng ta nhiều thời gian như vậy, còn tốn hao nhiều như vậy linh thạch, thật không biết Hạ Long ngươi nghĩ như thế nào hay sao. Haha, <cười> ha, <cười> Trần huynh đệ, Vương huynh tiểu là cái này tính tình, ngươi đừng trách móc. Hạ Long có chút xấu hổ đối với bên người Trần Vũ cười cười. Hai vạn linh thạch, coi như là ngươi thân phận của ta. Một tháng tu luyện phí tổn cũng không gì hơn cái này, thật không biết người mua bán làm là đúng hay sai. Vương Dũng nhịn không được có chút trào phúng nhìn về phía Hạ Long, hai vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, dùng để tu luyện đều đầy đủ trèo chống một tháng. Đẹp và tính mịch say uống hết về sau, có thể thoải mái kinh mạch, vận dưỡng linh lực, ta cảm thấy được rất có lợi đấy, đi thôi. Hạ Long cũng không để ý, dẫn đầu đi ra khách sạn. Vương Dũng theo sát phía sau, Vương Kim cùng Tiểu Biển hai người đều là phong xa thành tán tu võ giả, chỉ là đối với Trần Vũ cười cười, ba người tiểu theo sát lấy hai người mà đi. Mọi người coi chừng một ít. Chúng ta tiểu muốn đi vào yên tĩnh cổ địa Phạm Vi, đều muốn đề cao cảnh giác. Hạ Long toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, hai mắt càng là không ngừng đánh giá tình huống xung quanh. Trần Vũ nhìn xem Hạ Long biểu hiện, biết rõ thằng này hẳn là trưởng kỳ đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện đấy, tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Tiến vào cái này yên tính cổ địa về sau, Trần Vũ sắp thực cảm giác được yên tĩnh cổ địa không đơn giản, đau ý giống như ẩn chứa tại đây phiến ở giữa thiên địa, cho người một loại nhiếp tâm tâm hồn cảm giác. Xèo xèo. Trần Vũ trên bờ bay, lang ra không biết lúc nào, đã theo thôn tiên bên trong bị hắn phát ra tới. Cho dù Trần Vũ đối với tại cảm giác của mình năng lực rất tự tin, thế nhưng mà cùng Lang gia so với, tại đây khủng lồ đại trong rừng rậm, trừ phi mình có thể đột phá đến đại diễn thần quyết tầng thứ tư, nếu không cùng Lang gia chênh lệch là rất lớn. Ồ, oh, không thể tưởng được Trần huynh đệ vợ âm mà còn có cái này yêu thích, vợ âm mà ưa thích dưỡng sủng vật. Hạ Long đi ở phía trước, phát hiện Trần Vũ trên bờ vai đáng yêu tuyết nưng nưng la da, có chút ngoài ý muốn. Lang gia trên người không có bất kỳ linh lực chấn động, cái kia linh động hai mắt lại cho Hạ Long nhất trùng không đơn giản cảm giác. Vương Dung tự nhiên sẽ không bỏ qua đả kích Trần Vũ cơ hội, hắn cảm thấy mang lên Trần Vũ là một loại lấy năng Hơn nữa phát hiện bảo vật, còn nhiều hơn phân một phần đi ra ngoài, không có cam lòng, ước gì vội vàng đem Trần Vũ ép buộc đi. Đàn bà tiểu đưa thích chơi những vật nhỏ này, trông thì ngon mà không dùng được. Trần Vũ nghe thấy vông dũng lời nói càng ngày càng quá phận, tựa hồ cái này cùng nhau đi tới, chính mình tận lực không trêu cho hắn, thằng này thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước. Hạ Long cũng phát hiện Trần Vũ cảm xúc có chút không đúng, lập tức tranh thủ thời gian hòa giải nói, Trần Huynh đệ đừng trách móc, vông huynh có ý tứ là người cái này vật rất đáng yêu. Xeo xeo. Nào biết được chỉ trong nháy mắt, lang ra đột nhiên đối với Vung Dũng phát ra một tiếng gào thét, hai cái móng vuốt vung vẩy mà bắt đầu, trên người một cổ kinh khủng ý áp phóng xuất ra. A! Vung Dũng bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị lang già khí thế trên người chấn được ngã nhào trên đất thượng diện. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Lang già đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, nhìn xem chật vật không chịu nổi Vung Dũng, còn không ngừng phát ra kích động tiếng kêu, hai cái tiểu móng vuốt còn một bên vỗ tay, nhắm chúng hạ long càng là giật mình không thôi, tốt có linh tính tiểu gia hỏa. Người muốn chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 660, mãng cổ chu cấp. Vong Dũng đôi má dữ tợn, sắc mặt đỏ bừng, nếu truyền đi, hắn đường đường ngông gia dòng chính truyền nhân, lại bị một cái liền linh lực chấn động đều không có sủng vật hô đến, chẳng phải là biến thành mọi người cho cười. Vong Dũng toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động má bắt đầu, trên người băng hàn chi khí hiển lộ, hiển nhiên thằng này linh lực vận chứa chính là băng hàn thuộc tính, cũng không biết là băng hàn thuộc tính bên trong loại nào. Vong Dũng, mọi người chúng ta bây giờ là đồng bạn, đừng ẩu tả. Hạ Long biết do nếu lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu ngay cả mình đều không thể khống chế cục diện, lập tức đối với Vong lớn một tiếng, trong ánh mắt ẩn ẩn có tức giận chính mình năm lần bảy lượt nhắc nhở ông Dũng đừng nhằm vào Trần Vũ, mọi người muốn đồng tâm hiệp lực, cảm tình thằng này đều đem lợi của mình trở thành gió biến hay, căn bản không có nghe đi vào. Hạ Long, ngươi đừng cho là ta ông Dũng sợ ngươi, hôm nay hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Ông Dũng thanh âm cứng thế, ở trong mắt hắn xem ra Hạ Long không có khả năng vì một cái vốn không quen biết, hơn nữa tu vi chỉ là bách kiếp cảnh hậu kỳ phế vật cùng chính mình gây khó dễ, nhất định sẽ nhằm vào Trần Vũ. Nào biết được Hạ Long lạnh lùng nói, ngươi đã không sợ ta, ta Hạ Long hồ cũng không sợ bất luận kẻ đội ngũ đấu người có thể còn muốn gia nhập liên minh. Tốt, tốt, Hạ Long, chúng ta chờ xem. Vong Dũng trong hai mắt bộ phát ra bảng bạc sắc ý, lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, "Tiểu tử, đừng làm cho ta tại Yên Tĩnh cổ địa gặp ngươi, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên à, nếu không ta tâm tình không tốt, thật sự có khả năng cho ngươi cái chết rất thảm." Trần Vũ cuối cùng là bị Vong Dũng chọc giận. Nếu không phải xem tại Hạ Long nhất thẳng quần nhau phân thượng, chính mình trên đường tới bên trên đã sớm thủ. Vũ bây giờ cùng tu vi, căn bản không cần sợ hai Vong Dũng, chém giết đối phương tuy nhiên lên giá phí một ít công phu lại cũng không phải việc khó gì. Ngươi, tốt, ta chờ ngươi." Vong Dũng hất lên ống tay áo, dần dần quay người hướng phía mặt khác vừa đi đi. "Ai, đã bất đồng bất tương vim lưu, cái này Vong Dũng tại Phong Sa Thành từ trước đến nay cậu mắt xem người thấp, hắn không quen nhìn trận huynh đệ cũng là bình thường. Chúng ta bốn người người chỉ cần đoàn kết một lòng, tất nhiên có thể tại Yên Tĩnh cổ địa có chỗ thu hoạch." Hạ Long nhìn xem Vong Dũng rời đi, cũng là có chút tiếng uối. Vong Dũng trên người hàn băng thuộc tính linh lực, uy lực rất lớn, hơn nữa hắn thi triển xuất thiên cấp hạ phẩm vũ khí, bình thường võ cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ, tổn thất như vậy một đồng bạn, xác thực rất đáng tiếc đấy. Hạ huynh đệ chính là Phong Sa Thành ít có cao thượng chi nhân, hai huynh đệ chúng ta đều là rất bội phục. Vương Kim cùng Tiểu Biển đối với Vong Dung cũng là có chút không có nhìn. Vong Dung ỷ vào chính mình là Phong Sa Thành ông gia dòng chính truyền nhân, nói như dòng leo, làm như mèo mửa đấy, không chỉ nói xem thường Trần Vũ, mà ngay cả hai người bọn họ tán tu võ giả cũng không nhìn ở trong mắt, đều là một bộ xem thường thần sắc. Hai người mắt thấy Vong Dung rời đi, trong nội tâm nộ khí cũng là bạo phát đi ra. Cờ cở ý tở tê, tê. Cờ cở ý tở tê, tê. Trần Vũ trên bờ vai lang già đột nhiên kêu to hai tiếng, linh động trong hai mắt toát ra một vòng tinh quang. Lập tức rỗi ra móng vuốt đối với Trần Vũ khoa tay múa chân lên. Mọi người coi chừng một ít, có hai cái tứ cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú yêu thú hướng chúng ta tới gần. Trần Vũ biết rõ lang ra đây là đang cho mình báo động trước. Hạ Long có chút kinh ngạc quét lang ra hai mắt, lập tức mở miệng nói, "Trần huynh đệ, chứ không phải là người cái này sủng vật lại có thể nghe thấy yêu thú khí tức?" "Rõ." Hạ Long lời nói vừa mới nói xong, hai tiếng giống to dữ từ nơi không xa bạo phát đi ra, hai đầu quái vật khổng lồ vờn im mà hướng phía Trần Vũ bọn bốn người bên này xông lại. Có thể so với võ cảnh tiền kỳ cường giả mãng cổ chu cát, hơn nữa còn là hai cái Lúc này đây không chỉ có là Hạ Long kinh ngạc, mà ngay cả Vương Kim cùng Tiếu Biển đều có chút giật mình. Bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ trên bờ vai lang ra là sùng vật, lại không nghĩ rằng không đợi người một nhà kịp phản ứng, nó đã phát hiện có yêu thú tới gần, thật không đơn giản. Tới tốt, hai cái mãng cổ chú cáp, giá trị hai vạn linh thạch. Hạ Long hô to một tiếng, dẫn đầu một kiếm nơi tay, trên người phiêu giật linh động kiếm ý bạo phát đi ra. Vương Vinh, Tiêu Vinh, hai người các người đối phó bên trái cái này, ta đối phó bên phải cái này. Hạ Long tất nhiên cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi Hắn cảm thấy Trần Vũ Tu Vi vẫn tương đối yếu, phân phối thời điểm sẽ đem Trần Vũ phân ở một bên, dù sao hai cái mãng cổ chu cấp chính mình ba người đối phó trả sát trả sát có thừa. Tuyết hai người cũng không chần chờ, toàn thân linh lực lưu động, đã hướng phía bên trái cái con kia mãng cổ chu cấp tập kích mà đi. Xuy. Hạ Long lĩnh ngộ chính là phong chi kiếm ý, hơn nữa đã đạt tới đại viên mãng cảnh giới, khoảng cách lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ chỉ là một bước ngắn, có thể không đếm được kiếm pháp tu luyện giả chỉ là dừng bước tại cái này một bước ngắn. Hạ Long nhất kiếm chém ra, kiếm pháp vô cùng rất nhanh, như là cuồng phong gạo quét giống như, chẳng tại mãng cổ chu cấp trầm trọng trên thân thể. Đem song lên mãng cổ chu các một kiếm chằm lui. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, ngược lại là không có xuất thủ. Hạ Long không để cho hắn xuất thủ, hơn nữa ba người đầy đủ chém giết hai cái mãng cổ chu các, hắn xuất thủ cũng là dư thừa. Giống. mãng cổ chu các bị Hạ Long nhất kiếm đâm tại trên lưng, bị đau phát ra tiếng thét chói tai, toàn thân bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động, hai mắt lóe hồng, cực đại thân hình lập tức phi nhảy dựng lên, va chạm phía dưới, chỉ sợ coi như là che trời đại thủ cũng sẽ bị đụng thành phấn vụn. Cái này va chạm lượng Ít nhất cũng có hơn vạn cân, không gian đều bị mãng cổ chu cấp thân hình vỡ ra ra, quả nhiên không hổ là tứ cấp đạn trình độ cao nhất yêu thú tồn tại. Súc sinh tiểu là súc sinh, chỉ biết là dùng ma lực, đi cho đi. Hạ Long mắt thấy mãng cổ chu cấp liều linh đánh tới, trong tay linh dai cực phẩm linh binh bộ phát ra lại để cho người quang mang chói mắt, hai mắt gắt gao chầm chầm vào mãng cổ chu cấp cằm dưới, thân thể theo gió phối phối, bóng kiếm linh động, một kiếm cứ như vậy hung hăng đâm vào mãng cổ chu cấp dưới của mặt. Xuy. Máu tươi từ mãng cổ chu cấp trong miệng phun đi ra, mãng cổ chu cấp phát ra lương tiếng Mắt thấy đồng bạn bị Hạ Long chém giết, Còn lại một cái mãng cổ chu cấp trở nên càng thêm nguy bảo, điên cuồng công kích, không biết làm sao Vương Kim cùng Tiếu Biển hai người đã sớm phối hợp ăn ý, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, hai người liên thủ, mãng cổ chu cấp trực tiếp bị chém giết trên mặt đất. Ân, thu hoạch không tệ, không thể tưởng được mới vừa tiến vào cái này yên tĩnh cổ địa, tiêu chém giết hai cái tứ cấp yêu thú, Vương huynh cùng Tiêu huynh hai người các ngươi phần cái con kia mãng cổ chu cấp, ta cùng Trần huynh đệ phần cái này mãng cổ chu cấp. Hạ Long quen việc dễ làm đem mãng cổ chu cấp thi thể xử lý ma bắt đầu, tứ cấp yêu chân quý nhất tự nhiên là tứ cấp yêu đan, đây chính là rất nhiều luyện đan sư đều cần đồ vật. Hạ Đa ca, cái này mãng cổ chu cấp chính là người một mình xem viết, tiểu lệ ta hay là chẳng phân biệt được rồi. Trần Vũ nhìn về phía Hạ Long, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Muốn biết một cái mãng cổ chu cấp giá trị một vạn linh thạch, chính mình không có ra cái gì khí lực, tự phân đến 5000 linh đá, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Trần huynh đệ, ngươi tiểu không nên khách khí, nếu không phải ngươi kịp thời nhắc nhở, chúng ta cũng sẽ không như thế nhạy nhõm. Tin tưởng hai vị cũng sẽ không có ý kiến a. Hạ Long nhìn về phía Vương Kim cùng tiểu Biển, mãng cổ chu cấp là Hạ Long viết, hắn ý làm sao chia tiểu làm sao chia, hai người tự nhiên không có ý kiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 661, Cửu Diệp Sa Hình Thảo. Đã hạ đại ca khách khí như thế, không biết đem cái này mãng cổ chú cấp yêu đan cho ta như thế nào. Trần Vũ biết rõ trên bờ vai tiểu gia hỏa muốn tứ cấp yêu đan. Thằng này chọn vô cùng, bình thường yêu thú yêu đan nhìn cũng không nhìn, nhất là tại biết rõ thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất có nhiều như vậy tiên tiên linh dịch. Nếu không phải yêu thú nhất định phải thôn phệ yêu đan, mới có thể trở nên càng cường đại hơn, Trần Vũ cũng hoài nghi thằng này có thể hay không vĩnh viễn không thôn phệ một khóa yêu đan, sẽ nghĩ đến phục dụng tiên tiên linh dịch. Trần huynh đệ, đến Hạ Long tướng mãng cổ chu cấp yêu đan trực tiếp đưa cho Trần Vũ, mãng cổ chu cấp loại trừ yêu đan giá trị 3000 linh đá, hơn nữa còn lại một ít tài liệu, thất thất bắt bắt có thể giá trị hơn 1 vạn điểm linh hạt, hôm nay đem yêu đan cho Trần Vũ, Hạ Long cảm giác mình coi như là chiếm được tiện nghi đấy. Cho Trần Vũ tiếp nhận mãng cổ chu cấp yêu đàn, trực tiếp đưa cho trên bờ vai La Gia. Xoẹt rồ ẻ e, xoẹt rồ ẻ. E. La Gia một miệng ngậm chặt yêu đan, vờ ỳ -e mà tại trong miệng xoẹt rồ ẻ e, xoẹt dồ e. Hạ Long và ba người ở bên cạnh xem trợn mắt há mổng, không được mở miệng nói, "Trần Đệ, cái này cái gì yêu thú? mang cổ chu cấp yêu đan linh lực của bạo vô cùng, hắn cứ như vậy thôn phệ xuống dưới, nó sẽ không là 5 cấp yêu thú a. Trần Vũ cũng có chút ít bất đắc dĩ, lang ra rốt cuộc là cái gì yêu thú, chính hắn đều làm không rõ ràng lắm, mà ngay cả Lao thôn đều cảm thấy rất kỳ quái. Theo đạo lý lang ra gia là giao long sinh sản sản xuất xuống đấy, hẳn là dao long mới đúng, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lang ra hình thể không quá giống giao long, hơn nữa khí tức cũng so dao long tưởng đại quá nhiều. Ta cũng không biết. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trên bờ vai lang gia đắc ý đối với mọi người lên tiếng cười cười, vừa rồi tứ cấp yêu đan đã sớm bị hắn ăn xong. Bốn người cứ như vậy tại yên tĩnh cổ trong đất đi lên, gặp phải yêu thú tiểu chém giết, mà Trần Vũ thì là không ngừng đem yêu thú yêu đan đưa cho Lang Gia nuốt xuống dưới. Suy suy, Vương Kim sắc mặt trở nên có chút khó coi, chung quanh từng đạo dao ảnh khắp nơi lưu động, khủng bố khí thế tràn ngập ra ra, cho người một loại mãnh liệt uy áp. Kỳ quái dao ý. Trần Vũ cảm thụ được chung quanh dao ý, dùng hắn bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, tại vô số dao ý công kích đến, hắn vẫn ơ ý mà hoàn hảo không tổn hao gì. Trần huynh những loại dao ý như thế nào đối với người không thấy tiếng nổ. Mà ngay cả Hạ long cái này lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm võ cảnh tiền kỳ định phong cường giả, Tại vô số đạo ý tập kích phía dưới, cũng có chút ít khó khăn đối mặt, hắn lại phát hiện Trần Vũ quan thai tự đắc, hơn nữa còn giống như tại cảng ngộ chung quanh đạo ý đi mau, bên kia đạo ý như thế nồng đậm, sợ là có bảo vật muốn xuất hiện. Trần Vũ cũng không trả lời hạ Long vấn đề, bốn người tại Yên Tĩnh cổ mà thẳng bước đi 2 ngày, Trần Vũ cuối cùng là phát hiện một chỗ đạo ý vô cùng nồng đầm địa phương. Cũng không biết là dạng gì cường giả, vỡ vì mà tại Yên Tĩnh cổ địa lưu lại mạnh mẽ như vậy đạo ý, những này đạo ý còn có thể làm được kéo dài không suy, người này tuyệt không tầm thường. Trần huynh đệ, coi chừng một ít, bên kia đạo ý quá mức cuồng bạo, chúng ta phải cẩn thận đối mặt. Hạ Long tính cách so sánh cẩn thận, một bên chống cự chúng quanh xâm nhập mà đến Đao Ý, vừa hướng Trần Vũ nhắc nhở. Tiếu Biển cùng Vương Kim đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, chính mình ba người võ cảnh tu vi, hết lần này tới lần khác tại Đao Ý xâm nhập xuống, nửa bước khó đi, mà tu vi thấp nhất Trần Vũ, tại đây chút ít Đao Ý xâm nhập xuống, hình như là như cá gặp nước giống như, dễ dàng, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy bội phục. Suy. Trần Vũ vừa vừa bước vào chung quanh, vô số Đao Ý lập tức ngưng tụ, một đao nhìn về phía trên bình không có gì lạ. lại ẩn sinh sôi không ngừng khí tức. hướng phía Trần Vũ chém tới. Trần huynh đệ, coi chừng. Hạ Long sắc mặt đại biến, muốn ra tay cứu viện Trần Vũ đã tới không kịp, chỉ có thể có đối với Trần Vũ hét lớn một tiếng. Tới tốt, tốt tinh diệu một đao. Trần Vũ mắt thấy một đao kia tập kích mà đến, tuy nhiên là đao ý ngưng tụ mà thành, lại ẩn chứa khủng bố vì thế, chật quắt một tiếng, cánh tay hóa thành đao ảnh, đồng dạng là một đao chém ra đi. Và ảnh. khí lãng lan mình, Trần Vũ hai mắt đồng tử co rút lại, đao này ý sinh sôi không ngừng. Tuần Hoàn đền đáp lại, trong thiên địa vờ e mà còn có người có thể lĩnh ngộ đến như vậy, Huyền Diệu Đao Ý sứ tiểu tử, đây bất quá là sinh sôi không ngừng ra lông mà thôi, chính thức sinh sôi không ngừng căn bản là sẽ không biến mất, ngươi sợ là đã sớm chết ở vừa rồi một đao kia phía dưới. Thông Thiên ấn bên trong lão tôn đối với Trần Vũ mở miệng nói, bất quá trong lời nói nhưng cũng có chút vui mừng, Trần Vũ thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày, Trần Vũ cũng sẽ đứng tại võ đạo đỉnh phong. Cực kỳ lĩnh ngộ, nói không nhất định lâu như vậy không có đột phá đến cảnh, rất có thể ở chỗ này đột phá. Lão biết rõ sinh sôi không ngừng đạo bố Nếu như Trần Vũ có thể lĩnh ngộ đến sinh sôi không ngừng đáo cảnh, thực lực nhất định có thể tăng lên một màn lớn. Hừ. Trần Vũ chính không ngừng lĩnh ngộ trung quanh ẩn chứa cái chủng loại kia sinh sôi không ngừng đáo cảnh thời điểm, đột nhiên phát hiện trong không khí một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, trung quanh đau ý cũng là biến mất không thấy gì nữa, nồng đậm linh lực chính từ nơi không xa một cây cánh tay lớn nhỏ linh dược thượng diện phun dũ mạnh tiến ra. Chỉ thấy cái kia gốc linh dược mọc ra một căn quanh co khúc hữu thân cảnh, phân nhánh thân như là chín căn dài nhỏ con rắn nhỏ, phun ra nuốt vào lấy lưới. Quan trọng nhất là thân thượng diện không nhiều không ít, đúng lúc là chín đầy đặn lá cây. Lộ ra bóng ánh sáng long lanh, trong đó nồng đậm mùi thơm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Sa hình Cửu Diệp Thảo, mà ngay cả Trần Vũ đều bị đột nhiên xuất hiện biến hóa trấn đến, đến rồi, Sa hình cựu Diệp Thảo chân quý vô cùng, chín phiến lá cây ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh lực, mặc kệ gì vô cảnh cường giả ăn về sau, đều vô cùng có khả năng đột phá tu vi. Sa hình Cửu Diệp Thảo thân cảnh càng là luyện chế một ít địa cấp chúng phẩm đan dược, địa cấp thượng phẩm đan dược, thậm chí địa cấp cực phẩm đan dựa phụ trợ tài liệu, tại thiên vực đều sợ là có tiền mà không mua được tổn tại. Từ ngữ Vương Kim cùng Tiểu Biển đều là hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, bọn hắn nếu là có thể phục dụng Sa Hình Cựu Diệp thảo một mảnh lá cây, dừng lại nhiều năm như vậy tu vi có thể đột phá, bước vào võ cảnh trung kỳ. Hạ Long cũng rất kích động, hắn hôm nay tu vi tất nhiên võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, phục dụng Sa Hình Cựu Diệp thảo lá cây về sau, bước vào võ cảnh trung kỳ quả thực là năm chắc sự tình. Trần huynh đệ, không thể tưởng được ngươi trong lúc vô tình tác động chúng quanh Đao Ý, làm cho tại đây Đao Ý tiết lộ, trong đó che giấu dĩ nhiên là một cây Sa Hình Cựu Diệp thảo, thật sự là khiến người ngờ ý. Hạ Long sâu sâu hít sâu một hơi đem nội tâm tham lam cùng kích động đều áp chế xuống dưới, nhìn về phía bên cạnh Trần Vũ. Nếu nói là xà Hình Cựu Diệp Thảo có lẽ thuộc về ai, không hề nghi ngờ hẳn là Trần Vũ đấy. Nếu như không phải Trần Vũ đem chung quanh cái kêu bảng bạc dao ý tiêu tán, bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện cái này gốc Sa Hình Cựu Diệp Thảo. Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn nhiều Hạ Long hai mắt, tại sao Hình Cựu Diệp Thảo như vậy hấp dẫn cực lớn xuống, Hạ Long còn có thể bảo trì bản tâm, không, có cùng chính mình trở mặt, người này đáng giá thăm dò. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 662, Thanh Phong Môn. Hạ đại ca nói chuyện này, Cái này gốc sả hình cựu diệp thảo chính là chúng ta bốn người phát hiện, tự nhiên thuộc tại chúng ta bốn người người. Trần Vũ cảm thấy Hạ Long là một cái có thể đáng giá kết giao bằng hữu, cái này gốc xà hình cựu diệp thảo hắn cũng không có khả năng một người độc chiếm, tự nhiên là muốn phân cho ba người đấy. Của ta Tôn Tiên ấn tầng thứ hai bên trong có tiên thiên linh thụ, thiên hương thánh quả, tử ngân ngọc thảo, hôm nay muốn hơn nữa xà hình cựu diệp thảo. Trần Vũ trong nội tâm cũng định đem sả hình cựu diệp thảo rời trùng đến Tôn ấn tầng thứ 2 bên trong, xà hình cựu diệp chân quý vô cùng, tương lai muốn dùng địa phương còn rất nhiều. Vương Kim cùng Tiểu Biển hai người nghe thấy Trần Vũ lời mà nói, đều lạt như chút được cái nặng. Nếu như Trần Vũ thật sự ý định độc chiếm xà Hình Cựu Diệp Thảo, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Không tốt, có người hướng phía chúng ta bên này tới gần, hơn nữa cũng không có thiếu. Trần Vũ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được vài đạo nguy hiểm khí tức. Xem ra xà Hình Cựu Diệp Thảo khí tức tiết lộ ra ngoài, bị trung quanh đồng dạng tại Yên Tĩnh cổ địa võ giả phát hiện, chính hướng phía chính mình bốn người bên này dựa sát vào tới. Hạ Long và ba người còn không có cảm nhận được có võ giả khí tức, bọn hắn đều tưởng rằng Trần Vũ cảm thụ sai rồi, nào biết được chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, nam đạo thân ảnh đã hướng phía bên này xông lại. Ta trước thu Sà Hình Cựu Diệp Thảo. Đến lúc đó mọi người lại phân phối. Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ hiện hiện, không khỏi phân trần, trực tiếp vọt tới sả hình cựu diệp thảo bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đem sả hình cựu diệp thảo thu nhập thôn thiên ấn tầng thứ 2 bên trong. Hạ gia đại công tử Hạ Long, cầm đầu chính là một người mặc thanh sam thanh niên nam tử, nhìn về phía trên cũng là hơn 20 tuổi, khí tức trên thân vờ e mã so Hạ Long còn muốn hung hồn, khoảng cách võ cảnh trung kỳ đã không bao xa rồi. Thanh phong môn đệ tử Hạch Tâm sở vọng. Hạ Long mặt cũng trở nên đặc biệt khó nhìn lên, nguyên lai chạy tới 5 người, đều là thanh phong môn đệ tử Tâm, cầm đầu đúng là vọng người này thực lực cường hãn vô cùng, tại Thanh Phong môn ngoại trừ 10 đại đệ tử bên ngoài, hữu mấy thực lực của hắn mạnh nhất, hắn với tư cách hạ ra tương lai người thừa kế, đối với Thanh Phong môn tự nhiên là hiểu do rành mạch. Hạ Long, biết là chúng ta sở sư hình, ngươi còn không vội vàng đem xà hình cự diệp thảo giao ra đây. Tại sở vọng bên người, một cái niên kỳ lâu hơn một chút nam tử, hai mắt khinh thường nhìn xem Hạ Long. Sở vọng trên mặt cũng mang theo nồng đậm vui vẻ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình đến yên tĩnh cổ điệu thử thời vận, dĩ nhiên cũng làm phát hiện sa hình cự diệp thảo khí tức. Hạ Long, ta tin tưởng là tức thời người, hình cự diệp thảo chân quý vô cùng. Nếu ta có thể có đột phá tiến vào võ cảnh trung kỳ, ta thì có thể vấn đỉnh ta Thanh Phong môn 10 đại đệ tử vị, đến lúc đó ta cam đoan cho ngươi hạ ra tại phong xa thành phong sinh thủy khởi. Hạ Long nghe thấy sợ vọng lời nói, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, dựa theo đối phương ý tứ, chỉ sợ là muốn toàn bộ xà hình cựu diệp thảo. Sở sư huynh, cái này xà hình cựu diệp thảo chính là chúng ta bốn cái phát hiện, Sở sư minh nếu là muốn một mảnh lá cây, tại hạ ngược lại là có thể chắp tay đưa tiễn. Sở vọng không đợi Hạ Long lời nói nói xong, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, lại mà chi chính là lành lạnh lạnh sắc ý, cả giận nói, Hạ Long Ta xem các ngươi hạ ra là muốn tại Phong xa thành xóa tên a. Ta khuyên ngươi vẫn là đem xả hình cựu diệp thảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt của ta, nếu không, đừng trách ta sợ vọng trở mặt. Thật sự là một đám không thức thời vụ ra hỏa, Sở sư vinh đều mở miệng, còn không tranh thủ thời gian giao ra xả hình cựu diệp thảo. Đợi tí nữa nếu Sở sư huynh mất hứng, chỉ sợ các ngươi bốn người tiểu tính mạng khó bảo toàn, bảo vật thành đáng ngưỡng mộ, cái mạng giá rất cao. Đừng lãng phí chúng ta Sở sư huynh thời gian, bằng không không đợi Sở sư huynh xuất thủ các ngươi, ta tiểu xuất thủ trước nói cho các ngươi biết, cái gì là thành Phong môn uy nghiêm. Tại Sở Vọng bên người mấy cái thanh phong đệ tử, nhao nhao khinh thường nhìn xem Hạ lòng, ngươi một lời, ta một câu uy hiếp, đương nhiên cũng thuận tiện lấy vút mông ngựa. Sở Vọng cảm thụ được chính mình bốn cái sư đệ vút mông ngựa, cũng là lưng lưng, mặt mũi tràn đầy đều là hừ thụ, cái kia thần sắc thực đấu xanh rau má là một bộ thiếu nợ đánh bộ dáng. Hừ, các người đừng khinh người quá đáng, xa hình Cửu Diệp thảo là chúng ta phát hiện đấy, có thể phân cho các ngươi một ít, đã là lớn lao ân huệ, cũng đừng hùng hổ dọa người. Tiếu Biển chính là phong xa thành tán tu võ giả. Hôm nay nhất định phải có được xà hình cự diệp thảo phiến lá mới có thể đột phá tu vi, nếu Sả hình cự diệp thảo bị sợ vọng túm lấy đi, lần sau đột phá tu vi cơ lại không biết muốn năm nào tháng nào. Hạ Long sợ hãi Thanh Phong Môn, hắn và Vương Kim có thể không sợ, hai người đều là tán tu võ giả, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, đáng lo tiểu là liều chết một trận chiến, sau đó chạy trốn tới mặt khác Thanh Phong Môn không dám đi địa phương. Hai cái tán tu võ giả, cũng dám làm cản, ta xem các ngươi thật sự là không muốn sống chăng. Một chỗ vo cảnh tiền kỳ Phong Môn đệ tử, bước ra một bước, trên người linh lực bắt đầu khởi động. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào nói chuyện tiêu biển, cười lạnh nói, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Dương tay. Hạ Long sắc mặt trở nên khó nhìn lên, nhìn về phía Sở Vọng mở miệng nói, Sở sư huynh, cho ta một cái màn mũi, chúng ta bốn người người tìm được Sa hình Cựu Diệp thảo cũng không dễ dàng, cho chúng ta bốn người người một người lưu lại một mảnh lá cây, chúng ta cam đoan hai tay rừng, như thế nào? Hạ Long biết rõ cái này là mình có khả năng làm lớn nhất nhượng bộ, Sa hình Cựu Diệp thảo đối với hắn cũng đồng dạng trọng yếu, muốn hắn chấp tay toàn bộ tặng cho Sở Vọng, hắn cũng là làm không được đấy. Nha. Ý của ngươi là ngươi một người một mảnh Sa hình Cựu Diệp thảo? Vậy cũng được, còn có thể lo lo lắng lắng. Sở vọng nội tâm vô cùng rõ ràng. Hạ Long thực lực cũng không đơn giản, chính mình 5 người cùng đối phương 3 người chiến đấu, cuối cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Tại đây yên tĩnh cổ trong đất, tùy thời cũng có thể đụng phải những người khác công kích, nếu như có thể bình không huyết nhận lấy được xà Hình Cựu Diệp Thảo, vậy cũng được cũng không tệ lắm, dù sao cũng chỉ là tổn thất 3 phiến lá cây, hắn trực tiếp đem Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi Trần vũ không đáng kể. Dù sao Bách cảnh hậu kỳ tu vi, tại Thanh liền cùng hắn nói chuyện tứ cách đều không có, càng đừng đề cập hiện tại còn cùng với hắn phân Sà Hình Cựu Diệp Thảo. Cái kia tốt Cậu ngươi lưu lại 3 phiến Sà hình Cự Diệp thảo lá cây, còn lại toàn bộ cho ta tiễn đưa tới." Sở Vọng nhìn xem Hạ Long, hắn cảm thấy Sà hình cựu Diệp thảo hẳn là tại Hạ Long trong tay, dù sao trước mặt bốn người, Hạ Long tu vi cao nhất. "Sở Vọng, ngươi có ý tứ gì?" Hạ Long thanh âm cũng trở nên trầm thấp mà bắt đầu, hắn một lần, lại mà ba nhường nhịn, không thể tưởng được Sở Vọng như thế hùng hổ dọa người, chính mình bốn người ba phiến lá cây, cái này nói rõ là tại trêu đùa hy lộng chính mình. "Hạ Long, ngươi nói ta có ý tứ gì? Ngươi có thể đừng nói cho ta, một cái cảnh hậu kỳ phế vật, cũng muốn phân một xà thảo lá cây à. Sở vọng nhíu mày, hắn không biết Hạ Long vì cái gì thần sắc trở nên phẫn nộ, ngược lại là nhìn nhiều đứng ở một bên một mực không nói chuyện Trần Vũ hai mắt. Ha ha ha. Bách kiếp cảnh hậu kỳ phế vận, phong xa thành vừa nắm một bó to, cũng vọng tưởng phân xả hình kiểu diệt đạo. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ Thanh Phong môn đệ tử đối với Trần Vũ rêu cẩn nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 663, Trần Vũ bộc phát. Sở vọng, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạ Long cuối cùng là triệt để nhịn không được, hạ nhân, môn, dù sao là người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng nếu như đối phương một lần lại mà ba xâm phạm đến ích lợi của mình, hắn Hạ Long cũng là không cho phép đấy. Các người đã không biết phân biệt, như vậy ta tuyên bố, xà Hình Cựu Diệp Thảo là ta sợ vọng đấy, các người một mảnh lá cây cũng đừng nghĩ đến đến. Sợ Vọng mặt mũi tràn đầy nạo khí mà nói, Hạ Long giao cho ta để đối phó, các người bốn người đối phó cái kia hai người bọn họ tán tu võ giả, tốc chiến tốc thắng. Sở Vọng rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể cuốn lấy Hạ Long, lại để cho chính mình bốn cái sư đệ trước liên thủ đối phó Vương Kim cùng Tiêu Biển, cũng đủ để đạt thắng ván cục. Đợi đến lúc đem Hạ Long đả bại về sau, hết thảy còn không phải mình định đoán nói ngắn lại, 5 năm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Trần huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian đạo tẩu, chúng ta sau đó tự đi. Hạ Long rất rõ ràng, bằng vào chính mình bốn người không có khả năng đả bại Sở Vọng 5 người, hơn nữa Sở Vọng thực lực vốn là so với chính mình cường không biết. Hắn trực tiếp lại để cho Trần Vũ đạo tẩu, dù sao xà Hình Cựu Diệp Thảo tại Trần Vũ trên người, hắn đạo tẩu khẳng định không có ngăn trở hắn, Sở Vọng bọn người cũng không biết xà Hình Cựu Diệp Thảo tại trên người hắn, vừa vận minh tu đạo, giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm. Ai cũng đừng muốn đi, ta trước hết giữ hắn. một chỗ cảnh tiền kỳ đệ tử ăn mặc màu xanh quần áo, một trương mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trực tiếp rời khỏi vài bước, phòng ngừa Trần Vũ đạo đậu. Động thủ. Sở Vọng Tất Nhiên vỗ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động đi ra, Sở Vọng linh lực thuộc tính dĩ nhiên là hỏa thuộc tính, cực nóng khí tức khiến cho chúng quanh độ ấm đều lên cao không biết. Vành. Sở Vọng một quyền hướng phía Hạ Long đánh đi ra ngoài thời điểm, năm đấm chung quanh như là hỏa diễm tại thiêu đốt, nhiệt lan mình, không hổ tất nhiên vỗ cảnh tiền ứng phong vi. "Suỵ, các ngươi đã khi ngửi quá đáng, vậy cũng đừng trách ta Hạ Long." Hạ Long trong tay linh giai cực phẩm bảo kiếm tiếng xi si. Xì âm thanh một tiếng, toàn thân Phong Chi Kiếm ý phát ra, một kiếm hướng phía Sở Vọng nắm đấm linh đón đi lên. Hai người này tu vi đều đến gần vô hạn đầy đất võ cảnh trung kỳ, hôm nay chiến đấu bắt đầu quả nhiên rất khủng bố. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, cảm nhận được đến từ chính Sở Vọng cùng Hạ Long khí thế, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nếu như mình thủ đoạn ra hết, chém giết hai người này hẳn không phải là quá lớn vấn đề, chỉ không biết là hai người này có cái gì cường đại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Flank. Flank. Flank. Hạ Long pháp rất là phiêu dật cùng rất nhanh, mỗi một kiếm đâm ra đều bị Sở Vọng cực kỳ nguy hiểm. Mà ngay cả Sở Vọng Nội Tâm đều có chút kinh ngạc, hắn đã sớm nghe nói Hạ Gia Hạ Long tại Phong xa Thành là nổi danh nhân vật thiên tài, không thể tưởng được kiếm pháp cường hãn vãi đệ ý hư, Hạ Long, chính ngươi tự tìm đường chết, cái kia đừng trách ta Sở Vọng không niệm tình xưa. Sở Vọng toàn thân hỏa linh lực lập tức tăng vọt, trên hai tay như là một đoàn cực lớn hỏa cầu, lập tức bay múa mà bắt đầu, hướng phía Hạ Long buộc phát ra đi. Cầu nhóm lò quyền. Đây là Sở Vọng địa cấp cực phẩm kỹ, cũng là hắn đang có địa cấp võ kỹ bên trong lực cường đại nhất đấy, nhất là tại hắn đột phá võ cảnh về sau, thi triển đi ra như là đậy trời hỏa cầu, đem một người bao khỏa ở trong đó. Thanh Phong Môn mấy người đệ tử trên mặt đều chảy ra vui vẻ, theo bọn hắn nghĩ Sở Vọng tuyệt đối có thể đả bại Hạ Long. Ta và ngươi vốn tiểu không có tình cũ. Hạ Long nếu không phải kiêng kỵ Thanh Phong Môn, đã sớm đối với Sở Vọng xuất thủ, dùng tính cách của hắn lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy nhược bộ, không thể tưởng được Sở Vọng một lần, lại mà ba hùng hổ dọa người, nếu là hắn lại không ra tay, chuyến đi còn như thế nào phong xa thành dừng chân, tốt xấu hạ ra tại phong xa thành cũng là có mấy trăm năm lịch sử đấy. Xuy. Hạ Long nhất kiếm chém ra thời gian, kiếm quang bốn phía, kiếm khí hóa thành vô số đạo, hướng phía trung quanh hỏa cầu xung kích đi ra ngoài, sinh sinh kiếm hỏa cầu phá tan. Sở vọng không nghĩ tới hạ long thực lực so với chính mình dự đoán cường quá nhiều, trên cánh tay đều bị kiếm khí lưu lại một đạo vết máu, đôi má lập tức trở nên dữ tợn mà bắt đầu, mắt nhìn mình bốn cái sư đệ còn không định xuất thủ, nổi giận mắng, các người bốn cái là muốn xem lấy ta chết sao, còn không ra tay. Bốn người đều có chút sướng sở, đây là tại thanh phong môn cái kia không đâu địch nổi sợ sư huynh sao. Nhất là sở vọng lại để cho bọn hắn ra tay giúp đỡ. Tại thanh phong môn thời điểm, ai cùng sở vọng chiến đấu. Nếu là có người dám giúp Sở Vọng lời mà nói, Sở Vọng sau đó nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức, kiểu nói xem thường hắn chính mình, bốn người nào biết được Sở Vọng dĩ nhiên là muốn bọn hắn trước chém giết Vương Kim cùng Tiêu biển, sau đó liên hợp lại đối phó Hạ Long. A, ta trước chém giết cái này tên tiểu từ thối, ba người các ngươi giết Vương Kim cùng Tiêu biển. Vừa rồi muốn xuất thủ đối phó Trần Vũ chính là cái kia võ cảnh tiền kỳ võ giả, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén hướng phía Trần Vũ một trảo tập kích mà đến, không gian đều bị hắn móng vuốt sắc bén lưu lại đạo đạo vết rách, khí thế người. Muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Trần Vũ rất rõ ràng Hiện tại cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, hơn nữa hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, xung quanh tựa hồ cất dấu còn có vài đạo khí tức, những người kia hiển nhiên là muốn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bách kiếp cảnh đại viên mãn. Trần Vũ Cửu thiếu toàn thân bẩy cái khiếu huyết mở ra, tu vi theo bách kiếp cảnh trùng kỳ trực tiếp tăng lên tới bách kiếp cảnh đại viên mãn, khi thế trên người vừa âm mà không kém gì chút nào động thủ với hắn võ cảnh nam tử. Lập tức tăng lên tu vi võ kỹ. Thanh niên nam tử trong hai mắt bộ phát ra tinh quang, muốn là mình có thể đạt được cái môn này kỹ, nói không nhất định thì có thể vấn phong môn, thanh phong môn 10 đại đệ tử. Suy Thanh niên nam tử một trảo phía dưới, hắn biết do chính mình một trảo này uy lực, coi như là Trần Vũ tu vi tăng lên tới Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, đó cũng là cũng bị rất phần. Hắn dự đoán tình huống cũng không có phát sinh. Trần Vũ một kiếm trực tiếp chém ra ra, phảng phất vô số lợi kiếm hư ảnh, lập tức đem móng vuốt trực tiếp vỡ ra ra, vờn ý mà bay thẳng đến hắn tập kích mà đến. Làm sao có thể, đây là Bách Kiếp cảnh tu vi thực lực sao? Thanh niên nam tử bạn cho là mình chém giết nhiệm vụ là đơn giản nhất đấy, cả người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, trên bờ vai huyết nhục mơ hồ, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nghiến phế vật, liền một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả đều dây dứt không được, ngươi còn sống làm gì?" Sở vọng vừa hướng Phó Hạ Long, một bên phát hiện sư đệ của mình lại bị bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả đánh lui, trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. "Ha ha, Trần huynh đệ, ngươi quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng." Hạ Long từ khi tại đại hoang trên cầu gặp mặt đến Trần Vũ một kiếm đập phát chết luôn hắc gáp đạo nhân, hắn tựu kết luận Trần Vũ thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện tại xem ra quả là thế. "Hừ, may mắn thắng ta một chiêu, cuối cùng cũng đấy." Thanh niên nam mặt, muốn là mình hôm nay không cách nào chém giết Trần Vũ, chỉ sợ trở về thành Phong môn sẽ biến thành vô số sư đệ sư muội trò cười, quan trọng nhất là sở vọng sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, toàn thân linh lực điện cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trên người cuồng bạo khí thế tự nhiên sinh ra. Thiên cấp hạ phẩm võ khí sao? Trần Vũ cảm nhận được thanh niên khí thế trên người, trong tay hư kiếm hào quang lập lòe, xem ra muốn tìm cơ hội thu thập tài liệu, đem hư kiếm cùng ầm huyết đao phẩm chất tăng lên đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 664, ta hiện tại đã đáp ứng. Theo tu vi tăng lên, kiếm pháp lĩnh ngộ tăng lên, Trần Vũ phát hiện hư kiếm cùng ầm vết đao thi triển đi ra, đều làm cho uy lực giảm đi nhiều. Trước kia tại Thần Võ Vương quốc thời điểm còn không biết là, hôm nay đến Thiên Hoa vực, hắn phát hiện mình hư kiếm cùng ầm vết đao đều không coi là cử phẩm. Hơn nữa Thiên Hoa vực tài nguyên phong phú, hắn tin tưởng chỉ cần mình có đầy đủ linh thạch, muốn tìm được tăng lên hư kiếm cùng ầm vết đao phẩm chất tài liệu cũng không khó. Bảy thánh độ, giết cho ta." Thanh niên nam tử trực tiếp thi triển xuất Thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ Bách tiếp cảnh hậu kỳ tu vi, tại chính mình cấp hạ phẩm võ kỹ giới. phải chết không thể nghi ngờ. "Ngươi quá cảnh hậu kỳ căn bản không có khả năng tu luyện thành công Thiên cấp hạ phẩm võ Người chuẩn bị chịu chết đi." Thanh niên nam tử trên hai tay, một đạo quang mang xung kích đi ra, đúng là thiên cấp hạ phẩm võ khí bảy thánh đồ. Vậy sao? Trần Vũ khỏe miệng có chút giơ lên một vòng trào phúng dáng tươi cười, cái này thanh phong môn đệ tử, từ vừa mới bắt đầu tiểu xem thường chính mình, hôm nay cũng là thời điểm nói cho bọn hắn biết, mắt chó thủy chung là mắt chó. Phi Long kiếm pháp, Phi Long mã tiên. Thanh niên nam tử cái tia tờ bản vẽ mãnh liệt nhào đầu về phía trước một khắc này, Trần Vũ trong tay hư kiếm đã cực nhanh mà ra. Hư kiếm khẽ động, như là vạn long lao nhanh. Cực lớn trận đồ khí thế hung hung, không gian đều bị trận đồ triệt để áp xúc mà bắt đầu xuất hiện từng đạo quang phong. Võ cảnh Tiên Kỳ võ giả sắc thực so Bách Kiếp cảnh muốn cường hãn quá nhiều, coi như là Trần Vũ lợi dụng cựu khiếu toàn thân tăng lên tới Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, tu vi chênh lệch cũng hay là rất lớn, xem ra phải nhanh một chút tăng lên tu vi. A. Thanh Phong môn mấy người đều cảm thấy Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngay cả Vương Kim Thiếu Hải đều thay thế Trần Vũ niết một bả mồ hôi lạnh, nào biết được một tiếng tiếng thét chói tai truyền tới. Thanh niên nam tử trận độ đột nhiên nghiến nát, một đạo kiếm quang lóe trực tiếp nội tâm. Tốc thật nhanh. Đang tại cùng sở chiến đấu hạ sợ, chính hắn lĩnh ngộ đến viên mãn phong chi Vừa rồi một kiếm kia rất nhanh trình độ, hắn tự hỏi cũng làm không được. Nhất là Trần Vũ như thế hành văn lưu thủy công kích xáo lộ, hoàn toàn tiểu là một kiếm đập phát chết luôn vô cảnh tiền kỳ tồn tại, hắn không khỏi đối với Trần Vũ càng thêm tò mò. Bành, thanh niên nam tử lên tiếng ngã xuống đất, trung quanh mấy người đều lập tức ngừng tay ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn không biết Trần Vũ đến tột cùng là thế nào làm được đấy. Tính! một mảnh yên tính, sợ vọng sắc mặt hoảng sợ, hắn biết rõ vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là của mình sư đệ rất yếu, mà là xuất kiếm chi nhân quá nhanh, nhanh đến chưa cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể đập phắt chết luôn võ cảnh tiền kỳ. Cũng may vừa rồi hẳn là Ninh trong chủ quan, bất ngờ không để phòng mới bị Trần Vũ một kiếm chém giết nếu là có chỗ chuẩn bị, hắn có lẽ không bị chết nhanh như vậy. Nên đi ra kết luận, hay là muốn chết, nói cách khác bọn hắn một mực không có tính toán đi vào người, hôm nay lại có thể thay đổi hiện trường thế cục. Thanh Phong môn còn lại ba người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, bọn hắn biết do nếu như Trần Vũ gia nhập chiến cuộc, mà sở vọng cũng không phải hạ lòng đối thủ, rất có thể hôm nay tiểu là lưỡng bại câu thương cục diện. Các ngươi còn không mau chém giết Vương Kim cùng Tiểu Hải? Sau đó liên thủ chém giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết ta Thanh Phong môn đệ tử Hự Tâm. Sợ vọng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn không biết vì cái gì hết thể đều tại chính mình trong tính toán, mắt thấy xà hình Cửu Diệp Thảo tiểu sẽ rơi xuống trong tay của mình, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Trước hết giết Vương Kim, hắn xoay so xoánh lực. Thanh Phong môn ba người đệ tử không dám kinh thường, hai người đồng thời thi triển xuất tiên cấp hạ phẩm pháp kỹ, hướng phía Vương Kim tập kích mà đi, khủng bố khí lãng hướng phương tám hướng mình. Một người khác trực tiếp cư chú trên xuống, cuốn lấy Tiếu Hải. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Vương Kim chỉ có như vậy mới có thể trợ giúp chém giết Tiếu Hải, ta và người liều mạng. Vương Kim cũng không nghĩ tới Thanh Phong Môn vả mà đem mục tiêu lựa chọn vì chính mình, Trần Vũ bất quá là bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, Thanh Phong Môn người vả mà không dám đi trêu chọc. Vương Kim trong hai mắt bộ phát ra điên cùng sát ý, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trên hai tay màu trắng bạc lôi điện vờ quanh, thằng này dĩ nhiên là lôi điện thuộc tính linh lực. Từ điện thần quyết, thiên cấp hạ phẩm pháp khí, từ điện quyết thi triển đi ra, Vương Kim quanh thân như là lôi điện vờ quanh, màu trắng bạc lôi điện như là thùng nước giống như, hướng phía tập kích hắn hai người lao ra. Trần Vũ đứng ở một bên, mắt thấy Thanh Phong Môn hai người hướng phía Vương Kim toàn lực xuất thủ, trong tay hư kiếm rất nhanh giơ lên, trên người một cỗ cường hãn kiếm ý tràn ngập ra ra, nhanh chi kiếm cảnh bạo phát đi ra, lại là một kiếm chém ra. Coi chừng. Sở vọng cảm nhận được đến từ chính Trần Vũ trên người vẻ này lăng lợi ác liệt kiếm ý, đối với đang tại cùng Vương Kim đối chiến hai người hít kha zzzz hô một tiếng, thế nhưng mà lại thế nào tới kịp. Hai người toàn bộ thi triển xuất thiên cấp hạ phẩm võ kỹ cùng Vương Kim đối chiến, căn không có chú ý tới Trần Vũ một kiếm chém ra, mà Trần Vũ một kiếm này đúng là chạy hai người không hề phòng bị mà đi. Suy Cái kia nhanh đến mức tận cùng kiếm pháp, sau lưng cái kia màu trắng bạc phi hành sĩ, cũng đã đầy đủ nói rõ, kiếm của hắn rơi xuống lập tức, có một người phải chết tại dưới thân kiếm. A. Không. Một cái Thanh Phong môn võ cảnh đệ tử trực tiếp bị một kiếm chém giết, màu trắng bạc lôi điện lập tức đem một người khác ba phủ, khủng bố khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng lan mình. Hạ Long, người dám can đảm cấu kết tán tu chém giết ta Thanh Phong môn người, các người chết chắc rồi. Sở Vọng mắt nhìn mình ba cái sứ đệ, đạo mắt sẽ chết tại trước mắt mình, Âm âm hẳn đối với Hạ Long đạo. Trần Vũ nghe thấy Sở Vọng uy hiếp Thanh Âm, lạnh lùng nói: Hôm nay các ngươi năm cái đều chết ở chỗ này, còn có ai biết là chúng ta giết Thanh Phong môn đệ từ đâu này." Lạnh lạnh sắt ý theo Trần Vũ trên người bạo phát đi ra, hai mắt ánh mắt lạnh như băng bay thẳng đến Sở Vọng bắn xuyên qua. Sở Vọng cảm nhận được Trần Vũ ánh mắt, vừa nghi mà thật sự cảm nhận được tử vong khí tức, hắn có chút hối hận chính mình từ vừa mới bắt đầu tiểu xem nhẹ cái này bách kiếp cảnh hồ kỳ võ giả. "Hạ Long, hiện tại chúng ta lập tức dừng tay, tất cả mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cũng không truy cứu ngươi chém giết Thanh môn đệ tử sự tình, ta đáp ứng ngươi phía trước điều kiện, ngươi lấy đi sả hình cựu diệp thảo bốn phiến lá cây, ta lập tức đi." Sở Vọng biết rõ cạnh mình đại thế đã mất, Trần Vũ đứng ở một bên, cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp, vô cùng có khả năng ngay cả mình cũng sẽ chết ở đối phương dưới thân kiếm. Thành Phong môn đệ tử cũng giống như ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Sắp chết đến nơi, ngươi vờ im mà còn muốn ra hình cửu diệt thảo, ngươi thực cho rằng Thành Phong môn là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực ư? Có phải ngươi cho rằng cha của ngươi tựu là Tiết Phong? Trần Vũ lời vừa nói ra, Sở Vọng sắc mặt đại biến, nhất là Trần Vũ trong miệng tiết Phong hai chữ, đây chính là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn Tiết gia đương đại gia chủ, càng là thiên hoa vực niết bàn cảnh đỉnh cao cường giả. Ngươi Ngươi Sở vọng phát hiện mình sai rồi, hắn có chút hối hận. Hối hận từ vừa mới bắt đầu bỏ qua Trần Vũ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 665, chỉ có người chết sẽ không mở miệng. Ngươi cũng đã biết Thanh Phong môn là trong vòng ngàn giặm bá chủ, hôm nay ngươi giết chết Thanh Phong môn đệ tử sự tình nếu tiết lộ ra ngoài, tương lai ngươi gặp đối với vô cùng vô tận đội giết. Sở vọng khí sắc mặt tái nhợt, hắn lại rất rõ ràng, hảo hắn không ăn thiệt tỏi trước mắt, chỉ cần có thể thuyết phục Hạ Long thỏa hiệp, chờ mình thuận lợi cầm được Sau đó đột phá võ cảnh trung kỳ tu vi, trở lại Phong môn vài điểm, tự làm mình báo thủ giữa ngày. Sắc, không đợi mọi người kịp phản ứng, Trần Vũ trong miệng trực tiếp nổ ra một cái chữ sát, toàn thân linh lực bạo phát đi ra, trong tay hư kiếm hào quang lập lòe, một kiếm hướng phía Thanh Phong môn còn thừa lại một người đệ tử chém giết mà đi. "Xuy!" Hạ Long mắt thấy Trần Vũ xuất thủ, hắn biết rõ sự tình đã chưa có trở về xoáy chỗ trống, hôm nay nhất định phải đem Thanh Phong môn năm người trảm giết sạch, nhưng lại muốn hủy thi di tích, nếu không bị Thanh Phong môn phát hiện, nhóm người mình tiêu đời vạ đến ơi. Hạ Long kiếm quang lạnh, đã hướng lên trước mặt chém qua đi. sự là to gan lớn mật, các ngươi sẽ chết vô cùng vọng trên người cực nóng hỏa lực mình. Hai tay mỗi lần tập kích đi ra, cũng như cùng thao túng hỏa diễm tại công kích. Hạ Long kiếm pháp rất nhanh, cũng rất xảo diệu, mỗi lần đều có thể né tránh công kích của hắn, hai người ngươi tới ta đi, tựa hồ ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Có thể là như vậy trải qua, sở vọng nội tâm tựu càng khẩn chứ hơn. Trần Vũ, Vương Kim, Tiếu Hải ba người liên thủ, chém giết sư đệ của mình là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó bốn người liên thủ đối phó chính mình, mặc kệ bằng chính mình toàn lực xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng đồng thời đối phó bốn người, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Đừng giết ta. Thanh phong môn đệ tử một ngụm máu tươi phun ra. ra. Hắn đối mặt ba người công kích, chỉ là một hiệp, liền trực tiếp bị Tiếu Hải một quyền đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Vương Kim, Tiếu Hải, hai người các ngươi giết ta, các ngươi về sau tựu không cách nào tại Phong Sa Thành dừng chân, các ngươi sẽ đụng phải Thanh Phong môn vô cùng vô tận đội giết. Vương Kim cùng Tiếu Hải nghe thấy đối phương uy hiếp, trong ánh mắt cũng hiện ra do dự cùng chần chờ, lại không nghĩ rằng bọn hắn trước mắt, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Chỉ cho các ngươi Thanh Phong môn sát nhân, không được người khác giết Thanh Phong môn, ai quy định hay sao? Trần Vũ kiếm đối phương giết, sự Đáng chết! Sở Vọng sắc mặt triệt để thay đổi, hắn ngược lại lùi lại mấy bước, hai mắt nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói: "Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Ta đừng xà hình, Cựu Diệt Thảo, các ngươi thả ta còn sống ly khai." "Hạ Long, ngươi thật sự không sợ hãi Thanh Phong môn đối với các ngươi hạ gia đạo thủ?" Sở Vọng đưa ánh mắt chuyển rời đến Hạ Long thân lên, "Hạ gia là thành Phong môn cấp dưới thế lực, một khi Thanh Phong môn truy cứu tới, Hạ gia cũng là chịu không nổi Thanh Phong môn lửa giận đấy." Hạ huynh, đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta hôm nay không để cho hắn xả hình, Cựu Diệt Thảo, hắn hiện tại còn sống ly khai." nhất định sẽ chịu tập thanh phong môn những người khác đối với chúng ta động thủ. Tuống Hồ hôm nay cũng đã giết chết 4 cái thanh phong môn đệ tử, chúng ta trong nhiều giết một cái cũng không quan tâm. Tiếu Hải cùng Vương Kim đều là phong xa thành tán tu võ giả, bọn họ đều là lẻ loi một mình, giết chết sợ vọng về sau, đáng lo tựu là Viễn Độn Hàn Vương. Mấy vị, ta sợ vọng thề, chỉ cần các người hôm nay thả ta ly khai, ta cam đoan không tiết lộ các người chém giết thanh phong môn đệ tử sự tình nửa câu. Nếu làm trái lời thế này, chết không có chỗ chôn. Sợ vọng mắt thấy Hạ Long trong ánh mắt có chần chờ cùng do dự, tranh thủ thời gian thừa lúc hỏa rèn sắc mộng miệng nói, Trần Vũ bước ra một bước, lạnh lùng nói: "Hạ đại ca, ngươi nếu tin tưởng hắn có thể bảo thủ bí mật, ta có thể thả hắn đi, bất quá trong mắt của ta, chỉ có người chết sẽ không mở miệng." Hạ Long nghe thấy Trần Vũ nhắc nhở, trong hai mắt lập tức hiện hiện một vòng sát ý hắn biết do, nếu như mình bọn người chém giết sở vọng, đó là có khả năng bị Thanh Phong môn phát hiện. Nếu như mình bọn người phóng sở vọng, vậy thì chờ tại Thả Hộ về rừng. Xắt. Hạ Long trong tay kiếm không khỏi phân trần, kiếm quang lập lòe, hướng phía Sở Vọng một kiếm đâm ra đi, trên người phong chi kiếm tại thân thể quanh ngưng tụ. Động thủ. Trần Vũ nhìn về phía Tiếu Hải cùng Vương Kim. Trong tay hư kiếm cũng không là hậu, hướng phía Sở Vọng một kiếm đâm ra đi. Kiếm của hắn vô cùng nhanh, chỉ là một lần xuất thủ, liền trực tiếp đâm chúng Sở Vọng. "Ha, các người chết không yên lành, các người đã muốn lựa chọn đồng quy vô tận, như vậy ta tựu cùng các người. Sở Vọng toàn thân linh lực điên cùng lăn mình mà bắt đầu, một cổ kinh khủng khí thế theo trên người của hắn lan tràn đi ra. "Không tốt, là thiên cấp trung phẩm võ khí." Hạ Long cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt lập tức đại biến, trong tay kiếm quang mang lập lòe, toàn thân linh lực toàn bộ xung kích đi ra ngoài, thi triển xuất tiên cấp hạ phẩm võ khí cắt chạy, vùng sa mạc, kiếm pháp. Kiếm pháp như là vạn khoảnh cắt chạy, vùng sa mạc, đem sở vọng trực tiếp bao khỏa trong đó. Ha ha ha, thiên cấp trung phẩm võ kỹ, nghe hạ thần quyền, các người đều phải chết. Sợ vọng một ngụm máu tươi phun ra ra, thi triển thiên cấp trung phẩm võ kỹ đối với kinh mạch của hắn tạo thành tổn thương, thế nhưng mà mắt thấy một quyền ném ra lập tức, hạ long kiếm quang đều trở nên chậm chạm, là hắn biết chính mình thành công rồi. Trần Vũ toàn thân linh lực bạo phát đi ra, thư kiếm lần nữa hiện hiện, trên người một cổ kinh khủng kiếm cảnh phát ra, vô số bóng kiếm giống như là vô số kiếm thế giới. Kiếm cảnh sơ kỳ. Hạ Long với tư cách một cái lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý kiếm khách, hắn biết rõ kiếm cảnh ý vị như thế nào. Ý nghĩa Trần Vũ tương lai nhất định là Thiên Hoa vực cao cấp nhất cường giả. Bành, bành. Vương Kim cùng Tiếu Hải cũng là vạn phần khiếp sợ, Trần Vũ bày ra thực lực cùng tu vi, giờ phút này đã không kém gì bất luận cái gì võ cảnh tiền kỳ cường giả. Hai người đều toàn lực thi triển ra bản thân mạnh nhất võ kỹ, bay thẳng đến sợ vọng tập kích mà đi. Coi như là kiếm cảnh sơ kỳ, các người cũng muốn chết. Sợ vọng một quyền ném ra, như là vạn trượng hào quang, ngũ thải quang mang đến mức không gian từng khúc nát bấy. Không hổ là tiên cấp trung kỹ, lực quả nhiên thật không đơn giản. Phi Long kiếm phi, Phi Long hải, Phi Long Mạn Thiên. Trần Vũ một kiếm chém ra, Vạn đầu cự long biến ảo trở thành vạn chuôi kiếm ảnh, sinh sinh đem ngũ thải quang trụ vỡ ra đến. Hoa. Sở vọng cùng Vương Kim, còn có Tiếu Hải ba người đồng thời bị ngũ thải quang trụ đánh trúng, trùng trùng điệp điệp bay rất ra ngoài, một ngụm đen kịt máu tươi thuận thế phun ra ra, trên người khí thế đều trở nên mất trật tự lên. Xuy. Kiếm quang lập lòe, Sở vọng sắc mặt trắng bệ, gắt gao chầm chậm vào muốn tập kích đến trước chân Kiếm Quang, giận dữ hét, ta, ta, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi ngựa." Không biết làm sao Sở vọng lời của hay là quá chậm, Trần Vũ kiếm quá nhanh. Một đầu cự long bóng kiếm chui vào sở vọng tuyệt vọng lông mày trong nội tâm, hắn trừng lớn hai mắt, mang theo không cam lòng thời gian dần qua kế trên mặt đất mặt, hắn không biết vì cái gì từ vừa mới bắt đầu chính mình bỏ qua người, cuối cùng dĩ nhiên là chém giết người của mình. Hí. Hạ Long đứng dậy, trà lao đi khỏe miệng máu tươi, đều là có chút kính sợ nhìn về phía Trần Vũ. Bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi chém giết võ cảnh tiền kỳ, Trần Vũ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 666, giữa chúng ta có hiểu lầm. Trần huynh, không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ, thực lực võ mà đã mạnh mẽ như vậy hung hãn, thật là làm cho người rét phục. Tiểu Hải cùng Vương Kim đều đi đến Trần Vũ trước mặt. Trong hai người tâm đều rất rõ ràng, Trần Vũ bày ra thực lực cùng Tiên Phú, tương lai Thiên Hoa vực tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ cắm rủi, bọn hắn xưng hô cũng biến thành trận huynh, tại võ đạo thế giới tiểu là đạt người vi sư. Ta cũng là có chút kỳ ngộ mà thôi, hai vị ngược lại không cần như thế. Trần Vũ chậm rãi nói, trong hai mắt lại toát ra một vòng lạnh như băng sát ý hự, đã đều nốt trong bóng tối thời gian dài như vậy, vì sao còn không ra đâu này? Trần Vũ những lời này, lại để cho bên cạnh Hạ Long Tam mọi người cảm giác được không hiểu đấu, bọn hắn cũng không cảm nhận được xung quanh có chút linh lực chấn động, tại sao có thể có người đâu? tất cả, không thể tưởng được nguyên một đám chính là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ hậu bối, thậm chí có như vậy nhạy cảm cảm giác năng lực, ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Chỉ thấy một người trung niên nam tử, giữ lại mặt mũi tràn đầy dấu quai đoán, một bước bước ra thời điểm, đã xuất hiện tại Trần Vũ bốn người trước mặt, khí tức trên thân càng là thâm bất khả trắc. Võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, Vong gia nhị trưởng lão. Hạ Long mắt thấy đột nhiên xuất hiện đạo này thân ảnh, Sát mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Phong xa thành một trong Tam đại gia tộc công gia, mà trước mặt trung niên nam tử đúng là Vong gia nhị trưởng lão, Vong phý khách, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương phi khách trên mặt toát ra một vòng giữ tận dáng tươi cười, đối với Hạ Long mở miệng nói, "Hạ gia thiếu chủ, đáng tiếc hôm nay muốn chết tại đây yên tĩnh của điện." "Vương phi khách, ngươi nếu là dám động thủ giết ta, chúng ta Hạ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi là muốn khơi màu Tam đại gia tộc chiến đấu sao?" Hạ Long rất rõ ràng, chính mình bốn người tuyệt đối không phải vương phi khách đối thủ, tu vi đến bó cảnh, hoàn toàn chính là một cái cảnh giới nhỏ tựu làm một đạo bình chứng. Thật sự là buồn cười, ngươi nói nếu chuyển ra tin tức, Hạ gia thiếu chủ đem Thanh Phong môn đệ tử hạch tâm sợ vọng giết, Phong môn có thể hay không có hành động đâu này? Vương phi khách nói do tiểu là một bộ ăn chuẩn Trần Vũ các loại bốn người tiết đấu. Không đúng, người như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Hạ Long sắc mặt triệt để trở nên khó nhìn lên, muốn là nhóm người mình chém giết sợ vọng tin tức truyền đi, Thanh Phong môn nhất định sẽ đối với Hạ gia xuất thủ. Hạ Long, hết thảy đều là người gieo gió gặt báo, người nếu ngoan ngoãn nghe ta đấy, đem tiểu tử này giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện, người hết lần này tới lần khác muốn bảo vệ cho hắn đến cùng ta đối nghịch, ta đây Vung Dũng cũng chỉ có thể xin lỗi người rồi. Đúng lúc này, một giọng nói theo bên cạnh vang lên, đúng là phía trước phấn mà rời đi Ung Dũng, người này thật không ngờ hẹn hạ. Vung Dũng Ngươi thật sự là hèn hạ vô sĩ, tất cả mọi người là đồng bọn, ngươi hôm nay như thế đối với chúng ta, ngươi chẳng lẽ tiểu không báo báo ứng sao?" Hạ Long không thể tưởng được chính mình vừa âm mà nhìn là người, cùng ông Dũng hèn hạ như vậy tiểu nhân làm bạn, lập tức phẫn nộ mà nói. "Buồn cười, từ xưa đến nay tiểu là được làm vua thua làm giặc, các ngươi thua một cái giá lớn tiểu là tử vong, ở đâu còn có cái gì báo ứng đâu này?" Ông Dũng rất rõ ràng chính mình nhị thuốc thực lực, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ các loại bốn người đã là bốn người. Hạ Long cùng Vương Kim, còn có Tiêu Hải cũng đã bản thân bị trọng thương, về phần nói Trần Vũ mà nói, hắn còn thật sự có chút ít kinh ngạc. Hắn muốn tưởng rằng đối phương là phế vật, không có nghĩ đến thực lực của người này vờ ơ mà mạnh mẽ như vậy hung hãn. Bất quá, hiện tại Trần Vũ cũng muốn chết, hết thể đều trầm dứt, quan trọng nhất là chân Quý nhất xả hình cựu Diệp Thảo cũng muốn rơi vào trong tay của mình. Các người buôn cái tiểu bối, ta cũng không muốn đối với các người xuất thủ, các người bây giờ là lựa chọn tự sát, hay là muốn tại hạ tiễn đưa các người đi chết. Vương Phi Khách Di cười đầy mặt mà nói. Trần Vũ nhìn về phía hung hăng càn quấy vô cùng ông phi khách, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, cái thế giới này luôn có chút tự cho là đúng người, lớn như vậy niên Kỳ còn bất quá là võ cảnh trung Kỳ đỉnh phong, cũng dám xưng người khác tiểu bối, ta thật không biết đầu của người phải hay là không có đậu rồi, náo tản. Người dám mắng ta? Vương phi khách hai mắt trợn lên, trên người cuồng bạo linh lực bạo phát đi ra. Vung ra linh lực tố tính, đều thua băng hàn một loại, vương phi khách quanh thân lập tức trên vài một tầng hàn băng. Người muốn chết? Vương phi khách hai chân di động, một trường hướng Trần Vũ lập tới, trên bàn tay đều là hàn băng tung bay, như là một thanh lợi kiếm giống như. Không gian đều bị xé nứt ra. Người chết là người đi. Trần Vũ những lời này sâu kín vang lên lập tức, mọi người chỉ cảm nhận được một cấu cường hãn khí tức theo Trần Vũ trên người xuất hiện, một đạo thân ảnh lập tức một đào chém ra đi. a vông phi khách trên bàn tay lập tức bị máu tươi che kín, trực tiếp bị người tới một đào chẳng lui. Xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt đúng là phi thiên tuyết, trải qua nhiều như vậy tiên thiên linh dịch thoải mái, phi thiên tuyết tu vi trở nên càng thêm tinh thuần, quan trọng nhất là hắn đã tất nhiên võ cảnh đại viên mãn tu vi Vị Tiên Tuyết không khỏi nhớ tới tại phía xa Thiên Phong quốc Đinh Lâm lời nói, chính mình cùng lên trước mặt cái này hết thảy đều có khả năng thanh niên, còn không biết có thể cùng bao lâu, dù sao Trần Vũ tốc độ phát triển thật sự là quá kinh khủng. Võ cảnh đại viên mãn. Lúc này đây không chỉ nói Hạ Long bọn người kinh ngạc không ngậm miệng được, mà ngay cả đối diện vùng phi khách cùng ông Dũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Muốn biết Phong xa thành Tam đại gia tộc tối cường giả cũng không quá đáng tất nhiên võ cảnh đại viên mãn, người như vậy cũng chỉ là Trần Vũ hộ vệ. Trần Thiếu, ngươi không sao chớ. Vị Tiên Tuyết chính mình cũng không phát hiện, hắn đối với đi theo Trần Vũ bên người oán khí trở nên càng ngày càng khắc. Trong lúc vô hình đã đem Trần Vũ trở thành chủ nhân của hắn, Hạ Long hai mắt ánh mắt lập lòe, càng phát ra khẳng định chính mình nội tâm nghi cách, cái kia chính là Trần Vũ tuyệt đối là Thiên Hoa vực cái nào đó thế lực lớn thành viên trung tâm, lần này tới bạo loạn chi địa tiểu là lai lịch luận đấy, nếu không bên người lại làm sao có thể mang theo võ cảnh đại viên mãn cường giả? Ta có thể có chuyện gì, ngược lại là cái này võ cảnh trung kỳ đỉnh phong phế vật rất hung hăng càng quái, ngươi cho ta hãy mau đem hắn chế ngự, ta muốn quát hắn. Trần Vũ đối với dũng nhỏ như vậy người hoàn toàn không có cảm, về phần hắn cái này nhị thúc, thì càng thêm không có hảo cảm, muốn dùng tu vi áp chính mình, tự tìm đường chết. Phi Thiên Tuyết trong tay đào, tản mát ra nồng đậm ánh dao, hắn vừa âm mà lựa chọn đem linh lực cùng dao ý kết hợp, như vậy linh lực thi triển xuất dao pháp uy lực tăng nhiều, hai hại ngược lại là có một cái, cái kia chính là tương lai nếu như muốn, muốn tu luyện hắn vũ khí của hắn, như vậy linh lực cường độ sẽ giảm bất đi nhiều. Vương Phi khách mắt thấy Phi Thiên Tuyết đối với Trần Vũ cung kính như thế, hắn lập tức tiêu hiểu được, trong hai người Trần Vũ nhất định là chủ đạo, hắn hung hăng trận mắt nhìn một bên vẫn còn sững sờ ông dụng liếc. Tiểu tử này thật là đồ phế vật, lại để cho chính mình để đối phó người khác, liền người ta thân thể đều không rõ ràng lắm. Thiên Hoa vực nhiệm như vậy thế lực lớn, nhiều ngày như vậy mới Như vậy hoàn toàn là muốn chết. Vị thiếu gia này, ta muốn giữa chúng ta có hiểu lầm, tại hạ là là báo cắt thành ông gia nhị trưởng lão, càng là thành phong môn chấp sự, còn hy vọng các hạ xem tại thành phong môn phân thượng, cũng đừng có cùng tại hạ so đo, ta nguyện ý làm suất bồi thường. Trần Vũ ngược lại là không nghĩ tới ông phi khách trở mặt biến thành nhanh như vậy, đứng ở nơi đó lạnh lùng nói, giữa chúng ta không có hiểu lầm, hôm nay tiểu là muốn giết các ngươi hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 667, tiếp tục đi tới. Vị thiếu gia này, tuy nhiên thân phận của ngươi không đốn nhưng này trong vòng ngàn dặm đều là thành phong môn địa bàn cái gọi là cường long không áp rắn rít địa phương, còn hy vọng thiếu ra cho một cơ hội, ta Vong Phi khách ở chỗ này xin lỗi ngươi. Vong Phi khách biết rõ tình thế so người mạnh đạo lý, hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ tiểu chết ở chỗ này, lập tức tranh thủ thời gian đối với Trần Vũ nhận thức kinh sợ nhận thức cháu trai. Xắt. Nào biết được Trần Vũ không có nửa phần khách khí, mà là lạnh lùng nói, ta cho các người mà không biết xấu hổ, các ngươi nói cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Trần Vũ cũng không do dự, phi tiên tuyết tại Trần Vũ ra lệnh một tiếng, càng lam một đao đã hướng phía Vong Phi khách chém qua đi. Vong khách sắc mặt đại biến, không được nổi giận mắng, vông, Dũng, đều là ngươi cái phế vật này. Ngươi hạ chết lão tử. Vương Phi khách không nghĩ tới bùng dụng theo như lời phế vật, dĩ nhiên là thế lực lớn đệ tử Hắc Tâm, nếu không cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến trêu chọc Trần Vũ. Đáng tiếc hôm nay không có đã hối hận. Phi Thiên Tuyết chính là thần cung chi nhân, nội tình tự nhiên không thể tầm thường so sánh, thi triển đi ra đao pháp càng là thần cung thiên cấp chúng phẩm đạo pháp, không minh đạo pháp. Các hạ nếu như không giết ta, ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật về yên tĩnh cổ địa bí mật. Vương Phi khách một ngụm máu tươi mật mang theo lấy nội vụ, tranh thủ thời gian đối với Trần Vũ cầu xin tha thứ nói. Bí mật? Trần Vũ Lạnh lùng nói. Hắn đối với yên tĩnh cổ địa cái gọi là bí mật cũng không có hứng thú. Vương Phi khách lập tức trần vũ trong ánh mắt sát ý rất sâu, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian mở miệng nói, bí mật này tự là yên tĩnh cổ trong đất, cất giấu một chỗ truyền thừa chi địa, hôm nay thanh phong môn rất nhiều cường giả đều hướng phía cái chỗ kia đuổi, nếu như các ngươi không có của ta dẫn đường, căn bản không có khả năng biết rõ chuyển thừa chi địa ở nơi nào. Vương Phi khách cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại nhất định phải tìm được cho Trần Vũ lại để cho hắn sống sót lý do. Không hề nghi ngờ đã Trần Vũ là đi ra lịch Lãm rèn rồi đấy, như vậy chuyển thừa chi địa đối với hắn cựu là lớn nhất sức hấp dẫn, các loại đến lúc đó cùng Thành Phong môn chúng nhiều cường giả hội tụ, Phi Thiên Tuyết coi như là võ cảnh đại viên mãn tu vi, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, hắn tự nhiên có thể bình yên thoát thân. Thì ra là thế, đa tạ bí mật của ngươi, bất quá như vậy bí mật, ta có thể chính mình lấy. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Ngươi có ý tứ gì? Vong Phi khách có chút cảnh giác chằm Vũ, chỉ cảm thấy đối phương trên người, một cố làm cho người thở không thông khí tức hiện ra đến. Phi thiên Tuyết, cho ta chế trụ hắn lại để cho hãn khí tức hỗn loạn, tâm thần có chút không tập trung. Trần Vũ sẽ đối Bồng Phi khách vờ im mà siêu hồn, hắn muốn tra tìm cái kia truyền thừa địa phương vị trí. Phi Thiên Tuyết cảm nhận được Trần Vũ trên người vẻ này cường hãn linh hồn lực lượng, cũng là tâm thần rung động, Trần Vũ linh hồn lực lượng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Xuy. Phi Thiên Tuyết một đao chém ra, khủng bố khí lặng hướng phía Bồng Phi khách lan tràn mà đi. Bồng Phi khách phát ra hét thảm một tiếng, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, hắn đã nhìn thấy một đạo yêu dị ánh mắt nhảy vào trong óc của mình mặt, đau đớn kịch liệt theo trong đầu truyền tới, hắn chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Hừ. Nguyên Lai Yên Tĩnh cổ địa vờ ơ im mà thật là một chỗ truyền thừa chi địa, Thanh Phong môn đây là muốn độc chiếm cái này truyền thừa chi địa, mà ngay cả Thanh Phong trên cửa bạo loạn chi điệu tam đại thế lực một trong Tiêu Tàn tông cũng không biết. Hoa, Vong Phi khách một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, trong ánh mắt mang theo hán động, cứ như vậy thời gian dần qua trên mặt đất rễ rượm một lát sau, trực tiếp khí tuyệt bọn mình. Vong Dung đứng ở một bên, nuốt nuốt nước miếng, sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ, lập tức trực tiếp quỳ xuống đất thượng diện, đối với Trần Vũ mở nói, Trần tiểu coi như ta là một cái giám, đem thả đi à nha. Van đừng giết ta, ta không muốn chết. Trần Vũ nhìn xem trên mặt đất không ngừng cầu khẩn Vương Dũng, lạnh lùng nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hảo hảo quý trọng cơ hội này, ven đường phía trên, ngươi không ngừng vũ nhục ta, ta cho tới bây giờ đều là bất kể so sánh, mà ngươi hùng hổ giở người, lập đi lặp lại nhiều lần quá phận, ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm, ta hữu tha cho ngươi khỏi chết." Vương Dũng nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức đứng dậy, mở miệng nói: "Trần thiếu gia, ngươi là đại nhân đại lượng chi nhân, ngươi nói chuyện có thể tính mấy?" Thự nhiên chắc chắn. Trần Vũ trên khủng kiếm ra, ra vô số bóng kiếm ngưng thành một cái thế giới, trong tay hắn hư kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Si âm thanh, phi long kiếm pháp, một kiếm chém ra đi lập tức, kiếm ảnh đầy trời bay múa, không gian đều bị bóng kiếm xé rách, biến thành một cổ không gian vòi rồng, một kiếm như là phi long hướng phía Vong Dũng nuốt hết mà đi. Bành! Vong Dũng cảm giác mình bằng vào võ cảnh tiền kỳ tu vi, hoàn toàn có thể thừa nhận Trần Vũ một kiếm chi huy, coi như là bản thân bị trọng thường, chỉ cần có thể giữ được cái mạng, hết thể đều là có lợi đấy. Nào biết được đang ở đó một kiếm rơi xuống một khắc này, hắn sát mặt triệt để đại biến, công kích của hắn toàn bộ bị bóng kiếm nuốt hết, cả người còn chưa kịp kịp phản ứng, đã bị bóng kiếm nuốt hết, thời gian dần qua kế trên mặt đất mặt, chết không nhắm mắt. Vương Kim, Tiếu Hải, Hạ Long và ba người đều là trận mắt há hốc mồm, bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, Trần Vũ thực lực dĩ nhiên là bọn hắn trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Trần Vũ lập tức bắt đầu thu hồi bong phi khách cùng ông Dũng túi chữ vật, lập tức nhìn về phía Hạ Long và ba người, cười nói: "Hạ đại ca, tiên tính cổ địa là một cái truyền thừa chi địa, chỗ đó có thanh phong môn rất nhiều cường giả, thực sự có một ít cơ hội, nếu như đạt được truyền thừa, rất có thể đột phá tu vi, các người nếu như muốn đi lời mà nói, chúng ta bốn người người tiếp tục một đường, không đi lời mà nói, ta hiện tại sẽ đem sả hình cựu diệu phân phối cho các ngươi." "Đi." Hạ Long do dự một chút, Cảm thấy mắt thấy Trần Vũ so với chính mình bàn nhỏ tuổi, thực lực thật không ngờ cường hãn, chính mình Đường Đường Nam Nhi bậy thừa, sợ đầu sợ đuôi tính toán cái gì hào hãn. Vương Kim cùng Tiếu Hải trên mặt cũng xuất hiện một vòng kiên định, bọn hắn dừng lại tu vi nhiều năm như vậy, hôm nay tuy nhiên có được Sa Hình Cựu Diệp Thảo, có thể là ai không muốn hướng phía võ đạo cao hơn tầng leo. Đi. Bốn người lần nữa thu thập bọc hành lý, về phần tử vong sợ vọng bọn người, bọn hắn đều chẳng muốn đi xử lý. Tại Yên Tĩnh cổ trong đất, có vô số yêu thú, tin tưởng máu tươi không xuất cánh ba, sẽ đem bọn họ đưa tới. Ba vị Sa Hình Cựu Diệp Thảo tổng cộng có 9 phiến lá cây. Ba người các ngươi mỗi người hai mảnh, còn lại ba phiến sả hình Cựu Diệp thảo là của ta, các ngươi cảm thấy như vậy phân phối có thể có vấn đề." Trần Vũ những lời này vừa ra, Hạ Long bọn người là vạn phần cảm kích. Ở đâu còn có bất kỳ bất mãn, nếu không phải Trần Vũ lời mà nói, ba người bọn họ sợ đã là người chết, ở đâu còn có cơ hội đi đạt được sả hình Cựu Diệp thảo. Hơn nữa có thể đạt được xà hình Cựu Diệp thảo cũng là Trần Vũ công lao lớn nhất. Trần Vũ đem sả hình Cựu Diệp thảo 6 phiến đầy đặn lá cây đưa cho Hạ Long và ba người, đem sả hình cây trực tiếp vào thôn tầng thứ 2 bên trong. "Phi Tuyết, đây là sả hình Cựu Diệp lá." Đối với ngươi tu vi có lẽ có trợ giúp rất lớn, nói không nhất định có thể giúp ngươi đột phá võ cảnh đại viên mãn đình phong. Phi Thiên Tuyết nhìn xem Trần Vũ đưa tới xà hình cựu Diệp Thảo, mặt mũi tràn đầy đều là cam kích. Muốn biết hắn bây giờ là Trần Vũ hạm nhân, xuất thủ là theo lý thường nên, Trần Vũ như vậy khẳng khái, trong lòng của hắn cũng có chút ít vui sướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 668, hát phụ phản ứng, tiến tính cổ điện diện tích cũng rất khổng lồ Trần Vũ bốn người đều là ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí hành cầu có lang ra cái này có thể cảm ứng được cường đại yêu thú tồn tại, bọn hắn ngược lại là giảm giảm rất nhiều phiền thoái Theo bốn người tại Yên Tĩnh cổ địa xâm nhập, trung quanh đao ý cũng trở nên càng lúc càng cứng hãn, cũng trở nên càng lúc càng nồng đậm, Trần Vũ cảm giác được chính mình viên mãn đao ý cũng xuất hiện một ít búng lòng, đối với đao ý lĩnh ngộ cũng trở nên càng làm sâu sắc khắc má bắt đầu, hắn thật không biết cái này Yên Tĩnh cổ địa là người nào lưu lại đấy, thật không ngờ thật kỳ. huynh, trung quanh đao ý trở nên như thế cuồng làm sao bây giờ? Vương Kim sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn phát hiện mình dần dần không thể chịu đựng được trùng quanh đao ý an ổn, vận chuyển linh lực đến chống cự thời điểm, đều trở nên tương đương, cố hết sức. Trần Vũ đối với trùng quanh đao ý hoàn cảnh rất là thỏa mãn, hắn phát hiện mình chậm chi đao ý cùng cô Quảng đao ý đều nhiều hơn xuất một ít lĩnh ngộ, ngược lại là như cá gặp nước. Những thứ khác ba người tình huống đã có thể không quá dịu, nhất là Vương Kim cùng Tiểu Hải, hai người thần sắc đều trở nên rất khó coi. Hai vị, các ngươi không ngại phóng khai tâm thần, hảo hảo lĩnh ngộ mộ một phen trùng quanh đao ý, mà không phải đi chống cự, có lẽ theo đao ý bên trong, các ngươi có thể phát giác tu luyện tâm đắc, cũng chưa hẳn không thể. Trần Vũ đối với Vương Kim cùng Tiếu Hải hai người để nghị nói. A. Hai người nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, trong lúc vô hình cảm giác được áp lực của mình giảm bất không ít, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Vũ, không biết đối phương tuổi còn nhỏ, như thế nào sẽ như thế yêu nghiệt. Đến phía trước gò núi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai sáng sớm ra lại phát. Trần Vũ biết rõ mọi người hai ngày này đều tại chạy đi, quả thật có chút mỏi mệt Đêm khuya, tiến tính cổ địa trở nên đặc biệt an bình, phản phất ban ngày ồn ào động cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Trần Vũ chính ở chỗ này khoanh chân mà ngồi, tu luyện bại thần quyết. Hạ Long nhìn cách đó không xa Trần Vũ thân ảnh, trong ánh mắt đều chảy ra kính nể thân sắc. Chính mình bốn người bên trong, hai ngày này nhất mệt mỏi không thể nghi ngờ tựu là Trần Vũ, có thể hắn rõ ràng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện, phần này nghị lực lại để cho chính hắn cảm giác được hổ thẹn. Có lẽ từng chính thức tiên tài sau lưng, đều có vô số không muốn người biết mồ hôi, Trần Vũ cũng như thế, hắn không ngừng đột phá tiềm lực của mình, mới có thể như thế trước sau như một tiếng lên. Vù vù vù. Trần Vũ đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện thôn thiên bên trong, theo hắc giáp đạo trên thân người đạt được cái kia miếng kỳ dị hấp phù. Vở yêu ma tại thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất phiêu bay lên. Ồ, chẳng lẽ Hắc phù cùng bạo loạn chi địa yên tĩnh cổ địa có liên quan, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện dị động đâu này? Trần Vũ sắc mặt hoàn biến hóa. Theo thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất đem Hắc phù lấy ra, nắm ở trong tay mặt, hắn phát hiện Hắc phù cùng chung quanh kiếm ý khí tức, thật không nở gần. Chẳng lẽ nói cái này Hắc phù nhân vật người dĩ nhiên là yên tĩnh cổ địa lưu lại đạo ý người? Trần Vũ trong nội tâm ám tự suy đoán, Hắc mát ra từng đạo ám hào quang, ngược lại là có chút khiếp người tâm thần. Vẫn còn yên cổ địa ở trong chỗ sâu. Trần Vũ cảm nhận được Hắc phù xuất hiện chấn động, rõ ràng cho thấy chỉ vào yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu, thì càng thêm kiên định chính mình muốn đi trước yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu quyết tâm. Lập tức đem Hắc phù thu nhập trong ngực, hắn cũng không có chứa vào thôn Tiên ấn bên trong, quỷ biết rõ Tôn Tiên ấn đến lúc đó có thể hay không ngăn cách Hắc phù cảm ứng, vạn nhất lại để cho chính mình tổn thất bảo vật, đây chính là được không bố mất. Sáng sớm ngày thứ 2, Trần Vũ sớm mà bắt đầu tu luyện Phi Long kiếm pháp, hắn tại Tôn Tiên tầng thứ 4 bên trong, đã sớm đem Long kiếm pháp 3 thức kiếm chiêu tu luyện lô Không biết làm sao đây chẳng qua là một loại trên tinh thần tối luyện chính thức thực tế thao tác, còn cần chính mình nhiều hơn lĩnh ngộ, đáng tiếc tu vi của hắn hay là không đủ để thi triển xuất phi long kiếm pháp đệ tam thức, nếu không cái này phi long kiếm pháp ba thức kiếm chiêu dung hợp, ngược lại là có thể so với thiên cấp chúng phẩm võ kỹ uy lực. Trần huynh, không thể tưởng được ngươi sớm như vậy tiểu bắt đầu luyện kiếm, thật là làm cho chúng ta hổ thẹn và phần. Vương Kim đi đến Trần Vũ trước người, có chút kính để mà nói. Đứng ở bên cạnh Hạ Long cũng không nói lời nào, hắn biết rõ Trần Vũ cũng không phải thức dậy rất sớm, mà là cả đêm đều tại trong khi tu luyện vượt qua, căn bản là không có nghỉ ngơi. Ha, ha học như đi ngược dòng nước, không tiến tốt thôi. Mọi người khỏe tốt chỉnh đốn chỉnh đốn, hôm nay chúng ta tranh thủ có thể đến yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ Sâu. Trần Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, nhiều năm như vậy hắn đã sớm thói quen lợi dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Phía trước có đánh nhau, mọi người coi chừng một ít. Trần Vũ đối với bên người ba người nhắc nhở. Hạ Long và ba người hôm nay đối với Trần Vũ cảm giác năng lực đều là rất rõ ràng, ba người đều sâu hít sâu một hơi, không biết phía trước là người nào chiến đấu, có thể ngàn vạn đừng lan đến gần nhóm người mình. Hừ, Phong Vô đừng khinh người quá đáng, cái môn này thiền cấp hạ phẩm đao pháp chính là ba huynh đệ chúng ta phát hiện đấy, ngươi bây giờ muốn chúng ta giao ra đây? không khỏi có chút ép buộc. Một cái người và mỡ, khí tức trên thân đúng là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái dáng người nhỏ gầy trung niên nam tử, rất khó coi đi ra bọn hắn dĩ nhiên là tam huynh đệ. Dĩ nhiên là hắn. Hạ Long đang cảm thấy cách đó không xa thời điểm chiến đấu, lập tức vận khởi lông mày. Hắn là Thanh Phong môn 10 đại đệ tử một trong phong vô tịnh, một thân đao pháp cường hãn vô cùng, càng là lĩnh ngộ đến viên mãn đao ý, tử vong đao ý, một dưới đao, chưa từng người sống. Trần Vũ cũng theo phong vô tĩnh trên người cảm nhận được vẻ này cường hãn khí thế, xác thực là đại viên mãn đao ý, người này ngược lại là cho Trần Vũ một loại cảm giác nguy hiểm. Mà các ba người hai anh em chúng ta nhận thức, bọn hắn cũng là phong xa thành tán tu võ giả, ba người liên thủ thực lực có thể so với võ cảnh trung kỳ, được xưng là béo gầy ba hùng. Vương Kim cùng Tiếu Hải đều là phong xa thành nổi danh tán tu, liếc thấy xuất là béo gầy ba hùng. Trung quanh ngược lại là tụ tập không ít người, đều tại xem xem náo nhiệt, trong đó cũng không thiếu có võ cảnh trung kỳ cường giả, xem ra cái này bạo loạn chi địa cũng là ngọa hổ tàng long. Trần Vũ trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra muốn tìm một chỗ, đem xà hình cự diệp thảo lá phục dụng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ cảnh, nếu không chính mình đối mặt phần đông võ cảnh cường giả, sát thực rất có hại chịu thiệt. Béo gầy ba hùng, hôm nay ta Phong Vô Tịnh chỉ là quán xuống một câu, hoặc là còn sống ly khai, hoặc là lưu lại đạo pháp, chính các người lựa chọn a. Phong Vô Tịnh trong lời nói, mang theo mây đen lạ thường ngạo khí, trên người bàng bạc khí tức dải đi ra, lại để cho người cảm thấy thâm bất khả trắc. Ngươi. Béo gầy ba hùng bên trong nhất béo lao đại, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, tự muốn động thủ lập tức, lại bị bên người gầy nhất đích trung niên nam tử giữ chặt. Ha ha, đại ca, Phong Vô Tịnh chính là Thanh Phong môn 10 đại đệ tử, hôm nay đã hắn nhìn chung cái môn này pháp, chúng ta tiểu bản cá nhân hắn tỉnh, đưa cho hắn như thế nào? Phong Vô Tịnh nghe thấy những lời này, lạnh lùng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Phong Vô Tịnh khoảng này sổ sách huynh đệ chúng ta bao nhiêu kỹ. Béo Gầy Ba hùng trực tiếp đem đao pháp hướng phía Phong Vô Tịnh ném đi qua, xoay người đồng thời hướng phía yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu tháo chạy. Phong Vô Tịnh cầm lấy tản mát ra nồng đậm đao ý đao pháp, cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Lập tức hai mắt nhìn chung quanh mọi người xung quanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 669, khuyên bảo Trần Vũ. Phong sư huynh, thật sự là lợi hại, giang ba câu sẽ đem Béo Gầy Ba hùng chạy. Thành phong Vô đi theo Phong Vô Tịnh tự nhiên có đệ tử, lập tức Phong Vô Tịnh đạt được đạo pháp, đều nhau nhau bắt đầu lấy lòng lên. Phong Vô Tịnh đắc chí vừa lòng cười, cười, mở miệng nói, "Đây đều là mọi người công lao, nếu không phải các ngươi ở chỗ này trấn nhiếp, béo gầy ba hùng nói không nhất định sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Bất quá, nếu hắn không khuất phục, chỉ sợ sẽ là ba cái người chết." Ha ha ha. Phong Vô Tịnh trong lời nói căn bản không có bất luận cái gì khiếm tốn, có chỉ là hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo. Đây không phải hạ gia thiếu chủ sao? Như thế nào ngươi cũng có tâm tư đến đây yên tĩnh cổ địa? Phong Vô Tịnh nhìn về phía Hạ Long thời điểm, lập tức đưa tới chúng quanh không ít ánh mắt. Phong Sa Thành tam đại gia tộc, tuy nhiên không tính là cái gì thế lực lớn, thế nhưng mà tại Phong xa Thành thực sự coi như là có chút danh tiếng, rất nhiều người cũng đều nghe nói Hạ Long tên tuổi. Phong sư huynh nói giỡn, tại Hạ bất quá là đến Yên Tĩnh cổ địa Gon góp tham gia náo nhiệt. Hạ Long đối với Phong Vô Tịnh hay là rất kiêng kỵ, dù sao đối phương cùng sở vọng so với, cái kia thật đúng là Thanh Phong môn chính thức nhân vật trọng yếu. Thanh Phong môn mời đại trong hàng đệ tử, Phong Vô Tịnh thực lực yếu nhất, bài danh thứ 10. Nếu là đắc tội Phong Vô tỉnh, thằng này trở về Thanh muốn muốn đối phó hạ gia, cái kia chính là chuyện dễ dàng. Người trẻ tuổi xác thực có lẽ đến được thêm kiến thức, coi đầu rút cổ tại Phong Sa Thành bên trong, thật đúng là cho rằng thử vô địch thiên hạ, thật tình không biết thiên hạ sao mà đại, thiên tài sao mà nhiều. Các người Phong Sa Thành cái gì cái gọi là thiên tài, tại chúng ta Thanh Phong môn trong mắt, quả thực tiểu là cái rắm cũng không phải. Phong Vô Tịnh những lời này vừa ra, xung quanh không ít người đều có chút nhìn có chút hạ hệ mà bắt đầu, ai cũng nhìn ra được Phong Vô Tịnh cái này là biến tướng ở nhục mạ Hạ Long. Hạ Long trong nội tâm có chút tức giận, lại cũng không dám tại trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhặt cười nhặt nói, Phong sư huynh giáo huấn chính là, Phong Sa Thành cái gọi là thiên tài. Lại há có thể có vào khỏi phong sư huynh pháp nhãn. Hạ Long, ngươi còn đừng khúc phục, chúng ta phong sư huynh chịu nhắc nhở ngươi, đó là nhìn đến khởi ngươi, nếu không đều lười phải cùng ngươi nói chuyện. Tại phong vô tịnh bên người, vớt mông ngợi nhất hung người thanh niên kia năng tử, Tu Vi cũng là võ cảnh, lập tức một bên trào phúng, một bên mở miệng nói. Trần Vũ âm thầm những mày, cái này thanh phong môn đệ tử đều vô sỉ như vậy hạ lưu sao? Tiêu ngạo như vậy, chán lẽ lại thanh phong môn muốn thống nhất bạo lo Ha, ha vị sư minh này nói không sai, phong sư huynh thực lực tuyệt luân, thiên phú cường hãn, toàn bộ bạo loạn chi địa đều không có có bao nhiêu người có thể có so sánh, chỉ sợ Thanh Phong môn không tới 3 năm, muốn thống nhất bạo loạn chi địa, đến lúc đó cái gì Tiêu Tản Tông, cái gì Bạo Đàm môn, cái gì Hát thủy môn, đều muốn trở thành thành Phong môn cấp dưới thế lực, tại hạ tiểu hiện ở chỗ này chúc mừng phong sư minh, xứng bá bạo loạn chi địa, ở trong tầm tay, thật sự là muốn chúc mừng. Các ngươi còn không mau chúc mừng. Trần thật sự là có chút không quen nhìn phong vô tình cái hung hăng bộ dáng, nhất là thằng này mà được một lại một hắn ngược lại không sợ đắc tội thằng này đáng lo trực tiếp lại để cho Phi thiên Tuyết đi ra, đem thằng này trực tiếp giết sát, dù sao giết Thanh Phong môn đệ tử, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, giết nhiều mấy cái cũng không phải cái đại sự gì. A, chúc mừng Phong sư huynh. Vừa rồi vớt mông ngựa chính là cái người kia, lập tức đối với Phong Vô Tịnh chúc mừng mà bắt đầu, thế nhưng mà hắn mới vừa vận chúc mừng xong, liền phát hiện Phong Vô Tịnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Trung quanh rất nhiều võ giả đều là trận mắt há hốc mồm nhìn xem Phong Vô Tịnh, bọn họ đều là một hồi lai like Thanh mà mạnh mẽ như vậy, vì cái gì nhóm người mình không biết. 3. Ta chúc mừng cái đầu của ngươi. Ngươi cái ngốc cái mũ. Phong Vô Tịnh một cái tát hung hăng đập tại người sư đệ kia trên mặt, hắn trong ánh mắt một vòng sát ý đột nhiên bộc lộ ra đến. Hắn biết do nếu Trần Vũ vừa rồi lời nói này truyền bá ra ngoài, chính mình Thanh Phong môn tuyệt đối sẽ trở thành bạo loạn chi địa cái đích cho mọi người chỉ trích, thống nhất bạo loạn chi địa, coi như là chính mình Thanh Phong phía sau cửa Tiêu Tan tông cũng không dám quang minh chính đại nói ra, huống chi là chính mình chính là một cái Thanh Phong môn tiểu đệ tử, đối phương đây là lại cho mình gái bẫy tốt một cái nhanh, nhanh miệng tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chính là bách. Tiếp cảnh kỳ vi, cánh mạng của ngươi có thể hay không cùng ngươi tuổi đồng dạng Phong vô tịnh trên người khí thế bạo phát đi ra, Trần Vũ cũng dám như thế chào phúng cùng hắn, hắn như thế nào không tức giận. Tất cả mọi người thấy rõ ràng chưa? Thanh Phong môn quả nhiên làm làmưu đồ không nhỏ, hiện tại bị ta nói trắng ra, thẹn quá hóa giận, vừa y mã muốn giết người diệt khẩu, ta nhìn yên tĩnh cổ địa thần bí khó lường, vì cái gì Tiêu Tàn tông đều không có đệ tử đến đây, đoán chừng là Thanh Phong môn thật sự muốn thoát ly Tiêu Tàn tông. Trần Vũ một bộ rất sợ hãi bộ dáng, đối với chung quanh người vây xem lớn tiếng hô quát lên. Một ít trung niên nam tử trên mặt cũng hiện hiện một vòng vui vẻ, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt ngược lại là có vài phần hiếu kỳ, thằng này dám ba câu Sở Lâm Phong vô tình gây nên tại tử vong chi cảnh. Thanh Phong môn bất quá là tiêu tan tông cấp dưới trong thế lực, vẽ nhất tồn tại. Nếu vừa rồi Trần Vũ lời nói chuyện đi, không chỉ nói Phong vô tình chết không có chỗ chôn, coi như là Thanh Phong môn chỉ sợ cũng chịu lấy đến trừng phạt. "Tiểu tử, ngươi đừng ngầm máu phương người, chúng ta Thanh Phong câu đối hai bên cánh cửa tiêu tan tông đó là trung thành và tận tâm." Phong vô tình cố nén xuất thủ xúc động. Chính mình giết chết cái này Bạch Kiếp cảnh hậu kỳ phế vật ngược lại là nhỏ, vạn nhất thật sự chứng thực chính mình người diệt khẩu tuổi, cái nhưng chỉ có thiên đại sự. "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì thẹn quá hóa giận?" Trần Vũ mang trên mặt hỏi thăm mà nói: "Ngươi?" Phong Vô Tịnh có cực khổ nói, trực tiếp mở miệng nói: "Tại hạ bất quá là muốn thăm dò thăm dò thực lực của ngươi." Bạch Kiếp Cảnh hậu kỳ tiến vào yên tĩnh cổ địa, các hạ dũng khí ta ngược lại là rất bội phục. "A, Nguyên Lai đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong môn 10 đại đệ tử, vờ ư mà bội phục ta như vậy một cái Bạch Kiếp Cảnh hậu kỳ võ giả, xem ra Thanh Phong môn 10 đại đệ tử cũng không gì hơn cái này, lưu tâm chỉ sợ cũng không dám có." Trần Vũ lẩm bầu lại nói tiếp, chung quanh đều phục Trần Vũ, biết trải qua chuyện này, Trần Vũ không chỉ đắc tội Phong tỉnh, sợ là Thanh Phong toàn bộ mọi người muốn đắc tội. Hạ Long trên mặt cũng là một mảnh cười mở vui vẻ, biết rõ Trần Vũ đây là đang cho mình xuất khí. Hừ. Phong Vô Tịnh hôm nay không dám đáp lời, hắn muốn nói 10 đại đệ tử rất cường, đây chẳng phải là tiểu nói Thanh Phong Môn có nhiêu nghịch chi tâm, hắn muốn nói Thanh Phong Môn mười đại đệ tử rất yếu, đây chẳng phải là tự ngươi nói chính mình cực kỳ cải bắp, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Phong Vô Tịnh rất rõ ràng Tiêu Tàn Tông cường đại, đừng tưởng rằng Tiêu tan Tông đối với cấp dưới thế lực cái gì đều không rõ ràng lắm, kỳ thật bọn hắn đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt mắt, hắn có thể không làm đơn giản trêu chọc Tiêu Tàn Tông. Vị tiểu này tuấn tú lực sĩ Bất quá tu vi quả thật có chút không dám lấy lòng, ta hay là khích lệ các hạ, hiện tại dẹp đường hồi phủ, miễn cho tiến vào yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu, đầu người chớ khác biệt, vậy cũng không. dây. Phong vô tỉnh cái này nói rõ tiểu là tại uy hiếp Trần Vũ, rất nhiều người ngược lại đều là thay thế Trần Vũ niết một bạ mùa hối lạnh, dù sao yên tĩnh cổ trong đất, thanh phong môn tựa hồ có không ít cường giả đều tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 670, Đao ý kết tinh. Đầu người chớ khác biệt. Ta ngược lại là rất muốn thử xem, chỉ là đáng tiếc, sợ là những người khác không có lá gan này, nếu không cựu làm phiền các hạ đến đem lại để cho chúng ta thủ chốt khác biệt ta. Trần Vũ mang trên mặt trào phúng nhìn về phía Phong Vô Tịnh, những lời này vừa ra, Phong Vô Tịnh bên người mấy cái Thanh Phong môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thanh Phong môn tại Phong Sa thành trong vòng ngàn dặm đều là bá chủ tổ tại. bọn hắn với tư cách Thanh Phong môn đệ tử, chưa từng đụng phải vũ nhục như vậy. Phong Vô Tịnh nội tâm lại rất rõ ràng, giờ phút này Trần Vũ tiểu là lại chọc giận nhóm người mình, chỉ cần mình bọn người một động thủ với hắn, như giết người diệt khẩu tin tức tất nhiên để lộ. nhất định sẽ nghe được tin tức như vậy, đến lúc đó nhóm người mình sẽ là người thứ nhất cho Trần Vũ chôn cùng đấy. Phong Vô Tịnh mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn là Thanh Phong môn mười đại đệ tử, tương lai thậm chí có cơ hội gia nhập Huyền Già tông, cũng là có khả năng đấy. Chỉ cần Trần Vũ không quay về, tại đây liên tính cổ trong đất, nhóm người mình muốn giết cơ hội của hắn còn rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời, lập tức cười nói, ta sẽ trở thành toàn bộ người đấy, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi." Phong Vô Tịnh xoay người, tiểu phải ly khai, lại đối với Hạ Long cười nói, Hạ gia thiếu chủ, ta khuyên ngươi hay là thiếu cùng một ít người đến hướng cho thỏa đáng, nếu như các ngươi hạ gia muốn thống nhất phong sát thành, đại cơ hội tốt ngay tại trước mặt ngươi, hi vọng ngươi thể bắt lấy. Hạ Long nhìn xem Phong Vô Tịnh bóng lưng rời đi, giống như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng. Nếu như Phong Vô Tịnh biết rõ, Trần Vũ tùy tùng đều là võ cảnh đại viên mãn cường giả, còn có thể hay không muốn giết chết Trần Vũ. Vị tiểu huynh đệ này thật biết điều, giam ba câu tiểu lại để cho Phong Vô Tịnh có hại chịu thiệt, đúng là lại để cho lão phu bội phục. Tại Phong Vô Tịnh bọn người sau khi rời đi, một cái lao giả đi đến Trần Vũ trước người, ý cười đầy mặt. Lao giả chính là Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, Trần Vũ không biết thằng này đến cùng nhóm người mình chào hỏi làm cái gì, lập tức cười nói, các hạ nếu như chỉ là lấy lòng ta, như vậy tính xin đừng chặn đường, chúng ta muốn xâm nhập yên tĩnh của địa. Ờ, các hạ là gan dê vốn thật, vờ y mà còn dám xâm nhập tiến tĩnh cổ địa, tại hạn ngược lại là phát hiện một kiện bảo vật, bằng vào chính mình lực lượng một người không cách nào thu hoạch, muốn cả gan 14 người cùng một chỗ tiến về trước, không biết như thế nào. Lão giả cũng không kéo dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bảo vật. Trần Vũ ngược lại là thoáng sững sốt, Lao giả ở thời điểm này cũng nhìn ra, Hạ Long đều là nghe theo Trần Vũ phân phó đấy, nói cách khác trước mặt bốn người bên trong, Trần Vũ cái này tu vi thấp nhất võ giả, dĩ nhiên là bốn người bên trong nhân vật đạo, hắn không khỏi cũng đúng Trần Vũ có vài phần hiếu kỳ. Đúng vậy, cái này bảo vật giá trị rất lớn. Bốn vị nếu như nguyện ý cùng ở nhà cùng nhau đi tới, đến lúc đó giữa chúng ta phân chia năm năm xứng. Lao giả đã tính trước mà nói. Nếu chúng ta cái gì bảo vật cũng không biết, hay theo ngươi đi, sợ cũng không thỏa đáng a. Trần Vũ rất rõ ràng, bầu trời sẽ không rất bánh bao. Lao giả trong miệng theo như lời bảo vật, sợ cũng không phải tốt như vậy phân phối đấy. Hiện tại nhiều người ở đây mà tạp, chúng ta tìm đẹp và tĩnh mịch địa phương, chậm rãi nói chuyện như thế nào. Lao giả nhìn về phía Trần Vũ, hai mắt lường hướng chung quanh không ít người. Chung quanh rất nhiều người nghe thấy lão giả nói bảo vật, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trần Vũ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt mặt, Lao gia hỏa này đoán chừng đem bảo vật nói ra, không thể nghi ngờ chính là muốn câu dẫn ra chúng quanh mọi người hứng thú, hắn đến cùng muốn làm gì? Tất, lão giả tựa hồ sớm có chuẩn bị, mang theo bốn người tới một cái đẹp và tĩnh mịch địa phương, cảnh vật chung quanh ngược lại là rất yên tĩnh, bất quá nhưng vẫn là có không ít người cùng đi qua. Lao giả hiển nhiên cũng là biết có người cùng tới, lại không có chút nào để ý, dù sao những người kia cũng không dám rượt vào thân mật quá, hắn nói chuyện những người kia cũng không nghe thấy, những người kia đến lúc đó nhất định sẽ đi theo nhóm người mình. Tại Hạ Phong Sa thành tán tu giả, Lâm Diệu còn không biết ba vị sưng hôi như thế nào. Lâm Diệu hiển nhiên là biết rõ Hạ Long thân phận, lập tức trực tiếp hỏi Trần Vũ và ba người. Hạ Long sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn về phía Lao giả, mở miệng nói, "Các hạ tiểu là phong xa thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm Diệu." Vương Kim cùng Tiểu Hải nghe thấy danh tự, cũng là kinh ngạc. Duy chỉ có Lao giả xấu hổ cười cười, mở miệng nói, "Cái gì đại danh đỉnh đỉnh, đều là người trong đồng đạo nói qua mà thôi." Trần Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía Hạ Long, hắn muốn biết Lâm Diệu thân phận, nếu không cùng đối phương hợp tác, vạn nhất đem nhóm người mình bắn đi, còn không biết. Hạ Long cũng đã đứng dậy, mở miệng nói, "Lâm Diệu các hạ Chúng ta đối với ngươi cái kia cái gọi là bảo vật không có hứng thú, cáo tử." Hạ Long thần sắc trở nên có chút lo lắng, xem ra là rất kiêng kỵ Lâm Diệu. "Ha ha, nguyên lai Hạ gia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, lá gan cũng cùng mèo đồng dạng nhỏ, thật là làm cho tại hạ thất vọng." Lâm Diệu cũng không dậy nổi thân ngăn trở, mà là chậm rãi nói, "Trần Vũ có chút bó tay, cái này Lâm Diệu bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, Hạ Long bọn người biết rõ bên cạnh mình có võ cảnh đại viên mãn tùy tùng, như thế nào sẽ sợ hãi như thế lâu này?" "Trần huynh, có chỗ không biết, Lâm Diệu lão già này giàn trá vô cùng." Đồ đái cùng hắn hợp tác qua người, không có chỗ nào mà không phải là chết không, có chỗ chôn, mà hắn mỗi lần đều là sống mem được đấy, quan trọng nhất là mỗi lần bảo vật cuối cùng đều là một mình hắn độc chiếm, người bên ngoài căn bản không có đồ giỡn. Hạ Long tranh thủ thời gian cho Trần Vũ giới thiệu, Lâm Diệu gian trà dạo hoạt tại Phong Sa Thành là nổi danh, coi như là Trần Vũ bên người có võ cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng không khỏi không phòng. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Haha! Ha. Trần Vũ trong ánh mắt lập tức ra thần có chút ý mà nói, like ngờ đình đình. tại hạ Trần Vũ Ngược lại là rất cảm thấy hứng thú ngươi nói bảo vận, nếu là ta rất tâm động, cùng ngươi hợp tác một lần, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao ta thích nhất làm cái thứ nhất không người chết. Ta Lâm Diệu cuộc đời bội phục nhất đúng là có đảm lượng, có thiên phú thanh niên tại tuấn, mời ngồi. Lâm Diệu còn theo trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu, phối hợp uống lên. Lao ca ta lớn tuổi mấy tuổi, cừu cả gan một lần, xưng hô ngươi một tiếng lão đệ. Lâm Diệu đối với Trần Vũ mở miệng nói, lao đệ cũng biết, tiên tính cổ địa vì cái gì có nhiều như vậy bạo loạn dao ý. Xin lắng hay nghe. Trần Vũ sát thực rất ngạc nhiên. Lão có từng nghe nói qua dao ý kết tinh thứ này lâm rượu những lời này vừa ra, Hạ Long và ba người đều là mãnh liệt nuốt nước miếng, mà ngay cả Trần Vũ cũng có chút ít ý động. Đao ý kết tinh, đây chính là đại đạo tồn tại. Ai cũng biết tu vi phá tan niết bàn cảnh, tự là chân chính đại đạo thiên địa, đại đạo võ đạo. Đao ý kết tinh tựu là siêu việt niết bàn cảnh cường giả, đối với Đao ý đại đạo lĩnh ngộ, cô động tại Đao ý kết tinh bên trong, hậu nhân nếu như có thể là được, tiểu vô cùng có khả năng lĩnh ngộ đến Đao ý đại đạo. Mà chỉ cần lĩnh ngộ đến Đao ý đại đạo, đột phá niết bàn cảnh đều là dễ dàng, tương lai càng là có rất lớn khả năng đột phá đến niết bàn cảnh phía trên, ai lại không tâm động đâu này? Trần Vũ cũng tự hồ minh mạch, vì cái gì thanh phong môn mạo hiểm bị huyễn diệt tông trừng phạt nguy hiểm, cũng không đem yên tĩnh cổ điệu tin tức để lộ đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 671, Bảo Hồ lột ra. Không biết các hạ tin tức này có mấy thành chuẩn sát tính, cũng đừng đến lúc đó mọi người lấy giỏ chúc mà múc nước công giả chẳng, vậy thì không quá rượu. Trần Vũ rất rõ ràng đao ý kết tinh giá trị. Không chỉ nói phong xa thành trong vòng ngàn dặm, nếu Đao Ý kết tinh tin tức truyền bá ra ngoài, coi như là bạo loạn tri điệu tam đại thế lực chỉ sợ cũng ngồi không yên, thậm chí Thiên Hoa vực cũng có vô số thế lực sẽ đến đây tranh đoạt, một khối Đao Ý kết tinh tiểu tương đương với gia tăng phá tan niết bàn cảnh tỷ lệ. Tại Thiên Hoa vực trụ cột vững vàng tiểu là niết bàn cảnh cường giả, thế nhưng mà chỉ có niết bàn cảnh phía trên cường giả mới thật sự là uy hiếp Thiên Hoa vực tồn tại, lại có cái nào thế lực lớn không tâm động đây này. Lâm Diệu trên mặt toát ra đã tình trước thần sắc, cười nói, ta không dám nói 100% khẳng định có, nhưng là nắm chắc. Lâm Diệu vô bộ ngực, dàn môi trên mặt tựa hồ lộ ra rất mở. Nếu thật sự là như thế, các hạ như vậy miễn phí mời chúng ta bốn người người, chúng ta cần trả giá cái gì một cái giá lớn, ta có thể không tin thiên hạ có miễn phí công chưa. Trần Vũ rất rõ ràng, cái này Lâm Diệu tuyệt đối không phải đèn cản dầu, dùng cáo giả để hình dung cũng tựa hồ không đủ. Tại hạ cũng không sợ cùng mấy vị đi thẳng vào vấn đề, muốn đạt được đại cơ duyên, tự nhiên là muốn trả giá tương ứng nguy hiểm, nếu là muốn ngồi đợi bánh từ trên trời rơi xuống, cái kia còn không nhất định rơi xuống bên mồm của ngươi, cũng đã bị người khác đoạt rồi." Lâm Diệu trầm giai nói. Theo tại hạ biết, đạo ý kết tinh chỗ địa phương, có hai cái năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú xoay chuyển trời đất hắc sói, hai con yêu thú đều là thành niên kỳ, thì ra là thực lực cường thịnh nhất thời điểm, đến lúc đó ta sẽ đi đưa tới xoay chuyển trời đất hắc sói, sau đó các ngươi thừa cơ cấp lấy đạo ý cái tình, đến lúc đó chỉ cần chia cho ta phân nửa có thể. Lâm Diệu những lời này vừa ra, ánh mắt ở trong chỗ sâu thoáng hiện qua một vòng không dễ dàng phát giác sát ý, nếu không phải Trần Vũ linh hồn lực lượng vượt xa thường nhân, thật đúng là cảm thụ không đến. Hai cái xoay chuyển trời đất hắc sói, sợ là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể ứng đối, các hạ tu vi tựa hồ còn chưa đủ để dùng ứng Trần Vũ nhìn xem Lâm Diệu không chút nào khách khí nói. Nam cấp yêu thú xoay chuyển trời đất Hàn Sói, chính là 5 cấp yêu thú bên trong đạt trình độ cao nhất tồn tại, toàn thân băng hàn vô cùng, có thể phun ra nuốt vào xuất băng hàn khí diễm, là có thể đem phương viên năm trượng ở trong toàn bộ đóng băng. Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu là không có nắm chắc, tự nhiên không dám đi làm chuyện như vậy, huống hồ nếu như ta thật sự chết ở xoay chuyển trời đất Hàn Sói trong miệng, các ngươi bất chính tốt thiếu cùng một người phân phối đạo ý kết tinh sao?" Lâm Diệu chậm rãi mà nói, chút nào nhìn không ra ở trong đó đến cùng có âm mưu gì. Nếu là Lâm Diệu lại để cho nhóm người mình đi hấp dẫn xoay chuyển trời đất Hàn Sói, cái kia xác thực đã nói lên thằng này không có hào ý, nhưng hôm nay thằng này vờ ơ im mà tự mình mình đi hấp dẫn xoay chuyển trời đất Hàn Sói, vậy thì càng thêm lại để cho người cảm thấy kháng nghi. Các hạ tiểu không hại sợ chúng ta đạt được giao ý kết tinh về sau, một mình ly khai sao? Trần Vũ nhìn xem Lâm Diệu, hắn trong lòng không ngừng tưởng tượng thấy, đến cùng Lâm Diệu muốn làm cái gì? Lâm Diệu nghe thấy Trần Vũ lời mà nói, che lớp cười, mở miệng nói, ngươi nói đến lúc đó nếu ta thành giao ước kết tình tin tức, truyền đi, ngươi còn có thể sống sót sao? Trần Vũ nghe thấy Lâm Diệu vừa nói như vậy, ngược lại cũng hiểu được hợp lý. Trần Vũ tổng cảm giác được có nhiều chỗ không đúng, lại thủy chung nói không nên lời, hết thảy đều rất bình thường, hắn lại càng thấy được hết thảy đều không bình thường. Như thế nào? Bốn vị, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bốn vị như thế sợ đầu sợ đôi, tại sao lại dám đắc tội Thành Phong môn đầu này? Lâm Diệu cố ý dùng phép khách tướng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi cùng ngươi hợp tác, bất quá ta có một cái điều kiện, nếu như điều kiện này ngươi không đáp ứng, sợ ngươi làm muốn thay một thân." Trần Vũ trong ánh mắt toát ra kiên định, đã gặp phải đạo ý cái tinh. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua, muốn biết đao pháp của hắn thủy chung không cách nào đột phá đến đâu cảnh, cái này đối với thực lực của hắn có rất lớn suy yếu. Lâm Diệu trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn, về phần Trần Vũ nói ra điều kiện, hắn cảm thấy bất quá là phân phối vấn đề. Có thể đến lúc đó sở hữu tất cả đao ý kết tinh cũng sẽ là hắn Lâm Diệu đấy, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì phân phối vấn đề, bởi vì trong lòng hắn, Trần Vũ bọn người là phải chết đấy. Các người nếu như cảm giác được các ngươi phân phối thiếu đi, ta có thể cho xuất một thành, chia 4 thành, đến lúc đó các ngươi 4 người 6 thành, ta một người 4 thành. Dù sao Sở Hữu tất cả tin tức đều là ta cung cấp đấy, ta phải muốn đạt được bốn thành." Lâm Diệu đối với Trần Vũ thản nhiên nói. Trần Vũ nhưng có chút sửng sở, Lâm Diệu vừa âm mà chịu lại để cho lợi, xem ra thằng này xác thực không có hoài hảo tâm, lập tức cười nói, "Các hạ chỉ sợ là hiểu lầm, điều kiện của ta là, ngươi phải hiện tại đem sở hữu tất cả kỹ càng địa đồ, nói thí dụ như dao ý kết tinh vị trí ở địa phương nào, trung bên là cái gì địa thế, hết thảy đều muốn nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta không cách nào cùng ngươi tác." Không có khả năng. Lâm Diệu nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức một ngụm từ chối. Khi tức trên thân lóe lên tức thì, lập tức mới phát hiện mình có chút thất thố, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, hắn phát hiện cái tuổi này nhỏ nhất thanh niên, làm việc tựa hồ rất không chê vào đâu được. Ta nếu hiện tại nói cho các người biết đạo ý kết tinh vị trí cùng địa đồ, các người vạn nhất không cùng ta hợp tác, ta chẳng phải là muốn thiệt to lớn. Trần Vũ nhớ tới vừa rồi Lâm Diệu lời mà nói, trực tiếp dùng hắn mà nói từ chối nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đại cơ duyên luôn muốn nương theo lấy gió lớn hiểm sao? Lâm Diệu dán mua đôi má run rẩy, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta có thể nói cho các ngươi biết cụ thể vị trí, bất quá tại ta nói cho các ngươi biết hết thảy về sau, Chúng ta phải lập tức hành động, các ngươi cũng nhất định phải đi theo ta cùng đi, nếu không ta sợ hãi đau ý kết tinh tin tức để lộ, chỉ sợ cũng muốn giết người diện khẩu đấy. Ta muốn điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chúng ta bốn người người thực lực, cùng của ngươi võ cảnh trung kỳ đỉnh phong so với, căn bản không đủ xem, ngươi muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, chúng ta cũng sẽ không tự tìm đường chết." Trần Vũ bình tĩnh lời nói, ngược lại lại để cho Lâm Diệu cảm thấy bất an lên. Có thể hắn đem hết thể đều kế hoạch tốt, tùy lợi đến Trần Vũ bọn người cùng đi theo đám người kia nhảy vào đi, chỉ cần đến lúc đó hết thảy đều dựa theo hắn xếp đặt thiết kế bắt đầu, như vậy là hắn có thể có nắm chắc cầm được đạo ý kết tình. Tốt, bất quá các ngươi bốn người bên trong, chỉ có một người có thể xem địa đồ. Lâm Diệu từ trong lòng ngực mặt lấy ra một khối to cỡ lòng bàn tay cũ nát da thú, nhìn ra được da thú chất liệu rất tốt, là Lâm Diệu cố ý khiến cho rất nát đấy. Trần huynh xem đi. Hạ Long và ba người đều là duy Trần Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ cũng là không khách khí, lập tức trực tiếp đi đến Lâm Diệu bên người. Lâm Diệu triển khai to cỡ lòng bàn tay da thú, chỉ thấy thượng diện rậm rạp chẳng chịt được cong, trong đó dấu hiệu lấy màu đỏ chót địa phương, chắc hẳn tiểu là đao y kết tinh tổn tại địa phương. Trần Vũ âm thầm đem trên bản đồ hết thảy đều trí nhớ xuống, tựa hồ đào ý kết tinh vị trí, cách cách nhóm người mình chỗ tại đây cũng không xa, chỉ có điều so sánh che dấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 672, Sảo Trá Lâm Diệu. Trần Lão Đệ, tại hạ đã dò xét qua nơi này mấy lần, bên trong duy nhất uy hiếp lớn nhất tựu là hai cái xoay chuyển trời đất Hàn Sói, chỉ cần chuyện này thành công, chúng ta tương lai đều là có khả năng vấn đỉnh Thiên Hoa vực đỉnh phong tồn tại, coi như là có chút nguy hiểm, lại cớ sao mà không làm đâu này. Lâm Diệu cũng không nóng nảy đem địa đồ thu lại, hắn đang có tính toán đều là dựa theo chính mình nội tâm đoán chừng đến kế hoạch đấy. Hắn tin tưởng coi như là Trần Vũ trông thấy địa đồ, cũng chắc chắn sẽ không phát hiện bất luận cái gì kỳ quặc, hắn xếp đặt thiết kế xuống bẫy dập khéo như thế rượu, hắn tin tưởng trừ hắn ra Lâm rượu, không người có thể trốn. Lâm lão ca nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã như vậy, tính xin Lâm lão ca phía trước dẫn đường, đợi đến lúc đạt chỗ mục đích chúng ta lại tiến hành phân công. Trần Vũ nói xong, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, thu hồi địa đồ hướng phía phía trước đi đến. Nếu quả thật có đạo ý cái tinh, như vậy cái này liên tính cổ địa chỉ sợ thật không đơn giản, cái gọi là truyền thừa đến cùng là cái gì truyền thừa, có thể làm cho Thanh Phong mạo hiểm bị Huyền Diệt tông diệt vong nguy hiểm cũng muốn liều mạng đâu này. Trần Vũ đi theo Lâm Diệu bên người, trong nội tâm ám tự suy đoán, cái này liên tính cổ địa sát thực thật không đơn giản, xung quanh cái kia bạo ngược đau ý đều đầy đủ nói rõ, tại đây đã từng chỉ sợ là có rất mạnh võ giả tồn tại. Lâm Diệu đi ở phía trước, hắn đối với yên tĩnh cổ địa hoàn cảnh lộ ra rất là quen thuộc, đi ở phía trước rất là quen việc dễ làm. Trần Vũ cũng rất cẩn thận muốn quan sát xuất một ít manh khỏe, lại phát hiện Lâm Diệu thủy Trung đều là dựa theo trên bản đồ lộ đi, căn bản không có bất luận cái gì độ lệch. Sau lưng đám người kia như trước vẫn còn đi theo, trong đó không thiếu võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả cũng đều là rất xa đi theo Trần Vũ phía sau bọn họ. Lâm Diệu cũng là biết do sau lưng có người theo dõi, lại cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Lúc đến kia, Trần Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, trên người một cố năng lệ ác liệt sát khí bạo phát đi ra, bên tai chuyển đến từng cơn vụ vụ thanh âm, còn có từng tiếng vãi tiếng tê. Ợ. Trần Vũ trên bờ vai lang ra đã sớm toàn thân bộ lông dựng nên mà bắt đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào quanh, cũng là như Lâm giống như, đối với Trần Vũ không ngừng vùng Lâm Diệu mua trong hai mắt toát ra khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ vừa im mà sẽ sớm như vậy liền phát hiện, hắn nếu không phải giữ biết tiên tri, nơi này có một đám tam cấp yêu thú, quặng lông chuột tồn tại, hắn biết rõ tại đây khoảng cách quặng lông chuột hang ổ còn cách một đoạn. Lâm Diệu, ngươi cần cho ta một lời giải thích, tại đây thậm chí có quặng lông chuột tồn tại, ngươi chẳng lẽ không biết quặng lông chuột rất khủng bố sao? Trần Vũ sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Quặng lông chuột mặc dù chỉ là tam cấp yêu thú, không biết làm sao chúng có được sắc bén hàm răng, quan trọng nhất là lông chuột xuất hiện địa phương đều là ngàn bạn. coi như là năm cấp đỉnh phong yêu thú, gặp phải lông chuột cũng muốn tránh đi mũi nhọn, chính mình năm người thèm cùng một chỗ. Còn chưa đủ quặng lông chuột lệnh cái răng. Ha ha, Trần Lão Đệ, đừng có gấp, bất quá là chính là một đám súc sinh, còn chưa đủ để làm loạn, ngươi không có xem chúng ta đằng sau đi theo nhiều người như vậy, trong đó nhưng còn có võ cảnh hậu kỳ tồn tại, ngươi thực cho rằng đến lúc đó chúng ta có thể thuận lợi cầm được đao ý kết tinh sao? Lâm Diệu vây quanh lấy hai tay, đã tính trước mà nói. Có ý tứ gì? Trần Vũ sắc thực cảm giác được sau lưng một mực có một đám người đi theo, hơn nữa trong đó một ít người khí tức còn không yếu, lại không nghĩ rằng Lâm Diệu lại đem hết thảy đều tính toán tốt. Ngươi nói đám người này nếu biết rõ, bọn hắn bị ngàn vạn lông chuột bao quanh, có thể hay không rất tuyệt vọng? Lâm Diệu trên mặt trong lúc vô hình toát ra một vòng tàn nhẫn cùng dữ tợn, mà ngay cả Trần Vũ cũng nhịn không được đánh rùng mình một cái. Nan vạn quộng long chuột bao quanh, đây tuyệt đối là tất cả mọi người ác ngộng, những người kia nhất định sẽ tuyệt vọng, hơn nữa hóa thành quộng long chuột phân và nước tiểu. Quộng long chuột là cái mục tiêu gì không phải chúng ta, mà là bọn hắn đâu này. Muốn biết chúng ta càng tới gần quộng long chuột. Trần Vũ trên mặt toát ra thần sắc nghi hoặc. Quộng long chuột trời sinh thị lực cùng khí giác đều rất người như người chúng ta nước miếng một ít vị, quộng long chuột còn có thể đối với chúng ta sao? Lâm Diệu nói xong, lấy ra một lọ nước thuốc, quả nhiên thật là gây mùi hương vị, quan trọng nhất là cố này gây mùi hương vị cùng chung quanh có hương mùi hôi thôi không sai biệt lắm. Nói cách khác chỉ cần to như vậy quặng long chuột xuất hiện thời điểm, nhóm người mình trên người nước miếng loại này nước thuốc, quặng long chuột tiểu sẽ tự động xem nhẹ nhóm người mình, đến lúc đó đi theo phía sau đám người kia đã có thể gặp nạn rồi. Mọi người nhanh một ít, quặng long chuột đã sắp tới gần, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn ẩn núp đi, tốt nhất là trong động đất. Lâm Diệu dẫn đầu đem loại thuốc này rỉ nước miếng tại trên người, lập tức đem nước thuốc đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ thật không có muốn quá nhiều, hôm nay quặng Long Chuột tiến đến, hắn tin tưởng Lâm Diệu không dám làm ẩu, nếu không nhóm người mình bạo lộ, hắn cũng muốn bạo lộ, mọi người đồng quy vu tận. Trần Vũ dẫn đầu đem nước thuốc nước miếng tại trên người, trên bờ vai lang ra khí tức trên thân cũng là triệt để biến mất. Trần Vũ trực tiếp rất nhanh sử dụng kiếm, tại cách đó không xa một căn đại thụ dưới mặt đất, đào ra một chỗ động, cả người tiểu chui vào trong đó. Hạ Long và ba người cũng không dám kinh thường, làm xong đây hết thảy, đều tránh né lên. Lâm Diệu nhìn xem bốn người đều bơi lên nước thuốc, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, thầm nghĩ, đợi tí nữa nên đến phiên các ngươi nhận lấy cái chết. Cao nào xôn sao quặm lông chuột không ngừng di động, đến mức không có một mảng cỏ, trên mặt đất hết thảy đồ đạc đều biến thành quặm lông chuột trong bụng đồ ăn. Cũng may quặm lông chuột loại này yếu thú, bình thường chỉ là khoảng cách thời gian rất lâu mới xuất hiện một lần, một lần cũng tiểu lại trường 1 tháng, còn lại thời gian chúng đều là tại ngủ say. Nếu không dùng quặm lông chuột khủng bố tăng thêm sinh sôi nảy nở số lượng, sợ là không tới 3 năm, toàn bộ thiên địa đều sẽ biến thành quặm lông chuột đấy, khắp nơi hoành hành quặm lông chuột sẽ đem hết thể đều hủy diệt. Trần Vũ chỉ cảm thấy bên tai cuồn cuộn gào thét, lông chuột trực tiếp tháo chạy đi qua, hai mắt mở ra thời điểm, bốn phía đã sớm biến thành trống rỗng một mảnh. Cái gì đó như thế nào phát ra xèo xèo thanh âm. Vì cái gì ta cảm giác được một cổ cùng phong quét tới, phía trước là vật gì? Ta biết rõ, nhất định là bảo vật tức sẽ xuất hiện, chúng ta nhanh đuổi theo mau cấp đoạn. Cũng không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy mau, dĩ nhiên là quặng lông chuột. Nghe thấy quặng lông chuột ba chữ lập tức, hơn 10 cái theo dõi mà đến người, toàn bộ điên cùng chạy thủ mạng, không biết làm sao quặng lông chuột tốc độ rất nhanh, quan trọng nhất là chính như Lâm Diệu nói đồng dạng, bọn hắn toàn bộ đều bị theo bốn phương tám hướng tới lông chuột quanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. A, chúng ta, ta còn không muốn chết. Ta bên trên có lão, dưới có tiểu Có người phát ra tiếng gọi ầm ĩ, thân thể lại bị chúng quanh quẩn ra mà đến cọng lông chuột toàn bộ bạo phủ. Một cái lao giả trong hai mắt bạo phát ra trận trận hận ý, điên cuồng giận dữ hét, "Lâm rượu, Lâm rượu, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi vờ ơ ý mà tự cấp lão phu gài bở ơ ý." Trần Vũ bên thai cũng truyền đến cái này trận thanh âm, chỉ cảm thấy cuồng lang lan mình, vô số cọng lông chuột thi thể chở mình bay lên, không biết làm sao đạo kia thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng bị cọng lông chuột toàn bộ nuốt hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 673, thú con hủy hệ tờ gì cơ Cổ Phong mang tất cả đại địa, quặng long chuột qua đi, phương viên trăm trượng đều là một mảnh hoang vu, mà ngay cả một ít tiểu gò núi đều bị cọng lông chuột san thành bình địa. Lâm Diệu mang trên mặt tởm mợ với vẻ, nhìn phía sau đi theo người đã sớm toàn bộ biến thành quặng long chuột trong bụng tri thực, hắn biết do hắn khoảng cách đạt được đạo ý kết tinh không xa. Trần Vũ cũng cảm giác đến quặng long chuột toàn bộ biến mất, xuất hiện tại một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Quặng long chuột loại này yêu thú, mỗi lần xuất hiện về sau, đều khoảng cách 1 năm mới sẽ xuất hiện. Bọn hắn muốn đem lúc này đầy thôn toàn bộ đồ đạc tiêu hao hết, mới có thể lần nữa cả đàn cả lũ xuất hiện, đều là ngủ say trong lòng đất rất sâu địa phương. Không thể tưởng được Lâm lão ca thật sự là nghị sâu tính kỹ, như thế dễ dàng sẽ đem sao rất mạnh địch mất đi, khó trách phong xa thành người đều sợ hãi cùng người hợp tác. Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Lâm Diệu, trên mặt hắn vui vẻ cũng đậm đúc. Lâm Diệu đối với Trần Vũ đánh giá cũng không thèm để ý, từ xưa được làm vua thua lầm dạ, chỉ cần có thể sống sót chính là cực giả, tử vong đều là mây bay. Trần lão đệ khẽ nhẩm, tại hạ cũng không quá đáng nói sống lâu mấy tuổi, còn không có sống có, không muốn chết, cái kia cũng chỉ có thể để cho người khác chết. Lâm Diệu thanh âm trở nên có chút thế lượng, giống như hắn thật sự rất đáng thương. Trần Vũ không thể không bội phục, cái này Lâm Diệu nếu đi diễn điện ảnh, tuyệt đối có thể đạt được Oscar vua màn ảnh. Trong truyền thuyết cọp lông chuột quả nhiên rất khủng bố, lúc này mới bao lâu thời gian, phương viên trăm trưởng ở trong, toàn bộ đều bị cắn nuốt hoàn tất. Hạ Long xem lên trước mặt hoàn cảnh, cũng là lòng còn sợ hãi. Vương nghĩ tới chính mình nếu lâm vào trong đó, chỉ sợ thật sự sẽ liền phản kháng chỗ chống đều không có, chết như thế nào cũng không biết. Vương Kim cùng Tiếu Hải cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, xem ra là bị dọa đến không nhẹ. Chư vị, hôm nay vượt qua lông chuột cửa này, kế tiếp đều là tiền đồ tươi sáng, chúng ta có thể trực tiếp tiến về trước đi cướp lấy đạo ý kết tình. Đến lúc đó mọi người tựu là sinh tử bằng hữu, nhất định phải tín nghiệm lẫn nhau. Lâm Diệu thanh âm rất có sức cuốn hút, giống như hắn thật sự đem Trần Vũ bốn người làm thành huynh đệ. Tiếp tục xuất phát, hy vọng ngay tại cách đó không xa. Theo Lâm Diệu một tiếng hét to, dẫn đầu hướng phía xa xa tiến đến. Trần Vũ cũng theo sát phía sau, trên mặt toát ra một vòng âm lẫm dáng tươi cười, trên bả vai hắn lang da không ngừng vùng vẫy móng rứt, linh động hai mắt để lộ ra nguy hiểm thần sắc. "Tiểu tử, trên người của người có một loại mùi, các ngươi vừa rồi bôi lên cái loại này mùi, tránh đi lông chuột, hôm nay loại này mùi, nhưng có thể cho các ngươi sinh ra chí mạng nguy hiểm." Thôn Thiên bên trong, Lão thôn đối với Trần Vũ mở miệng nhắc nhở mùi Trần Vũ xác thực phát hiện mình trên người có một cố kỳ quái hương vị hắn phát hiện lâm rượu trên người cũng có cũng chịu không có đi để ý lang ra ngược lại là không ngừng ở nhắc nhở hắn nếu như ta đoán không sai trên người của người mùi nhất định là xoay chuyển trời đất hàn sói thú con máu tươi chỉ có điều bị lao ra hỏa này lợi dụng khác hương vị hòa tan mùi máu tươi rất nhẹ người rất khó phân biệt ra được ra thế nhưng mà nếu như đợi sẽ gặp phải xoay chuyển trời đất hàn sói thời điểm ngườii sẽ trước tiên bị nổi giận xoay chuyển trời đất hàng sói phát hiện Lão tôn là nhân vật bậc nào, chỉ là bằng vào Trần Vũ trên người mùi cùng Lâm Diệu phàn ứng, cũng đã phát hiện Lâm Diệu âm u. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Lâm Diệu lợi thể son sắc chính mình hấp dẫn xoay chuyển trời đất Hàn Sói, xem ra bất quá là lừa dối nhóm người mình, hắn đã sớm đem hết thể đều kế hoạch tốt. Đã Lâm Diệu như thế âm độc, như vậy ta tiểu tương kế tiểu kế, hắn không phải luôn mồm muốn chính mình hấp dẫn xoay chuyển trời đất Hàn Sói sao? Cái gọi là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Sư phụ, ngươi nói đợi tí nữa nếu xoay chuyển trời đất Hàn nghe thấy tiên, tiên linh mùi, mà trên người chúng ta thú con dịch khí tức bị tiêu trừ, hắn là trở về tranh tiên tiên linh dịch đây này. Có phải đến truy chúng ta? Trần Vũ những lời này vừa ra, lão thôn đã biết rõ thằng này đã có kế sách. Bởi vì cái gọi là, gậy ông đập lưng ông. Lang ra, đợi sẽ ngươi đem tiên tiên linh dịch toàn bộ chiếu vào lâm rượu trên người, nhớ kỹ phải nhanh. Trần Vũ đối với trên bờ vai lang gia phân phó nói. Lang ra có thể biết rõ Trần Vũ ý tứ, linh động trong hai mắt mang theo trêu tức dáng tươi cười, đối với Trần Vũ cơ cơ mong lướt, cam đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Xuy suy suy, suy. khống bố đao ý trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cả cái trong sơn cốc đều bị đao ý toàn bộ bao phủ, Trần Vũ trong hai mắt mang theo khiếp sợ. Trầm trầm lên trước mặt Sơn Cốc, hắn biết do trong Sơn Cốc này tuyệt đối không đơn giản, chán đở dê lẽ lại thật là đao ý cái tinh. Thật là khủng khiếp đao ý, chúng ta sợ là nhịn không được. Vương Kim cùng Tiểu Hải hai người sắc mặt đều khó coi, bọn hắn từ khi tới gần Sơn Cốc này đến nay, cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể bị xung quanh cuồng bão đao ý quấy đến tâm thần mất trật tự, căn bản không cách nào tập trung tinh thần đối kháng chúng quanh đao ý, Trần Vũ cười nói, "Hạ đại ca, các người ba người đợi tí nữa cũng đừng có lên núi Cốc, các ngươi ba người ở bên ngoài tiếp ứng ta cùng Lâm lão ca, chú ý tìm một rất che giấu chỗ trú lên." Trần Vũ vừa nói, vừa hướng lấy Hạ Long chớp mắt con ngươi. Hạ Long không biết rõ Trần Vũ ý tứ, nhưng cũng biết chỉ sợ Lâm Diệu có âm mưu bị Trần Vũ phát hiện, lập tức mở miệng nói: "Trần huynh, ngươi yên tâm, hai người các ngươi lớn mật đi vào, ba người chúng ta tiểu ở bên ngoài giúp các ngươi hộ pháp." "Như thế rất tốt." Trần Vũ gật gật đầu, ngược lại là Lâm Diệu có chút không vui, bất quá hắn trong lỗ mũi còn có thể nghe thấy Trần Vũ trên người thú con huyết dịch ngùi, cũng tiểu không lo lắng. Chỉ cần có thể hấp dẫn lái về trời giá rét sói một lát thời gian, là hắn có thể có đi thanh đao ý kết tinh đem tới tay, đến lúc đó chính mình chỉ cần đi ra chém giết Hạ Long tăng người, hết thảy tiểu thần không biết quỹ không hay. Nghĩ tới đây Lâm Diệu cũng không có suy nghĩ quá nhiều mà là cười nói ba vị đã không thể chống cự đau ý xác thực không rất thích hợp đi vào ta cùng Trần lao đệ hai người đi vào mục tiêu nhỏ không dễ dàng bị phát hiện tốt ba người chúng ta ở bên ngoài lặng chờ tin lành Hạ Long và ba người cũng biết Trần Vũ thực lực nhất là biết rõ Trần Vũ bên người còn có một thâm bất khả các hộ vệ chính mình ba người đi theo đi chỉ biết cho Trần Vũ tăng thêm cái nặng Lâm Lâmãoo Ca người nếu là muốn đi hấp dẫn xoay chuyển trời đất hàng sói từ đi trước một bước ta sau đó đi ra Trần Vũ làm bộ ở một bên sửa sang lại túi chữa vật hóa bắt đầu đối với Lâm Dirệu lơ đãng mà nói Lâm Diệợu Nghi thầm Ta chỉ cần đi vào tìm che giấu chỗ trốn mà bắt đầu, đợi đến lúc xoay chuyển trời đất hàn sói bị thú con hương vị của máu hấp dẫn, đuổi giết Trần Vũ thời điểm, lại đi cướp lấy đào ý cái tinh. "Tốt, Trần Lão đệ, ngươi cũng không nên chỉ hoan thời gian, lão ca ta có thể không chịu nổi hai cái xoay chuyển trời đất hàn sói bao lâu." Lâm Diệu một bước đạp vào sân gốc. Trần Vũ lập tức quay đầu, đi thẳng tới Hạ Long thân bên cạnh, mở miệng nói, "Các ngươi ba người vội vàng đem y phục trên người thay đổi, các ngươi trên người có xoay chuyển trời đất hàn sói thú con máu tươi khí tức." "A!" Hạ Long sắc mặt đại biến, hắn cũng hiểu được, Lâm Diệu như vậy cáo già tồn tại, lại làm sao có thể cùng chính mình bốn người chia sẻ đao ý kết tinh. Bọn hắn không có quản Trần Vũ như thế nào phát hiện đấy, mà là trực tiếp cầm quần áo thay cho ra, một mùi lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 674, mục tiêu gì là của ta? Trần Vũ cũng không có vội vã thay quần áo, hắn sợ hãi đợi tí nữa chính mình thay quần áo, bị Lâm Diệu cái kêu láo hồ ly phát hiện. Lâm Diệu lao giả này cẩn thận như vậy Đợi xem nếu như bị hắn phát hiện, không thể nói trước nhất định sẽ đối với Trần Vũ đồng thủ, đến lúc đó Phi Thiên Tuyết xuất thủ, đem lão già này chầm giết, lại đi nơi nào tìm tốt như vậy muội nhũ đâu này. Hiện tại Trần Vũ mới là thợ săn, Lâm Diệu mới là muội nhũ. Trần Vũ muốn xem xem, đến Cùng Sơn Cốc hoạch tâm khu vực có phải là thật hay không chính đạo ý cái tinh. Dựa theo ngoài sơn cốc vây dao ý nồng đậm trình độ, Trần Vũ cảm thấy Lâm Diệu cũng nhất định là suy đoán đấy, trong đó như vậy nồng đậm dao ý, xác thực rất có thể là trong truyền thuyết dao ý cái tinh. Trần lão đệ, ta còn nói các nói không giữ lời, đem ta lão đầu tử một người ném ở chỗ này. Lâm Diệu hai mắt tại Trần Vũ trên người dạo qua một vòng, cái mũi còn dùng sức hít hà, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, trên mặt cũng hiện hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Trần Vũ giả giả không biết đạo đây hết thảy, mà là cười nói, Lâm lão ca nói giỡn, nồng như vậy ức dao ý hoàn cảnh, đối với tại hạ mà nói quả thực là như cá gặp nước, tại đây dạng địa phương ta có thể có rất tốt tu luyện. Trần Vũ nói ngược lại là sự thật, nếu không phải Lâm Diệu tại nơi này, hắn thật sự muốn thi triển xuất thí thiên đạo pháp, ở chỗ này rèn luyện cái môn này có thể so với thiên cấp chúng phẩm võ kỹ không chọn vẹn đạo pháp. Haha, ha, ta bình sinh bội phục nhất đúng là ngươi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thanh niên, có đảm lượng, có khí phách, tương lai sự thành tiểu của ngươi tất nhiên bất khả hạt lượng. Lâm Diệu tại ngoài miệng mặt trước cho Trần Vũ lời tân búc, đổi một người nhất định sẽ tại Lâm Diệu khích lệ hạ lăng lăng, không biết làm sao Trần Vũ đối với như vậy khích lệ căn bản không để ý lâm lao ca, ngươi thật sự muốn đi hấp dẫn xoay chuyển trời đất hàn sói sao. Ta cảm giác xoay chuyển trời đất Hàn Sói thật sự rất nguy hiểm, nếu không chúng ta hay là mọi người cùng nhau à, ngươi như vậy hy sinh ta thật sự sẽ cảm thấy hổ thẹn. Trần Vũ muốn thăm dò thăm dò Lâm Diệu, thằng này xác thực rất giàu hạn, nếu như có thể thức thời, hiện tại đem hết thảy đều lời nhắn nhủ lời nói, Trần Vũ có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng. Lâm Diệu nghe thấy Trần Vũ mang theo thương cảm lời nói, trên mặt lập tức hiện hiện cười lạnh, thầm nghĩ, quả nhiên hay là tâm phủ khí táo, Phật phong không yên, thiếu niên, căn bản không có tâm cơ, càng như vậy ngươi đợi tí nữa lại càng cái chết rất thảm. Trần lão đệ, mọi người chúng ta đã huynh đệ tương sủng, cần gì phải khách khí. Lâm Diệu mặt mũi tràn đầy đại nghĩa lăng nhiên, càng như vậy Trần Vũ đã cảm thấy lao gia hỏa này thật sự càng ngon độc. Khó trách có thể làm cho người theo dõi toàn bộ đều bị quặng lông chuột thôn vệ, không còn một ngống, nói không nhất định quặng lông chuột tiểu là lao gia hỏa này cố ý dẫn xuất đến đấy. Lâm Diệu hay là trước sau như một bình tĩnh, thúc giục nói, "Trần lão đệ, đừng lại lễ mề, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, đến lúc đó ta hấp dẫn xoay chuyển trời đất hàng sói, người phụ trách cướp lấy đao ý kết tinh." Tốt. Trần Vũ gật, gật đầu, đi theo Lâm Diệu bên người, hướng phía sơn cốc ở trong sâu đi đến. "Xuy." Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa một đạo khủng bố lưỡi đao, chỉ thấy lưỡi đao trên mặt đất lưu lại một đạo không rộng không chật vật dấu vết, quan trọng nhất là đạo kia dấu vết biên giới vô cùng chỉnh tề, trung quanh bùn đất đều không có xuất hiện bất kỳ bông lỏng. Thật là khủng khiếp lưỡi đao, chẳng lẽ tại đây đã từng phát sinh qua một hồi cường đại chiến đấu, mới có thể lại để cho sơn cốc này xuất hiện biến đến dị, ngưng tụ ra đạo ý kết tinh sao? Trần Lão Đệ, đi thôi, đừng nhăn nhăn nhỏ đợi sẽ nếu bị người phát hiện cái chỗ này, chúng ta tiểu không cách nào toàn thân trở ra. Lâm Diệu mắt thấy Trần Vũ dừng lại lĩnh ngộ đạo kia vết đao thời điểm, dàn môi trong hai mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng. Hắn trong lúc vô tình phát hiện Trần Vũ trên người thậm chí có một cô rất khủng bố đau ý Lâm Diệu là biết do Trần Vũ kiếm pháp rất khủng bố đấy, hôm nay nghĩ đến Trần Vũ vừa âm mà còn cất giấu đao pháp, không khỏi trong nội tâm sợ hãi thán phục. Hừ, mặc kệ bằng ngươi là bực nào thiên tài, đối mặt hai cái năm cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú, xoay chuyển trời đất hàn sói cũng là chỉ còn đường chết, không thể tưởng được lại một thiên tài phải chết tại ta Lâm Diệu trong kế hoạch. Lâm Diệu những năm này cũng không thiếu lựa người, hắn hôm nay đã đem Trần Vũ xem thành là một người chết. Ân. Trần Vũ lúc này đây không có bất kỳ dừng lại, trên người linh lực lưu chuyển mà bắt đầu, hắn phát hiện vừa rồi đạo kia lưới đao thời điểm thì càng thêm khẳng định mình nhất định muốn đi tìm tòi đến cuối cùng. Vù vù vù, một cổ cùng phong theo sơn cốc trong trung tâm phát ra, cuồng phong như là lưỡi dao bình thường sắc bén, đem hư không đều xé rách xuất hiện vài đạo khe hở. Thật là khủng khiếp đạo ý, đến cùng là dạng gì cường giả, lại có thể đem khủng bố như thế đạo ý lưu lại, hơn nữa nhiều năm như vậy chưa từng tiêu tán đâu này. Lâm Diệu trên mặt cũng hiện hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ lập tức muốn đến xoay chuyển trời đất hàn sói sảo huyết chỗ. Hắn vừa rồi tới nơi này, cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, trông thấy sơn cốc hoạch tâm địa phương trên không, một khối đen kịt to cỡ lòng bàn tay tinh thạch nổi lơ lửng ẩn chứa cùng tiên tranh phong đao ý, hắn tựu kết luận vậy khẳng định là trong truyền thuyết đao ý cái tinh. Trần Lão đệ, ta hiện tại muốn bắt đầu đi vào hấp dẫn xoay chuyển trời đất hàn sói, người đợi tí nữa nghe thấy xoay chuyển trời đất hàn tiếng chu của lang thời điểm, nhất định phải tại trước tiên sông đi vào, cướp lấy đao ý kết tinh. Lâm Diệu liên tục đối với Trần Vũ giặn dò, trên mặt một bộ kiên quyết thần sắc, tựa hồ hắn thật là muốn toàn lực hấp dẫn xoay chuyển trời đất hàn sói đồng dạng. Soạn. Lâm Diệu chui vào đi vào, trên mặt đất đều là hư thối cảnh khô lá vụn. Theo Lâm Diệu quay người ly khai, Trần Vũ trên vai lang si hú hú hú. Một tiếng cũng là thoát ra đi trong miệng ngậm đúng lúc là tiên tiên linh dịch. Trần Vũ nhìn xem Lâm Diệu Bằng Lưng, lạnh lùng nói, "Đã ngươi muốn hấp dẫn xoay chuyển trời đất Hàn Sói tới giết ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Nói xong, đem trên người quần áo cởi ra ra, trực tiếp thay đổi một thân mới quần áo, đem trên người nhiễm xoay chuyển trời đất Hàn Lang yêu thú thu con máu tươi quần áo, toàn bộ ném đến cách đó không xa trên đại thụ treo lên, khí tức trên thân lặng yên thu liễm mà bắt đầu, a vảnh phi phong vũ nhưng hiện ra đến. Nam cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú xoay chuyển trời đất Hàn Sói, đây chính là có thể so với võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại, yêu đối với võ giả xâm lấn lãnh địa của mình càng là rất mất cảm. Lâm Diệu mới vừa vận xâm nhập tầm hơn 10 trượng lập tức, hai tiếng rung trời thú tiếng hô điên cuồng gầm hét lên. Lâm Diệu trong tay một cái bình nhỏ trực tiếp đập phá, đúng là chứa xoay chuyển trời đất hàn lang yêu thú thú con máu tươi, máu tươi toàn bộ rơi vãi rơi trên mặt đất mặt. Giống. Lâm Diệu làm xong đây hết thảy, đứng tại nguyên chỗ nhìn về phía xa xa Trần Vũ chỗ địa phương, cười nói: "Trần lão đệ, thật sự là xin lỗi, ngươi muốn trở thành lão ca tương lai bước vào đỉnh phong cường giả cái thứ nhất đã kê chân." Cờ cờ ý tở Lâm Diệu bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng hét Lâm Diệu quay đầu vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa Lang ra đứng trên mặt đất mặt, hai con mắt linh động nhìn mình chằm chằm. Không tốt, có thể ngàn vạn đừng cho tiểu gia hỏa này báo tin, lập tức một trảo hướng phía Lang ra tập kích mà đi. Lang ra đối với Lâm Diệu nhế răng trợn mắt, trực tiếp đem tận cùng bên trong nhất cái chai đánh bay đi ra, hướng phía Lâm Diệu đột tới. Rang rắc. Cái chai lên tiếng mặt toái, tinh thuần tiên thiên linh dịch lập tức giải ra, theo gió phát ra, mà Lâm Diệu trên người càng là tản mát ra tinh thuần khí tức. Bỉ bỉ. Lang Gia đứng tại ngưỡng chỗ, đối với Lâm Diệu lay động lay động chân trước, như như gió biến mất tại ngưỡng chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư 4. Chương 675, không hoàn chỉnh đao ý kết tinh. Tốt nồng đậm linh lực, đây rốt cuộc là cái gì linh dịch, thật không ngờ khủng bố. Lâm Diệu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên vô cùng thông thuận, thậm chí giống như cảm giác được thân thể của mình đều tuổi trẻ mấy tuổi. Không tốt, chẳng lẽ là Trần Vũ lợi dụng yêu thú của hắn đến sở so xét ta. Ta muốn tranh thủ thời gian đổi qua đi xem, có thể ngàn bạn đừng làm cho thằng này trốn đi nha. Nếu Trần Vũ hiện tại chạy thủ mạng, như vậy mình muốn chiến thắng hai cái hồi thiên hàn lang không khác nói chuyện hoàng đường viển hắn lập tức trên người linh lực lưu động, hướng phía cách đó không xa đi đến. Giống, giống. Lâm Diệu thân thể còn không có có di động, bên hai tiểu chuyển đến hai tiếng đinh thai nhức có tiếng gà két, chỉ thấy hai đầu toàn thân màu trắng bạc da lông yêu thú. Hai mắt huyết hồng, hình thể khổng lồ, sắc bén móng đuôi bộp lộ ra ra, trên người khủng bố hàn băng khí tức càng là hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quyết tán. Hồi Thiên Hàn Lang, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hồi Thiên Hàn Lang sẽ hướng ta chạy tới? Lâm Diệu sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng tại Trần Vũ trên người có yêu thú thú con máu tươi, hắn vừa rồi đánh nát máu tươi cái trai bất quá là vì hấp dẫn Hồi Thiên Hàn Lang, như thế nào hiện tại Hồi Thiên Hàn Lang hướng phía chính mình mãnh liệt phốc mà đến đâu này? Tại sao là ta? Lâm Diệu nhịn không được phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hai đầu hồi thiên hàn lang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. "Trần Vũ, Trần Vũ, ngươi vừa rồi tại trên người của ta khiến cho là cái gì linh dịch?" Lâm Diệu ở thời điểm này, cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nhất định là vừa rồi linh dịch có vấn đề, cái này hai con yêu thú là hướng phía cái kia linh dịch mà đến. "Lâm lão ca, ngươi chậm rãi hưởng thụ a, ngươi không phải muốn hấp dẫn hồi thiên hàn lang sao? Lão ta lại thế nào không thành toàn ngươi thì sao?" Trần Vũ thanh đột nhiên tại trong sơn cốc vang lên. Lâm Diệu nghe thấy thanh này thời điểm, Thiếu chút nữa không có thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới hắn Lâm Diệu tính toán người cả đời, sắp chết đến nơi lại bị một người 20 tuổi thanh niên tính toán. Không, ta sẽ không chết, ta muốn giết ngươi. Trần Vũ, ngươi cái thẳng chó con. Lâm Diệu hai mắt cũng trở nên huyết hồng mà bắt đầu, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Vành, một cỗ linh lực kích động ra, hắn trực tiếp đem trên người toàn bộ quần áo nát ấy, một kiện áo đen lập tức xuất hiện tại trên người của hắn, hắn điên cuồng hướng phía xa xa bỏ chạy. "Giống, giống." Hồi Thiên Hàn Lang tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hướng phía Lâm mãnh liệt mà đi. Lâm Diệu trực tiếp bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra đến. Địa cấp cấp thấp linh bảo, tiêu tan lôi hỏa đạn. Lâm Diệu trong tay năm quả duy nhất một lần địa cấp cấp thấp linh bảo toàn bộ bay ra ngoài, hướng phía hai đầu hồi thiên hàn lang ném bay ra ngoài. Bành! Một lớn tiếng nổ mạnh tại sơn cốc Quế Quân, hai đầu hồi thiên hàn lang căn vốn không nghĩ tới nhỏ như vậy đồ vật có thể làm bị thương chính mình, càng thêm cùng nổ hướng phía Lâm Diệu đuổi theo. Trần Vũ, ngươi chờ, ta Lâm Diệu không giết ngươi, thế không làm người. Lâm Diệu phát ra thê lương tiếng thét, tan lôi đạn giá trị có thể không thấp, cái đều là hắn bảo vệ tính mạng bảo vật duy nhất một lần toàn bộ sử dụng. Trần Vũ nhìn xem đã trở về Lăng Gia, trên người viên mãn đao ý bạo phát đi ra, chậm chi đao ý cùng cô quạng đao ý hai chủng đao ý đều không ngừng biến hóa. Trong sơn cốc đao ý hình như là đã bị Trần Vũ đao ý ảnh hưởng, Trần Vũ trong đầu cũng là không hiểu xuất hiện một ít càng ngộ, trên người đao ý không ngừng trở nên càng lúc càng nồng đậm. Trần Vũ không ngừng tới gần sơn cốc hội tầm, hai mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa mười trượng trở lại cao trên bầu trời, một khối đen kịt tinh thạch, liên tục không ngừng tản mát ra ác liệt đau ý thật là đao ý kết tinh. Thôn bên trong lão thôn cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức có chút tiếc nuối nói, cũng không phải chân tránh Đao Ý Kết Tinh, bất quá là một khối không hoàn chỉnh Đao Ý Kết Tinh, có thể đối với người mà nói chỗ tốt cũng là rất nhiều. Đao Ý Kết Tinh đây chính là siêu việt nhất bản cảnh cường giả võ đạo ý chí ngưng tụ mà thành, hơn nữa trong đó hấp thu có tinh thuần thiên địa linh lực, người nếu hấp thu hết cái này khối Đao Ý Kết Tinh, Đao Ý rất có thể đột phá đến đạo cảnh, tu vi cũng có thể sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Trước thu lại nói sau. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động, trên người Đao Ý chẳng lập, bay thẳng đến cái kia khối không hoàn chỉnh Đao Ý Kết Tinh đi qua, một bước một cái dấu chân, quanh thân Đao Ý lưu chuyển. Nếu đổi một cái không có lĩnh mộ đến viên mãn đao ý võ giả đứng ở chỗ này, rất có thể sẽ bị trùng quanh đao ý xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Vũ cảm thấy lâm diệu vô luận như thế nào đều là chỉ còn đường chết, coi như là lâm diệu võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt đối không chịu nổi khủng bố như vậy đao ý cái này là cường giả chân chính sao? Một dưới đao đao ý ngàn năm mất diệt, càng có thể ngưng tụ trở thành đao ý kết tinh, còn có thể chuyển thừa hậu nhân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ trong nội tâm đối với Vu Thiên Hoa vực càng thêm tò mò, chính là một tòa phong xa thành đều như vậy đắc, không biết toàn bộ bạo loạn chi Tam đại thế lực lại, có thể hay không càng thêm phân tích. Cái kia khối đao ý kết tinh tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ tới gần, một cổ kinh khủng đao ý đột nhiên lan tràn đi ra, một đao hướng phía Trần Vũ chạm rơi xuống. Rang rắc. Một đao kia phía dưới, thiên địa đều bị đao toàn bộ chiếm cứ, Trần Vũ phản phất cảm giác được chính mình trong đầu đều là đao, một đao kia trực tiếp chạm đến người trong nội tâm. Vù vù. Thuôn thiên ấn điên cuồng vận chuyển lại, đại diện thần quyết cũng là vận chuyển lại, Trần Vũ trong óc trở nên một mảnh không minh, trong tay ẩn huyết đao bất tri bất vùng vẫy xuất một đao. Đao ảnh biến mất, cái khối đao ý kết tinh sở hữu tất cả phát ra đao ý đều biến mất hầu như không còn, im im lặng lặng phiêu phủ ở chỗ đó. Trần Vũ trực tiếp một bước nhảy ra, một bà nhấc lên đao ý kết tinh, trong hai mắt toát ra một vòng lo lắng, hai đầu hồi thiên hàn lang vờ ơ im mà đã quay đầu trở về. Đi. Trần Vũ quyết định thật nhanh, hắn biết rõ hai đầu quanh năm bị khủng bố như thế đao ý ăn mòn hồi thiên hàn lang có nhiều khủng bố, xa xa hồi thiên hàn lang trên người không chỉ có hàn băng khí tức, còn có đao ý khí tức, cái kia đao ý khí thế vờ ơ im mà không kém gì chút nào chính mình. Giống. Hai đầu hồi thiên hàn lang cùng đao ý kết tinh sinh hoạt nhiều năm như vậy, chúng sợ dĩ không thôn vệ đao ý kết tinh, tựu là muốn lại để cho đao ý kết tinh lại hấp thu thiên địa linh lực. Đợi đến lúc bọn hắn hấp thu về sau trực tiếp bước vào lục cấp yêu thú phàm chủ, lại không nghĩ rằng hôm nay đao ý kết tinh lại bị người kia lấy. Trần Vũ trên người âm ảnh phi phong xuất hiện, cả người che giấu khí thức, hướng phía đường cũ phản hồi. Hai đầu Hồi Thiên Hàn Lang tại trong sơn cốc điên cuồng gào hét, không ngừng đến chỗ chạy như điên gà dú, cự thạch tung bay, che trời đại thụ đều là nổ tận gốc, trong lúc nhất thời trong sơn cốc một mảnh hỗn loạn. Lâm Diệu toàn thân đều là máu tươi, khí thế hỗn loạn, trong hai mắt đều là tơ máu. Khá tốt hắn mới vừa đi ra sơn cốc, hai cái Thiên Hàn Lang tụu hướng phía sơn hoạch đến. Lâm Diệu cắn môi, trong hai mắt mang theo ý. Hắn biết chắc là Trần Vũ đạt được đao ý kết tình, nếu không hai đầu hồi thiên hàn lang tuyệt đối không có khả năng ngược lại trở về. Trần Vũ, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng dám đùa nghịch lão phu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 676, người tự tìm đường chết. Hừ, chỉ cần ngươi không có bị hồi thiên hàn lang giết chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Diệu hôm nay đối với Trần Vũ hận ý đã không thể kèm theo. Hắn cảm thấy nếu không phải Trần Vũ xếp đặt thiết kế hãm hại chính mình, mình cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục, quan trọng nhất là đao ý kết tinh rơi vào Trần Vũ trong tay. Ta trước hết giết cái này ba tên tiểu tử rủi, lại chậm rãi Lâm Diệu trực tiếp từ trong lòng ngực trước mặt lấy ra mấy chục khóa đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trên người hỗn loạn khí thế xuất hiện một ít chuyển biến tốt đẹp, hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình, giáo huấn Hạ Long và ba người dễ dàng, quan trọng nhất là hắn sợ hai Trần Vũ trực tiếp chạy thủ mạng. Ai? Hạ Long nhất phát hiện ra trước cách đó không xa bùi cỏ tại động, trên người vao cảnh tiền kỳ đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào bên kia. Ở bên cạnh hắn Vương Kim cùng Tiếu Hải cũng là cảnh lên, một đạo quái tiếng theo trong bụi cỏ tới. Các các các Ba người các ngươi vợ ơ im mà sớm đã biết rõ các ngươi trên người có thú con máu tươi khí tức, nguyên lai like các ngươi bốn người, người hồn bốn lửa gạt La Phu. Lâm Diệu một bước này ra, trên mặt cũng còn có mấy đạo vết thương, nhìn về phía trên có chút chần vật. Hạ huynh, làm sao bây giờ? Vương Kim rất rõ ràng Lâm Diệu thực lực, chính mình ba người toàn bộ thêm cùng một chỗ, cũng không đủ đối phương xem, muốn cùng đối phương liều mạng không khác tự tìm đường chết. Hạ Long trong nội tâm rất rõ ràng, lớn nhất cơ hội tựu là kéo dài thời gian, các loại Trần Vũ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Lâm Diệu sẽ chết không có chốt chôn. Lâm Láo ca Ngươi thật biết chê cười lời nói, Trần huynh đệ không phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào sân cốc, như thế nào một mình ngươi trước đi ra, chẳng lẽ Trần huynh đệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao?" Hạ Long lập tức cười nhìn về phía Lâm Diệu, trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Lâm Diệu nhìn xem Hạ Long cái này bức thần sắc, lạnh lùng nói, "Đừng cho ta tới đây một bộ, các ngươi cũng biết thay quần áo, đem trên người có thu con máu tươi khí tức ném đi, ta không tin các ngươi không biết Trần Vũ cái kia thẳng chó con kế hoạch, hắn cũng dám như thế âm lão phu, Lào phu tại phòng xa thành tung hoành cả đời, cho tới bây giờ đều là ta âm người khác, lúc nào đến phiên người khác âm ta?" Hạ Long và ba người không biết tình huống như thế nào, lại rất rõ ràng Trần Vũ thực lực cùng nội tình, lại liên tưởng cho tới bây giờ nổi giận Lâm rượu, xem ra thằng này có hại chịu thiệt không nhỏ. Chỉ là Trần Vũ như thế nào còn không có xuất hiện đâu này. Dung Trần Vũ tính cách hẳn không phải là cái loại này đạt được bảo vật một mình chạy trốn người, huống hồ Trần Vũ cũng không cần chạy trốn. Hạ Long trong nội tâm không ngừng ở mơn xích, linh cơ khẽ động mở miệng nói, "Lâm Láo ca, ngươi thật biết chế cười, chúng ta những cái kia trên quần áo vẻ này hương vị sát thực rất cay chúng ta ba cái đã nghĩ ngợi lấy dù sao cọm lông chuột đã không tại, chúng ta tiểu dự thoát đem áo thay đổi, lại nào dám lựa gạt Lâm Láo ca?" A, Lâm Láo ca, Trần huynh đệ sẽ không rơi vào hồi thiên hàn lang trong nữa à, thời gian dài như vậy còn không ra." Vương Kim lập tức ở bên cạnh phụ hòa nói. Lâm Diệu giàn mua hai mắt ánh mắt lập lòe, giữ tận cười nói, các người ba người xem ra là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Trần Vũ cái kia thằng chó con đi ra cứu viện các người hả?" Hạ Long đang mặt người sắp đồng thời đại biến, ý nghĩ của bọn hắn bị nhìn thấu, ba người lập tức trở nên có chút không biết làm sao mà bắt đầu. Hạ Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Lâm Láo ca, người thực sẽ biết nói chuyện cười, Trần huynh bất quá bách kiếp cảnh hổ kỳ vi, hắn đi ra không đi ra tựa hồ cũng cứu không được chúng ta a." Ba người các ngươi yên tâm, chân thằng chó con dám trêu chọc lão phu, hôm nay ta muốn lại để cho ba người các ngươi xem ta đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lâm Diệu trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Ba người các ngươi tự cho ta trọng thương nằm trên mặt đất a, chờ ta giết chết Trần Vũ, lại tới thu thập các ngươi. Lâm Diệu không hổ tất nhiên võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi tồn tại, một chưởng đánh ra đi lập tức. Voành. Hạ Long và ba người đồng thời bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, mặt Bọn hắn cũng đã đoán được Lâm Diệu thực lực rất cường, lại không nghĩ rằng vờ mà cường đến này. Hừ, ba tên tiểu tử tử giống như cùng Lao phu ra vẻ. Lão phu tại địa võ cảnh trung kỳ đỉnh phong dừng lại 38 năm, một thân linh lực đã sớm đang phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, đối với võ kỹ khống chế càng là đến hóa cảnh, các ngươi thế nào đối thủ của ta, thời gian dần qua chờ chết ta. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn về phía trong sơn cốc, giữ tợn mà nói, Trần Thằng chó con, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lao tạp trùng mang ai? Trần Vũ trên mặt treo dáng tươi cười theo trong sơn bước ra, ra âm khoan lên. Quả nhiên hắn đoán trước dạng, Lâm Diệu không có bị hồi thiên hàn lang chết, nhất định sẽ đến hãm hại hạ long và ba người. Lão tạm chửi, "Má ngươi." Lâm Diệu nói xong, mới phát hiện mình bị Trần Vũ gài bờ y hắn phát hiện từ khi chính mình gặp phải Trần Vũ cái này tên tiểu tử thối, nhiều năm anh minh tiểu hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Số tiểu tử, ta thực bội phục dũ khí của ngươi, ngươi vả mà còn dám ra đây, ngươi vì cái gì không chạy trốn đâu này? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là Lao phu đối thủ?" Lâm Diệu hung dữ đối với Trần Vũ nói ra. Trần Vũ bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười nói, "Ta lại chưa nói ta là đối thủ của ngươi, đại lộ chỉ lên trời tất cả đi bên, ta đi ở đâu cùng ngươi cái này lão tạm chủng có quan hệ gì đâu này?" Trần Vũ thực tế đem lão tạm trùng bà chữ nói rất nặng, trên mặt đất Hạ Long và ba người đều là cảm kích, bọn hắn biết rõ Trần Vũ hoàn toàn có thể không để ý chính mình ba người chết sống ly khai đấy. Ngươi thật là đồ tự tìm đường chết người, lão phu sẽ thanh toán ngươi. Lâm Diệu khí thế trên người bạo phát đi ra, trên người cường hãn linh lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trần Vũ ôm hai tay, cười nói, có người quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn vào ra, ai. Trần Vũ loạn choạng đầu, mặt mũi tràn đầy bất Sắt. Theo Trần Vũ ra lệnh một tiếng lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Vũ trước người, đứng là phi thiên tuyết. Hôm nay Phi Thiên Tuyết thế nhưng mà võ cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ cần một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, hắn phục dụng xà Hình Cựu Diệp thảo, tăng thêm Trần Vũ lần trước tiên thiên linh dịch, rất có thể đột phá đến võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Người là ai? Ta Lâm Diệu vì cái gì không biết. Lâm Diệu cảm thụ được Phi Thiên Tuyết trên người vẻ này cường hãn khí thế, sắc mặt trở nên đặc biệt khó nhìn lên. Chết. Phi Thiên Tuyết chẳng muốn Lâm Diệu nói nhảm, trong tay đao trực tiếp một đao chém ra đi. Phi Thiên Tuyết phía trước vẫn ở trong sơn cốc linh ngộ chính thức đạo ý, hắn phát hiện mình viên mãn đạo rốt cục xuất hiện một ít biến hóa, hôm nay một đạo thi triển đi ra. Xung quanh thiên địa linh lực đều tại tụ tập. Hoa. Wow. Lâm Diệu muốn chống cự Phi Thiên Tuyết công kích, thế nhưng mà hai người kém hai cái cảnh giới, hắn tại sao có thể là Phi Thiên Tuyết đối thủ? Hơn nữa Phi Thiên Tuyết thực lực vốn là cường hãn. Một đao chém xuống, Lâm Diệu trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân kinh mạch đều xuất hiện vết gãy. Hắn bị hồi Thiên Hàn Lang công kích thương thế, cũng bị liên lụy ra. Không, người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể có võ cảnh đại viên mãn hộ vệ tại bên người? Lâm Diệu trong lời nói mang theo không cam lòng. Ta chính là Trần Vũ, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Muốn ngươi có thể sống, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn từ lộ, sắt. Trần Vũ đối với Lâm Diệu hoàn toàn không có nửa phần hào cảm. Xuy, Phi Tiên Tuyết một đao lấy Lâm Diệu cánh mạng, cùng tính đứng ở một bên. Đi ra lăn lộn luôn phải trả đấy. Cái này đoán chừng là Lâm Diệu tự vong trước kia nghi cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 677, Tiến tinh thánh đàn. Hạ đại ca, các người ba người không có sao chứ? Trần Vũ đem Lâm rượu trên người túi chứa vật lấy ra, trực tiếp đem trong đó đồ vật toàn bộ lấy ra, lão gia hỏa này vừa mà rất giàu có, thậm chí có không sai biệt lắm hai vạn khối trung phẩm linh thạch còn có một chút hắn vũ ký của hắn, thiên cấp hạ phẩm võ ký cũng có một vài, Trần Vũ đem tiếp cận 2 vạn trung phẩm linh thạch thu lại về sau, nhìn về phía Lâm Diệu và ba người, cười nói, còn lại đồ vật cũng không sai biệt lắm giá trị 3 vạn trung phẩm linh thạch, các ngươi 3 người tự hành phân phối a. Cái này, Trần Hình, nếu không phải ngươi tới cứu Vi Bình, chúng ta sợ đã sớm đầu thần trô khác biệt, lại thế nào muốn phân phối đồ đạc. Hạ Long nói xong, bên cạnh Vương Kim cùng Tiểu Hải cũng là gật gật đầu, bọn hắn một điểm công lao đều không có, thật sự là thụ chi có xấu hổ. Trần Vũ cười nói, tất cả mọi người là đồng bạn, tiểu không nên khách khí. Ba vị, vừa mới tại trong sân gốc, ta đạt được là một quả không hoàn chỉnh đao ý kết tinh, chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch, không hoàn chỉnh đao ý kết tinh giá trị kỳ thật cũng không phải lớn như vậy, đối với tu luyện đao pháp người đến nói là trí bảo, nhưng đối với những người khác mà nói, tiểu cũng không có gì dùng. Trần Vũ vừa nói, một bên đem không hoàn chỉnh đao ý kết tinh lấy ra, cho Hạ Long Tam người xem qua. Ba người cảm nhận được đao ý kết tinh thượng diện khí tức, cũng biết Trần Vũ nói rất đúng sự thật, nếu quả thật chính là nguyên vẹn đao ý kết tinh, không thể nào là cái dạng này. Ta tại đây trong lúc vô tình đạt được có 3 bình tiên thiên linh dịch, ta dùng 3 bình tiên thiên linh dịch đổi lấy không hoàn chỉnh đao ý kết tinh, các ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Vũ theo thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất lấy ra ba bình tiên thiên linh dịch, nồng đậm linh lực khí tức phát ra. Hạ Long và ba người sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn rất rõ ràng tiên thiên linh dịch giá trị, cũng không thể so với cái này khối không hoàn chỉnh đao ý kết tinh chính lệnh, Trần Vũ như thế cách làm có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ba người đều là cảm động đến rơi nước mắt, Hạ Long trước tiên mở miệng nói, "Trần huynh, không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ, như thế khang khái, Hạ Long thật sự là bội phục." Hạ Long bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào Trần Vũ chính là, hơn nữa vỗ cảnh đại viên mãn hộ vệ, muốn giết chết chính mình ba người diệt khẩu dễ dàng, có thể Trần Vũ cũng không có làm như vậy nhưng lại đem mình ba người trở thành đồng bạn, đạt được bảo vật mọi người cùng nhau chia đều, bọn họ cũng đều biết Trần Vũ là một cái làm việc quang minh lỗi lạc chi nhân. Tất cả mọi người không cần như thế, tiên tính cổ trong đất chỉ sợ cũng không có thiếu bảo vật, chúng ta lại đi xem. Đã ở chỗ này phát hiện không hoàn chỉnh đau ý kết tình, tiên tính cổ địa địa phương khác khẳng định cũng có bảo vật. Hạ Long Tam người tu dưỡng không sai biệt lắm thời điểm, bốn người lần nữa cùng nhau ra đi. Hạp Phủ Trần Vũ lần nữa cảm nhận được Hạp Phủ xuất hiện biến hóa, hắn cảm giác được trong lực một cỗ lạnh linh lực chui vào trong cơ thể của mình. Hắn vươn tay trong cầm lấy Hạp phụ. Phát hiện hắc phù vừa y mà tại có chút rung rung, hơn nữa cảm ứng phương hướng chính là đến từ chính phía trước, cái loại này dị động càng ngày càng rõ ràng. Không biết cái này hắc phù đến cùng là vật gì, cùng cái này liên tính cổ địa lại có cái gì liên quan đến đâu này. Trần Vũ một bên tiếp tục đi tới, một bên trong lòng ám tự suy đoán. Đao ý trở nên càng ngày càng cuồng bạo, hoàn cảnh trung quanh cũng dần dần trở nên u ám mà bắt đầu, độ ấm giống như đều hạ thấp khuất, xem ra quả nhiên là có kỳ quặc. Người đến người phương nào? Còn không mau mau dừng lại, nơi đây bị thanh phong môn thiết quản, mặc kệ người phương nào không được tới gần, dám can đảm tới gần người, giết không tha. Một đạo thanh âm giản ru vang lên, dĩ nhiên là một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong lão giả, lão giả hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ bọn bốn người, trong ánh mắt sát ý ngược lại là suy yếu không ít. Với hắn mà nói ba cái võ cảnh tiền kỳ, một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ, căn bản đối với chính mình Thành Phong môn lưu đồ không cách nào sinh ra ảnh hưởng. "Tiên bối, chúng ta vô tình ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Hạ Long trông thấy lão giả thời điểm, trong hai mắt có chút khiếp sợ, hắn biết rõ đối phương là Thành Phong môn tam trưởng lão Thành, tại phong xa thành trong vòng ngàn dặm, đều là sắp xếp thượng đẳng cường giả. Ấn. các người bốn người hiện tại tranh thủ thời gian ly khai." Chúng ta Thanh Phong môn tại Yên Tĩnh cổ trong đất rèn luyện đệ tử, trong đó có rất rất cường đại yêu thú, các người tiến vào chỉ sợ gặp nguy hiểm, nhanh chóng ly khai à. Ô Thanh ánh mắt lập lòe. Trần Vũ nghe thời Ô Thanh nói như vậy, lập tức cảm giác được chỉ sợ trong đó có cổ quái, nhất là trong lòng ngực của hắn Hắc phụ dị động trở nên càng thêm mãnh liệt. "Tốt, tiền bối, chúng ta vậy thì ly khai, vậy thì ly khai." Hạ Long Lôi kéo có chút sững sờ Trần Vũ, thấp giọng nói, "Trần Vinh, chúng ta đi thôi." Vũ gật gật đầu, hắn không biết Thanh đến cùng có bao nhiêu cường giả ở chỗ này. Vạn nhất Thanh Phong môn là khuyên xuất động, chỉ dựa vào một cái phi thiên tuyết căn bản không cách nào ứng đối, đến lúc đó tình huống sẽ trở nên rất nguy cấp, tạm thời trước tiên lui xuất tại đây làm tiếp ý định. Tô Thanh nhìn xem Trần Vũ bọn người ly khai, Lặng Yên biến mất tiến vào trong rừng rậm. "Trần huynh, xem ra Thanh Phong câu đối hai bên cánh cửa yên tĩnh cổ hạch tâm khu vực trấn vô cùng nghiêm khắc, vừa rồi người nọ là Thanh Phong môn tam trưởng lão Ô Thanh, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Hạ Long đối với Trần Vũ dò hỏi. Trần Vũ cảm nhận được trong lực hấp phụ dị động, hắn là khẳng định phải tiến vào yên tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu đấy, về phần Hạ Long và ba người, hay là lưu ở bên ngoài chờ thời đắng. Hạ Đại Ca Cầm người ba người ngay tại Yên Tĩnh cổ địa bên ngoài, tìm che giấu địa phương, hấp thu xà hình cựu diệp thảo cùng tiên tiên linh dịch, trước tiên đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên nói sau, ta một người đi vào là được rồi. Trần Vũ đối với thực lực của mình hay là rất có tự tin đấy, hắn tin tưởng bằng vào một mình hắn, muốn lẻn vào Yên Tĩnh cổ địa ở trong chỗ sâu, hẳn không phải là việc khó. Hạ Long Tam người cũng hiểu được Trần Vũ nói có đạo lý, dù sao Trần Vũ thực lực bọn họ là được chứng kiến đấy, hơn nữa Trần Vũ bên người còn có một cường đại hộ vệ, đến lúc đó coi như là gặp phải phong môn cường giả, cũng là có chạy trốn lực lượng đấy, chính mình ba người đi theo đi trái lại cái nạn. Đã như vậy, ba người chúng ta ở này bên ngoài tiếp ứng Trần huynh, các loại Trần huynh từ bên trong đi ra thời điểm, ba người chúng ta thực lực tất nhiên tăng lên cực lớn. Vương Kim có được hai mảnh xạ hình cựu diệp thảo phi lá, hơn nữa tiên Thiên linh dịch, hắn tin tưởng coi như là chính mình tư chất lại chiến lệnh, đột phá đến vo cảnh trùng kỳ cũng không phải việc khó. Sau này còn gặp lại. Trần Vũ cho tới bây giờ đều là cái loại này nói làm liền làm tính cách, lập tức cùng Hạ Long và ba người bái biệt, trực tiếp lặng yên biến mất tiến vào cái này u ám trong rừng rậm. nói vì cái gì chúng ta Thánh xuất động, nghe nói mà ngay cả trưởng môn đều kinh động đến. Ta nghe nói yên tĩnh cổ trong đất là một cái thánh đàn, được xưng là Yên Tĩnh Thánh Đàn, rất có thể là siêu việt niết bàn cảnh cường giả lưu lại đấy. Trong đó không biết có bao nhiêu bảo vật, chúng ta Thanh Phong môn nếu là thật tìm được như vậy một cái cực lớn bảo tàng, thực lực tất nhiên sẽ xuất hiện bay vọt tăng lên. Mấy cái Thanh Phong môn võ cảnh tiền kỳ đệ tử đang tại tuần tra, ngươi một lời ta một câu, thật tình không biết cách đó không xa bụi có một đạo bóng đen, lặng yên tiềm phục tại chỗ đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 678, lĩnh ngộ cảnh. Dĩ nhiên là một cái thánh đàn. Ta ngược lại là có thể đi nhìn xem. Cái dạng gì thánh đàn thậm chí có khủng bố như vậy đâu ý. Trần Vũ trên người âm ảnh phi phong lưu động, lặng yên hướng phía thánh đàn vị trí đi đến. Trong lòng lực của hắn Hắc phù tựa hồ toát ra một vòng lạnh buốt khí tức, vừa rồi dao động cũng trở nên an tường rất nhiều, rõ ràng cho thấy cảm ứng được cái gì đó. Trần Vũ thời gian dần qua lên bảo, chỉ thấy tầm hơn 10 trượng có hơn, một căn đen kịt cây cột, trụ tử, cao chừng 3 trượng có thừa, thượng diện đồ án vợ âm ỉ mà cùng Hắc diện giống như đúc. Không tốt. Trần Vũ không khỏi phát ra kinh hô, trong lực của hắn Hắc đã hướng cái kia cột, tử, bay ra ngoài, trên cây cột khủng bố uy lan tràn ra. Thật cường hãn khí thế, đây là người nào? Trần Vũ chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh giống như, cả người trực tiếp ngã nhào trên đất thượng diện, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cách đó không xa thanh phong môn chúng coi thánh đàn người, cũng bị khí thế ép tới không thở nổi. Mắt thấy cái kia đen kịt hắc phù lập tức dung nhập đen kịt cây cột, chủ tử, bên trong, một cỗ ưu ám hảo quàng quay trùng quanh cái kia cây cột thời gian dần qua phát ra ra. Đáng chết, hắn là người nào? Một đám thùng cơm, người ta xông tới cũng không biết, thật là đáng chết. Một cái nho sinh trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Hắn bị trên cây cột khí thế ép tới chỉ có thể có phụ phục trên mặt đất, nếu không hắn hiện tại muốn tiến lên đem cái này kẻ xông vào bẩm thầy vận đoạn. Ồ, Trần Vũ cảm giác được trên người mình cái kia cổ uy áp thời gian dần qua biến mất, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, mới phát hiện xung quanh thanh phong môn phần đông mọi người té trên mặt đất mặt, hôm nay mặt đỏ tới mang tai, nguyên một đám trận mắt nhìn nhìn mình long long. À, chư vị, không có ý tứ, ta cũng không biết cái này cây cột, chủ tử, vì cái gì cùng ta hữu duyên, các ngươi trước hết hủy quất hủy quất. Trần Vũ nhìn về phía mọi người, nhịn không được cười nói. Trên cây cột ám hào quang thời gian dần qua ngưng tụ trực tiếp đem Trần Vũ xong rồi thánh đàn tự diện, đen kịt trên cây cột một cỗ thế lương phong cách cổ xưa khí thế lan tràn đi ra. Trần Vũ phát hiện cái kia cây cột thời gian dần qua biến thành một thanh đao, một thanh đen kịt đao, đao phảng phất cứ như vậy dựng lên tại ở giữa thiên địa, độ trời đập đất. Đen kịt trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh, vạn vật giống như cũng đã biến mất, có bất quá là xa xa cái kia một thanh đao, đao như trước bình yên bảy đặt ở nơi nào. Tiểu tử, cái này cây cột là đỉnh cấp tài liệu vạn năm kim, ngươi muốn tăng lên ẩm huyết phẩm chất, tốt nhất là đem cái này cây cột toàn bộ thu, dung nhập ẩm huyết đao bên trong. Đến lúc đó hàm huyết đau hoàn toàn có thể tăng lên tới địa cấp hạ phẩm linh bình tình trạng. Thôn Thiên ấn bên trong lão thôn cũng không nghĩ tới, tại đây dạng địa phương vờ im mà có nhiều như vậy vạn năm ô kim. Nếu để cho những cái kia rất ưa thích đau cường giả phát hiện, khẳng định sẽ ghen tị với đỏ mắt, cái này vạn 5 ô kim số ít cũng có hơn 1000 cân, cái kia nhưng là chân chính vật đạo vô giá. Xuy, đen kịt đau thời gian dần qua rơi xuống dưới da, không gian theo 4 phương tám hướng, như là một chương mạng nện bình thường vỡ ra, đó là từng đạo khe hở. Cái này là chính thức pháp, cứng rắn vô đối, mọi việc đều thuận lợi. Đau pháp đến mức, coi như là không gian cũng muốn chia năm Thật cường Hán đau pháp, mà ngay cả lão thôn cũng có chút tò mò, cái này điên tính cổ địa thật đúng là có chút kỳ lạ, đau của người này pháp không thể nghi ngờ là đi âm vũ thiên lệnh cảnh giới, tại sao phải xuất hiện tại thiên hòa vực đâu này? Thí thiên đao pháp, thức thứ nhất, đao phái sơn hà. Trần Vũ trên người viên mãn đau ý, cô quạng đau ý cùng chậm chi đau ý toàn bộ phóng xuất ra, thi triển xuất thí thiên đao pháp, một đau đón lấy một đau không ngừng chém ra đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Trần Vũ trong hai mắt bạo phát ra trận trận tinh quang, như là từng đạo lư đao. Tam đao quyết, xuất đao, phá đao, không đao. Ta rốt cục bước vào không đao chi cảnh. Trần Vũ sắc mặt đại hỉ, hắn tu luyện Tam Đao Quyết nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Tam Đao Quyết rất khủng bố, vẫn muốn yếu lĩnh ngộ Tam Đao Quyết một chiều cuối cùng, không nào. Thế nhưng mà đã hơn một năm trong thời gian, hắn như trước dừng lại tại phá đao chi cảnh, căn bản không cách nào đạt được bất luận cái gì tiến bộ, không thể tưởng được tại đây đen kịt trong không gian, cứ như vậy bước vào không đao chi cảnh. Đao cảnh. Chậm chi đao cảnh, cô quạng đao cảnh. Trần Vũ trên người, hai chủng đao cảnh đồng thời tràn ngập đi ra, hắn đột nhiên phát hiện, đao pháp của mình bên trong chứa một cỗ tự ý chuyện gì xảy ra? Ta tự hồ chỉ có hai chủng cảnh à? Trần Vũ cảm nhận được vẻ này tử vong dao ý, làm cho không người nào hình trong cũng cảm giác được sợ hết cả gái ốc. Lao thôn tại thôn Tiên ấn bên trong trận mắt há hốc mồm, râu trắng tóc trắng đều dựng đứng mà bắt đầu, nhịn không được nổi giận mắng, tiểu tử thối này là quái vật gì, hắn vừa âm mà tại lĩnh ngộ dao cảnh đồng thời, lần nữa lĩnh ngộ đến một loại tử vong dao cảnh, muốn biết cái này tại chính thức trí cường đại đạo bên trong, tử vong đại đạo tuyệt đối là bài danh tốt người tồn tại. Lao thôn nghĩ đến tương lai Trần Vũ thân mang tốc độ lại đạo, đao kiếm đại đạo, tử vong đại đạo, cô quan đại đạo, tiêu tan đại đạo, nhiều như vậy đại đạo tại một người trên người, đến cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì dung động hình ảnh. Hắn thậm chí cũng không dám mượn. Thử vong đao cảnh. Trần Vũ trên người đao cảnh làn tràn đi ra lập tức, không gian chung quanh biến thành trống rỗng cùng hư vô, phản phất toàn bộ đều tại trong hư không tan thành mây khói. Thí thiên đao pháp. Trần Vũ lợi dụng tử vong đao cảnh thi triển xuất thí thiên đao pháp về sau, uy lực sâu sắc tăng lên, hoàn toàn có thể so với bất luận cái gì thiên cấp chúng phẩm bỏ kỹ, hơn nữa Trần Vũ trên người ba loại đao cảnh, hắn tự tin hiện tại coi như là lần nữa đối mặt Lâm Diệu, chính mình toàn lực xuất thủ, đao kiếm sát nhập cũng chưa chắc không có lực đánh một Hắn cũng không vội ở lì khai tại đây. Cứ như vậy không ngừng rèn luyện Đao Pháp, đem vừa mới đột phá đến đao cảnh thời gian dần qua lĩnh ngộ dấu triệt. Trưởng môn, vừa rồi phát sinh cái gì? Như thế nào yên tĩnh của điệu đao ý đột nhiên toàn bộ biến mất? Ô Thanh sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại thánh đàn biên giới, lại phát hiện thánh đàn thượng diện linh lực mất hết. 3. Thư Hải đứng dậy, sửa sang lại trên người quần áo, hung hăng một cái tát bịu rơi vào Ô Thanh trên gương mặt, giận dữ hét, ngươi thật là đồ phế vật, ta cho ngươi cho ta hảo hảo trông coi xung quanh, trả lại cho ngươi hơn 30 cá nhân, ngươi vờ ơ im mà cho ta phóng một cái Bách Kiếp cảnh hậu kỳ vật tiến đến. A, Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Đỗ Thanh trong đầu đột nhiên hiện hiện một đạo thân ảnh, chỉ cảm thấy đôi má nóng rất đau, lập tức trong cơn giận giữ, mở miệng nói: "Vẩm báo trưởng môn, tiểu tử kia cực kỳ giàu hạn, ta đã cảnh cáo hắn, cho rằng hắn ly khai, không thể tưởng được hắn vờn y mà." Vờn y mà? giết cái hồi mã thương. Lẽ nào lại như vậy, ta Thanh Phong môn lần này tại Yên Tĩnh cổ địa làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì cái này thánh đàn truyền thừa, không thể tưởng được hôm nay lại bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ số tiểu tử, nếu truyền đi, ta Thanh Phong môn như thế nào bạo loạn chi địa chân?" Thư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lập tức chằm chằm vào thượng diện cây cột, trụ tử, mở miệng nói, sở hữu tất cả thành phong môn đệ tử cho ta nghe lệnh, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần xuất hiện ở chung quanh trăm trượng ở trong, toàn bộ giết không tha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 679, gặp lại phong vô tịnh. Tam trưởng Lão, chuyện lần này ngươi phải chịu trách nhiệm đặc nhiệm, ngươi phải cho ta đem cái này tên tiểu tử túi bắt được, bắt không được sống đã bắt cái chết, dù sao ta sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Từ Hải mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn tại phong xa thành phương viên trăm rậm ở trong, đều là cao cấp nhất nhân vật, chưa từng nghĩ đến chính mình tỉ mỉ chủ tính đến miệng đồ ăn, lại bị như vậy một tên tiểu tử chối bỏ rồi. Ôn Thanh gật đầu nói, "Trưởng môn yên tâm, ta nhất định lập công chủ tội, tiểu tử kia coi như là cho hắn cánh, ta muốn hắn cũng khó bay ra lòng bàn tay của ta." "Hừ, hy vọng ngươi nói là sự thật, ta chờ mong tin tức tốt của ngươi." Thư Hải hất lên ống tay áo, một bước bước ra thời điểm, đã hướng phía xa xa hành mà đi. "Tìm kiếm cho ta, mặc kệ bất luận cái gì, chỉ cần là trông thấy, dù cho ta chủ tới, bất luận chết sống." Tu tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đem thư hại đối với cơn giận của hắn vung đến thuộc hạ trên người. "Vành." Trần Vũ hôm nay thực lực tăng nhiều, thành công lĩnh ngộ đến đao cảnh, quan trọng nhất là hắn còn nhiều lĩnh ngộ đến một loại tử vong đao cảnh, loại này đao cảnh cho cảm giác của hắn là thâm bất khả trắc, không kém gì hắn phía trước lĩnh ngộ phẩm chi đao cảnh. Cái tia đen kịt hư không biến mất, Trần Vũ xuất hiện tại yên tĩnh cổ trong đất, hắn xem lên trước mặt đen kịt cây cột, "Chủ tử, trực tiếp thu nhập thôn ấn trong tầng thứ nhất. Hôm nay thành công lĩnh ngộ đến đao cảnh, hơn nữa thí thiên pháp, chỉ là linh phẩm linh hoàn toàn không đủ dụng, xem ra là muốn tìm một chỗ" Hào hào dung luyện ẩn huyết đau. Có người. Trần Vũ lập tức muốn phay người ly khai, lại phát hiện đã bị năm lục đạo thân ảnh từ trùng quanh vây quanh tới, một cái trong đó người còn mang theo nụ ngúng dáng tươi cười. Ha ha ha, thật sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người xuống tới. Phong Vô Tịnh hai ngày này đều tại yên tĩnh cổ trong đất dốc sức liều mạng sưu tầm ô thành phân phó xuống thanh niên thần bí, hắn cũng không biết cái nào thanh niên thần bí tựu là Trần Vũ, nếu không tin tưởng hắn sẽ càng cao hứng. Trần Vũ nhìn xem Phong Vô cũng là có chút ngoài ý muốn, cười nói, "Ta lúc ấy ai, lai là cái gì thành phong môn cái, ngươi, thứ 10 cái gì chó má đại đệ tử ạ?" Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi cũng dám nhục mạ phong sư huynh." Một cái thanh phong môn võ cảnh tiền kỳ đệ tử giận dữ hét, toàn thân linh lực bạo phát đi ra, một quyền đã hướng phía Trần Vũ mời đến tới. Trần Vũ nhìn đối phương tập kích mà đến, lạnh lùng nói, "Không thể tưởng được chó của ngươi thật đúng là nhiều, vợ ơ ý mà một lời không hợp, muốn đánh đập tạm nhẫn." "Bành!" Trần Vũ trên người linh lực lưu động, một quyền ném ra đi. Quân trường giao phong cùng một chỗ lập tức, thanh phong môn tất cả mọi người cho rằng Trần Vũ nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương, nào biết được bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh bay qua, phát ra một tiếng âm, tại chỗ Trần Vũ lại còn bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thanh Phong môn đệ tử thật sự là yếu, vừa y mà một quyển đều nhịn không được, thật sự là lại để cho người thất vọng. Trần Vũ nhịn không được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hoa. Cái tên Thanh Phong môn xuất thủ đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ theo trên mặt đất dãy rủa lấy đứng lên, một cánh tay đã toàn bộ bẻ gãy, một ngụm máu tươi phun ra đến. Phong Sư Minh, trả ta, ta, xem thường hắn rồi, đối đãi ta đem công chờ qua. Phong Vô Tịnh hung hăng trợn mắt nhìn đối liếc, nói, một bên à, thật sự là cho chúng ta Thanh Phong môn mặt." Phong Vô Tịnh cũng không nghĩ tới Trần Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, khó trách Hạ Long và ba người đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn đấy, xem ra thực lực của người này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian bó tay đầu hàng, cái này Phương Viên mời giảm yên tĩnh cổ địa, đều là chúng ta Thanh Phong môn người, ngươi hôm nay chắp cánh tránh khỏi, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng ta trở về, lại để cho tam trưởng lão nhìn xem ngươi có phải hay không cái tiệp cấp đoạt chúng ta Thanh Phong môn bạo vật chi nhân." Phong biết rõ trên người mình còn có nhiệm vụ, không quá muốn cùng Trần Vũ dây dưa. Hắn cảm thấy Trần Vũ thực lực cố nhiên cường hẳn cùng chính mình võ cảnh trung kỳ so với, vẫn có chênh lệnh rất lớn, chỉ cần mình xuất thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết Trần Vũ. Trần Vũ nghe thấy những lời này, có chút ngoài ý muốn, xem ra Thanh Phong môn thật sự là quyết định muốn vây giết chính mình, lại đem phương Viên 10 dặm đều vây quanh ở lập tức mà không đổi sắc mà nói, ngươi thật sự là biết nói chuyện cười, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta, làm sao dám đoạt các ngươi Thanh Phong môn bảo vật. Tại Phong Vô Tịnh bên người một chỗ võ cảnh đệ tử có chút phun ra nuốt vào mà nói, Phong sư huynh, tam trưởng lão nói người nọ là Bách kỳ vi, chẳng lẽ chính là hắn? Phong Vô Tịnh lúc này mới nhớ tới Tam trưởng lao Ô Thanh phân phó bắt người là một cái trên dưới 20 tuổi, tu vi chỉ là Bách kiếp cảnh hậu kỳ, mặc dù nói đối phương có khả năng cố ý che giấu tu vi, thế nhưng mà cũng có khả năng chỉ là Bách kiếp cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ thật sự là thượng thiên chiếu cố, chỉ cần ta lén bắt lấy tiểu tử này, hỏi ra cái kia thánh đàn bí mật, đến lúc đó ta có thể đạt được chuyện thừa. Phong vô Tịnh lập tức cả giận nói: "Ngươi là ngu ngốc à, hắn tại sao có thể là muốn bắt bắt người? Bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, có thể tại trưởng môn trước mặt hung hăng càn sao? Ngươi đem trưởng môn đem làm người nào? Những lời này nếu rơi vào tay trưởng môn trong hay, ngươi tửu chết không có chỗ chôn." Cũng đúng. Phong sư huynh, tiểu đệ nói sai, nói sai, ngươi có thể ngàn vạn đừng coi là thật. Ngươi nọ bị Phong Vô Tịnh như vậy giật mình ngủ, lập tức mặt mũi tràn đầy chán bệnh. Phong Vô Tịnh ánh mắt ở trong chỗ sâu một vòng sát ý hiện hiện, hiện hiện, mở miệng nói, ngươi đã là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, như vậy hiện tại ngươi tiểu cút nhanh lên đi ra ngoài đi, bằng ngươi còn không cách nào làm được đây hết thảy. Trần Vũ không biết Phong Vô Tịnh thằng này muốn làm gì, đã đối phương không tìm phiền phải cho mình, hắn cũng chẳng muốn đi tự tìm phiền thoái, nên ngang hướng phía xa xa đi đến. chư vị sư đệ, mọi người chúng ta tách ra hành động. Tranh thủ mau chóng tìm được người nọ. Sau đó đi tìm Tam trưởng lao tranh công người phần thưởng. Phong Vô Tịnh nói xong, không thể chờ đợi được hướng phía Trần Vũ vừa mới rời đi địa phương chạy vội mà đi. Thanh Phong môn mấy người đệ tử đều là nhau nhau bắt đầu đi tìm. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi thực đã cho ta sẽ thả ngươi đi, ngươi như thế nào ngu ngốc như vậy?" Phong Vô Tịnh trực tiếp đuổi theo Trần Vũ thân ảnh, lạnh lùng nói. Hắn biết rõ hiện tại chỉ cần giết chết Trần Vũ, cướp lấy Trần Vũ trên người về Yên Tĩnh Thánh đàn bí mật, chính mình có thể một người độc chiếm này, thần không biết quỹ không hay biến thành Hắn sợ dĩ chi khai mở Thanh phần đệ tử, hữu la cảm thấy nhiều người nhiều miệng. Nếu Tam trưởng lao đến lúc đó hỏi tới, bảo vật nhưng là không còn phần của hắn rồi. Ngươi thật là cảm thấy chán sống lệch ra sao? Trần Vũ quay đầu, nhìn xem theo kịp mặt mũi tràn đầy đắc y Phong Vô Tịnh, thật không biết thằng này đầu phải hay là không tú đậu rồi. Phong Vô Tịnh lại ngửa đầu cười nói, ngươi mới là tự tìm đường chết, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra người tại thánh đàn bên trong đạt được bảo vật, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ngươi là muốn chi khai mở thành Phong môn đệ tử, một người độc chiếm bảo vật, bất quá thật sự cảm thấy có cái này khẩu vị, có thể độc chiếm bảo vật sao? Trần Vũ cũng là hiểu được. Thằng này vì cái gì vừa mới phóng chính mình đi, hiện tại lại muốn để đối phó chính mình, nhất định là cảm giác mình tại thánh đàn bên trong đạt được cái gì bảo vật, muốn độc chiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 680, thứ 6 đệ tử. Phong Vô Tịnh nhìn xem Trần Vũ, cười nói, "Ta thực cũng không đến phiên ngươi bất quá là bách kiếp cảnh tu vi, nơi nào đến Dũng Khí nói ra nói như vậy, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể ngăn kháng sư đệ của ta một trường, ngươi tựu rất lợi hại phải không?" Võ cảnh tu vi phía trên, một tầng nhất trọng thiên, ngươi căn bản không sẽ minh bạch. Phong Vô khí thế trên người phát ra Võ cảnh trung kỳ tu vi, trên người hắn linh lực thuộc tính chính là hỏa thuộc tính, trên hai tay như là hai luồng hỏa diễm tại hừng hực tiêu đốt. Ha ha ha, ngươi cũng sẽ không biết rõ, đem làm bách kiếp cảnh tăng lên tới võ cảnh, linh lực xuất hiện lổ xác về sau, thực lực tăng lên đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phong vô tịnh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, hắn vừa nghĩ tới chính mình thành phong môn róc sức liệu mạng cấp lấy bảo vật, sẽ phải rơi vào trong tay của mình, cũng cảm giác được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trần Vũ cảm nhận được đến từ chính Phong vô tịnh trên người cái kia cổ kinh khủng áp, còn có hỏa thuộc tính linh lực, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười lạnh như băng. Ngươi thực nghĩ đến ngươi tiểu nhất định có thể giết sao? Cứ như đoản thân thứ 7 cái khiếu huyết mở ra, tu vi của hắn trực tiếp nhảy lên tới Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, khủng bố cường phong quay trúng quanh thân thể của hắn quát lên. "Ôi, Nguyên Lai like ngươi có thủ đoạn, bất quá rất đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là Bách Kiếp cảnh tu vi, bằng không thì ta còn thật sự rất sợ hãi." A ah ha ah ah ha ah. ha. Phong Vô Tịnh hai tay không ngừng ngưng tụ, hai luồng hỏa diễm quả cầu ánh sáng dần dần bắt đầu ngưng tụ, bàn tay của hắn thời gian dần qua biến thành hỏa diễm tung Trần Vũ trong thân thể Thôn Tiên ấn đột nhiên xoay tròn, trên người uy áp lập tức biến mất, Phong Vô Tịnh sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể tranh đoạt khí thế của mình áp bách. Phi Long Tiêm Pháp. Trần Vũ trong tay phải, thưa kiếm trực tiếp xuất hiện, khủng bố kiếm quang lập tức phát ra, từng đạo bóng kiếm như cùng một cái cái cỡ nhỏ kiếm cảnh. Đáng chết, người làm sao có thể lĩnh ngộ đến kiếm cảnh, người mới bao nhiêu? Phong Vô Tịnh sắc mặt trở nên càng thêm có coi, hắn biết rõ kiếm cảnh uy lực. Phàm là lĩnh đến kiếm cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là có thể vượt cấp chiến đấu, đơn giản là kiếm cảnh tự là niết bàn cảnh cường giả mới có thể chính thức làm được độ vật. Niết bàn cảnh cường giả có thể một đông hoa một thế giới, một diệp một bổ đề. Võ cảnh võ giả bất quá là linh lực xuất hiện lỗ sát mà thôi, cự ly này dạng cảnh giới còn rất xa xôi. Xuy suy sự, Trần Vũ bóng kiếm toàn bộ chuyển hóa trở thành phi long, lập tức phá tan hai đạo hỏa diễm nóng rực. Bành! Phong Vô Tịnh trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, trên cánh tay đều là lăng lệ ác liệt miệng vết thương, máu tươi không ngừng chạy xôi đi ra. Phong Vô Tịnh dù gì cũng là võ cảnh trung kỳ tổ đại, Càng La Thành Phong môn 10 đại đệ tử một trong, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu bị thua. Bành! Lập tức toàn thân hỏa lực bắt đầu khởi động mã bắt đầu Trán đầy máu tươi cánh tay trực tiếp một trường đánh ra ra, như là núi lửa phun trào giống như, mang theo cực nóng khí lãng hướng phía Trần Vũ mãnh liệt phốc mà đến. Chết. Trần Vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, trên hai tay hư kiếm lần nữa ngưng tụ hào quang, Phi Long kiếm pháp thức thứ 2 Phi Long tại thiên lập tức thi triển đi ra. Bóng kiếm như rồng, khủng bố vòi rồng mang tất cả trung quanh, vô số che trời đại thụ bị bóng kiếm mang theo, toàn bộ hướng phía cái tia nóng bỏng sóng lớn xung kích đi ra ngoài. Hoa. Phong vô tịnh lần nữa bị kiếm đánh lui, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệch, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi võ giả lại có thể đối kháng chính mình, muốn biết chính mình thế nhưng mà Đường Đường Thành Phong môn mời đại đệ tử một trong. Trần Vũ, xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi, bất quá kế tiếp ta sẽ không lại cho người có bất kỳ cơ hội nào, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Vô Tịnh triệt để bị Trần Vũ chọc giận, hắn liên tiếp hai lần công kích Trần Vũ, vừa mà đều bị Trần Vũ ngăn đỡ được, hơn nữa kết quả hay là Trần Vũ chiếm thượng phong, hắn thị như thế nào cam tâm. Kế tiếp, tự là ngươi chết thời điểm rồi. Phong toàn thân hỏa lực toàn bộ bắt đầu khởi động mà bắt đầu Cả người đều biến thành một đoàn cực lớn hỏa cầu, phương viên tầm hơn 10 trượng toàn bộ đều hóa thành cho tận. Chết đi. Phong Vô Tịnh phát ra tiếng gào thét, toàn thân hỏa linh lực điên cuồng mang tất cả, đầy trời hỏa diễm như là vô số núi lửa phun trào giống như, hướng phía Trần Vũ bao phủ mà đến. Ha ha ha, tại của ta hỏa diễm linh lực phía dưới, ngươi cũng bất tử sao? Phong Vô Tịnh đôi má đều biến thành dữ tận mà bắt đầu, chầm chậm vào bị vô số hỏa diễm nuốt hết Trần Vũ, ra cợ mở tiếng cười. Hỏa diễm sao? Ngọn lửa này thật đúng là có yếu. Trần Vũ cảm nhận được quanh thân hỏa diễm căn không dám nhích lại gần mình. Nhất là trên người hắn vẻ này hoàn toàn không kém gì chúng quanh hỏa diễm khí thế toát ra đến lập tức. Thử La Lan đố diễm, cho ta diệt. Trần Vũ trên hai tay, hai đạo ưu ám hỏa diễm tản mát ra màu tím hào quang, theo hắn hai bàn tay bên trong đẩy ra lập tức, chúng quanh hỏa diễm toàn bộ hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì của ta hỏa diễm linh lực V.E.I mà sẽ bị ngươi phá? Không có khả năng. Không có khả năng. Phong vô tịnh mang trên mặt không thể tin, hắn không tin mình V.E.I mà thất bại. Không thể không nói võ cảnh trung kỳ võ giả thực rất cường hãn, Trần Vũ dám khẳng định mình có thể giết chết võ cảnh kỳ, lại không dám khẳng định mình có thể giết chết võ cảnh trung kỳ. Nếu không phải cái này Phong Vô Tịnh tự cho là thông minh, vờ y mà thiêu đốt linh lực để đối phó chính mình, hắn lại không biết mình thân thể đã sớm bị Thiên Địa Kỳ Hỏa chủ ý luyện tố triệt, như vậy hỏa diễm đối với hắn căn bản không hề uy hiếp. Bành! Hai sợi tử la lan đố diễm lập tức nhảy vào Phong Vô Tịnh trong thân thể, Phong Vô Tịnh còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay tại trận mắt há hốc mồm trong bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành cho tẫn. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi, chính mình phải nhanh một chút tìm địa phương đột phá tu vi, nếu không lần sau đối mặt kỳ giả, thật đúng là rất bị động. Nếu không phải Phong Vô vừa mới linh lực là ảo thổ tính, Hắn lại hết lần này tới lần khác không sợ hỏa thu tính, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó kết luận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 681, Đào tẩu. Nhị trưởng lão. Mâu Phong trên mặt lập tức toát ra kinh ngạc thần sắc, hắn vốn tưởng rằng có thể độc chiếm Trần Vũ trên người bảo vật, hôm nay Thanh Phong môn nhị trưởng lão xuất hiện, đến lúc đó Trần Vũ trên người bảo vật còn có hay không hắn nói cũng không chừng, quan trọng nhất là nhị trưởng lão nếu cũng muốn giết người diệt khẩu, vậy thì không ổn rồi. Võ cảnh đại viên mãn tu vi, Trần Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi, trước mặt hai người kia một chỗ võ cảnh trung kỳ, một chỗ võ cảnh đại viên mãn. Đối phương bắt đầu độ khó không nhỏ. Đệ tử Mâu Phong bái kiến Nhị trưởng lão. Mâu Phong tranh thủ thời gian hướng xuất hiện lão giả hành lễ, mặt mũi tràn đầy kính trọng. Lão giả đối với Mâu Phong gật gật đầu, cười nói, ta ngược lại rất là hiếu kỷ, ngươi lại như thế nào phát hiện lao phu đây này? Quét sáng tự cho là mình ẩn ấp cũng rất cẩn thận, hơn nữa khí tức trên thân đều toàn bộ thu liếm mà bắt đầu, đối phương nếu là võ cảnh đại viên mãn tu vi, phát hiện mình ngược lại cũng chẳng có gì lạ, có thể kỳ quay đúng là đối phương bất quá là bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, cả hai tầm đó kém một cái đại cảnh giới. Ngươi hiếu kỳ ta tiểu muốn nói cho ngươi sao? Ngươi tính toán thâm mơ vậy sao? Trần Vũ nhìn xem Quách Sảng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lão gia hỏa này ỷ vào chính mình nhiều tu luyện vài ngày, như thế vênh váo hung hăng bộ dạng, thật đúng là lại để cho Trần Vũ khó chịu. Quách Sảng bị Trần Vũ như vậy nhục mạ, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng mà nói: "Không thức thời tiểu tử, hôm nay ta tự bắt lại ngươi, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, ta xem miệng của ngươi còn có thể hay không túi như vậy." Chỉ bằng ngươi sao? Ta nếu vẫn còn ngươi cái tuổi này, tu vi hay là võ cảnh đại viên mãn, tự chính mình kẻ rậm, chết chìm rồi, còn muốn đi ra khắp nơi mất mặt. Trần Vũ nghe được lời này, nói Quách Sảng là nổi trận lôi đình, phẫn nộ Trên người Võ Cảnh đại viên mãn khí thế bạo phát đi ra, giận dữ hét, lao phu ngược lại muốn nhìn, là của người miệng lợi hại, hay là lao phu thực lực lợi hại?" Phi Thiên Tuyết, cho ta ngăn lại hắn. Trần Vũ ra lệnh một tiếng, Phi Thiên Tuyết theo giữa không trung trực tiếp xuống tới, xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt cách đó không xa, trên người đồng dạng tất nhiên võ cảnh đại viên mãn tu vi. "A, Võ Cảnh đại viên mãn." Lúc này đây đến Viên Mâu phong kiếp sợ, nếu không phải nhị trưởng lao trốn nút trong bóng tối, chính mình đối với Trần Vũ xuất thủ hoàn toàn tựu là tự tìm đường chết, hắn nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Quét thẳng mặt Mâu có chút biến hóa, ánh mắt lập lòe nhất là hắn phát hiện đối phương chính là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí có tu vi như thế hộ vệ, khẳng định lai lịch không tầm thường, hôm nay phải đem đối phương chém giết. Mâu Phong, ta hiện tại cho ngươi hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhất định phải cho ta đem tiểu tử này giết đi, để ta ở lại cận hắn. Mâu Phong chỉ vào phi thiên tuyết, đối với Mâu Phong lạnh lùng nói. Mâu Phong trong nội tâm đại hỷ, chỉ cần mình đạt được yên tĩnh cổ địa bảo vật, đáng lo chính mình trốn đi tu luyện, chạy đi Thanh Phong môn địa bàn, Thanh cũng không dám đem mình thế nào. Nghị yên tâm, chém giết một cái cảnh hậu kỳ giả, ta Mâu phong tự nhận là hay là dễ như trở bàn tay. Mộ Phong tạm thời còn không muốn tốt tội nhị trưởng Lao, đợi đến lúc chính mình cầm được bảo vật thời điểm, vậy thì nói không nhất được rồi. Quách Sảng trong nội tâm hiện hiện một vòng cười lạnh nói, chỉ cần ngươi giết chết cái này tên tiểu tử đuối, đến lúc đó Lao Phu Tiểu Đệ 456, hết thảy đều cùng Lao Phu không quan hệ. Động thủ. Quách Sảng trên người linh lực một trường đánh ra, hướng phía Phi Thiên Tuyết lao ra. Hai cái trong lòng người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhất là Quách Sảng, trong tay hắn còn có một kiện át chủ bài, đến lúc đó coi như là không cách nào giết chết Phi Tuyết, cũng có thể trọng thương đối phương. Phi Thiên Tuyết, chúng ta phong xa thành tập hợp. Trong khoảng thời gian này ngươi tự hành xử lý. Trần Vũ đối với đã cùng Quách Sảng chiến đấu lên phi thiên tuyết mở miệng nói. Quách Sảng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, "Mưu Phong, giết hắn cho ta, hắn muốn chạy trốn, ngàn vạn đừng làm cho hắn thực hiện được." Quách Sảng không biết Trần Vũ bên người nhưng còn có những hộ vệ khác, vạn nhất đến lúc hậu phong xa thành bên trong còn có Trần Vũ hộ vệ, chớ nói mình cùng Mưu Phong nguy hiểm, coi như là Thành Phong môn cũng là lành ít giữ nhiều. Một cái có được võ cảnh đại viên mãn với tư cách hộ vệ bách kiếp giả, nếu không là Thiên Hoa vực những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn đệ tử hay tâm, đánh chết hắn cũng không tin. Nhị trưởng lão, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong." Mộ Phong trên người một cố trầm trọng linh lực bạo phát đi ra, vàng xám sắc vầng sáng phát ra. Thủ thuộc tính linh lực, Trần Vũ cảm nhận được mâu Phong khí tức trên thân, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thủ thuộc tính linh lực không am hiểu đánh nhau, thế nhưng mà tu luyện những cái kia phòng ngự tính võ kỹ, uy lực hoàn toàn là tăng gấp đôi. Tiểu tử còn có chút kiến thức, đi cho đi. Mâu Phong hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất, một tầng tầng bùn đất trực tiếp chở mình bay lên, tụ tập trở thành một cái cực lớn thổ dân, hướng phía Trần Vũ bay nhạo mà đến. "Vành!" Trần Vũ trong tay hư kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, Một kiếm như vậy tại thổ dân trên cổ, nguyên bản cao lớn thổ dân lập tức chia năm xẻ bảy, rơi lạ tạ trên đất bùn đất. Mâu Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thật không ngờ khủng bố, vả lại mà một kiếm đã biết do chính mình ngừng tụ ra đến thổ dân sở hở, kiếm pháp sát thực rất khủng bố. Đi. Trần Vũ chẳng muốn cùng Mâu Phong dây dưa, lập tức sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, cả người hướng phía yên tĩnh cổ điệu bên ngoài địa phương thoát ra đi, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Trần Vũ rất rõ ràng, bằng vào chính mình thực lực bây giờ, coi như là toàn lực xuất thủ, muốn chém giết Mâu Phong cũng là khó càng tiên khó. Trừ phi mình có thể đột phá đến Bách kiếp cảnh đại viên mãn, lợi dụng cựu khiếu toàn thân đem tu vi đột phá đến võ cảnh tiền kỳ, lại lợi dụng Tử La Lan đú diễm đem linh lực luật xác. Muốn đi, ngươi cũng không có hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Mâu phong mắt thấy phía trước chạy thuộc mạng mà đi Trần Vũ, nhất là chầm chằm vào Trần Vũ sau lưng cái kia đối với linh dai cực phẩm linh bảo, trong hai mắt đều là thần sắc tham lam. Vụ. Trên người trầm trọng tụ thuộc tính linh lực xuất hiện, cả người trực tiếp cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ, tốc độ cũng trở nên ta nhanh vô cùng, vừa ý mà so Trần Vũ lợi dụng phi ảnh sứ nhanh hơn. Trần Vũ cảm nhận được sau lưng truyền đến mồ phong khí tức, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thằng này thật đúng là tự tìm đường chết, đáng lo chính mình trực tiếp lợi dụng địa hòa phong tỏa trận kỳ, đưa hắn diễn sát. Ha ha, phế vật tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta toàn thân thuộc thuộc tính linh lực, di động bắt đầu tốc độ rất nhanh, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta có lẽ tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mồ phong mắt nhìn mình cùng Trần Vũ khoảng cách trở nên càng ngày càng gần, âm rất xa truyền bá ra ngoài. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Trần Vũ trong tay địa hỏa phong tỏa trận kỳ muốn phi lúc tức dậy, hắn đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, thậm chí có một chỗ ưu ám sân động. Chỉ cần đi vào trong sân động, chính mình bằng vào cường đại linh hồn cảm giác năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng nhanh chi kiếu ý, sử dụng kiếm pháp đem Mâu Phong chém giết, cần gì phải vận dụng thiên hỏa phong tỏa trận kỳ đâu này. Nghĩ tới đây, Trần Vũ tốc độ trở nên nhanh hơn, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cả người muốn đều không có, ủy chui vào cái kia đen kịt trong động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 682: Mâu Phong bị đùa chơi chết. Vũ Trần Vũ đột nhiên tháo chạy nhập trong sân động, cả sơn động đều là một mảnh đen kịt, chỉ có lợi dụng cảm giác năng lực mới có thể cảm nhận được xung quanh hết thảy. Chính hợp ý ta." Trần Vũ trong nội tâm cũng nghĩ, như vậy địa phương đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không có bất kỳ chướng ngại, linh hồn của hắn lực lượng rất xa mạnh hơn cùng cấp bọn người. Dựa theo hắn suy đoán của mình, từ khi tu luyện đại diễn thần quyết tầng thứ 3 về sau, linh hồn của hắn lực lượng có lẽ cùng niết bàn cảnh võ giả không sai biệt nhiều. Mâu Phong thấy Trần Vũ chui vào trước mặt đen kịt trong sân động, hắn cảm thấy sơn động cũng không phải rất lớn, hơn nữa hắn tự nhận là tu vi so Trần Vũ cường, cảm giác năng lực càng là vượt qua Trần Vũ cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp vào sơn động bên trong. "Tiểu tử, có căn bản là ngươi chờ nẻ lấy, ngươi đi ra cho ta." Mộ Phong vào sơn động về sau, mới phát hiện mình căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, trước mắt càng là một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy Trần Vũ thân ảnh. "Ha ha ha ha, Mộ Phong, có bản lĩnh ngươi tới giết ta à?" Trần Vũ không ngừng hướng sơn động ở trong chỗ sâu tiến lên, thanh âm trong sơn động thật lâu quanh quẩn. "Đáng chết." Mộ Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hết, "Ta không thể giết ngươi, thế không bỏ qua, ngươi trở đó cho ta." Mộ Phong cũng đi theo hướng phía sơn động ở trong chỗ sâu tháo chạy. "Tiểu tử, ngươi ở nơi nào?" Trốn đi tính toán cái gì anh hùng hào hán, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu, ta một tay cùng ngươi chiến đấu, chỉ cần ngươi bây giờ đi ra. Mâu Phong phát hiện tại chính mình vào sơn động về sau, căn bản nhìn không thấy bất cứ người nào, giờ phút này càng là cảm giác không thấy Trần Vũ tồn tại. Trần Vũ trốn ở cách đó không xa, cảm nhận được Mâu Phong nội tâm khủng hoảng, thầm nghĩ, ta lại đuổi nghịch đuổi nghịch ngươi, đợi sẽ kiếm pháp của ta sẽ cho ngươi biết, cái chết rất thảm người là ngươi, mà không phải ta. Trần Vũ thu Liễm khí tức, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, bàn vào hắn kinh người linh hồn lực lượng, hắn còn có thể cảm nhận được Mâu Phong hết thảy hành vi. Thời gian chậm rãi đi qua. Mâu Phong phát hiện mình căn bản nhìn không thấy Trần Vũ, hắn âm thầm cả giận nói, tiểu tử thúi này thật sự là rảo hoạn, nhất định là tìm một chỗ trốn đi. "Tiểu tử, ngươi bây giờ đi ra, ta cam đoàn không giết ngươi. Có bản lĩnh ngươi đi ra, ta cho ngươi một tay. Ta van cầu ngươi, ngươi mau chạy ra đây, ta thật sự không đối với ngươi động thủ." Mâu Phong thanh âm tại đen kịt sơn động tiếng vọng, sơn động lại trở nên càng ngày càng yên tĩnh, Mâu Phong nội tâm lại trở nên càng ngày luôn cuống, mọi người đối với không biết có loại cái nào đó rõ sợ hãi, Mâu cũng không ngoại lệ. "Đáng chết, tiểu tử, ngươi đến cùng ở nơi nào, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đo." Mâu Phong Kiên nhẫn trở nên càng ngày càng kém, đối với trung quanh cảm giác cũng dần dần hạ thấp. Cũng là thời điểm cho ngươi đến thử đếm thử kiếm của ta mùi vị, ta muốn đem ngươi chậm rãi đùa chơi chết. Trần Vũ đứng dậy lập tức, trong tay hư kiếm một đạo hàn quang phóng hiện. Kiếm quang lập loè mà qua, Mâu Phong lập tức cảnh giác, mới phát hiện Trần Vũ dĩ nhiên cũng làm tại cách cách mình cách đó không xa, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm quang trực tiếp tại trên người của hắn lưu lại một đạo vết máu, máu tươi từ trên bờ vai của hắn chảy xuôi xuống, một kiếm, kia nhanh, hắn căn bản không kịp xuất thủ. A, cánh tay của ta. Chết tiệt tiểu tử, ngươi vờ ư ý mà đánh lén lão tử, ngươi thật đáng chết. Mâu Phong nhịn không được nộ mang lên, hắn không nghĩ tới Trần Vũ sẽ đánh lén mình. "Hử, ngươi không biết là buồn cười không? Ta nếu không ăn trộm tập kích, ta lại như thế nào là đối thủ của ngươi, ngươi đều so với ta đại nhiều như vậy?" Trần Vũ thanh âm sâu kín vang lên. Mâu Phong sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn luôn đúng là hấp dẫn Trần Vũ nói chuyện, chỉ có như vậy mới có thể tìm được Trần Vũ vị trí, lập tức một trường đột nhiên hướng phía thanh âm truyền đến địa phương tập kích mà đi. "Rang rắc." Trần Vũ cảm nhận được Mâu Phong tập tới, cười lạnh nói, "Muốn nghe âm thanh biết vị trí, như vậy ta cùng với ngươi chơi đùa nghe âm thanh biết vị trí thủ đoạn." Lập tức dưới lòng bàn chân một khối đại đầu Từ phía bên tay trái thạch bích bay qua, chủ trung điệp điệp nện ở trên thạch bích. Mâu Phong cảm nhận được vẻ này kinh phong, lập tức cả kinh, cười nói, "Muốn chạy, ta xem ngươi chạy chỗ đó, cho ta nhận lấy cái chết." Một trường rơi xuống lập tức, hắn chỉ cảm thấy bàn tay phát ra toàn tâm đau nhức, sơ động thạch bích bị bàn tay của hắn thật sâu khảm nhập vào đi, ở đâu là Trần Vũ thân thể, rõ ràng tiểu là với tưởng. "Ha? Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đùa ta, ta muốn giết ngươi rồi." Mâu Phong hai mắt trở nên hồng mà bắt đầu, toàn thân khí thế cũng trở nên hỗn loạn lên. Nào biết được với lúc đó, Trần Vũ khí tức đột nhiên biến mất, sơ động lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có Mâu Phong chính mình gào rú thanh âm vẫn còn quẩn quẩn. Mâu Phong phía trước bị Trần Vũ đánh lén qua một lần, giờ phút này gắt gao cảm thụ được trùng quanh khí lưu chấn động, hắn lại không nghĩ rằng Trần Vũ kiên nhẫn vừa im mà khủng bố như vậy. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao phải một mảnh đen vịn? Mâu Phong nội tâm bất an cùng sao động lần nữa hiện hiện, khí tức trên thân cũng đi theo cao thấp phập phồng. Nhanh chi kiếm cảnh, phi long điểm pháp. Trần Vũ trên người một cổ kinh khủng kiếm cảnh lan tràn đi ra, trong tay hắn hư kiếm chỉ là lên, như cùng một con rồng bay bình thường lóng lánh đi ra ngoài. Suy Một kiếm rơi xuống, Mâu Phong đồng dạng là không có bất kỳ phản kháng cơ hội, mặt khác một đầu cánh tay cũng bị chém xuống một cái, máu tươi từ bờ vai của hắn điên cuồng chạy xối đi ra. A a, Mâu Phong phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy bị một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả giết chết, hắn không cam lòng bị người như vậy đùa chơi chết. Mâu Phong chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức, giận dữ hét, ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì anh hùng hào hán, có bạn lĩnh đứng ra cùng ta quang minh lớn lên một trận chiến, ta Mâu Phong không sợ bản thân bị trọng thương, như trước giết ngươi. Nói, nói khoác không biết ngượng, chờ ta đến ngươi cái tuổi này ra giết ngươi giống như là giết chết một con kiến. Trần Vũ biết rõ Mưu Phong muốn hấp dẫn chính mình nói chuyện, lúc này đây hắn không dùng đại thạch đầu hấp dẫn Mưu Phong, mà là thân thể bay thẳng đến vừa rồi bên tay trái di động mà đi. Vành. Mưu Phong vốn tưởng rằng di động địa phương hay là thạch đầu, Trần Vũ là tại nguyên chỗ, công kích không có cái biến, cười nói, "Số tiểu tử, ngươi cho rằng ta chơi qua đem làm, còn muốn lên lần thứ hai sao?" A. Nào biết được hắn mà nói âm mới vừa vẫn nói xong, một đạo tiếng thét trói tai theo trong miệng hắn phát ra tới, hắn còn lại một tay toàn bộ cắm vào cự thạch bên trong, xương cốt đều bị bẻ gãy rồi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mâu Phong Triệt để đã mất đi tầm tính, trở nên nổi giận không chịu nổi, điên cuồng trong sơn động lung tung công kích. Trần Vũ nút trong bóng tối, trong tay hư kiếm thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội, tựu cho Mâu Phong một kiếm chém qua đi, máu tươi từ Mâu Phong thân chạy xuôi xuống. Xuy, xuy. Trần Vũ kiếm trở nên càng lúc càng nhanh, Mâu Phong khí thế trở nên càng ngày càng yếu, trong hai mắt mang theo không cam lòng, chậm rãi té trên mặt đất, mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Trần Vũ, hắn lại phát hiện mình bỏ đều không đứng dậy được. Vì cái gì? Người có thể cảm nhận được. Vị trí của ta. Mâu Phong trong hai mắt mang theo nghi hoặc, mang theo phẫn nộ, mang theo cửu hận, khí tuyệt bỏ mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 683, màu đen linh lực diệu dụng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, linh hồn của ta lực lượng có thể so với niết bàn cảnh cường giả sao? Đáng tiếc Trần Vũ thanh âm mâu phong nghe không được, nếu không hắn sẽ càng thêm chết không nhắm mắt, dựa vào cái gì một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, linh hồn lực lượng có thể so với niết bàn cảnh. Trần Vũ lập tức thu hồi mâu phong túi chữ vật, thằng này thân là thành Phong môn thứ 6 đệ tử, trên người ra sản khẳng định không ít. Trần Vũ tìm được mâu phong túi trữ vật, trong đó có hơn 1 vạn phẩm linh thạch, cũng coi như không tệ. Trần Vũ hiện tại toàn bộ linh thạch cộng lại, cũng có 4 vạn tả hữu trung phẩm linh thạch. Hắn lại rất rõ ràng điểm ấy linh thạch tại Thiên Hoa vực mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Xèo xèo cờ cờ ý tở t. Lang gia thanh âm đột nhiên tại Trần Vũ vang lên bên tai, chỉ thấy Lang gia theo đen kỵ sơn động ở trong chỗ sâu chui đi ra, đối với Trần Vũ vung vẩy lấy tiểu mắtướt, linh động trong hai mắt còn mang theo một ít kích động. Người nói là trong sơn động có khắc động tiên. Trần Vũ minh bạch Lang ra ý tứ, lập tức có chút ngoài ý muốn ở Lang ra dưới sự dẫn dắt, hướng phía sơn động ở trong chỗ sâu đi đến. Ào ào xôn xao. Trần Vũ cùng Lang gia đi đại khái nửa canh giờ, một đạo ánh sáng từ nơi không xa chuyển tới. Bên hai càng là chuyển đến dốc rách tiếng nước chạy, một cỗ mùi thơm tràn ngập ra đến. Thế ngoại đào nguyên. Trần Vũ xem lên trước mặt cái này không lớn không nhỏ khe núi, chỉ thấy trong đó có róc rách khe nước chạy tràn, suối trong nước còn có một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc con cá, tự do tự tại du dãng. Trung quanh hương hoa tràn ngập, khắp nơi đều là đủ loại các loại hoa hoa thảo thảo, mỗi một đóa hoa nhan sắc đều không giống với, cho người một loại thai mắt một cảm giác mới. Khe núi chính giữa, một cái đẹp và tĩnh mịch tròn trên đài, còn có thể trông thấy một cái hồ đoản, cũng không biết là ai lại có thể tìm được như vậy nhàn nhã địa phương. Tại đây dạng chỗ tu luyện hoàn toàn không có phạm trần thế tục làm phức tạp, chỉ sợ tu luyện thật là làm chơi ăn tử hở hở đẹp quá khen núi. Không thể tưởng được còn có tốt như vậy địa phương, đã như vậy ta ngay ở chỗ này hấp thu đạo ý kết tinh cùng xà Hình Cựu Diệp Thảo, vừa vận đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Trần Vũ không có bất kỳ do dự, trực tiếp ngồi vào chính giữa cái kia tròn trên đài, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, phản phật chính mình cùng tiên địa đều phù hợp đồng dạng. Sả Hình Cựu Diệp Thảo. Trần Vũ theo ấn tầng thứ 2 bên trong lấy ra Sả Hình Cựu Diệp Thảo phiến lá, hôm nay Sả Hình Cựu Diệp Thảo tại Thôn tầng thứ 2 bên trong, chính khỏe mạnh phát triển. Tin tưởng không được bao lâu, Sa hình Cựu Diệp thảo sẽ lần nữa thành thục, đến lúc đó 9 phiến lá cây cũng là chân quý vô cùng. Hai mảnh Sa hình Cựu Diệp thảo, hắn chỉ biết mình muốn đột phá tu vi có nhiều khó. Hắn trực tiếp phục dụng hai mảnh Sa hình Cựu Diệp thảo, hơn nữa một ít tiên thiên linh lực, mới có 100% nắm chắc đột phá. Sa hình Cựu Diệp thảo một mảnh lá cây là có thể lại để cho võ cảnh võ giả đột phá tu vi, hôm nay Trần Vũ bất quá là nghiệt bàn cảnh, từ khi tu luyện bất bại thần quyết về sau, hắn muốn đột phá tu vi càng trở nên khó càng tiên khó. Hừ. Sâu hít sâu một hơi, đem toàn thân khí tức điều chỉnh hoàn tất, trên người linh lực lưu động. Nắm lên hai mảnh sà hình cựu diệp thảo phi lá, trực tiếp phục dụng trong bụng. Sà hình cựu diệp thảo không hổ là có thể làm cho võ cảnh võ giả đột phá trí bảo, hắn chỉ cảm thấy sà hình cựu diệp thảo phi lá trong thân thể của mình chậm rãi chuyển hóa trở thành một khối tinh thuần linh lực, ôn nhuận vô cùng. Những cái kia linh lực tựa như là có sinh mạng giống như, tại kỳ kinh bắt mạch bên trong không ngừng thoải mái, khiến cho toàn thân của mình mỗi một tế bào đều trở nên khoan khoái dễ chịu. Không hổ là tu luyện chí bảo, cái này hình cựu thảo quả nhiên bất Trần Vũ trong nội tâm âm thầm cảm thán, đợi đến lúc sà hình cựu diệp tại thôn tiên tầng thứ 2 bên trong thành thủ chính mình có thể lợi dụng sa hình cựu diệp thảo phiến lá đến đấu giá, đến lúc đó có thể đạt được đầy đủ linh hạch. Trần Vũ tu vi đột phá đến Bách kiếp cảnh hậu kỳ, theo linh lực lưu chuyển mà bắt đầu, bất bại thần quyết cùng thôn tiên ấn vận chuyển, một cổ linh lực bị thôn tiên ấn dung nhập Trần Vũ trong thân thể, hắn khí tức trên thân đều tại thời gian dần qua biến hóa. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Trần Vũ khí tức trên thân trở nên càng lúc càng cường hãn, theo Bách kiếp cảnh hậu kỳ trực hậu kỳ phong, của hắn chuyển hóa lực, không sai biệt lắm, bộ bị tiêu hao hầu như không còn như là hắn đoán trước đồng dạng, thứ hai miếng sà hình cự diệp tạo bắt đầu ở thôn Thiên Ấn Dung hợp xuống, bắt đầu một phần một hảo trợ giúp Trần Vũ cô đọng thân thể. "Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể tiến thử đem linh lực của ngươi chuyển hóa lục sắc, ngươi bây giờ có hai chủng lựa chọn, loại thứ nhất lựa chọn, linh lực của ngươi lựa chọn hòa thuộc tính, mà trong thân thể ngươi mặt tử La Lan dú diễm có thể giúp ngươi rất tốt rèn luyện linh lực, tương lai linh lực của ngươi thi đi ra, cùng cấp bậc hỏa tuyệt đối vô địch, cũng có người lợi dụng kỳ lực. Loại thứ hai lựa chọn tựu là ngươi tiếp tục cô đọng màu đen lực, chờ người tu vi tăng lên tới võ cảnh thời điểm." linh lực của ngươi cũng chưa chắc hoàn toàn lột sắt xong, thực lực của ngươi có thể sẽ giảm bất đi nhiều. Thôn Thiên ẩn bên trong, Lão thôn cảm nhận được Trần Vũ sẽ phải đột phá đến vo cảnh đại viên mãn tu vi, hắn biết do hiện tại nhất định phải lại để cho Trần Vũ mình làm ra lựa chọn. Sư phụ, ngươi một mực không có nói cho ta biết, màu đen linh lực rốt cuộc là cái gì, ta nhiều năm như vậy cũng mới cô động xuất như vậy điểm màu đen linh lực, màu đen linh lực đến cùng làm như thế nào sử dụng. Trần Vũ nhiều năm như vậy, một mực không biết màu đen linh lực đến cùng là vật gì, cũng không biết có làm được cái gì, hôm nay nghe thấy Lão thôn nói như vậy, lập tức hỏi thăm về đến Màu đen linh lực là Trần Vũ mỗi lần tu vi đột phá, thôn thiên ấn đều sẽ tự động cô động xuất một tia, dung nhập trong đó. Hắn cũng phát hiện màu đen linh lực rất khủng bố, nhất là màu đen linh lực có thể hủy diệt sinh cơ, đây quả thực là chính thức đại sắc khí, có thể hắn ngoại trừ âm thầm đem màu đen linh lực đưa vào người khác trong thân thể, hắn căn bản không biết dùng như thế nào. Ân, ngươi hỏi vô cùng tốt, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết màu đen linh lực là cái gì. Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong đường đấy, trong hai mắt mang theo một tia ướt mơ. Màu đen linh lực là trong tiên địa mạnh nhất linh lực, hoặc là nói không có lẽ được xưng là linh lực, bởi vì nó so linh lực càng tăng kinh khủng ngàn và lần. Mẫu đen linh lực có thể sát nhân tại vô hình, cũng có thể cứu người tại nước lửa, xưng hô nó là hỗn độn chi lực càng thêm phù hợp một ít, về phần hôn độn chi lực đến cùng có nhiều khủng bố, chờ người phát triển đến càng mạnh hơn nữa tu vi thời điểm, người tiểu sẽ phát hiện, người so cùng cấp bậc võ giả, cường hãn quá nhiều, đơn giản là hôn độn chi lực. Lao thôn trong lời nói còn ẩn hàm rất nhiều tin tức, Trần Vũ nhưng có chút rung động, hôn độn chi lực không phải thiên địa sinh ra đời thời điểm, diễn sinh xuất toàn bộ thiên địa lực lợi sao? Hỗn độn chi lực, cường hãn vô cùng, một ít phong chí cường giả, cường hành trong tinh không tìm kiếm hỗn độn chi lực, dung nhập toàn thân linh lực bên trong, thực lực đều tăng nhiều. Trần Vũ bên tai truyền đến lão thôn đối với hỗn độn chi lực giới thiệu, trong nội tâm cũng không khỏi được có chút rung động. "Sư phụ, ta có thể tu luyện nhiều loại linh lực thuộc tính sao?" Trần Vũ tổng cảm giác được hỗn độn chi lực cũng không có thuộc tính, vậy tại sao không thể dung hợp hắn linh lực của hắn thuộc tính đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 684, mách kiếp cảnh đại viên mãn. Người ý nghĩ này rất tốt, đã từng có một thôn thiên ân nhân một người, thiên phú rất mạnh, hắn cũng là muốn muốn tu luyện nhiều loại thuộc tính linh lực, linh ngộ vô số trùng thiên địa đại đạo. Cuối cùng hắn đồng dạng bị nhiều loại thuộc tính linh lực giúp nhau xung kích, làm cho tàu hỏa nhập ma mà chết, bất quá sự thật chứng minh, dung hợp nhiều loại thuộc tính linh lực, tăng thêm màu đen linh lực, sát thực muốn cường hạn rất nhiều, thế nhưng mà con đường phía trước lại rất gian nan. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong không biết mấy thời gian và năm, trải qua thôn tiên ấn chủ nhân cũng đã có rất nhiều, đối với thôn tiên ấn tình huống tự nhiên là như lòng bàn tay. Bất kể như thế nào khó khăn, ta quyết định muốn thử một lần. Trần Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, thiên hạ không có xử lý không thành sự tình chỉ là xem chính mình nghị lực có đủ hay không kiên định, nếu như mình có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn, mới có thể chính thức đứng ở thế giới đỉnh phong. Đã ngươi quyết định muốn kiên trì, ta cũng không ngăn trở ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn con đường này, có lẽ là chưa từng có ai, hậu vô lai giả, ngươi cần phải có đại nghị lực, đại cơ duyên, hơn nữa vô số mồ hôi cùng sinh tử lịch lẫm rèn luyện. Lao thôn đối với Trần Vũ lựa chọn con đường không có cái nhiều, hắn biết rõ mỗi người đều có chính mình bất đồng nhân sinh, tựa như có người cảm thấy cả đời mình ở võ cảnh cũng đã rất thỏa mãn, có người tại niết bàn cảnh cũng rất thỏa mãn mà có người nhất định là muốn leo lên chính thức võ đạo đỉnh phong mới sẽ bỏ qua, không hề nghi ngờ, chính mình người đệ tử này Trần Vũ chính là người như vậy. Thâm cao ngất. Tốt, ta trước nếm thử lợi dụng Tử La Lan Đú Diễm rèn luyện linh lực, lại để cho linh lực của ta có thể có được hỏa thuộc tính. Trần Vũ nói làm liền làm, lập tức tại lúc tu luyện, từ La Lan Đú Diễm ngay tại toàn thân của hắn du đang lên. Thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt khiến cho Trần Vũ toàn thân như cùng một cái cực lớn hỏa cầu, Trần Vũ chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn bị liệt, Tửu muốn đem hắn triệt đã bất tỉnh. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn chịu đựng, chỉ có chịu đựng, ta mới có thể trở thành cường giả chân chính. Trần Vũ gắt gao cắn chằn răng, cứ thế mà thừa nhận Thiên Điệu Kỳ Hỏa tựa La Lan đũi điểm linh lực lộ xác. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn im lặng không nói đứng tại một phiến hư không ở bên trong, hắn trong hai mắt mang theo mê mang, kỳ thật hắn không có nói cho Trần Vũ, năm đó lựa chọn tu luyện nhiều loại linh lực thuộc tính đúng là hắn. Hắn với tư cách cường đại vô cùng luyện sư, hắn tự tin có thể khống chế hỏa thuộc tính, hơn nữa thôn thiên ấn màu đen linh lực, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể khống chế. Tiên kỳ thời điểm, hắn quả thật có thể có không hề độ lệch khống chế, có thể đến hậu kỳ hắn liền phát hiện, muốn tăng lên tu vi càng ngày càng khó khăn. Nhất là màu đen linh lực khủng vô cùng. Hắn sẽ đem hỏa thuộc tính linh lực triệt để áp chế xuống dưới, Cửu Liên Thiên Địa Kỳ Hỏa rèn luyện linh lực cũng giống như vậy. Muốn đột phá tu vi nhất định phải muốn đi tìm tìm những thứ khác Thiên Địa Kỳ Hỏa, có thể trong Thiên Địa Thiên Địa Kỳ Hỏa, cũng cũng chỉ là cái kia 108 chủng, tìm tìm ra được căn bản chính là khó càng thêm khó. Tu vi của hắn cũng bởi vậy một mực dừng lại không tiến, hắn luyện sư năng lực lại trở nên càng lúc càng cường hãn, thế cho nên đến cuối cùng vô số người đều quên hắn là một cái cường đại võ giả, mà tôi là hắn là một cái cường đại sư. Ai, lộ ra chính bản thân hắn tuyển đấy, hắn so với ta ưu tú quá nhiều, ta tin tưởng hắn có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Lão tôn sâu hít sâu một hơi, đem trong nội tâm tích tụ quét qua quét sạch. Cho dù hắn biết rõ Trần Vũ lựa chọn con đường rất khó khăn, thế nhưng mà hắn tin tưởng chính mình người đệ tử này có thể làm được, bởi vì thiên phú của hắn là cho đến tận này mình đã từng thấy mạnh nhất đấy. T -t -t. Từng sợi tử La Lando dũ diễn không ngừng rèn luyện linh lực, khiến cho Trần Vũ trong thân thể linh lực như là từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu tím, nếu là có người tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được. Người khác đều là đến vô cảnh mới bắt đầu rèn luyện lực, Trần Vũ bất quá là bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong vi, lại đã bắt đầu rèn luyện linh lực, chẳng lẽ hắn không sợ hãi thân thể của mình không chịu nổi sao? Trần Vũ cảm thụ được toàn thân kinh khủng kia hỏa linh lực, trong nội tâm cùng hỉ. Hắn biết do nếu gặp lại gặp hòa thuộc tính linh lực võ giả, tiêu tính toán đối phương là võ cảnh trung kỳ, cũng sẽ bị chính mình đè nặng đánh, mà không đến mức muốn lợi dụng đánh lén tới lấy thắng. "Hàm Nhi, ngươi chờ, ta tin tưởng không được bao lâu, ta có thể nhìn thấy ngươi." Trần Vũ liên tục không ngừng khống chế Tử La Lan Đố Diễm, rèn luyện toàn thân linh lực, thân thể của hắn tại đây rèn luyện ở bên trong cũng trở nên càng phát ra cường hãn. "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia không cánh mà bay." Tại Thanh Phong môn bên trong, một tòa trong đại điện, Tư Hải ngồi ở đại điện trên nhất phương, hai mắt sắp phun ra lửa giận. Thư Hải hai mắt có chút nheo lại, lập tức mắt sáng như nước, gắt gao chằm chằm vào trong đại điện tam trưởng lão, cười lạnh nói: "Ô Thanh, chính là một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi mao đầu tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi nói cho ta biết hắn không cánh mà bay, ngươi thực đã cho ta người trưởng môn này là ăn chay đấy sao? Như vậy lời nói dối cười đã chưa." Tô Thanh mặt mũi mũi tràn đầy tái nhận, hắn đúng là yên tĩnh cổ trong đất tìm kiếm suốt nửa tháng, ở đâu có cái tiểu tử thúi kia thân ảnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng. "Trưởng môn minh giám, ta nếu có một lời không thực, lại để cho ta trời dáng ngủ lôi loanh." rất rõ ràng Thư Hải tại hoài nghi cái gì. Thư Hải nhất định là hoài nghi mình âm thầm giết chết tiểu tử kia, độc chiếm bảo vật. Quách Sảng rõ ràng nhìn xem Mâu Phong đội theo Trần Vũ đi ra ngoài, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn và Phi Thiên Tuyết đại chiến về sau, tại yên tĩnh cổ trong đất tìm suốt 3 ngày, vẫn mà không hề bóng dáng. Muốn không phải là không có người trông thấy Mâu Phong, hắn thật sự sẽ hoài nghi là Mâu Phong người kia giết chết tiểu tử kia, một người độc thôn bảo vật chạy trốn. Thư Hải sắc mặt tái nhợt, hắn theo Âu thanh trong ánh cảm giác được đối phương không giống như là tại lựa mình, lập tức mở nói, cho các ngươi đi điều tra tiểu tử kia thân phận, còn có điều tra rõ ràng." Bằng báo trưởng môn Tiểu tử kia hình như là theo Đại Hoang cầu đi vào bạo loạn chi địa, có người tại Đại Hoang trên cầu gặp mặt đến hắn chém giết qua một cái tán tu võ giả, hắn là cùng Hạ gia thiếu chủ Hạ Long nhất khởi tiến vào Yên tĩnh cổ địa, tên là Trần Vũ, thân phận lai lịch tạm thời tra không được, hắn không phải là phong xa thành phương viên chăm giảm người. Thanh Phong môn tứ trưởng lão, phụ trách trưởng quản Thanh Phong môn sở hữu tất cả hệ thống tình báo, hắn tu vi cũng là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tên là Tường Giang Thiên. A, Phong xa thành Hạ gia thiếu chủ. Thư Hải ngược lại là có chút kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi còn có hỏi thăm Hạ gia, cũng biết cái này Trần Vũ thân phận lai lịch. Từng mở miệng nói. Dựa theo các loại tin tức phỏng đoán, tiểu tử kia hẳn là theo mặt khác địa phương nhỏ bé đi vào Thiên Hoa vực, cũng không, cái gì thân phận bối cảnh. Tốt, đã như vậy, vậy thì giết không tha. Thư Hải đứng dậy, mở miệng nói, nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, ta lệnh cho người đám bọn họ hai người toàn quyền phụ trách. Nửa tháng thời gian, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, cũng muốn cho ta đem hắn chụp tới, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." Thư Hải nói xong, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy mặt u sầu nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão, ánh mắt của hai người đều hướng tứ trưởng lão. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 685: Tử vong là một loại giải thoát. Hai vị trưởng lão, các ngươi không phải là muốn giết một người sao? Cái này phong xa thành phương viên vài trăm dặm, đều là chúng ta Thanh Phong môn địa bàn, các ngươi chỉ cần trả giá một ít một cái giá lớn, hạ đạt lệnh truy nã, một cái bất quá bách tiếp cảnh hậu kỳ tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay." Thường Giang Tiên trầm rãi nói. Tô Thanh cùng Quách Sảng lập tức mặt mũi tràn đầy hiểu ra, lập tức có chút cảm tạ mà nói, "Đa tạ tứ trưởng lão nhắc nhở, tứ trưởng có thể giúp hai người chúng ta một bả." Tô cùng Quách Sảng đều rất rõ ràng, nếu trong vòng 10 năm chính mình hai người còn không cách nào tìm được Trần Vũ dáng chỉ sợ hai tánh mạng người như vậy. Đừng nhìn Thư hại biểu hiện ra tựa hồ ăn nói có ý tứ, hắn thật sự muốn phát giận lên, đây tuyệt đối là phải chết người sự tình. Ta giúp các ngươi cũng là giúp tự chính mình, nhị vị trưởng lão yên tâm đi, chỉ cần người của ta phát hiện Trần Vũ bóng dáng, tiểu sẽ lập tức bẩm báo cho hai vị trưởng lão. Bất quá ta cảm thấy được hai vị trưởng lão hay là muốn tự thân xuất mã, nhất là Phong Sa Thành. Cái này phương viên vài trăm dặm đều là chúng ta thành Phong môn thiên hạ, cũng chỉ có Phong xa Thành một tòa phồn hoa thành thị, ta cảm thấy được tiểu tử kia rất có thể còn dấu ở Phong Sa Thành. Tường Giang Tiên là thanh phong môn nổi danh người nhiều nhiêu trí, hắn đã nói Trần Vũ rất có thể vẫn còn phong sa thành, hai người cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, Trần Vũ cảm thụ được toàn thân cực nóng khí tức, hắn toàn thân linh lực lợi dụng từ La Lan đũ diễn luyện, hôm nay chỉ thiếu chút nữa có thể hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. Các loại tu vi của hắn tăng lên tới bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong thời điểm, hắn toàn thân linh lực sẽ hoàn toàn có đủ hòa thuộc tính, hơn nữa là thiên địa Trần Vũ đứng dậy, nhìn lướt qua cái nải u tinh tiểu gia hỏa chính ghé vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, ăn lấy mấy cái trái cây. Trong thấy Trần Vũ tu luyện xong tất, lập tức hưng phấn kêu to một tiếng, một cái trái cây hướng phía Trần Vũ bay tới, đồng thời cũng là một bước nhảy ra rơi vào Trần Vũ trên bờ vai, tiểu móng nuốt vỗ bụng của mình. Haha, ta tu luyện bao nhiêu ngày?" Trần Vũ theo thôn thiên ấn bên trong lấy ra một lọ tiên thiên linh dịch đưa cho Lang gia, đồng thời mở miệng dò hỏi. Lang ra rũ ra móng vuốt, bắt đầu mê lên. Không thể tưởng được lần này vờ ý mà tu luyện nửa tháng, Trần Vũ cũng là có chút kinh ngạc, chính mình theo Bách kiếp cảnh hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới cảnh đại viên mãn tu Vi. hình cự diệp thảo hiệu quả quả nhiên rất tốt, trong tay mình còn có địa hương cự vị đan nửa lại là có thể trợ giúp chính mình đột phá đến võ cảnh. Bất quá Trần Vũ mới vừa vận đột phá đến bạch kiếp cảnh đại viên mãn, hắn tạm thời hay là cần muốn hảo hảo củng cố thoán một phát tu vi, hơn nữa hắn muốn chờ mình toàn thân linh lực hoàn toàn ngưng tụ ra hòa thuộc tính, lại tiến hành đột phá võ cảnh. Cho đến lúc đó hết thể đều là nước chạy thành sông, quan trọng nhất là thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Đao ý kết tinh còn không có có luyện hóa. Trần Vũ lợi dụng hai mảnh sả hình thảo, còn có dịch đột phá đến cảnh đại hôm nay tay hắn cái kia không hoàn ý kết tinh còn không có Dù sao tại đây hoàn cảnh cũng thị tốt hơn. Dứt khoát ngay ở chỗ này tiếp tục luyện hóa đao ý kết tinh, nhìn xem đao của ta cảnh có thể hay không tăng lên tới đao cảnh trung kỳ. Trần Vũ nghỉ ngơi một lát sau, trực tiếp lấy ra đao ý kết tinh, toàn thân linh hồn lực lượng toàn bộ nhảy vào cái kia khối không hoàn chỉnh đao ý kết tinh bên trong. Ông Hắn chỉ cảm thấy linh hồn lực lượng âm ầm nổ tung, đâu đều lập tức bạo tác nổ tung. Cái này mấy khối không hoàn chỉnh đao ý kết tinh vờ âm mà khủng bố như vậy, cả người hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư vô trong không gian. Không tốt, đây là đại đạo dấu vết. Đáng chết, cái này khối đao ý kết tinh bên trong ẩn chứa chính là tử vong đại đạo đao pháp, hắn đem Trần Vũ linh hồn nuốt vào trong đó. Lĩnh ngộ tử vong. Nếu hơi không cẩn thận, y thật sự sẽ triệt để tử vong. Thuôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn sắc mặt biến được lo lắng, hắn cũng không nghĩ tới cái này, khối không chọn vẹn đao ý kết tinh bên trong, vừa ý mà sẽ ẩn chứa đại đạo dấu vết. Hắn vận khởi lông mày, nếu cường hành tỉnh lại Trần Vũ, đối với Trần Vũ linh hồn tuyệt đối là tạo thành không thể đền bù trọng thương, cần phải là chê đánh thức Trần Vũ, có lẽ hắn thật sự sẽ vinh viễn lâm vào tử vong. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lao thôn cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, do dự lên. Chuyện gì xảy ra? Nhân sinh cũng chỉ có tử vong là một loại giải thoát, chết hết thể tự đều trầm dứt, ngươi cũng sẽ không muốn cái gọi là danh lợi, ngươi cũng sẽ không muốn cái gọi là mị nữ, ngươi cũng sẽ không muốn phạm trần thế tục hết thể hoa mang, ngươi càng sẽ không như Tiêu Như Hàm, cũng sẽ không muốn đường a, sở hữu tất cả thất tình lục dục đều tan thành mây khói. Trần Vũ trong đầu lập tức bị vô số thanh âm bao phủ, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự muốn bạo tạc nổ tung, hai mắt gắt gao chằm chằm vào trung quanh một mảnh đèn kịt thư không. Chết đi, chết đi, chỉ có tử vong là một loại giải thoát. Trần Vũ trong hai mắt sinh cơ thời gian dần qua ở trên hư không áp bách phía dưới dần dần biến mất, hắn thật sự cảm thấy còn sống mệt mỏi quá, những năm này hắn không biết ngày đêm tu luyện, hết thể thật sự đáng giá sao? Vụ! Vụ! Trần Vũ trên hai tay, một đao một kiếm hư ảnh tràn ngập đi ra, hai đạo quang mang thời gian dần qua hướng phía Trần Vũ cổ của mình tới gần, hắn không biết mình nên làm cái gì. Không, không, ta không thể chết được, tử vong là người nhu nhược hành vi, ta muốn làm cường giả, ta là thiên địa cường giả, ta muốn sống sót, ta nếu không đoạn mà liệu đánh xuống dưới, chỉ có không ngừng rũi sự nỗ lực đi, ta mới có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong. Ta mới có thể bao quát chúng sinh, ta muốn trở thành trí cường giả." Trần Vũ hai tay đột nhiên thu hồi hư kiếm cùng ẩn huyết đau, hắn oem mang hai mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, hết thảy đều không thể ảnh hưởng nội tâm của hắn. Nguyên bản chung quanh áp lực khí thế theo Trần Vũ hai mắt trở nên kiên định, thời gian dần qua biến mất. "Ha ha ha, ta minh bạch, cái này là Tử Vong Đại Đạo. Cái này là đại đạo. Ở giữa thiên địa, chỉ có đại đạo mới có thể ảnh hưởng người tâm trí. Nếu ta dung hợp Tử Vong Đại Đạo, một đao chạm rơi xuống, là có thể đem người chém giết tại vô hình." Trần Vũ hiểu được lập tức Hắn phát hiện đen kịt trong hư không, một đạo giản mua thân ảnh chậm rãi vặn mèo, chỉ thấy hắn trên hai tay không đao cũng không có kiếm. Ta như thế nào cảm giác được trên người hắn mạnh mẽ như vậy đạo cảnh? Nói đúng ra không phải là đao cảnh, mà là chân chính đại đạo, đó là sắp chết vong cùng đao cảnh kết hợp lại đại đạo. Vũ. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng bộ phát ra ra, chỉ thấy đạo kia giản mua mà mơ hồ hư ảnh, một tay đánh xuống đến lập tức, đen kịt hư không lập tức sụp đổ. Tử vong cũng không phải giải thoát, tử vong là địch nhân đấy, mà không phải mình đấy. Một đạo kia, gọi là, tên là Toi mạng pháp. Trần Vũ trong đầu phảng phất xuất hiện một đạo hư không thanh âm. Hắn trong đầu thật sâu lạc ấn bên trên vừa rồi một đau kia, hắn biết rõ đây mới thực sự là đại đạo võ học, một giới đao, thiên địa đều không thể địch. Giang rắc, cái kia khối không hoàn chỉnh đao ý kết tinh tại Trần Vũ trong tay biến thành phấn vụn, một cổ tinh thuần linh lực bắt đầu thoải mái toàn thân của hắn, thôn thiên ấn cùng bất bại thần quyết liên tục không ngừng hấp thu lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 686, lệnh truy nã, loạn mệnh đao pháp. Trần Vũ thanh đao ý kết tinh bên trong toàn bộ linh lực hấp thu. tu vi của hắn vẫn chỉ là bách kiếp cảnh đại viên mãn, cũng không có nói thăng quá nhiều, tu luyện bất bại thần quyết cần linh lực thật sự là quá khủng. Hắn cảm thụ được trong đầu cái kia hủy thiên diệt địa một đao, trong hai mắt đều là ngăn không được rung động, đây mới thực sự là cường giả. "Tiểu tử, người không sao chứ?" Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong có chút lo lắng dò hỏi, nhìn xem Trần Vũ theo tử vong đại đạo bên trong phục hồi tinh thần lại, lão thôn trong nội tâm cũng là rung động. Muốn biết tử vong đại đạo tuyệt đối là trong thiên địa số một số hai đại đạo, phàm là lĩnh ngộ đến tử vong đại đạo võ giả, không có chỗ nào mà không phải là trí cường giả. Rất nhiều người đều không muốn đắc tội lĩnh ngộ tử vong đại đạo võ giả, người như vậy tính cách rất cố chấp, động muốn sát nhân, hơn nữa là không chết không nút. Trần Vũ cảm nhận được lão thôn lo lắng, cười nói: Sư phụ, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là trong nội tâm có chút khiếp sợ, hôm nay ta biết đến võ cảnh phía trên là Niết bàn cảnh, thế nhưng mà Niết bàn cảnh phía trên vậy là cái gì cảnh giới lâu này? Vì cái gì ta cảm giác được ngưng tụ ra cái này không hoàn chỉnh đạo ý kết tinh nhân vật người, lại có thể hủy thiên diệt địa. Cảnh giới kia khoảng cách ngươi còn rất xa, chờ ngươi đột phá đến Niết bàn cảnh, dĩ nhiên là biết rõ rất cao thế giới, hiện tại muốn quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Lao thôn sợ hãi Trần Vũ thật cao theo đuổi xa, cũng sợ hãi nói cho Trần Vũ hắn sẽ tự coi nhẹ mình. Tại Thiên Hoa vực, có lẽ Niết cảnh tựu là cứng, giả. Thế nhưng mà Thiên Hoa vực cũng không quá đáng là cả thiên địa một ít hẻo lánh mà thôi, hắn khoảng cách cường giả chân chính thế giới còn rất xa, nếu như hiện tại nói cho Trần Vũ, chỗ hỏng xa xa tầm lớn hơn chỗ tốt. Trần Vũ gật gật đầu, hắn cũng lòng giả biết rõ, cái này võ đạo thế giới rất khổng lồ, Thiên Hoa vực sợ cũng chỉ là tạm thời khổng lồ mà thôi, chờ mình tu vi đến niết bàn cảnh, có lẽ tiểu sẽ biết càng rộng rộng rãi bầu trời. Sư phụ, chính vũ thần hoàng gia tộc cùng Thiên Hoa vực so với ai càng mạnh hơn nữa? Trần Vũ biết rõ tiêu nhược hàm mẫu thân rất cường đại, một cái có thể tùy ý xuyên việt vô số không gian người, nghết bàn cảnh cường giả tuyệt đối là làm không được đấy. Lão Tôn biết rõ Trần Vũ trong nội tâm một mực lưu luyến không quên đúng là Tiêu Như Hàm, hắn lại tại trong nội tâm thầm than, nếu như Trần Vũ chính là cái kia cô bạn gái nhỏ thiên phú rất cao, như vậy Trần Vũ muốn gặp phải khó khăn sẽ càng lớn. Thiên Hoa vực đối với chính Vũ thần hoàng gia tộc mà nói, quả thực không đáng giá nhất tới, ngươi nếu như muốn muốn gặp tiểu tình nhân của ngươi, có lẽ chờ ngươi trở thành Thiên Hoa vực đệ nhất cường giả về sau, sẽ có một điểm cơ hội. Lao thôn trong thanh âm có chút cảm khái. Cửu Vũ gia tộc không tính là trong thiên địa chí cường thế lực, có thể coi như là rất cổ xưa thế lực, trong tộc cường giả càng là nhiều vô số kể. Quan trọng nhất là có được viễn cổ thần thú huyết mạch những gia tộc này, đều là một đám cổ hữu cực kỳ lao gia hỏa, ngoại nhân muốn đạt được bọn hắn tán thành, thật là khó như lên trời. "Hàm Nhi, ngươi chờ, ta tin tưởng ta nhất định sẽ trở thành thiên hoa vực đệ nhất cường giả." Trần Vũ bộc bộc nắm tay, Lao thôn lời nói cũng không để cho hắn cảm giác được thất bại, trái lại dâng trào ý chí chiến đấu. Lao thôn cảm nhận được Trần Vũ cảm xúc biến hóa, thỏa mãn gật đầu. Hắn sở dĩ nguyện ý thu Trần Vũ làm đệ tử, cũng chính là đối phương phần này bất khuất tinh thần. Mặc kệ lớn cỡ nào khó khăn, hắn đều nghĩ biện pháp đi vượt qua, đi khiêu chiến. Ngươi tại Đao Ý Kết Tinh bên trong đạt được cái gì?" Trần Vũ biết rõ sư phụ tuyệt đối là trên đời cùng cha mẹ mình đồng dạng yêu thương người của mình, cũng không có bất kỳ dấu giếm, mở miệng nói, "Ta đạt được một môn Đao pháp, gọi là, tên là Đoạn Mệnh Đao pháp, hẳn là chính thức đại đạo võ học, hơn nữa ta còn lĩnh ngộ đến tử vòng đao cảnh, ta có thể có cảm giác được ta hiện đang thi triển xuất tử vòng đao cảnh, coi như là võ cảnh tiền kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể còn sống ly khai." Đoạn Mệnh pháp? Dĩ nhiên là hắn. Lão tôn trong có chút kinh ngạc, đối với cái môn này đại đạo võ học, hắn ngược lại là có nghe thấy, dù sao trong thiên địa đại đạo võ học cũng không phải rất nhiều. Sư phụ, ngươi nhận thức người này?" Trần Vũ lập tức dò hỏi, hắn trong đầu đối với cuối cùng một đao kia, hay là ký ức hay còn mới mẻ. Lao thôn ha ha cười cười, mở miệng nói, yên tâm đi, hắn vừa mà tại đây Thiên Hoa vực đã xuất hiện, tương lai ngươi có thể sẽ có cơ hội gặp phải hắn." Phong Sa Thành. Trần Vũ trên bờ vai Lang ra Yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, hai cái ánh mắt linh động thỉnh thoảng chằm chằm vào đám người xung quanh, chán đến chết trải vớt chính mình bộ lông. Trần Vũ theo Yên tĩnh cổ địa đi tới, phát hiện Yên tĩnh cổ trong đất đã biến thành vô số phế tích, xem ra là đã bị rất nhiều võ giả trả đạc. Hắn cảm nhận được phi thiên tuyết khí tức, ngay tại phòng xa thành một cái khách sạn bên trong, xem ra thằng này coi như không tệ, không có thừa cơ chạy trốn. Trần Vũ mới vừa tới đến phòng xa thành thời điểm, đã nhìn thấy thành trên cửa khắp nơi đều là truy nã lệnh truy nã, thượng diện vây ra đến dĩ nhiên cũng làm là mình. Đáng chết, Thanh Phong môn vờ ơ mà dùng 5 vạn chúng phẩm linh thạch truy sát ta. Hắn không nghĩ tới Thanh Phong môn thật không ngờ hẹn hạ, lập tức đã cảm nhận được chúng quanh vài đạo bất thiện ánh mắt, những người kia hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn tựu là Trần Vũ, là Thanh Phong môn truy người. Ha, ha không thể tưởng được ta tại Yên cổ địa tìm kiếm 10 ngày, không hề bóng dáng. Ta hôm nay vừa tới Phong Sa Thành, hữu gặp được, thật sự là trời cũng giúp ta. Một chỗ vao cảnh tiền kỳ trung niên đại hán, chăm chăm vào Trần Vũ trong hai mắt mạo hiểm háo quang. Nhất là cảm nhận được Trần Vũ khí tức trên thân chỉ là bách kiếp cảnh đại viên mãn. Đại bộ phận người đều không có chú ý tới, lệnh truy ná thượng diện Trần Vũ là bách kiếp cảnh hậu kỳ, lúc này mới hơn 10 ngày đi qua, Trần Vũ tu vi đã đạt tới bách kiếp cảnh đại viên mãn. Đại ca, ngươi vì cái gì không để cho chúng ta động thủ? Hắn bất quá là chính là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, hiện tại cơ hội cũng bị Mã Lao tàm đi. Tại cách đó không xa trong đám người, đứng đấy hai nam một nữ. Trong đó một nam một nữ tu vi đều là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, hai người đều là có chút nghi hoặc vừa y võ cảnh trung kỳ đại ca. Các người cũng không suy nghĩ thật kỹ, nửa tháng trước kia hay là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ, hôm nay tựu là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn thanh niên, hắn sẽ đơn giản sao? Giỡn hổ tại bạo loạn chi địa lưu lạc vài thập niên, hắn biết rõ tại nơi này hỗn loạn vô cùng địa phương, cũng sẽ xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Trong mắt hắn, nếu như Trần Vũ thật có thể có dùng Bách Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi đã bại mã 3, chiến thắng võ cảnh tiền kỳ, như vậy Trần Vũ là những này kinh tài tuyệt diễm bên trong trong đó một thành viên, người như vậy không phải bọn hắn có thể trêu chọc đấy. Ha, đại ca ngươi vừa nói như vậy, ta cũng phát hiện có chút mánh khỏe, giống như Trần Vũ từ đầu đến cuối trong ánh mắt đều không có bất kỳ sợ hãi. Trong ba người xinh đẹp nữ tử lập tức cả kinh, trực giác của nữ nhân là linh mẫn nhất đấy, nàng cũng cảm giác được từng cơn nghĩ mà sợ. Tại bạo loạn tri điệu ngàn bạn không nên trêu chọc những này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nếu không sẽ cái chết rất thảm. Bạo loạn tri điệu những năm này không biết đã xuất hiện bao nhiêu thiên tài, quật khởi bao nhiêu cường giả. Hôm nay Thiên Hoa vực đại danh đỉnh đỉnh tiên nguyên môn môn chủ Linh Đỉnh Thiên, cũng chính là tại bạo loạn chi địa quật khởi đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Chương 687, luyện sư công hội. Phong Sa Thành có chút danh tiếng tán tu võ giả Mã Tam, nghe nói hắn tu luyện có một môn rất cường Hãn Thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, có thể sát nhân tại vô hình. Cũng không phải, ta lần trước tại Phong Sa Thành ở bên trong đã nhìn thấy hắn tại chỗ giết chết một người đồng dạng tất nhiên võ cảnh võ giả, chết như thế nào ta đều không thấy rõ ràng. Xem ra Thanh Phong môn tiền thưởng muốn rơi vào Mã Tam trong tay, chỉ cần hắn có thể giết chết Trần Vũ, sợ sẽ bị Thanh Phong môn tôn sùng là khách quý, về sau muốn hảo hảo nị Phong Sa Thành bên ngoài, vô số người nhao nhao vây xem tới. Mã Tam sắc mặt bất thiện chầm chầm vào Trần Vũ giống như là trông thấy năm vạn khối trung phẩm linh thạch đồng dạng. "Tiểu tử, ta xem ngươi tuấn tú lịch sự, ngươi là mình tự sát hay là muốn ta xuất thủ?" "Ngươi muốn biết ta Mã Tam xuất thủ, cho tới bây giờ đều là chết không toàn thời. Mã Tam liếm liếm đầu lưỡi, trên người võ cảnh tiền kỳ khí tức bạo phát đi ra. Trần Vũ lạnh lùng quét Mã Tam liếc, mở miệng nói, "Ngươi nếu như không muốn chết, tự hiện tại lan, nếu không ta không dám khẳng định ngươi có thể còn sống sót." "Tiểu tử này thật cùng, bất quá Bách Kiếp cảnh đại viên mãn Vi, đối với cảnh tiền kỳ Mã Tam nói như vậy, quả thực là tự tìm đường chết." Người trung binh đều không nghĩ tới Trần Vũ cuồng vọng như vậy, khó trách sẽ đắc tội thành Phong môn. Người muốn chết. Mã Tam Dầu gì cũng là Phong Sa thành nổi tiếng nhân vật, bị Trần Vũ trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, lập tức giận dữ, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động. Thi triển xuất Thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, hai tay trực tiếp biến thành hai đạo vô hình kiếm khí, hướng phía Trần Vũ chém xuống một cái, không gian đều bị xé nứt ra. Không biết tự lượng sức mình. Trần Vũ lạnh lùng trở về một tiếng, trên tay phải hư kiếm trực tiếp hiện hiện, một kiếm chém ra, ngàn vạn kiếm khí tung hành. Nguyên bản Mã Tam tự tin hai đạo vô hình kiếm khí trực tiếp bị hủy diệt, vô số bóng kiếm hướng phía Mã Tam xé rách mà đi, Mã Tam trận mắt há hốc mồm, phát ra một tiếng gào rú. "Đừng giết ta." "A." Đáng tiếc Trần Vũ kiếm đã rơi xuống, một kiếm bị mất mạng. Mã Tam cũng không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, trong khoảnh khắc đã bị Trần Vũ một kiếm đập bỏ. "A." Trung quanh võ giả nhìn xem một màn này, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Bọn hắn rất rõ ràng, khá tốt không phải mình đi lên đối với Trần Vũ xuất thủ, nếu không người chết cũng không phải là Mã Tam mà là mình. "Nguy hiểm thật, khá tốt đại ca ngươi kiến thức rộng rãi, nếu không người chết sợ là ta rồi." Vừa rồi cảm thấy Mã Tam Đoạt cơ hội người nọ đối với bên người võ cảnh trùng kỳ đại hán có chút kính để nói, khó trách hắn có thể làm đại ca của mình, quả nhiên không phải mình có thể so sánh đấy. Giỡn hổ vô vỗ bả vai của đối phương, người nói, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, chính thức thiên tài, cũng không thể có theo lẽ thường để phán đoán, ngươi nếu như muốn tự tìm đường chết, cái con kia sẽ trở thành là những thiên tài kia đá cây chân, trợ giúp bọn hắn leo lên võ đạo đỉnh phong. Còn có người muốn tới giết ta sao? Nếu như không đúng sự thật, ta cần phải vào thành. Trân Vũ âm thanh lạnh như băng vang lên, người chung quanh đều không tự chủ được lùi ra phía sau một bước. Sắc mặt có chút tái nhợt chậm chậm vào Trần Vũ thân ảnh, bọn hắn cũng tự hồ hiểu được, Thanh Phong môn năm vạn trung phẩm linh thạch không tốt cầm. Các ngươi sợ cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Trong đám người có một thanh niên nam tử, trong hai mắt đều là kích động hào quang, chỉ cần có thể đầu độc đám người chung quanh khởi mà công chi, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó mình chính là Thanh Phong trong cửa nổi danh nhân vật. Vậy sao? Vậy ngươi trước hết chết đi. Trần Vũ trong tay hư kiếm, một đạo kiếm quang Không, làm sao ngươi biết là của ta? Thanh âm của ta rõ ràng xử lý qua đấy, ngươi không có khả năng biết là ta. Các tia thanh phong môn đệ tử cố ý đem thanh nham quét tán, hình như là theo bốn phương tám hướng mà đến, hắn muốn mê hoặc Trần Vũ. Nào biết được Trần Vũ một đôi thân kiếm đã hướng phía hắn ám sát mà đi. Hắn mới phát hiện mình sai quá không hợp thói thượng, thi triển ra bản thân thiên cấp hạ phẩm võ kỹ ngăn cản. Xù, một dưới thân kiếm như trước té trên mặt đất, mặt, lại là một chỗ võ cảnh tiền kỳ võ giả chết ở chỗ này, đồng dạng là dễ dàng một tiếng. Hắn là thanh phong môn đệ tử, ngươi chết phong môn đệ tử, ngươi sẽ chết vô cùng thảm Trong đám người có người nhịn không được sợ hãi mà nói. Trần Vũ chậm nói, Thanh phong môn người có thể giết ta, ta không thể giết thanh phong môn người, đây là đâu người sai vật đạo lý, quan trọng nhất là thanh phong môn lại là cái khỉ gì. Trần Vũ mới vừa tới đến phong xa thành lập tức, phi thiên tuyết đã chạy đến Trần Vũ bên người, cung kính nói, khá tốt thiếu ra ngươi không có việc gì, hiện tại thanh phong môn khắp nơi đều tại truy nã ngại. Ấn, ta biết rõ, vừa mới ta đã giết hai cái tiểu bao tặc, kế tiếp thanh phong môn chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Vũ biết rõ chính mình tạm thời còn không nên cùng thanh phong môn liều mạng. Bên cạnh mình bất quá tiểu là Phi Thiên Tuyết cùng chính mình hai người, Thanh Phong Môn to như vậy một cái thế lực, thuộc hạ người khẳng định số lượng cũng không ít, chờ mình đem hư kiếm cùng ngậm huyết đao phẩm chất tăng lên tới địa cấp hạ phẩm linh minh tình trạng, đến lúc đó lại trầm dãĩ cùng Thanh Phong Môn người so đo. Thiếu ra, chúng ta bây giờ ly khai Phong sát thành, chỉ cần có hộ vệ của ta, chúng ta đi ra Thanh Phong Môn quản hạt phạm vi, hắn cũng không dám đuổi giết chúng ta rồi. Phi Thiên Tuyết đối với bạo loạn chi địa rất rõ ràng. Bạo loạn chi địa có tam đại thế lực, tam đại thế lực phía dưới càng là vô số tiểu thế lực, những này tiểu thế rắc rối phức tạp, đều quản hạt lấy một ít địa phương nhỏ bé. Nếu có cái đó cái thế lực dám can đảm đuổi giết đến thế lực khác trên địa bàn đi, chẳng khác nào khiêu khích đối phương, tiểu sẽ phát sinh thế lực ở giữa sống mái với nhau. Đây cũng là bạo loạn chi địa hỗn loạn nguyên nhân, rất nhiều người có thể tại bất kỳ địa phương nào đại sát đặc biệt giết, đáng lo ta trực tiếp chạy đến một cái khác thế lực quản hạt phạm vi, người dù sao không dám tới truy sát ta. Không cần, chúng ta bây giờ đi phong xa thành luyện sư công hội. Luyện sư công hội chính là thiên hoa vực cao cấp nhất tam đại thế lực một trong, tại mỗi tòa thành thị đều có luyện sư công hội phân bộ. Luyện sư công sẽ người ở bên trong đều là sư, tại thiên hoa vực kỷ không giống thần võ vương quốc, sư ít đến thường cảm. Luật sư công hội đối với luật sư cũng có nghiêm khắc phân chia, học đồ, đại sư, tông sư, hơn nữa là theo thứ tự là mấy phẩm, đều chuyên môn có khắc chế ra huy chương. À, thiếu ra, Thanh Phong môn sắc thực không dám ở luyện sư công hội dương oai, chỉ cần ngươi có thể trở thành luyện sư công hội người. Phi Tiên Tuyết rất rõ ràng luyện sư công hội tại Thiên Hoa vực lực ảnh hưởng. Nếu không phải luyện sư công hội đám người kia đều là trầm mê ở lợi ích, luyện đan chi đạo, đối với quyền thế không có hứng thú, chỉ sợ sớm đã trở thành thiên hoa vực thứ thế lực lớn nhất. Ta ngược lại không muốn trở thành là luật sư công hội người, ta bất quá là đi mượn cái địa phương, mua sắm một ít tài liệu rèn luyện binh khí của ta. Trần Vũ xác thực không muốn muốn gia nhập luyện sư công hội. Hắn đến tiên hoa vực mục đích là lịch lãm rèn luyện, tăng thực lực lên, cũng không muốn có bất luận cái gì ràng buộc. Nếu không lúc trước hắn có thể lựa chọn gia nhập linh đính tiên tiên môn, môn, đối phương cho ra đãi ngộ cũng rất tốt. Thiếu ra, ngươi không phải là muốn hai người chúng ta ngăn kháng thành phong môn a? Phi Tiên Tuyết nghe thấy Trần Vũ lời nói, có chút giận mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 688, canh cửa. Nhanh theo sau, tất cả mọi người đi xem, tiểu tử này đến cùng muốn tại phong xa thành làm cái gì? Hắn đây là muốn đi luyện sư công hội. Hắn chẳng lẽ không biết luyện sư công hội không tham dự bất kỳ địa phương nào tranh đấu đấy? Cái này chẳng khác nào tự tìm đường chết, đợi đến lúc Thanh Phong môn cường giả đã đến thời điểm, hắn Tửu Hàn phải chết không thể nghi ngờ, Trần Vũ phối hợp hướng phía luyện sư công hội chỗ địa phương đi đến. "Khách quan tốt, tại hạ luyện sư công hội luyện sư học đồ Vương Sinh, ngươi có cái gì phân phó có thể tìm ta?" Tại Trần Vũ cùng Phi Thiên Tuyết tiến vào luyện sư công hội sau, một thanh niên nam tử, 230 tuổi, trên mặt hiện hiện một vòng nạo khí. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể tại cái tuổi này trở thành một luyện sư học đồ, đã là lớn lao vì dự. Vương Sinh ánh mắt nhìn hướng Phi Thiên Tuyết. Dùng ánh mắt của hắn liếc thấy được Suất Phi Thiên Tuyết thực lực rất cường, Trần Vũ bất quá là bách kiếp cảnh đại viên mãn. Nhỏ như vậy võ giả, còn chưa tới phiên hắn cái này luyện sư học đồ đi chiêu đái. Ta không có gì phân phó, ngươi tìm thiếu ra nhà ta. Phi Thiên Tuyết có chút xấu hổ cười cười, chỉ chỉ bên người bị Vương Sinh vắng vẻ Trần Vũ. Vương Sinh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn có thể tại luyện sư công hội trà trộn, tự nhiên không đơn giản, trực tiếp sửa lời nói, không thể tưởng được vị thiếu ra này tuổi còn trẻ, thật không ngờ bất phàm, tại hạ mắt vụ bề, không biết thiếu gia là muốn luyện chế linh đan hay là luyện chế linh bảo. Tân, ta cần một ít tài liệu, sát sát khoán tinh. Tuyệt lưng đá, linh thủ mục, Bách niên hỏa diệm tinh. Trần Vũ đối với Vương Sinh gật gật đầu, mở miệng nói. Vương Sinh sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn với tư cách một gã luyện sư học đồ, nghe đều chưa nghe nói qua những tài liệu này, quan trọng nhất là hắn cảm thấy Trần Vũ so với chính mình còn trẻ, tại sao có thể là luyện sư, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này là tới luyện sư công hội quấy rối hay sao? Hai vị chờ một chốc, ta đi tìm một cái những tài liệu này, đi một chút sẽ trở lại. Vương Sinh mặt không đổi sắc, hắn cảm giác mình cần tìm đến chấp sự mới có thể chi trì Trần Diệp. Muốn là mình có thể sớm phát hiện đến luyện sư công hội quấy rối người, đến lúc đó nhất định sẽ đạt được luyện sư công hội ban thường, nói không nhất định tiểu có đại sư nguyện ý thu chính mình làm đệ tử. Tốt, đi thôi." Trần Vũ gật gật đầu, cũng không lên tiếng, cái này bốn loại tài liệu là hắn tại thôn tiên ấn tầng thứ ba bên trong trông thấy đấy, chỉ cần có thể tìm được cái này bốn loại tài liệu. Hắn hơn nữa trong tay hắn bạn 5 ô kìm, là có thể nắm chắc tăng lên ẩn huyết đao phẩm chất, hắn hiện tại cần gấp một thanh địa cấp linh binh. Ước chừng gần nửa canh giờ, chỉ thấy Vương Sinh mang theo một người trung niên nam tử, hùng hổ đi tới. Trung niên nam tử chính là Phong xa thành luyện sư công hội chấp sự, hắn phụ trách quản lý những cái kia dám đến luyện sư công hội náo sự người, hắn cũng không phải luyện sư. Lập tức cảm nhận được Trần Vũ bất quá là bách kiếp cảnh đại viên Mãnh Tu Vi, lập tức ha ha cười cười, mở miệng nói, tốt ngươi cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám đến chúng ta luyện sư công hội náo sự, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? A nha, ta biết rõ hắn là ai, hắn tiểu là gần đây thanh phong môn đang khắp nơi truy nã Trần Vũ, ta mới vừa nói nhìn xem như thế nào như vậy quen mặt đâu này. Vương Sinh chầm, chầm vào Trần Vũ xem, trong lúc đó bừng đại ngộ. Năm vạn trung phẩm linh thạch Tô Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy trào phúng, hắn không thể tưởng được chính mình tại luyện sư công hội một năm cũng phụng cũng không quá đáng là 2 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ phải bắt được cái này Bách Kiếp cảnh đại viên mãn Trần Vũ, là có thể đổi lấy 5 vạn trùng phẩm linh thạch. Ngươi mới vừa nói ta là tới quay rồi đấy, có ý tứ gì? Ta nghe nói luyện sư công hội tại Thiên Hoa vực theo không can thiệp địa phương thế lực tranh đấu, chán nản lẽ lại các người dám phá lệ. Trần Vũ nhìn xem Vương Sinh cùng Tô Tiểu Vân, hắn không biết hai người kia là có ý gì, chính mình bất quá là đến luyện sư công hội mua sắm một ít tài liệu mà thôi. Tô Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy phúng. Đối với Trần Vũ Hung giữ mà nói, ngươi cái này tên tiểu từ túi, ngươi loạn báo cái gì tài liệu, ngươi thực nghị đến ngươi loạn báo một ít tài liệu, chúng ta luyện sư công hội sẽ đem ngươi là luật sư, che chở an toàn của ngươi sao? Tại hạ tuy nhiên không phải luật sư, cũng tại luật sư công hội làm việc nhiều năm như vậy, không ăn qua thịt heo, còn chưa có xem heo chạy, ngươi nói cái gì dám chó không kêu tài liệu. A, thì ra là thế, chúng ta còn tưởng rằng hắn thật sự không sợ hại thanh phong môn. Có lẽ luyện sư công hội tìm kiếm che chở, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, luật sư thế nhưng mà thiên hoa vực cao quý nhất một đám người. Thật sự là buồn cười. Không biết luyện sư công hội có thể hay không trực tiếp đem hắn bắt lại, đưa cho Thanh Phong Môn, vậy cũng là đưa cho Thanh Phong Môn một cái nhân tình. Luyện sư công hội mọi người chung quanh lập tức đều nhau nhau nhìn qua, một ít đi theo Trần Vũ đến luyện sư công hội người cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Trần Vũ nhịn không được lắc đầu, Tu Tiên ấn tầng thứ ba bên trong sở hữu tất cả luyện đan luyện khí thủ pháp, đều là Tu Tiên ấn lịch đại cường giả lưu lại đấy, căn bản không có khả năng giả bộ. Ngươi chưa nghe nói qua là ngươi không kiến thức, ta khuyên ngươi bây giờ đi tìm các cái này luyện sư công hội cường đại nhất luyện sư đến đây cùng ta nói chuyện với nhau, nếu không hậu quả thừa đảm đường không nổi. Trần Vũ có chút im lặng, luyện sư công hội người chẳng lẽ đều nguyên một đám mắt cao hơn đầu sao? Tô Tiểu Vân nghe thấy Trần Vũ một tên mao đầu tiểu tử cũng dám nói mình không kiến thức, lập tức cả giận nói: "Lan, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không trực tiếp lan ta tại chỗ sẽ đem ngươi bắt lại đưa đi thành phong môn nhận lấy tiền thưởng." Phi Thiên Tuyết đứng ở một bên, giống như là xem cuộc vui người đồng dạng, nhịn không được mím môi, hắn biết do cái này cái gọi là Tô Tiểu Vân khẳng định phải thiệt to lớn. Trần Vũ sư thủ đoạn nhưng hắn là kiến đấy, một cái có thể chế ra địa cấp hạ phẩm đan tông sư cấp bậc sư, rõ ràng bị nói thành là nói nhảm. Ngươi xác định muốn ta đi? Trần Vũ nhìn xem Tô Tiểu Vân, lần nữa xác nhận. Vương Sinh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, cả giận nói, "Tiểu tử cút nhanh lên a, nếu không trong chốc lát chấp sự tâm tình không tốt, ngươi nói không tốt liền trở thành một người chết đưa đến Thành Phong môn rồi. Ta không phải muốn ngươi đi, ta là muốn ngươi cút." Cút. Lãng phí lao tử thời gian. Tô Tiểu Vân có chút phẫn nộ, đối với Trần Vũ gầm nhẹ nói. Trần Vũ thỏa mãn gật đầu, trong ánh mắt xuất hiện một vòng hàn quang, cười nói, "Lời này là ngươi nói, hi vọng ngươi không phải hối hận. Ta nếu hối hận ta chính là chó con rùa." Tiểu Vân cảm thấy cái này là mình nghe qua tốt nhất cười để. Ước chính mình đường đường võ cảnh đại viên mãn tu vi, quý là luyện sư công hội phân hội chớp sự, rõ ràng bị một cái bách tiếp cảnh đại viên mãn tối tiểu tử uy hiếp. Trung quanh rất nhiều người cũng là một bộ chế dễu bộ dạng, nhất là phía trước muốn giết chết Trần Vũ, lại phát hiện Trần Vũ thực lực rất mạnh người. Bọn hắn theo trong đấy lòng cảm thấy, Trần Vũ trẻ tuổi như vậy tốt như vậy tiên phú, lại là luyện sư lời mà nói, còn muốn người khác sống thế nào, xuất phát từ ghen ghét bọn hắn đều mơ tưởng xem Trần Vũ kinh ngạc. Trần Vũ có chút nhắm mắt lại, đột nhiênwidetilde cảm nhận được luyện sư trong công hội mặt cường đại nhất một đạo linh hồn lực lượng, đối phương dĩ nhiên là tại chế địa cấp hạ phẩm đàn năng lượng, ngưng huyết đan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 689, Tôn Sùng là Kha cờ hờ quy. Phi Thiên Tuyết, cho ta hô, Trần Trần Nhân Sâm làm sai rồi, làm sai. Trần Vũ đối với cách đó không xa che giấu khí tức đứng tại luyện sư công hội Phi Thiên Tuyết mở miệng nói. Phi Thiên Tuyết không biết Trần Vũ muốn làm gì, dù sao là Trần Vũ mệnh lệnh hắn đều muốn tu thủ, lập tức ngay tại luyện sư trong công hội mặt lớn tiếng la lên nói, Trần Trần Nhân Sâm làm sai rồi, Trần Trần Nhân Sâm làm sai rồi. Nhưng hắn là võ cảnh đại viên mãn tu vi, thanh này la lên đi ra ngoài, toàn bộ luyện sư công hội không ít cấp bậc đại sư luyện sư đều là nhao nhao lao tới. Bọn hắn cảm giác đến tận cùng là ai thật to gan, cũng dám tại luyện sư công hội lớn tiếng huyên áo, máy giày tự tự luyện chế đan dược cùng luyện chế linh bảo, sợ là không muốn sống chăng. Tô Tiểu Vân không nghĩ tới Trần Vũ cùng Phi Thiên Tuyết lá gan lớn như vậy, dám ở luyện sư công hội lớn tiếng ồn ào, đợi sẽ luyện sư công hội luyện sư đi ra, khẳng định phải nội trời mình. Người muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không ta giết ngươi. Tô Tiểu Vân cảm giác mình sắp bạo tẩu, nếu không phải luyện sư công hội văn bản rõ ràng quy định, không được vô duyên vô cớ xuất thủ tổn thương khách nhân, hắn thật sự muốn, muốn mạnh mẽ đem Trần Vũ văng ra đi. Bành Nào biết được ngay tại tô tiểu vân khí tức trên thân lan tràn đi ra lập tức, một tiếng vang thật lớn tại luyện sư trong công hội mặt vang lên, ai cũng biết đó là bạo đàn rồi. Chỉ thấy trong một cái phòng, một cái dối bụ, mang trên mặt nếp nhăn cùng tròm dâu lão giả từ bên trong phòng lao tới, một bước nhảy ra thời điểm, tiểu đi tới trần vũ trước người, gắt gao chẩm chẩm vào trần vũ. Mới vừa rồi là ngươi nói chân trần nhân xâm phóng nhiều hơn, làm sao ngươi biết ta tại luyện sư ngưng huyết đàn. Láo giả trong thanh âm mang theo hỏi thăm cùng nghi hoặc. Đô Tiểu Vân cùng Vương Sinh trên mặt đều mang theo trào phúng dáng tươi cười, nhìn có chút hả hê nhìn xem Trần Vũ, bọn hắn biết là Trần Vũ vừa rồi lại để cho người la lên, làm cho Lô đại sư bạo đàn, cái này Trần Vũ thật sự là chết chắc. Lỗ đại sư thế nhưng mà phong xa thành luyện sư công hội phân hội trưởng, luyện sư năng lực càng là đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp bậc đại sư, bước vào tông sư cũng chỉ là một bước ngắn. Trần Vũ cái này chết chắc rồi, hắn cũng dám đắc tội Lỗ đại sư. Quả thực là tự tìm đường chết, Lỗ đại sư thế nhưng mà phong xa thành đại danh đỉnh, đỉnh cửu phẩm đỉnh phong đại sư, hắn đã từng chế qua địa cấp hạ phẩm đáng ngưỡng, được xưng là lại chuẩn tông sư. Trần Vũ lung tung la lên, nhất định là nhiễu loạn lỗ đại sư tâm thần, làm cho lỗ đại sư bạo đan, cái này lỗ đại sư lựa giận sợ là so Thanh Phong môn còn muốn nghiêm trọng. Rất nhiều người đều âm thầm thay thế Trần Vũ viết mộ hối lạnh, tại Thiên Hoa vực đắc tội luyện sư công hội đạt trình độ cao nhất luyện sư, không khác tự tìm đường chết. Thiên Hoa vực vô cùng nhiều cường giả đều đi tìm luyện sư công hội cường đại luyện sư hỗ trợ, luyện chế một ít cực phẩm đan dược, luyện chế một ít linh bảo, nhất là một ít đạt trình độ cao nhất sư, coi như là Thiên Hoa vực phi long trên bảng cường giả, rất nhiều cũng thiếu nợ luyện sư nhân tình. Kính xin đại sư chỉ đạo, ta luyện chế ngưng huyết đan vì cái gì thất bại chỉ cần ta có thể có vượt qua một bước này, ta tựu có thể trở thành tông sư. Nào biết được lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn đã xảy ra. Lão đại sư vợ ư ỉ mà đối với Trần Vũ thật sâu tối đầu, mặt mũi tràn đầy đều là thành kính kính ý a. Vương Sinh cùng Tô Tiểu Vân, còn có luyện sư công hội thành viên, lúc nào nhìn thấy qua lão đại sư như thế qua, cũng nhìn không được phát ra một tiếng tiếng khét chói hai. Nhất là phong xa thành muốn giết chết Trần Vũ võ giả, bọn hắn đều cảm giác được một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết Lão đại sư đây chính là Thành Phong môn môn chủ thấy, đều muốn cung kính tồn tại, hắn rõ ràng đối với một cái chỉ là bạch kiếp cảnh đại viên mãn, chừng 20 tuổi thanh niên đi lớn như thế lễ vợ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Tiểu Vân mắt thấy Lão đại sư một màn này, trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng, sắc mặt trắng bệ, hai mắt hung hăng trường hướng đứng bên người trợn mắt há hốc mồm thổn tình, hắn hiện tại thầm nghĩ hy vọng đối phương không nên truy cứu mình mới tốt, nếu không kết cục không thể lường được. Chân vũ trên người một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng đã qua cảm nhận được lỗ đại sư trên người cường hãn linh hồn lực lượng, gật đầu nói, ngươi xác thực có được tăng lên tới tông sư trình độ, ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi chân trần nhân xâm làm sai rồi hả? Lỗ chữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn chính là phong xa thành phương viên chuyên dặm cường đại nhất luyện sư, dừng lại tại cửu phẩm đại sư đã mấy chục năm, không chút nào được tiến thêm. Nào biết được mới tại luyện chế ngưng huyết đan thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng chân trần nhân xâm làm sai rồi, cũng cảm giác được chính mình giống như bắt lấy cái gì đó, nhưng không nhìn thấy sợ không được. Còn xin chỉ giáo. Lỗ chữ trong âm tràn ngập cung kính, giống như là một người tử hỏi thăm sư phụ. Người chung quanh cũng đã có chút sửng sở, bọn hắn thật sự cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Tô Tiểu Vân cùng Vương Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đều gấp gì Trần Vũ cùng Lão đại sư tranh thủ thời gian trò chuyện được cao hứng, trực tiếp đem vừa rồi bọn hắn đắc tội Trần Vũ sự tình quên. Ngươi muốn đột phá nhất phẩm tông sư cũng không khó, linh hồn của ngươi lực lượng hoàn toàn hợp cách, bất quá ngươi luyện đan thủ pháp không đủ số lượng, ngươi thái quá mức nóng lòng câu thành, không hiểu được như thế nào biện báo. Giống như là vừa rồi luyện chế địa cấp hạ phẩm ngưng huyết đan giống như, ngươi nếu như từ từ mà nói chân chân nhân tan về sau, lại tiến hành kết đan, huyết đan như thế nào lại lực bạo loạn đâu này? Trần Vũ tại Thôn Thiên Ấn tầng thứ 3 bên trong, đã sớm đem vô số luyện đan thủ đoạn cùng năng lực đều hiểu rõ tại tâm, hắn hiện tại chỗ chinh lệch đúng là hỏa hầu mà thôi. Nếu không hắn chính là một cái có sẵn luyện sư bên trong đại tông sư, hắn tin tưởng một ngày kia, hắn định có thể đột phá đến luyện sư rất cao cái giới. A, ngươi nói đúng, vì cái gì ta không nghĩ tới đâu này. Lỗ Trứ đột nhiên hiểu được, chân Trần nhân thân đã thuộc tính của bạo, tại sao mình muốn toàn bộ dung hợp đâu này? Từng chút một dung hợp không tốt sao? Tiểu huynh đệ, kính xin đến bên trong phòng của ta cực kỳ chỉ đạo ta một phen, tại hạ lỗ Trứ vô cùng cảm kích. Lỗ Trứ đối với Trần Vũ trực tiếp mời nói: Lỗ Trữ đúng lúc này cũng phát hiện Trần Vũ niên kỷ bất quá 20 tuổi, đối với luyện đàn chi tức vừa y mà hiểu do nhiều như vậy, mặt mũi tràn đầy đều là rung động, trong nội tâm cảm thấy Trần Vũ nhất định là thiên hoa vực cái nào đó thế lực lớn hậu bối đệ tử. Bất quá đối với luyện sư mà nói, đặt người là trước, coi như là tại luyện sư công hội tổng bộ, niên kỷ mới là tiếp theo. Trần Vũ nghe thấy Lỗ chữ lời nói, ánh mắt lườm hướng bên cạnh Vương Sinh cùng Tô Tiểu Vân, hai người mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bọn hắn đều thầm mắng mình ngựa Ai, Lỗ đại sư, chỉ sợ không được. Trần Vũ có chút chán nản thở dài một hơi. Lỗ Trữ lập tức vô cùng thất vọng. Muốn biết đây chính là hắn có thể không đột phá tông sư mấu chốt, ở đâu chịu bỏ qua, trực tiếp hỏi, "Tiểu Hưng đệ, ngươi cần gì dặn một cái giá lớn, ta cũng có thể trả giá, cho dù là muốn lỗ chữ làm cho ngươi cấp dưới cũng được." "Ta lại thế nào dám để cho lỗ đại sư cho ta làm xuống thuộc, chỉ là các ngươi luyện sư công hội người lại để cho ta cút ra ngoài, ta hiện tại không đi, đợi sẽ sợ làm muốn chết oan chết uổng." Trần Vũ những lời này vừa ra, Tô Tiểu Vân cùng Vương Sinh hai người đồng thời đặt ngông ngồi dưới đất mặt, hai người đều đối với Trần Vũ cầu khẩn Tiểu Vân như thế nào cũng không ní tới, Trần Vũ trẻ tuổi như vậy, vừa mà đối với luyện đan hiệu do nhiều như vậy, Nếu là hắn sớm biết như vậy là như thế này, còn không đem Trần Vũ cung cấp mà bắt đầu, lập tức càng phát ra thống hận bên người Vương Sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 690, khai trừ thân phận. Hai người các ngươi cho chết. Lộ Chữ quay đầu, trong hai mắt buộc phát ra một cỗ tức giận. Hắn như thế nào không giận, muốn biết trước mặt người thanh niên này, thế nhưng mà lại để cho chính mình đột phá đến hơn 10 năm cổ trai mâu chốt. Chỉ cần mình một khi đột phá đến nhất phẩm tông sư hàng ngũ, tự có thể có được luyện sư công hội đại lượng tài nguyên. Quan trọng nhất là hắn cũng không cần đứng ở bạo loạn chi địa phong xa thành nhỏ như vậy địa phương. Hắn có thể đi chính thức cái kia chút ít phồn hoa thành phố lớn. Hội trưởng, hội trưởng, ta biết do sai rồi, ta đều là bị Vương Sinh cái này tiểu nhân đầu độc đấy, hắn nói cho ta biết có người muốn đến luyện sư công hội quái dối, ta đây không phải. Tô Tiểu Vân quỳ trên mặt đất mặt, đối với lỗi chữ không ngừng cầu khẩn. Vương Sinh thiếu chút nữa không có ngất đi, Tô Tiểu Vân là luyện sư công hội chấp sự, địa vị khẳng định so với chính mình một cái nho nhỏ học đồ một đầu. Hừ, đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta chi tiết nói ra, nếu là có một câu nửa câu lời nói dối, ta lập tức đem ngươi toi ở dưới lòng bàn tay. Lỗ Trữ không chỉ có là Cửu phẩm cấp bậc đại sư luyện sư, hắn càng là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong thu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào niết bàn cảnh cỡ giả. Giờ phút này khí thế trên người bạo phát đi ra, không ít mọi người là hoa dung tất sắc. Trên mặt đất Tô Tiểu Vân ở đâu còn dám đa tưởng, trực tiếp một chữ không lọt đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Lỗ Trữ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp một bạt nhấc lên trên mặt đất Tô Tiểu Vân, hắn biết rõ hiện tại nhất định phải dẹp loạn Trần Vũ lửa giận, nếu không chính mình đột phá nhất phẩm tông sư còn không biết muốn năm nào tháng nào. 3 3 3 Lập tức trực tiếp đối với Tô Tiểu Vân đôi má tiểu quăng mấy bàn tay, trực tiếp đem Tô Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy đại sưng mà bắt đầu, khóe miệng đều là máu tươi cùng phải hàm răng. Ngươi cái đồ hồ trướng, cho ngươi tại luyện sư công hội đem làm chấp sự, đó là nhìn đến thời ngươi, ngươi lớn như vậy uy phong, ngươi thực cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thiên địa sao mà đại, coi như là thiên hoa vực đỉnh phong cường giả, cũng không dám nói mình biết hiểu thiên xuống, chính ngươi không biết đã cảm thấy không có, ngươi những năm này tại sư công hội thật sự là không ngừng công bưng Lỗ chữ nhìn xem bị chính mình đánh cho rất nghiêm trọng Tô Tiểu Vân, lập tức nhìn về phía bên cạnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Vương Sinh. Lạnh lùng nói, với tư cách một cái luật sư, ngươi tâm trí không đủ quang minh chính đại, châm ngòi ly gián, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngươi luyện sư công hội luật sư thân phận, về sau vĩnh viễn không được bước vào luyện sư công hội nửa bước. A, hội trưởng, hội trưởng, ta van cầu ngươi, ta biết rõ sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi đừng khai trừ ta, cả nhà của ta dựa vào đều tại trên người của ta. Vương Sinh quỳ trên mặt đất, mặt, nghe thấy cũng bị khai trừ lập tức, sắc mặt của hắn trở nên giống như chết trắng bệnh. Hắn biết rõ chính mình nếu là thật bị khai trừ, đời này thì xong rồi. Hắn tại sư trong công hội mặt tiểu tính toán chỉ là tiểu đồ. Thực sự có rất nhiều người tôn kính hắn. Dù sao rất nhiều tán tu võ giả đến luyện sư công hội tìm người luyện đan, luyện khí đều phải đi qua hắn tại đây, những người kia đối với hắn tự nhiên là vạn phần kính trọng. Hừ, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ tam phẩm học đồ, ngươi lại cảm thấy trong thiên địa ngươi đều hiểu. Ta cho ngươi biết, vừa rồi bốn loại tài liệu không chỉ tồn tại, hơn nữa còn là luyện chế điệu cấp hạ phẩm linh bảo tài liệu, Bách niên hỏa diễm tinh chính là chân bảo, coi như là lao phu trên người, cũng chỉ có ngón cái lớn nhỏ một thôi. Không chỉ là có Bách niên hỏa diễm tinh, còn có trong truyền thuyết ngàn năm hỏa diễm tinh, vậy cũng thật là giá trị lên thành co như là phong xa thành một tòa thành thị đi đổi, cũng chưa chắc có thể đổi đến to cơ nắm tay một khối, ngươi biết không? Lỗ chữ xem trên mặt đất mặt ủy khuất Vương Sinh, cũng biết Trần Vũ nói ra cái này bốn loại tài liệu. Chớ nói Vương Sinh nhỏ như vậy học đồ, sợ là một ít cấp bậc đại sư luyện sư cũng chưa chắc biết rõ. Hội trường đại nhân, ta thật sự biết rõ sai rồi, ta cầu mắt xem người thấp, van cầu người đừng khai trừ ta tu hành tại điện ảnh và truyền hình không gian. Vương Sinh đối với lỗi chữ không ngừng cầu khẩn, cả người đều nhanh muốn mất đi. Hừ, làm sai sự tình muốn trả giá thật nhiều. Cút đi. Về sau phong xa thành luyện sư công hội không hề có người như vậy số một học đồ. Lỗ Trứ hiện tại biết rõ, nhất định phải lại để cho Trần Vũ thỏa mãn. A. Lỗ chữ khí thế trên người bạo phát đi ra, trực tiếp đem Vương Sinh đánh bay ra ngoài luyện sư công hội, trùng trùng điệp điệp nện ở luyện sư công hội bên ngoài, trực tiếp đi. Gieo gió gặt báo. Rất nhiều người nhìn xem Vương Sinh, đều âm thầm cảm thán, cái này là quên hết tất cả kết cục, thực cho là mình vô địch thiên hạ. Tiểu huynh Đệ, thật sự là thật có lỗi, chúng ta luyện sư công hội vờ mà xuất hiện như vậy bại hoài, khá tốt không, có đắc tội tiểu Đệ, nếu không thật là làm cho lỗ mũi thẹn vất vần. Lỗ Chử đối với Trần Vũ vô cùng cung kính. "Tô Tiểu Vân, từ hôm nay trở đi, phạt ngươi 3 năm đồng lục, hơn nữa đem ngươi xuống làm luyện sư công hội võ giả, các loại ngươi chừng nào thì đem công trục qua đi thêm để bạn, ngươi có thể phục khí." Lỗ chữ đúng lúc này nhìn về phía Tô Tiểu Vân, dù sao đối phương là một trâu võ cảnh hậu kỳ định phong võ giả, đối với luyện sư công hội cũng còn có nhất định được tác dụng. Tiểu trưng phạt đại giới, có thể làm cho Trần Vũ thỏa mãn, cũng không tổn hại luyện sư công hội lợi ích. Đa hội trưởng đại nhân đại ân. Tô Tiểu Vân bây giờ là có cực hổ nói, hắn cũng không dám có cái gì không phục đấy. Luyện sư công hội võ giả cái này thân phận, không biết bao nhiêu người lách vào vỡ đầu muốn tiến đến. Có thể không bị khai trừ, cũng là lô Trữ xem tại hắn nhiều năm tại Luyện sư công hội trung thành và tận tâm phân thượng, nếu không kết cục nhất định sẽ cùng bên ngoài vương sinh đồng dạng. Lỗ chữ cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn đạt tiểu tại vị tiểu huynh đệ này ấn không giết, ngươi cũng đã biết bên cạnh hắn người này tất nhiên võ cảnh đại gặp nạn tu vi. A. Tô Thiệu Vân nhìn xem Lỗ chữ chỉ vào Phi Thiên Tuyết, hắn cảm thấy Phi Thiên Tuyết không có khí chấn động, vốn tưởng rằng Trần Vũ chính là bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, sướng một cái đằng trước không có tu vi lão quang ra thân phận khẳng định không được tốt lắm, nào biết được Nguyên Lai đối phương dĩ nhiên là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn cường giả. Đa tại Trần Thiếu hiệp thân không giết, tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhiều có đắc tội. Tô Tiểu Vân lập tức đối với Trần Vũ vô cùng kính sợ mà nói: "Tiểu huynh đệ, hiện tại hết thảy phiền toái đều xử lý xong, không biết có thể đến tại hạ gian phòng một tự." Tại hạ chỗ đó có thiên hoa vực tam đại tên trà, tùy trà, còn hy vọng tiểu huynh đệ hãy diện. Lỗ Chữ biết rõ chính mình nhất định phải đem tư thái phong thấp, dù sao mình bây giờ là một cái học ở trường người, cái tại hạ thịụ cũng kính không bằng mệnh. Trần Vũ đối với Lỗ Chữ làm một cái thủ hiệp mời. Lỗ Trư nhớ tới Trần Vũ phải tìm bốn loại tài liệu, đều là luyện chế địa cấp linh bảo tài liệu, lập tức có chút nghi ngờ nói: "Tiểu huynh đệ, chớ không phải là ngươi muốn luyện chế hạ phẩm linh bảo. Ngươi tìm bốn loại tài liệu đều rất không phạm." "Ân, không tệ, ta đúng là chuẩn bị luyện chế địa cấp hạ phẩm linh minh, trong tay của ta chỉ có vạn năm o kim, hiện tại còn thiếu bốn loại tài liệu, nếu như lỗ hội trưởng có thể giúp đỡ chút, tại hạ nhất định vô cùng tăng kích." Trần Vũ biết rõ muốn thu thập đến bốn loại tài liệu không dễ dàng, lập tức tranh thủ thời gian đối với lỗ Trư nói ra. Lỗ Trư mở miệng nói: "Tiểu đệ, Trong tay của ta cái này khối bách miên hỏa diễm tinh có thể miễn phí đưa cho các hạ, bất quá mặt khác 3 loại tài liệu, sợ cần xa xỉ linh thạch đến hối đoái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 691, bái phục. Lỗ Trứ với tư cách luyện sư công hội phân hội trưởng, hắn sinh hoạt hàng ngày tự nhiên đều là có người chiếu cố đấy, luyện sư công hội tại phòng xa thành chiếm diện tích cũng rất lớn. Đi vào trong phòng, Lỗ Trứ cũng không có chút nào hội trưởng cái giá đỡ, mà là rất cung kính đối với Trần Vũ mở nói, "Tiểu huynh xin mời ngồi. Ta đây tiểu không khách khí, đa tạ Lỗ đại sư." Trần Vũ rất rõ ràng, lỗ chữ với tư cách luyện sư công hội phân hội trưởng, tự nhiên là có rất lớn nhân mạch. Nhất là tại Thiên Hoa vực, luyện sư công hội thế nhưng mà tam đại đạt trình độ cao nhất thế lực một trong, nhiều kết giao một ít lỗ chữ người như vậy, đối với ngày sau tại bạo loạn chi địa hành tẩu không có chỗ xấu. Xin hỏi tiểu huynh đệ đến từ cái nào thế lực lớn? Lỗ chữ mắt thấy Trần Vũ ngồi tại vị trí trước, mà Phi Thiên Tuyết với tư cách một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, vừa y mà cùng kính đứng tại Trần Vũ sau lưng, càng phát ra đối với Trần Vũ càng thêm hiếu kỳ. Không môn không phái, tại hạ Trần Vũ, tán tu võ giả một cái. Trần Vũ rất rõ ràng chính mình luyện đan luyện khí đều đến từ chính thôn thiên ấn tầng thứ 3, đó là vô số thôn thiên ấn trước chủ nhân cái tình, còn có lao thôn lời nói và việc làm đều mơ mực. Lỗ Chữ tự nhiên không tin, Trần Vũ bất quá trên giới 20 tuổi niên kỷ, đối với luyện đan giống như này giải thích, quan trọng nhất là Trần Vũ chính là một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể có được võ cảnh đại viên mãn hộ vệ. Bất quá lỗ chữ mặc kệ Trần Vũ đến từ phương nào, là cái nào thế lực lớn đệ tử, dù sao luyện sư công hội tại Thiên vực chính là một cái độc lập thân thể. Chỉ cần người bên ngoài không đến trêu chọc luyện sư công hội, luyện sư công hội cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Luật sư công hội tiểu tương đương với một đám luyện sư, tự tự làm mình vui tạo thành một cái tổ học tập. Tiểu Hữu, không biết người mới vừa nói đấy, ta vì cái gì không thể đột phá nhất phẩm tông sư, kính xin nói thẳng. Lỗi chữ cùng Trần Vũ trò chuyện trò chuyện, lại chạy đến cái đề tài này thượng diện đến. Trần Vũ uống vào túi trà, phát hiện loại này trà vừa y mà ẩn chứa đồng đậm linh lực, có cơ hội làm cho một ít tại thôn thiên ấn tầng thứ hai bên trong gieo trồng xuống, uống lên đến ngược lại là rất thoải mái. Trần Vũ đối với lỗ chữ lời nói, chậm nói, cái gọi là luật sư tông sư cấp bậc, chính là muốn mình có thể tùy cơ hội khống chế hỏa hầu, khống chế tài liệu, khống chế ngoại giới hết thảy nhất là tài liệu dung hợp trong quá trình xuất hiện biến cố. Trần Vũ đem mình tại Thôn Tiên ấn tầng thứ 3 bên trong đạt được không ít luyện đan linh ngộ, đều nói thẳng ra, lỗ chữ thân là một cái cựu phẩm định phong đại sư, tự nhiên là một điểm tất thông. Lỗ chữ cùng Trần Vũ nói chuyện với nhau càng nhiều, càng là đối với Trần Vũ đội phục đầu giáp xuống đất, hắn thật sự không biết Trần Vũ tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có nhiều như vậy giải thích. Lỗ chữ tự nhiên không biết, Trần Vũ có được Thôn Tiên ấn lịch đại chủ nhân, đều là kinh thái tuyệt diễm thế hệ, tầng thứ 3 bên trong ghi chép lại không chỉ là vương, luyện khí phương pháp, linh bảo, còn có vô số tông sư tầng Đây cũng là vì cái gì người bên ngoài vài thập nhiên bất quá đến đại sư, Trần Vũ vài năm tiểu tăng lên tới tông sư nguyên nhân, hắn là đứng tại vô số cự nhân trên bờ vai. Tiểu Hưng đệ, không biết ta giúp ngươi thu thập tài liệu về sau, ngươi là tự mình luyện chế địa cấp hạ phẩm linh bảo sao? Lỗ Chữ đối với Trần Vũ mở miệng nói. Đúng vậy, ta đúng là muốn đích thân luyện chế. Trần Vũ biết rõ, dùng luyện sư công hội địa vị, ngoại trừ Bạch Liên Hỏa Diễm tinh bên ngoài ba loại tài liệu, tin tưởng không quá ba ngày sẽ đưa tới. Lỗ Chữ cảm giác được hô hấp của mình có chút không khai thông, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ chỉ là một đại gia tộc, có được hùng hậu đội tình. Sau đó mưa dầm thấm đất biết rõ nhiều như vậy, không thể tưởng được Trần Vũ bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên là một cái tông sư, có thể luyện chế địa cấp hạ phẩm linh bảo luyện sư, nhất định là tông sư cấp bậc luyện sư thần đạo tu sĩ tại hiện đại. Muốn biết luyện khí so luyện đan độ khó càng lớn, cần khống chế năng lực càng mạnh hơn nữa. Phi Thiên Tuyết nhìn xem lỗ chữ khiếp sợ, hắn phát hiện mình đi theo Trần Vũ bên người thật sự không tính nguy quất, thật đúng là bị Đinh Lâm nói chúng rồi. Tiểu Hữu, không biết ta được hay không được đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi học tập luyện đan. Lỗ chữ trong nội tâm rất động, hắn phảng thấy thiên hoa vực một cái đỉnh phong luyện sư trầm dãi quật khởi. 20 tuổi đến nhất phẩm sư. Hắn không cách nào tưởng tượng tương lai Trần Vũ đến cùng đến cỡ nào cao thành tựu, muốn biết coi như là Thiên Hoa vực luyện sư công hội tổng hội trưởng, cũng chỉ là dừng lại tại cựu phẩm tông sư đỉnh phong cảnh giới, căn bản không cách nào đột phá rất cao cảnh giới. Lỗ đại sư không cần như thế, vạn đối tạm thời không có thu đồ đệ ý định, hướng hộ tại hạ cũng không tại phòng xa thành mỏi mòn chờ đợi. Trần Vũ trực tiếp tự tuyệt lỗ chữ, hắn cũng không muốn thu một cái lao ra hỏa làm đệ tử, quan trọng nhất là lỗ chữ đời này thành tựu không khả năng rất cao, hắn hết thảy đều đã thành hình, tương lai nếu là có cơ duyên, tối đa có thể bước vào trung giai sư Hàn Ngũ, thì ra là tứ phẩm đến lục phẩm tông sư. Lỗ Trữ có chút tiếc nuối thở dài một hơi, lập tức mở miệng nói, cái kia không biết các loại tiểu hữu luyện chế điệu cấp hạ phẩm linh bảo thời điểm, ta được hay không được ở một bên quan sát. Tự nhiên không có vấn đề, bất quá người tốt nhất tận mau giúp ta đem 4 loại tài liệu gom góp, tốt nhất trong vòng 3 ngày. Trần Vũ cảm thấy tại Phong xa Thành nốc xuống dưới không có ý nghĩa rồi. Kính "Xin tiểu hữu yên tâm, luyện sư công hội tại Tiên Hoa vực chính là đặt trình độ cao nhất tam đại thế lực một trong, ta sẽ hiểu triệu chung quanh mấy cái phân hội, mau chóng gom góp tài liệu." Lỗ Trữ vô bộ ngực cam đoan nói, "Ta đây trước hết tạ ơn rồi." Trần Vũ nói xong, theo thôn tiên ấn bên trong lấy ra trong khoảng thời gian này đạt được trung phẩm linh thạch, toàn bộ đưa cho Lỗ Chữ, mở miệng nói, những này linh thạch ta trước ứng ra, đến tiếp sau còn kém bao nhiêu linh thạch, đến lúc đó ta bổ khuyết thêm. Hắn trong khoảng thời gian này giết chết võ giả, đạt được trung phẩm linh thạch, toàn bộ cộng lại có hơn 4 vạn khối. Hôm nay trên người hắn cũng chỉ có hơn 2 ước hạ phẩm linh thạch, tương đương đi ra cũng không quá đáng là hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lỗ Chữ xem lấy trong tay mặt hơn 4 vạn khối trung phẩm linh thạch, chính hắn cống hiến ra bản thân Bách niên hỏa diễm tinh, còn thừa lại ba loại tài liệu, sắt sa quấn tinh, huyết đá Linh thổ mục, 3 loại tài liệu mỗi chủng tài liệu giá cả đều tại 3 vạn đến 4 vạn tài hữu, tổng cộng cần 10 vạn tà hữu trung phẩm linh thạch. Ngươi nếu là có linh thạch, giúp ta ứng ra, đến lúc đó ta sẽ dùng cùng đồng giá trị bảo vật đến cho ngươi, ta người này không thích thiếu người nhân tình. Trần Vũ trên người còn có tánh mạng tử tinh hũ ngưng kết đi ra linh lực, đáng lo đến lúc đó hắn cho Lô Chữ một phần địa cấp hạ phẩm đan dược đan phương với tư cách thủ lao. Tiểu Hữu nói chuyện này, không biết Targon góp tài liệu về sau, 3 ngày sau đó ta như thế nào tìm kiếm Tiểu Hữu. Lô Chữ nhìn về phía Trần Vũ, muốn biết Trần Vũ điểm dừng chân. Ta ngay tại phong xa thành ở bên trong, ba ngày sau ta tự nhiên sẽ đến đây, không cần ngươi tìm kiếm." Trần Vũ đối với Lỗ Chữ mở miệng nói, "Nếu như không có việc gì, ta đây ta tiểu đi trước rồi." Trần Vũ xoay người, Phi Thiên Tuyết cùng theo sát phía sau. "À, Tiểu Hữu xin dừng bước, cái này khối chính là chúng ta luyện sư công hội phân hội trưởng có thể hạ phát sang quý nhất lệnh bài, là một loại luyện sư thân phận vinh dự biểu tượng. Tin tưởng chỉ cần tại Thiên Hoa vực, Tiểu Hữu lấy ra cái này tấm lệnh bài, cũng có thể trấn nhiếp rất nhiều người." Lỗ Chữ từ trong lòng ngực mặt móc ra một tấm lệnh bài, thượng diện khắc họa lấy hai cái màu vàng chưa to. Luyện sư Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 692, hắn không thể nào là luật sư. Ta đây vậy cảm ơn nhé. Trần Vũ cũng không khách khí, đối với cái này tấm lệnh bài hắn tự hồ lập tức có thể sử dụng, Thanh Phong môn người sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn miễn đi rất nhiều phiền toái. Luật sư công hội rất nhiều người mắt thấy Trần Vũ theo lối chữ gian phòng đi tới, một ít cấp bậc đại sư luật sư, đều là đối với Trần Vũ nheo nheo cong đi mỉm cười thân thiện tiểu hữu, ba ngày sau ngươi chuyện phân phó, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Lỗ chữ đối với Trần Vũ cung kính nói, dạng như vậy ở đâu là ngày bình thường cao, cao tại thượng luật sư hội hội trưởng. Hoàn toàn chính là một cái tuy tùng. Trần Vũ đi ở phía trước, bên cạnh hắn phân biệt đi theo Phi Thiên Tuyết cùng Lỗ Chữ. Lỗ đại sư, còn xin dừng bước, ngươi tranh thủ thời gian đi thu thập tài liệu a, không cần xa tiến đưa. Trần Vũ đối với Lỗ Chữ khoát khoát tay. Luyện sư công hội người chung quanh đều là trận mắt há hốc mồm, bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều là kính sợ, không biết Thanh Phong môn còn dám hay không trêu chọc Trần Vũ, rất nhiều người đều trong lòng âm thầm suy đoán. Ngươi nói cái gì? Ngươi xem Trần Vũ bóng dáng. Ô thanh mặt mũi tràn đầy kích động, quả nhiên như là trưởng lão đoán trước dạng, Trần Vũ nhất định sẽ đến Phong Xá thành. Tam trưởng lão, quá Trần Vũ hình như là luật sư. Thanh Phong môn người đệ tử kêu lời nói còn chưa nói xong, Ô Thanh Cửu đứng dậy, cả giận nói: "Ngươi phát hiện Trần Vũ ngươi còn tới tìm ta, ngươi quả thực là không biết tốt xấu, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi." "A?" Cái tên Thanh Phong môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nào biết được Ô Thanh lập tức mở miệng nói, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, "Chờ ta đi đem Trần Vũ chấm giết, mọi chuyện cần thiết đều đã xong, ta cũng sẽ không đã bị trưởng môn hoài nghi." "Tam trưởng lão?" "Trần Vũ hắn?" Ô thanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói: "Ngươi tên tiểu tử thối là không phải là không muốn tại Thanh Phong lộn tiếp nữa rồi." Còn như vậy lề mà lề mề đấy, tranh thủ thời gian cút cho ta đi dẫn đường. Tam trưởng lão, ta, nào biết được lúc này đầy thanh phong môn người đệ tử kia còn chưa nói xong, ổ thanh trực tiếp đại tát hai hầu hạ đi lên, nói, lăn đi dẫn đường, phạt ngươi ba tháng ban thưởng. Phi Thiên Tuyết, ngươi phía trước ở khách sạn ở địa phương nào, chúng ta bây giờ đi trước khách sạn ở lại đến nói sau. Trần Vũ đối với bên người Phi Thiên Tuyết, nói, Phi Thiên Tuyết hôm nay đối với đi theo Trần Vũ bên người hoàn toàn không có phản án. Trái lại hắn ước gì có thể một mực đi theo Trần Vũ bên người, một cái có thể làm cho luyện sư công hội phân hội trưởng đều mơ tưởng đi theo người, chính mình bất quá là thần cung một cái tiểu chấp sự mà thôi, đi theo Trần Vũ bên người ngược lại cảm thấy là một loại vinh dự. Hơn nữa tương lai Trần Vũ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến lúc đó Trần Vũ chỉ cần tâm tình một tốt, tiêu ban thưởng hắn một ít địa cấp đăng dược, là hắn có thể có đột phá nghiết bàn cảnh. Thiếu ra, ta ở khách sạn ngay tại luyện sư công hội bên cạnh, 5 phút đồng hồ có thể đến. Phi Thiên Tuyết đi ở phía trước Tô Tiểu Vân Ta hiện tại cho ngươi cái mang tội cơ hội là công, ngươi đi âm thầm bảo hộ Trần Thiếu hiệp, nếu là Trần Thiếu hiệp có chút sai lầm, ngươi cũng không cần còn sống trở về rồi. Lỗ Chữ cảm giác mình có lẽ còn muốn làm mấy thứ gì đó, nhất định phải lại để cho Trần Vũ cảm nhận được chính mình bạn phần thành ý nhất là tại biết do Trần Vũ bằng chừng ấy tuổi, vừa y mà đã là nhất phẩm tông sư, lại là thiếu niên thiên tài, tương lai tại Thiên Hoa vực tuyệt đối là số một tồn tại. Hội trường ngươi yên tâm, nếu ai dám can đảm tổn thương Trần Thiếu hiệp may may, ta Tô Tiểu Vân đầu tới gặp. Tô tiểu mắt thấy có mang tội cơ hội là công, lập tức đoan bắt đầu đại một trong thế an. Hắn đối với nhiệm vụ này rất hài lòng, nhất là hắn biết rõ Trần Vũ khẳng định thật không đơn giản. Hắn đã đắc tội qua Trần Vũ, nếu như có thể có đền bù cơ hội, đó là tốt nhất. Không chỉ nói nói nhảm, tranh thủ thời gian đi thôi. Lộ chữ đối với Tô Tiểu Vân khoát khoát tay. Hắn chi cho nên an bài Tô Tiểu Vân đi bảo hộ Trần Vũ cũng là có ý nghĩ của mình. Phía trước Tô Tiểu Vân cùng Vương sinh cách làm khẳng định lại để cho Trần Vũ cảm giác được không tốt muốn đem Trần Vũ kéo vào luyện sư công hội, nhất định phải phải có đầy đủ thành ý hắn tin tưởng chờ đợi sẽ chính mình đem Trần Vũ tin tức chuyển cho luyện sư công hội tổng bộ, sợ là tổng hội trưởng đại nhân đều sẽ đích thân an bài người đến đây cùng Trần Vũ hiệp đàm. Nhanh, nhanh, các người đều cho ta đem cái này khách sạn bao vây lại, cái này khách sạn thật to gan, cũng dám tư tàng chúng ta Thanh Phong môn muốn truy ná hung thủ. Ô Thanh vừa nghĩ tới chính mình bắt lấy Trần Vũ, trở lại Thanh Phong môn là có thể đạt được trưởng môn tán thành, quan trọng nhất là cũng không cần chờ đợi lo lắng sợ hại thư hải hoài nghi mình, tâm tình tiểu vô cùng mỹ hảo. Ngược lại là tại Ô Thanh bên người thanh Phong môn đệ tử Một mực dầu dị không vui, trên mặt dấu bàn tay còn không có có biến mất, hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì. A a, Tam trưởng lão, ngươi cái này thật là lớn nước trôi miếu Long vương, chúng ta hôm qua khách sạn tại Phong xa Thành một mực rất thủ quy củ, ngươi như thế nào đem của ta khách sạn bao vây. Ngay tại Ô Thanh đem Trần Vũ ở lại khách sạn vây quanh thời điểm, một người trung niên nam tử theo trong khách sạn lao tới, mặt xám như cho. Tam trưởng lão, đây là một vạn trung phẩm linh thạch, kính xin ngươi cởi nạp, giơ cao đánh khẽ, khách sạn chúng ta thật sự là buôn bán nhỏ, chịu không được dày vỏ a. Vương Vũ chính là Phong Sa Thành ông gia bên ngoài trưởng lão phụ trách quản lý hôm qua khách sạn. Hắn tự nhiên biết rõ Thanh Phong môn những người này đều là đại gia, ngàn vạn không thể trêu chọc, bất quá là muốn thu một ít phí bảo hộ, cần gì phải kiếm cớ. Nào biết được Ô Thanh ôm đổ lấy Vong Ngũ quần áo, hung hăng mà nói, "Cho ta cút sang một bên, nếu không ta một muội lửa đem ngươi khách sạn đốt thành cho bụi." Cái này, Ô Vong Ngũ thật sự không biết mình đến cùng chọc ai gây ai, nếu để cho Vong ra dòng chính người biết rõ, còn không kiếm cơ đem mình trưởng quẻ dưới vị trí rồi. Trần Vũ, Lao phu biết rõ ngươi ở hồn qua trong khách sạn, ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên đi ra, thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khí. Một mùi lựa trực tiếp đem khách sạn đu đi. Ô thanh thanh âm tại hôm qua khách sạn vang lên, rất nhiều hôm qua khách sạn thực khách đều nhao nhao chạy trước chỗ tới. Trần Vũ vừa mới ở lại, đang chuẩn bị tu luyện một phen, lại không nghĩ rằng bên ngoài gian phòng mặt tiểu chuyển đến đạo này thanh âm, lập tức lập tức nhíu mày. Điều ra, là thanh phong môn người, cầm đầu chính là một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có mười mấy võ cảnh tiền kỳ võ giả. Phi Tiên Tuyết tại bên ngoài gian phòng đối mặt Trần Vũ bẩm báo, nói: "Tốc độ của bọn hắn ngược lại thật sự là rất đấy, chúng ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn." Trần Vũ đẩy cửa phòng ra, Trong hai mắt dần hiện ra một vòng lạnh như băng sát ý Phi Thiên Tuyết lạnh lùng nói: "Thiếu gia, Thanh Phong Môn thật sự là không biết sống chết, thuộc kế tiếp người tiến đến ứng đối có thể, làm gì lao động đại giá của ngài." Trần Vũ khoát khoát tay cười nói: "Đến lúc đó ngươi phụ trách giết võ cảnh sau kỳ tình bột lao ra hoặc kia, còn lại hơn 10 cá nhân tiểu giao cho ta à, ta ngược lại muốn nhìn Thanh Phong Môn có bao nhiêu người đi tìm cái chết." Trần Vũ cùng Phi Thiên Tuyết đồng thời đi ra hôm qua khách sạn, Vương ngũ mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Trần Vũ cùng Phi Tuyết. Nếu hai người bọn họ kiên trì không đi ra, chỉ sợ chính mình cái này khách sạn sợ là giữ không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 693, một kiếm 11 người. Ha ha, tốt người tên tiểu tử túi, lão phu tìm ngươi tìm được thật khổ, cuối cùng là lại để cho ta bắt được ngươi. Hôm nay khắp nơi đều là ta Thanh Phong môn người, ta xem ngươi là chấp cánh tránh khỏi, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn tu thủ chịu trói, cùng ta trở về Thanh Phong môn, giao ra ngươi trộm lấy chúng ta Thanh Phong môn bảo vật, có lẽ ta có thể hướng trưởng môn cầu cái tình, tha cho ngươi một mạng tinh quang đại náo. Tổ Thanh không dám quang minh chính đại nói Trần Vũ tại Yên Tĩnh cổ trong đất cướp lấy Thanh Phong bảo vật, nếu truyền đi, Thanh Phong môn nhiều người như vậy tại Yên Tĩnh cổ trong đất, cuối cùng bảo vật còn bị một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn mao đầu tiểu tử cướp lấy chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Có cho hay để nhìn, Trần Vũ thế nhưng mà luyện sư công hội liền lão đại sư đều muốn tôn kính người, Thanh Phong Môn như thế giống trống khua chiêm tìm Trần Vũ phiền toái, chẳng khác nào tại đánh luyện sư công hội mặt. Thanh Phong Môn xem ra hay là rất hung hăng quái quái, không biết có phải hay không là cái kia kiện bảo vật rất trân quý, chẳng lẽ cái kia kiện bảo vật cùng Thanh Phong Môn sau lưng Huyền Diệt Tông có quan hệ. Lão giả này là Thanh Phong Môn tam trưởng lão Ô Thành, tu vi tất nhiên Không biết hắn phải hay là không Trần Vũ bên người qua khách sạn, không chê lại. Rất nhiều người đều nhao nhao xuống lại tới, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Trần Vũ cùng Thành Phong môn mọi người. "Vị Thiên Tuyết, nếu như ta đem Thiên Hỏa Phong tỏa kỳ cho ngươi, có mấy thành năm chắc chém giết cái này lão cầu. Trần Vũ hôm nay tu vi tăng lên tới bậc kiếp cảnh đại viên mãn. Xung quanh mười mấy võ cảnh tiền kỳ Thành Phong môn đệ tử, hắn hoàn toàn có thể một thân một mình đứng đối, ngược lại là không thể lại để cho Ô Thanh còn sống ly khai, nếu không thanh Phong môn còn sẽ phái người ra, chẳng phải là càng thêm phiền toái, chẳng thào trừ căn. "Ngươi dám ta?" "Tiểu tử, đợi sẽ ta bắt lại ngươi, nhất định phải làm cho ngươi tứ chi đứt đoạn." Tô Thanh chính là đường đường thanh phong môn tam trưởng lão, chưa từng đã bị qua người khác dục mạng, Nhất là nhục mạng người vẫn chỉ là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn, là tối trọng yếu nhất còn còn tưởng là lấy phong xa thành nhiều như vậy võ giả, nếu nàng không thể chém giết Trần Vũ, tất nhiên sẽ lại để cho rất nhiều người chế nào. Thiếu ra, nếu như trong tay của ta có Thiên Hỏa Phong tọa kỳ, giết hắn giống như là giết chó. Phi Thiên Tuyết chính là thần cung chấp sự, bất quá hơn 30-40 tuổi, có thể làm được chấp sự, tự nhiên nói rõ thực lực của hắn không đơn giản, nhất là hắn lĩnh ngộ đến Viên Mãn đạo ý, khoảng cách cảnh cũng chỉ là một bừng Những người khác giao cho ta giết, ngươi giết hắn, chúng ta nhiều lần so so xem ai trước giải quyết chiến đấu. Trần Vũ trên người bách tiếp cảnh đại viên mãn khí tức bạo phát đi ra. Không ít vô cảnh tiền kỳ võ giả đều là sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao lui ra phía sau, bọn hắn phát hiện Trần Vũ phát ra khí thế cũng không so với bọn hắn yếu. Hạ Long đứng trong đám người, trở nên chần chờ. Hắn biết rõ Trần Vũ đắc tội Thành Phong Môn, trong khoảng thời gian này Thành Phong Môn một mực tại đuổi giết Trần Vũ. Nếu không phải phụ thân của hắn đỉnh lấy áp lực, bảo hộ Hạ Long lời mà nói, hắn đã sớm bị Thành Phong Môn bắt lại, nhưng là bây giờ xuất đi trợ giúp Trần Vũ. Chẳng khác nào ngồi thực chính mình cùng Trần Vũ cấu kết tội danh, đến lúc đó hạ ra căn bản đắc tội không nổi Thành Phong môn, hắn thế khó xử lên. "Hừ, bất quá là chính là Bạch Kiếp cảnh đại viên Mãn Tu Vi, thử nghĩ đến ngươi tiểu vô địch thiên hạ, hôm nay ta tiểu lấy đầu ngươi, trở về Thành Phong môn chính công." Thành Phong môn một chỗ vô cảnh tiền kỳ đệ tử, toàn thân linh lực bạo phát đi ra, trên hai tay như là hàn băng giống như, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Khí lãng lan mình, hắn thi triển đi ra đúng là Thành Phong môn tiên cấp hạ phẩm kỹ, Băng Phách trưởng. Một trường đi ra, như là vạn chương hàn băng lại. "Suỵ" Trần Vũ trong miệng nổ ra một cái chữ chết lập tức, trong tay hưa kiếm lập tức hiện hiện, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cùng nhiệt khí thế phóng lên trời. Đối với tu luyện băng thuộc tính linh lực Thanh Phong môn đệ tử mà nói, cái kia cực nóng hỏa diễm vừa ơ im mà khiến cho hắn toàn thân hàn băng linh lực hóa loạn, thậm chí dưới chân trở nên lảo đảo bắt đầu thuần muốn. Quan trọng nhất là Trần Vũ trên tay kiếm, thật sự là quá nhanh, một kiếm chuyển qua một khắc này. Bàn tay của hắn trực tiếp bị sinh sinh cắt đứt xuống ra, cả người còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, trực xuyên thủng cổ của hắn, to mắt mặt mũi tràn đầy rung động té trên mặt đất mặt. Một kiếm phong hầu Không ít người vây xem đều là khiếp sợ, bọn hắn vốn cho rằng Trần Vũ hẳn là thế lực lớn đệ tử, sở dĩ đạt được lỗ chữ chiếu đãi, tự là thân phận bất phàm, không thể tưởng được Trần Vũ thực lực tiên phu thật không ngờ khủng bố. Bách Kiếp Cảnh đại viên mãn tu vi chém giết võ cảnh tiền kỳ, một kiếm đập bỏ, hơn nữa là đối phương liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Mà ngay cả Ô Thanh đều là ngẩn người, lập tức hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, cũng dám giết ta Thanh Phong môn đệ tử, hôm nay lão phu tất sát mang theo Thanh đệ tử đi ra, hôm nay bị người giết, nếu là hắn không thể giết chết Trần Vũ, về sau còn như thế nào thành Phong môn tiếp? Đối thủ của ngươi là ta, lão Cầu. Phi Thiên Tuyết dung động Trần Vũ thực lực tăng lên đồng thời, trong tay đao lại không có dừng lại, hướng phía Ô Thanh tập kích đi ra ngoài bàn tay một đao chém ra đi. "Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu chói đi, ngươi dám can đảm giết chết chúng ta Thanh Phong môn người, ngươi ngải mệnh giải." Lại là một cái Thanh Phong môn đệ tử hướng phía Trần Vũ xung lại. Thanh Phong môn hơn 10 người toàn bộ hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi, hồn phong gào thét, "Hôn qua khách sạn phía trước, cửa sổ hoàn toàn bị tổn hại, trên mặt đất đều là nguyên một đám hô to." "Hừ, toàn bộ cho ta chết." Trần Vũ trong hai mắt sát ý tán phát ra, toàn thân linh lực điền bắt đầu khởi động, hai tay cầm lấy hư kiếm trên người khủng bố bóng kiếm tại phương viên tầm hơn 10 trượng chấn động lên. Phi long kiếm pháp, Trần Vũ một kiếm chém ra lập tức, như là một đạo thần long hư ảnh lan tràn đi ra, che khuất bầu trời. Vô số bóng kiếm, đem không gian đều xuyên thủ ra. Chúng quanh vây xem võ giả, cảm nhận được thân thể cái kia cổ kinh khủng khí thế, đều không dám phản kháng, sợ bị trung quanh bóng kiếm trực tiếp gặp bỏ, chỉ có thể có toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Xuy suy suy suy, bóng kiếm mê mang, hư kiếm thân kiếm phát ra rung động lắc âm, một rưỡi thân kiếm, chỉ thấy nguyên một đám thanh phong tử, trực tiếp ngũ tạng vỡ vụn. Máu tươi cùng vô số nội tạng trực tiếp rơi là tà trên đất, một ít nữ tử trực tiếp tại trô nôn mửa liên tù. Mà Trần Vũ tại đây dạng huyết tinh dưới tấm hình, bình tinh tự nhiên. À! Đừng giết ta! Ta không muốn chết! Thanh phong môn suốt 12 đệ tử, hôm nay chỉ còn lại có một người đệ tử, quân mình lấy thân thể trốn ở góc phòng mặt, trên người một cỗ mùi khai tràn ngập ra ra, trực tiếp bị sợ đái. Đang tại cùng phi thiên tuyết chiến đấu ô thanh sắc mặt trắng bệnh, hắn trong hai mắt buộc phát ra bảng bạc s Chính mình thanh phong môn 12 đệ tử chỉ còn lại có một cái, mà người đệ tử kia là từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ đấy, xuất thủ 11 người toàn bộ tử vong. Phi Thiên Tuyết cười khổ, Trần Vũ phát triển thật sự là càng ngày càng khủng bố. Trần Vũ rõ ràng là bạch kiếp cảnh đại viên Mãn Tu Vi, thế nhưng mà toàn thân vẻ này cực nóng hỏa thuộc tính linh lực thật không ngờ rõ ràng, hơn nữa vẻ này hỏa thuộc tính linh lực lại để cho hắn cái này võ cảnh đại viên Mãn võ giả cũng cảm nhận được từng cơn uy áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 694, ngươi như thế nào không nói sớm. Sắt Vị Thiên Tuyết không thể tưởng được chính mình cùng Trần Vũ tiền đạt được, Trần Vũ như thế dễ dàng tự thắng. Hôm qua bên ngoài khách sạn, 11 cái thanh phong môn đệ tử máu tươi chạy xôi trên đất. Suy xích tiết lục. Vị Thiên Tuyết thi triển đi ra chính là thiên cấp chúng phẩm đao pháp, trong tay đao càng là linh dai cao cấp linh bảo. Tô Thanh như thế nào lại là đối thủ của hắn, quan trọng nhất là hắn hiện tại còn chưởng khống giả thiên hỏa phong tòa kỳ. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này lão cầu, cũng muốn giết ta, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào lại để cho ta sống không bằng chết. Trần Vũ khống chế được thiên hỏa phong tòa kỳ. Vù, vù, vù một đám cực lớn hỏa cầu theo thiên hỏa phong tỏa kỳ bên trong nhảy đáp đi ra, hướng phía Ô Thanh rơi xuống dưới đến. Muốn biết thiên hỏa phong tỏa kỳ thế nhưng mà địa cấp trung phẩm linh bảo, giết chết võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng không phải việc khó, hơn nữa phi thiên tuyết xuất thủ, Ô Thanh lập tức lầm vào hạ phòng. "Xủy, a, tay của ta." Ô Thanh bị thiên hỏa phong tỏa kỳ công kích thời điểm, một cái không cẩn thận, đã bị phi thiên tuyết trong tay đao, một đao đem tay trái chạm bay ra ngoài, máu tươi từ vai trái bảng chỗ phun ra đến. đúng lúc này cục phát hiện, sự tình có chút không đúng. vụ không phải chỉ có bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi sao? Như thế nào đột nhiên biến thành bách kiếp cảnh đại viên mãn. Quan trọng nhất là lúc nào Trần Vũ bên người vừa mà nhiều ra một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, còn có được địa cấp trung phẩm linh bảo bảo vật như vậy. Chết tiệt, ngươi tên tiểu tử thối, ngươi dám bị ta. Ngươi như thế nào không nói sớm, bên cạnh hắn có cường giả. Phi Thiên Tuyết một bước bước ra, một bà nhắc lên cái kia bị dọa đến đái ra quần thành phong môn đệ tử. Cái kia thành phong môn đệ tử nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, song dưới chân lại là một bãi hoàng ba ba đồ vật tiết lộ ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy. Ta, ta nói, ngươi không cho ta nói, ngươi còn đánh ta. Đại kia Thanh Phong môn đệ tử trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, hắn vốn chính là muốn muốn nói cho Ô Thanh đấy, nào biết được Ô Thanh Liễu lĩnh liền mang theo chính mình đến đây, nhưng lại không để cho mình nhiều lời nói nhảm. "Ngươi." Ô Thanh đúng lúc này cũng nhớ tới, phía trước người đệ tử này 5 lần 7 lượt muốn nói chuyện, đều bị chính mình đánh gãy. Hắn lúc ấy cho rằng đối phương nói cho đúng là không cần chính mình xuất mã, nào biết được đối phương dĩ nhiên là nhắc tới hết thảy, lập tức hung hăng một cái tắt lấp tại trên mặt của đối phương. Thanh Phong môn người đệ tử kia chỉ cảm thấy đầy đầu đều là chấn động, tại nguyên vòng vo ba vòng mấy lúc sau, chớp mắt bạch nhãn, một ngụm bạch mãng phun ra. ra. Cứ như vậy ôn mê tại chính mình đồ đức đái bên trong. Trần Vũ, ta cảm thấy được giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, kính xin Trần Thiếu hiệp chỉ rõ thân phận, chúng ta thanh phong môn chô đắp tội, nhiều có thứ lỗi." Tô Thanh rất rõ ràng, bằng vào Trần Vũ cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, tuyệt đối không phải bình thường tiểu gia tộc có thể bồi dưỡng lên. Một người 20 tuổi võ giả, một kiếm chém giết 11 châu võ cảnh tiền kỳ võ giả, hơn nữa là vượt cấp trăm giết, còn có được võ cảnh đại viên mãn hộ vệ, thân phận nếu đơn giản, nguyện đem đầu hái xuống đem làm bóng đá." tuy nhiên bị chém một tay, trong nội tâm lại rất rõ ràng, cái tay này chỉ sợ là bị chém. Ha ha Hiện tại đánh không thắng tiểu có hiểu lầm, các ngươi thanh phong môn thật đúng là không biết xấu hổ, giết cho ta." Trần Vũ lập tức không có chút gì do dự. Thiên hỏa phong tỏa kỳ không ngừng vùng vẫy mà bắt đầu, phương viên tầm hơn 10 triệu toàn bộ bị hừng hực liệt hỏa bao vây lại. Ô Thanh sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn nhỏ, thật không ngờ sát phạt quyết đoán, lập tức có chút hối hận chính mình xúc động, nếu để cho nhị trưởng lão cũng cùng theo một lúc ra, có lẽ thế cục tiểu sẽ cải biến. "Vành!" Lửa lập tức kích tại Ô Thanh trên thân thể. Ô Thanh một ngụm máu tươi phun ra ra, "Trần Thiếu hiệp, còn xin dừng tay, chúng ta Thanh Phong môn chính là Huyền Diệt tông phụ thuộc thế lực, ngươi giết chết tại hạ không sao, đắc tội Huyền Diệt tông tiểu được không bù mất rồi." "Huyền Diệt tông sao?" "Đắc tội ta Trần Vũ, tương lai ta tiểu lại để cho Huyền Diệt tông tại bạo loạn chi địa xóa tên, hôm nay tiểu trước hết là giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Thanh Phong môn còn có bao nhiêu người muốn đi tìm cái chết." Trần Vũ mới chẳng muốn cùng Ô Thanh nói nhảm, Thanh Phong môn vậy thì muốn làm bị chính mình chém sư công hội lại để cho Trần Vũ phát hiện, tại Thiên Hoa vực cái chỗ này, ngàn bạn không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích to cục, ngươi chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường thế trấn áp hết thảy, người khác mới sẽ phục ngươi. Suy. Phi Thiên Tuyết lại là một đao hung hăng rơi vào Ô Thanh trên thân thể, máu tươi từ Ô Thanh lồng ngực phun ra đến. Hôm nay Ô Thanh đã lạ nọ mạnh hết à, trong hai mắt mang theo oán độc chằm chằm vào Trần Vũ, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm, Thanh Phong môn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, ta và các ngươi liều mạng. Ô thanh thân lực triệt để kích động mà bắt đầu, một kích cuối cùng hướng phía Thiên Tuyết tập kích mà đi. Vành, Thiên Tuyết một đao chém ra đi. Cuồng phong mang tất cả, Ô Thanh bị đánh bay ra ngoài, thiên hỏa phong tỏa kỳ rơi xuống dưới ra, hung hăng nện ở Ô Thanh trên thân thể. Vo góc cảnh hậu kỳ đỉnh phong cương giả, cứ như vậy tại một kích phía dưới, biến thành vô số cho tàn, hỏa diễm trên mặt đất vẫn còn hừng hực thiêu đốt. Trần Vũ tuổi còn nhỏ, như thế sát phạt quyết đoán, tương lai thiên hoa vực nhất định có một chỗ cắm rủi. Kẻ này không đơn giản, không biết là thiên hoa vực cái nào thế lực lớn bồi dưỡng được đến đấy, tương lai nhất định long đằng tiểu thiên. Hắn vừa rồi thi triển xuất thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp thời điểm, ta rõ ràng cảm nhận được cái cổ kinh khủng cảnh, hắn hẳn là lĩnh ngộ đến trong truyền thuyết kiếm cảnh. Tại thiên hoa vực truyền thuyết Lĩnh Ngộ đến kiếm cảnh võ giả, cho tới bây giờ đều là 30 tuổi phía trên, không thể tưởng được Trần Vũ bất quá 20 tuổi, tự bước vào cảnh giới này. Tô Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn muốn là muốn tới phụ mệnh bảo hộ Trần Vũ, nào biết được V.I mà xuất hiện chuyện như vậy, nhất là trong đầu của hắn hay là vừa rồi Trần Vũ một kiếm chém giết 11 người chẳng cảnh. Hắn là một cái tu luyện kiếm pháp võ giả, hắn với tư cách võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, hắn biết rõ vừa rồi một kiếm kia hắn làm không được, quan trọng nhất là Trần Vũ V.I mà lĩnh ngộ đến trong truyền thuyết kiếm cảnh. Cũng ý nghĩa Trần Vũ tương lai chỉ cần không vất lạc, Đột phá đến niết bàn cảnh hoàn toàn là nước chạy thành sông sự tình. Chơi ạ. 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm cảnh, tin tức này nếu truyền đi, sợ là Thiên Hoa vực đều chấn động ạ. Tô Tiểu Vân chỉ cảm thấy chính mình đắc tội Trần Vũ là cỡ nào ngu xuẩn hành vi, cũng tự hồ minh bạch vì cái gì cao cao tại thượng lỗ chữ, luyện sư công hội phân hội trưởng, vờ em mà sẽ đối với một người 20 tuổi thiếu niên túi đầu không lưng nguyên nhân rồi. Thiếu niên này hoàn toàn tiểu là yêu nghiệt, tương lai nhất định long đằng cửu Trần Vũ nhìn xem bị chính mình giết chết thanh phong môn là một người đệ tử, nói, phi thiên tuyết, người bọn họ túi chứa vật lại, chúng ta bây giờ thiếu khuyết chúng phẩm linh Thạch toàn bộ cộng lại có lẽ có không khuyết. A. Trần Vũ lời nói lại là lại để cho chung quanh không ít người chấn động, thiên tài như vậy thiếu niên vợ ơ im mà còn thiếu khuyết linh hạt, nói ra cũng không ai tin a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 695, lại là đến môn chết. Dừng tay cho ta. Quách Sảng thân là Thanh Phong môn nhị trưởng lão, hắn đang nghe nói Ô Thanh Mang người đến đây vây giết Trần Vũ, đã biết do tình huống không ổn, nào biết được chạy đến hiện trường, cũng đã phát hiện toàn bộ chết lực lượng cùng vây mặt tái nhợt, gắt gao chầm chầm Vũ, nói, không thể tưởng được mạng của ngươi vợ im mà lớn như vậy. Mâu Phong đi giết người không có giết chết người. Bên cạnh hắn đi theo một thanh niên nam tử, khí tức trên thân so Mâu Phong càng làm sâu sát trầm, hai con mắt rất lớn, ẩn chứa từng cơn sát ý thanh phong giòng giói tứ đệ, đông dương, tu vi chính là võ cảnh trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn chính là theo chân quét sảng đến đây chém giết Trần Vũ, lập công đấy. Hôm nay các ngươi cũng dám giết chúng ta Thanh Phong môn nhiều người như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, các người có thật to gan. Quét sảng thân là Phong môn trưởng lão, hắn chưa từng có gặp phải dám như vậy khiêu Phong môn người, nhất là đối phương cũng chết Phong môn trưởng lão, đây quả thực là một loại tiên chiến. Ngươi lại là đến muốn chết đấy sao?" Trần Vũ nhìn xem đối diện Quách Sảng rất không vui, tại Yên Tĩnh cổ trong đất, nếu không phải mình bên người có Phi Thiên Tuyết đi theo, sợ là đã bị thằng này chấm giết. Không thể tưởng được oan gia ngõ hẹp, thằng này vừa ý mà đuổi theo chính mình đạo phong sát thành. "Đông Dương, đợi sẽ ta cuốn lấy cái kia Vô cảnh đại viên mãn võ giả, ngươi cùng bốn người bọn họ phụ trách chém giết Trần Vũ. Nhớ kỹ, kẻ này thực lực không đơn giản, vạn không được phát lờ." Quách Sảng rất rõ ràng Trần Vũ lực, Mưu sợ cũng đã lọt Vũ nhục nếu không không có khả năng không trở lại. Hắn cảm thấy trên mặt đất tử vong mọi người là phi thiên kiếp giết, nếu hắn biết rõ những người này Trần Vũ một kiếm gạt bỏ đấy, không biết hắn còn có thể hay không lại để cho Đông Dương xuất thủ. Nhị trưởng lão, người đây là xem thường ta Đông Dương sao? Một cái chính là bách kiếp cảnh đại viên mãn phế vật, ta nếu không thể giết chết, có mặt mũi nào còn sống trở về Thành Phong môn. Đông Dương có chút khó chịu, nhưng hắn là thanh Phong môn thứ tư đệ tử, tương lai cũng là Thành Phong môn trụ cột, không thể tưởng được lại bị nhị trưởng lão trước mặt nhiều người như vậy, lại để cho hắn coi thường, cái này chẳng khác nào xem thường hắn. Đông Dương, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực ngươi nếu lỡ là sơ suất, có hại chịu thiệt nhất định là ngươi, các ngươi năm người cùng một chỗ vây giết hắn, sinh tử bất luận. Quách Sảng lần trước tại Yên tĩnh cổ trong đất cùng với Phi Thiên Tuyết đã giao thủ, hắn biết rõ chính mình cùng Phi Thiên Tuyết tối đa tiểu là 8 lạng nửa cân, hai người dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Hừ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đạo cậu? Động thủ. Quách Sảng cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó người, nói động thủ tiểu một trường mang theo cường phong hướng phía Phi Thiên Tuyết tập mà đi. Đông Dương mặc dù đối với tại nhắc rất không hài lòng, một cái chính là Bách cảnh đại viên mãn Võ giả, lại muốn chính mình và những người khác hợp tác chém giết. Cái này với hắn mà nói quả thực là vũ đụng. Phi Thiên Tuyết, Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ giao cho ngươi, ngươi phụ trách cho ta đem hắn đã giết, ta cũng không muốn muốn xem lấy còn sống hắn. Trần Vũ trực tiếp đem Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ ném bay ra ngoài. Phi Thiên Tuyết một phát bắt được Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ, một loại đã lâu cảm giác tự nhiên sinh ra. Lập tức vô cùng kích động, nói: thiếu ra, ngươi hiền thơm, ta tất sát hắn." Quét sàn mắt thấy Phi Thiên Tuyết trong tay Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ, cảm nhận được diện thế, lập tức sắc mặt biến, địa phẩm linh bảo. ràng địa cấp lực, tiêu tính toán là tu vi của mình tất nhiên võ cảnh đại viên mãn. Lũi Phương có được địa cấp trung phẩm linh bảo, đối với mình tuyệt đối là đả kích chí mạnh. Xuy, Phi Thiên Tuyết lại không định cho quét sảng thời gian, một đao đã hướng phía quét sảng chém ra đi. Trung quanh dao ảnh tràn ngập, cuốn phong không ngừng tịch cuốn lại. Đông Dương, mau mau chém giết tiểu tử kia, ta có thể có thể kiên trì không được bao lâu âm thanh ưu chi lộ. Quét sảng một trường đánh ra, cả người ngược lại lui ra ngoài mấy chục bước. Nào biết được thiên hỏa phong tỏa kỳ đột nhiên hướng phía hắn xung kích mà đi, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị ngọn lửa bá quạ, toàn thân khí huyết lan mình, trực tiếp một máu tươi phun ra, ra bị thiên hỏa phong tỏa kỳ đánh bay ra ngoài. Chết đi. Đông Dương toàn thân linh lực bạo phát đi ra, hắn chuẩn bị một chiêu chém giết Trần Vũ. Chỉ có như vậy, hắn có thể có lại để cho người chúng quanh chứng kiến thực lực của hắn. Đông Dương tu luyện chính là thủy thuộc tính linh lực, hai tay vung vậy thời điểm, từng đợt linh lực chấn động như là từng vòng nước gợn nọ nọ ra. Và nước, cho ta diệt sát." Đây chính là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, hắn đã từng lợi dụng cái môn này võ kỹ, chém giết qua võ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, hắn cảm thấy Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Tiểu tử, ngươi thật sự là xuẩn, chính là Bạch cảnh đại viên Mã Vi, mà chúng ta thành phong môn, cũng không nhìn một chút ngươi tính toán tơ vậy sao. Đông Dương lời nói vừa mới nói xong, trung quanh từng vòng vân nước thời gian dần qua vặn bẹo lên. Không tốt. Tô Tiểu Vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, khi thế trên người muốn bạo phát đi ra, hắn cũng không thể nhìn xem Trần Vũ bị công kích bị thương, nếu không hậu quả không thể lường được. Người cao hứng quá sớm a. Nào biết được không đợi hắn xuất thủ, Trần Vũ trong tay hư trên thân kiếm, khủng bố hào quang bạo phát đi ra. Trần Vũ thân thể kiểu khiếu toàn thân 7 cái khiếu huyết mở ra, khí tức trên thân theo bách kiếp cảnh đại viên mãn thế mà tăng lên đến cảnh tiền kỳ tu vi. Trần Vũ trên người cái kia bạc khí thế, nóng khí lãng hướng phía 4 phương tám hướng trở mình cút ra ngoài. Một ít tu vi thấp một ít võ giả, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực sôi trào, như là toàn thân bị ngọn lửa cháy giống như, mặt đỏ tới mang thai lui xa xa đấy, sợ bị cái kia cực nóng linh lực làm bị thương. Phi Long kiếm pháp, sắc. Hắn hôm nay tu vi là chân chính võ cảnh tiền kỳ cường giả, thi triển xuất thiên cấp hạ phẩm võ kỳ Phi Long kiếm pháp, hơn nữa lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ. Thực lực của hắn hoàn toàn là long trời lỡ đất biến hóa, một kiếm chém ra lập tức. Cái kia bóng kiếm Phi Long, giống như là một đầu ngọn lửa màu tím cự long. Vành. Chỉ thấy hỏa diễm cự long lăn lộn thân thể Trung quanh văn nước trực tiếp bị chấn động toàn bộ biến mất hầu như không còn, khí lãng trực tiếp đem Trần Vũ sau lưng hôn qua khách sạn toàn bộ phá hủy. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đông Dương rốt cục minh bạch vì cái gì quét sảng 5 lần 7 lượt nhắc nhở chính mình, hắn mới biết được Trần Vũ dĩ nhiên là mạnh như vậy. Hừ, ngươi thật sự là hết ngồi đáy giếng, thực cho rằng thiên hạ ngươi mạnh nhất sao? Trần Vũ hôm nay tu vi ở vào võ cảnh tiền kỳ, hắn tin tưởng trừ phi đối thủ là võ cảnh trung kỳ phong, hơn nữa là thiên phú rất mạnh võ giả, lĩnh ngộ đến một ít rất cường đại thiên cấp hạ phẩm võ ký, hoặc là thiên cấp trung phẩm võ ký. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Dương sắc mặt trắng bệch, hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia màu đỏ rực cự long kiếm ảnh, nộ nói: "Ngươi rõ ràng là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa ngươi vừa rồi rõ ràng đã bị của ta văn nước vây khốn, làm sao có thể phát ra khủng bố như vậy võ kỹ? Ngươi đây muốn đến hỏi các ngươi thành phong môn tam trưởng lão rồi?" Trần Vũ trên tay hư kiếm không có bất kỳ dừng lại, chém xuống một cái lập tức, hỏa long bóng kiếm đem Đông Dương trực tiếp hết, chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 696: Khát máu vô ảnh pháp. A. Thanh Phong dòng dõi tứ đệ, Đông Dương Đường đường võ cảnh trung kỳ cương giả, cùng phía trước Thanh Phong môn những cái kia đệ tử đồng dạng, như trước một kiếm giết sát. Trung quanh người vây xem đều cảm giác được thế giới quá điên cuồng, lúc nào Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả cũng như vậy ngậm trong mồm, giết võ cảnh giống như là cắt cải trắng đồng dạng. Hoa, quét sảng lần nữa bị phi thiên tuyết một đao đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra đến. Gian mua trên gương mặt, tất cả đều là rung động, hắn hai mắt nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, càng là ẩn chứa điên sát ý hắn biết rõ, Trần Vũ thiên phú thật không ngờ bố, nếu cho hắn phát triển xuống dưới thời gian, không ngoài 1 năm, Thanh Phong môn tất nhiên không người là đối thủ của hắn siêu cấp vị diện đại chiến hạm. Đáng chết, như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy một cái đồ biến thái, hiện tại cục diện đã là không chết không đứt. Quế Sảng trong nội tâm trở nên càng phát ra luôn công lên. Các người bốn cái cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn cường hành tăng lên tu vi có thể kiên trì bao lâu. Quế Sảng cảm thấy Trần Vũ cường hành tăng lên tu vi, nhất định là có rất lớn tác dụng phụ đấy. Quế Sảng những lời này quả nhiên phát ra nổi rất lớn tác dụng, nguyên bản Thanh Phong môn đã không ngừng lùi ra phía sau bốn người đệ tử, lập tức trong hai mắt đều toát ra cuồng phong thần sắc. Các người bốn cái bất ai trước giết chết hắn, ta trở về môn phái về sau, đều sẽ đích thân xin, lại để cho hắn trở thành Thanh Phong môn người thừa kế một trong. Trong thượng phía dưới tất có Dũng vu Hừ, người muốn chết trước. Phi Thiên Tuyết biết rõ Trần Vũ thực lực cùng nội tình, cũng không biết là Trần Vũ sẽ bởi vì cường hành tăng lên tu vi linh lực hồ kiện, ngược lại Trần Vũ cường hành tăng lên tu vi căn bản không có bất luận cái gì tác dụng vụ Phi Thiên Tuyết mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cảm thấy tại Trần Vũ trên người không thể tưởng tượng nổi sự tình thật sự là quá nhiều, hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian giết chết quái sảng. Án ta mù đao. Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ. Phi Thiên Tuyết thi triển xuất Thiên cấp trung phẩm đao pháp đồng thời, một bên khống chế lấy Thiên Phong Tỏa Kỳ đối phó quái sảng sạng có thể nói là hai mặt thủ địch, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, toàn thân đều là phi thiên tuyết lưu lại vết đau vết đau, máu tươi không ngừng chạy xối đi ra. Trần Vũ là của ta, ta muốn giết hắn. Thanh Phong môn bốn cái trong hàng đệ tử, quả nhiên có người trước hết nhất kìm nén không được, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, là có thể thăng chức rất nhanh, ai không muốn muốn cơ hội như vậy? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn liều mạng. Vô số quyền ảnh tràn ngập, hắn thi triển đi ra chính là Thanh Phong môn tiên cấp hạ phẩm bó kỹ, vô biên quyền pháp. Quyền ảnh phát tạm, muốn đem Trần Vũ xé rách. Xuy. Thế nhưng mà Trần Vũ kiếm càng thêm nhanh, phản phất một kiếm đâm ra lập tức tiểu lang ngàn và kiếm. Những cái kia dậm đạp chằng chịt năm đấm, toàn bộ bị nát bấy. Trần Vũ khí tức trên thân không chỉ không có suy yếu, ngược lại biến thành càng tăng cường hung hãn, trong hai mắt đều là bằng kiếm, tại thân thể của hắn xung quanh giống như là một cái kiếm thế giới. Suy. kiếm rơi xuống, người cũng đồng thời ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia nhất ra tay trước thanh phong môn đệ tử, đồng dạng là bị Trần Vũ một kiếm đập bỏ, một mực đều không có xuất kiếm thứ hai. Kiếm của hắn quá nhanh, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng hắn như thế nào xuất kiếm đấy, kẻ này tương lai thiên hoa vực thành tựu bất khả hạn Tiểu Vân mắt thấy Trần Vũ chiến đấu, trong nội tâm đều là không ngừng rung động lắc lư. Nhanh như vậy kiếm, hắn tự hỏi coi như là chính mình đối mặt Trần Vũ công kích, bằng vào tu vi ưu thế, chỉ sợ cũng phải cẩn thận ứng đối, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Ừng ngực, Thanh Phong môn còn thừa lại ba cái võ cảnh tiền kỳ định phong đệ tử, mắt thấy Trần Vũ như là một sát thần giống như, liên tiếp chém giết Đông Dương cùng Ngô Tôn. Bọn hắn coi như là muốn trở thành Thanh Phong môn người thừa kế, lại vô cùng rõ ràng, đạt được đây hết thể điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, đáng Đông Dương cùng Ngô Tôn đều không có sống sót. Ba người không hẹn mà cùng lùi ra phía sau ba bước, muốt nước miếng thanh âm đều vang vọng trung quanh chuyện xấu mật muốn. Trung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, bọn hắn đều đang đợi đợi cho đáy ngọn nguồn Trần Vũ sẽ như thế nào xuất kiếm. Ta cho ba người các ngươi người một cái cơ hội, ta đến ba tiếng, các ngươi nếu là có thể có còn sống ly khai, ta liền không giết các ngươi, nếu không." Trần Vũ nói xong, trong tay hư kiếm chậm rãi giơ lên, trên người một cố lăng lệ ác liệt khí thế, phóng lên trời, phản phất là một thanh kiếm, bay thẳng vút điêu. Chết. Ba người cảm nhận được Trần Vũ trên người cổ khí thế kia, hôm nay ở đâu còn dám dừng lại, lập tức trực tiếp hét lớn một tiếng. Chạy, theo ba cái địa phương chạy. 3, 2, 1. Thanh Phong môn ba người đệ tử cũng đã chạy ra tầm hơn 10 trượng có hơn, Trần Vũ thanh âm mới thời gian dần qua rơi xuống. Phi ảnh sĩ, nào biết được Trần Vũ sau lưng, một đôi cánh xuất hiện trong ngáy mắt, hắn một bước nhảy lên, tựu là 10 trượng có hơn, một kiếm chém ra đi, cái kia Thanh Phong môn đệ tử lên tiếng ngã xuống đất. Mà khác hai cái Thanh Phong môn đệ tử cảm giác được Trần Vũ không có đội giết chính mình, đều là âm thầm buông lòng một hơi. Nào biết được bọn hắn mới vừa vận phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Trần Vũ cũng không có đuổi theo, mà là đang tại chỗ một kiếm chém ra. Hai đạo kiếm khí tốc độ cực nhanh, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm đó là kiếm khí hay là kiếm. Xuy, xuy, hai đạo kiếm khí đồng thời đến, đồng thời đem hai cái thanh phong môn đệ tử yết hầu suýt thủng, hai người ngã xuống đất thời gian đều là giống như lúc, căn bản không hề khác biệt. Trần Vũ thỏa mãn gật đầu, hắn biết rõ theo chính mình tu vi tăng lên, lĩnh ngộ nhanh chi kiếm cảnh cùng tiêu tan kiếm cảnh sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tu vi càng là đến hậu kỳ, võ giả ở giữa chiến đấu tựu là chân chính ngất trời ngã xuống đất, mà không phải cái gọi là võ kỹ, từng chiêu từng thức là cái chết, người thực lực mới là sống. A, quét sáng phát ra hết thảm một tiếng thanh âm bị thiên hỏa phong tỏa kỳ rơi xuống dưới đến một đạo hỏa cầu, trực tiếp đập trúng, toàn thân cũng như cùng bị đốt trọi đồng dạng. Quan trọng nhất là Phi Thiên Tuyết một đau kia, cũng đồng thời chạm đến bộ ngực của hắn, chỉ kém nửa phần, là có thể đem trái tim của hắn triệt để nát bấy. Dù là như thế, Quách Sảng cũng biết chính mình hôm nay bị thương, chỉ sợ không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng khôi phục, nhưng lại lên giá phí vô số linh đan rượu dược. Phi Thiên Tuyết nhanh rút hắn, hắn muốn chạy trốn. Trần Vũ linh hồn lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, hắn cảm nhận được Quách Sảng trên người vẻ này nồng đậm mùi máu tanh, muốn nhắc nhở Phi Thiên Tuyết, lại phát hiện đã tới không kịp. Suy Quế Sảng một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn thi triển đi ra chính là thành phong môn bí thuật, cũng là thành phong môn ba đại thiên cấp thượng phẩm võ kỹ một trong khát máu vô ảnh pháp. Các các các. Hai người các ngươi chờ thừa nhận chúng ta thành phong môn lửa giận à, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm đấy. Quế Sảng thân ảnh như là vạn thiên ảnh, biến mất ở giữa không trung. Trần Vũ sắc mặt trầm xem ra chính mình hay là xem thường thiên hoa vực võ giả, Quế Sảng vừa mới thi triển đi ra võ kỹ, tuyệt đối là thiên cấp thượng phẩm chính mình tương lai nếu đối mặt thi triển xuất thiên cấp thượng phẩm võ cứng, giả, chỉ sợ tuyệt đối không có còn sống khả năng, thiên cấp thượng phẩm võ ký quá kinh khủng. Phi Tiên Tuyết trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ thần sắc, đem thiên họa phong tỏa kỳ đưa đến Trần Vũ trước mặt, nói: "Thiếu ra, tại hạ không có dùng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, mời trách phạt." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 697: Thanh Phong môn quyết định. Cái này cũng không trách người, ai cũng không biết trên người hắn vợ âm mà tu luyện có thiên cấp thượng phẩm bảo khí, người cũng là không có bất kỳ phòng bị, chạy bỏ chạy rồi, dù sao về sau muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội. Phi Tiên Tuyết đối với Trần Vũ độ càng ngày càng cung kính. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có đi theo Trần Vũ, hắn có thể có nhanh hơn xung bản cảnh. Trần Vũ cũng biết Phi Thiên Tuyết đã hết sức, dù sao Phi Thiên Tuyết mạnh nhất võ ký cũng chỉ là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, xem ra hay là muốn tìm thời gian trợ giúp Phi Thiên Tuyết làm cho một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ đáo pháp, tăng lên Phi Thiên Tuyết thực lực, mình bây giờ gặp phải rất nhiều cường giả đều cần Phi Thiên Tuyết xuất thủ. Đa Tạ thiếu ra khoan hồng độ lượng. Phi Thiên Tuyết cũng không biết Trần Vũ đang suy nghĩ gì, mà là yên lặng bắt đầu đem cái chết vong hồ thanh bọn người thi thể túi chứa vật thu lại, toàn bộ giao cho Trần Vũ trước mặt. "Chính ngươi cũng lưu lại thoảng một phát phẩm linh thạch. về sau ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta là được, ngươi cũng có thể chính mình đi hoạt động, không cần mọi chuyện đều ta báo cáo chuẩn bị." Trần Vũ thu hồi trong đó mấy túi chữ vật, lập tức ném cho phi thiên quầy một vạn trung phẩm linh thạch, nhìn về phía sau lưng đã biến thành một mảnh phế tích hôn qua khách sạn. Trường quầy, ngươi tới." Trường quầy hiện tại đã sợ đến trốn ở một bên, nghe thấy Trần Vũ kêu gọi, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói: "Vị thiếu gia này, ngươi tranh thủ thời gian chạy a, Thanh Phong môn còn có rất nhiều cường giả, không phải hai người các ngươi tự tiện chọc được nổi đấy." Trần Vũ lắc đầu, nói: "Đây là một vạn trung phẩm linh thạch, xem như ngươi tiếp sau tu sửa khách sạn phí tổn. Trần Vũ đem 1 vạn trung phẩm linh thạch đưa cho Trưởng Trưởng quay xem lấy trong tay mặt túi chữ vật, mặt mũi tràn đầy đều là kính trọng, như thế thiên phú, mạnh như thế thanh niên, lại không có những người khác lấy mạnh nhiệt yếu. Thiếu ra, tiểu nhân làm sao dám thu ngươi linh thạch, ngươi cầm những này linh thạch tranh thủ thời gian ly khai Phong Sa thành a? Bằng không đợi Thanh Phong môn cường giả đã đến thời điểm, tiểu gắn liền với thời gian như vậy." Trưởng quay cảm thấy Trần Vũ là một người tốt, hắn tại Phong xa thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, biết được tội Thanh Phong môn kết cục, là tốt rồi tâm nhắc nhở Trần Vũ. "Đa nhắc nhở, chúng ta đi." Trần Vũ cùng Phi Thiên quét quay người ly khai qua khách sạn. Tại phòng xa thành bên trong tìm được mặt khác một cái khách sạn ở lại ra, hắn biết rõ Thanh Phong môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Nhị trưởng lão, các ngươi nhiều người như vậy đi giết một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ số tiểu tử, như thế nào sẽ chật vật như thế? Ngươi còn thi triển khát máu vô ảnh pháp." Thư Hải ngồi ở Thanh Phong môn trên đại điện, trong hai mắt ánh mắt lập lòe, có chút khó tin, nói: Nhị trưởng lão toàn thân khí thế hỗn loạn, hắn không chỉ bản thân bị trọng thương, vẫn còn trọng thương cực kỳ thi triển xuất khát ngáo vô ảnh pháp, hắn biết rõ muốn điều dưỡng tốt, không có một năm không có khả năng rồi." Bẩm báo trưởng môn Cái kia chết tiệt tiểu tử thật sự là gian trá, hắn chân thật tu vi là Bách Kiếp cảnh đại viên mãn. Hơn nữa hắn còn có được có thể cường hành tăng lên tu vi vô kỹ, hắn linh nộ chính thức kiếm cảnh, thực lực có thể so với bất luận cái gì võ cảnh trùng kỳ võ giả, mà ngay cả đồng dương, mưu phong các loại đệ tử hệ tâm, cũng là chết ở dưới kiếm của hắn, đều là một kiếm bị mất mạng. Quét sáng thanh âm mang theo phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình tại phong xa thành tung hoành vài thập niên, cuối cùng vờ im mà sẽ đưa tại một cái bất quá 20 tuổi thanh niên trong tay. Cái gì? 20 tuổi linh nộ kiếm cảnh? Nhi trưởng lão, ngươi xác định ngươi có cảm thụ sai sao? Từ Hải theo chức trưởng môn thượng diện đột nhiên đứng dậy quần là áo lượt vương phi, vương gia cầu đông tha. Hắn biết do kiếm pháp cường giả lĩnh ngộ kiếm cảnh có nhiều khủng bố, hôm nay thiên hoa vực phi long trên bảng, bài danh đệ tam kiếm ma, lĩnh ngộ đến kiếm cảnh trung kỳ, nghe nói thực lực cường hãn vô cùng, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là xuất một kiếm, không có người trông thấy qua hắn xả ra kiếm thứ hai, hoặc là trông thấy qua người đều chết hết. Còn có phi long bảng thứ 9 cả nguyên, chính là phi tinh tông tông chủ, tu vi là niết bàn cảnh đại viên mãn, quan trọng nhất là hắn cũng là lĩnh ngộ đến kiếm cảnh kỳ, một tay phi tinh kiếm pháp độc nhất vô nhị. Không hề nghi ngờ, tại tiên hoa vực phi long trên bảng, chút 100 tên cường giả bên trong, phàm là lĩnh ngộ đến kiếm cảnh kiếm tu, thực lực đều không thể khinh thường. Quách Sảng cũng biết 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm cảnh sơ kỳ chuyện này không phải chuyện đùa, nếu tin tức chuyển đi, sợ là Thiên Hoa vực sẽ có vô số thế lực lớn khiếp sợ. Trường môn, lão hủ làm sao có thể cảm thụ sai, hắn một kiếm gạt bỏ đồng dương, kiếm pháp cực nhanh, lão hủ cuộc đời không thấy. Quách Sảng cũng là mặt mũi tràn đầy đăm chất. Thư Hải tại trên đại điện trên sân thượng dạo bước mà bắt đầu, toàn bộ đại điện có tầm 100 người, hôm nay lại chỉ còn lại có Thư Hải đi đi lại lại âm, ai cũng không dám lên tiếng. Như thế thiên tài, vợ mà đã tội. Như vậy nhất định rất chết, nếu không ta Thanh Phong môn tương lai tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thư Hải trong hai mắt sát ý bắn ra đi ra. Trường môn, lão hủ còn có một tin tức, cái kia chính là Trần Vũ tiểu tử thối kia bên người, có một cái bạch tiếp cảnh đại viên mãn hộ vệ, là một cái đạo pháp cường giả, cùng lão hủ thực lực không tướng sàn sàn nhau, có thể trong tay hắn có một mặt địa cấp chúng phẩm linh bảo trận kỳ, huy lực rất lớn." Quét sáng tranh thủ thời gian bẩm báo, nói. Thư Hải sắc mặt triệt để trầm xuống, trong đại điện lần nữa lâm vào nặng nề ai cũng rất rõ ràng, một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi thiên phú cường hãn, mang theo võ cảnh đại viên mãn hộ vệ ý vị như thế nào. Ý nghĩa người thanh niên này thân phận rất không tầm thường, rất có thể là thiên hoa vực cái nào đó thế lực lớn đệ tử hội tâm, đến đây bạo loạn chi địa thí luyện. Bẩm báo trưởng môn, tại hạ có câu nói, không biết có làm hay không giảng. Tứ trưởng lão theo trên chỗ ngồi đứng dậy, trên người một cố lạnh như băng sát ý tràn ngập đi ra. Tứ trưởng lão cứ nói đừng ngại. Thư Hải nhìn xem Tưởng Giang Thiên đi ra, hai mắt tỏa sáng, hắn biết rõ Tưởng Giang Thiên khẳng định có nghi cách. Tại thanh phong trong cửa, Tưởng Giang Thiên có thể được công nhận như lực mạnh nhất chuyên nhân. Kẻ này tất sát, mặc kệ phía sau hắn có bối cảnh hoặc là không có bối cảnh, hôm nay chúng ta Thanh Phong môn muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đã là đến không chết không ngất tình trạng. Chúng ta cần phải làm là tiên hạ thủ vị cường, trực tiếp gạt bỏ hắn. Thường Giang Thiên đạo, Tứ trưởng lão, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta giết chết hắn, phía sau hắn thế lực lớn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó chúng ta Thanh Phong môn chịu đựng được khởi cái loại này lựa giận sao? Ta cảm thấy được chúng ta có lẽ hướng Trần Vũ lấy lòng. Thanh Phong ngũ trưởng lão cũng đứng dậy, có chút không đồng ý thường Giang Thiên quan điểm. Hắn cảm thấy việc cấp bách là cùng Trần Vũ đừng trấn hệ khiến cho như vậy gương. Tường Giang Thiên ha ha cười cười, Ngũ trưởng lão, ngươi không biết là ngươi cái quan điểm này rất ngu xuẩn sao? Ngươi ngẫm lại một cái có thể chém giết Thanh Phong môn hơn 120 đệ tử, chém giết Thanh Phong môn trưởng lão, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát thay niên, ngươi cảm thấy hắn tương lai lớn lên sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này, Ngũ trưởng lão lập tức hạ lời, hắn cũng biết tăng Giang Thiên nói sự thật, vờ ờ ý mà không cách nào phản bác. Tứ trưởng lão, có cái gì tốt ý kiến, đừng rửa câu, nói thẳng hải biết rõ Tường Giang Thiên tính cách Từ đối phương lời nói cử chỉ bên trong, biết rõ từng Giang Tiên đã có đối sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 698, tài liệu đầy đủ hết. Trưởng môn Anh Minh. Tăng Giang Tiên quay người đối với thư Hải cười cười, còn thuận tiện lấy đập thư Hải mã thí tân quốc. Trưởng môn cũng biết Thiên Hoa vực huyết sát cái này cái thế lực. Tăng Giang Tiên những lời này vừa ra, trong đại điện tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa dụ chi nhập, ván. Huyết sát chính là Thiên Hoa vực một cái rất thế lực cường đại, không có ai biết huyết sát tổng bộ ở nơi nào, thế lực mạnh bao nhiêu. Bất quá huyết sát làm được sự tình, lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Phi Long bảng tốt 10 cường giả đều bị Huyết Sát chi nhân giết chết qua. Huyết Sát có thể nói là thiên hoa vực thứ nhất tổ chức ám sát, bọn hắn tại mỗi cái địa phương đều thiết lập có phân bộ, bọn hắn chuyên môn phụ trách sát nhân, chỉ cần người cấp nổi linh thạch, coi như là giết Phi Long bảng thứ nhất tiên tinh các các chủ nô Việt cũng có thể, bất quá như vậy giá cả, thiên hoa vực sợ là không có một cái nào thế lực lớn có thể thừa nhận đấy. Chúng ta không cần tự mình ra tay, chỉ cần đem Trần Vũ tin tức cho Huyết Sát, lại để cho Huyết Sát người lãnh thủ, đến lúc đó coi như là Trần Vũ bị giết chết, Trần Vũ thế lực sau lưng cũng nhiều nhất là đem lửa giận liên lụy đến Huyết Sát, mà không phải chúng ta Thanh Phong môn đến lúc đó hai thế lực lớn tại Thiên Hoa vượt nguyên nào túi bụi, chẳng phải là náo nhiệt. Tang Giang Tiên trầm rãi mà nói, Thư Hải cũng hiểu được đây là một rất tốt đề nghị. Quan trọng nhất là huyết sát có huyết sát quý cũ, cái kia chính là tuyệt đối sẽ không tiết lộ hộ khách tư liệu. "Ân, liên hệ huyết sát sự tình liền từ ngươi toàn quyền xử lý, ta muốn tại trong vòng 5 ngày nhìn thấy Trần Vũ đầu người. Về phần huyết sát cần bao nhiêu linh thạch, hết thể theo Thanh Phong môn chư đệ bên trong khấu trừ." Thư Hải biết rõ chuyện này không thể kéo dài, càng nhanh giải quyết càng tốt, để tránh đêm dài lắm Trưởng môn yên tâm Tâm Giang Tiên rất rõ ràng huyết sắc làm việc phong cách, chỉ cần ngươi có thể xuất linh thạch, muốn muốn giết ai đều có thể. Thư Hải nói như thế, nói cách khác chỉ cần có thể giết chết chân vũ, phàm là thành phong môn chứa đường bên trong có thể lấy ra linh thạch, cũng có thể trả giá. Bởi như vậy, sự tình tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều. Dù sao thành phong môn vại thập niên chứa đựng, linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, hơn 10 vạn trùng phẩm linh thạch vẫn phải có. 3 ngày thời gian, trôi mắt đi qua. Phong xa thành nghị luận tối đa sự tình không ai qua được tựu là vô số người đều đang suy đoán chân vũ phận, cũng đang suy đoán đến cùng thành phong môn sẽ như thế nào trả thủ chân vũ. Trần thiếu. Lão hội trưởng để cho ta tới thông tri ngày, ngươi cần 4 loại tài liệu đã tập hợp đầy đủ hết, kính xin ngài tự mình đi luyện sư công hội một chuyến." Tô Tiểu Vân cung kính đứng tại Trần Vũ trước mặt, hắn hôm nay rất rõ ràng, ngàn bạn không thể lại trêu chọc Trần Vũ, nếu không kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. "Ân, Lỗ đại sư làm việc hiệu suất quả nhiên không tệ, đi thôi." Trần Vũ đối với Tô Tiểu Vân 3 ngày trước đắc tội, cũng cũng không thèm để ý, dù sao hắn tương lai có thể cùng Tô Tiểu Vân liên hệ thời gian rất ít, cũng không cần phải đi để ý luyện sư công hội. Lão chữ sớm ngay tại công hội cửa ra vào chờ đợi nên đón Trần Vũ. Ở bên cạnh hắn đều là luyện sư công hội phần đông luật sư, bọn hắn đối với Lỗ Trữ như thế long trọng nên đón Trần Vũ, có người hay là không quá lý giải. Chẳng lẽ chỉ bằng Trần Vũ trên miệng nói một ít gì đó, tiểu chứng minh hắn có thiên phú sao? Muốn biết luyện sư chú trọng không phải miệng nói, mà lại như thế nào làm. Trần Thiếu, ngươi cuối cùng là đến rồi, trên lầu mời. Lỗ chữ nhìn xem Trần Vũ đã đến, ý cười đầy mặt nên đón, trực tiếp đem Trần Vũ đưa đến gian phòng của mình. Hai người một trước một sau tiến vào đến Lỗ Trữ gian phòng, Phi Tiên Tuyết tùy đi theo Trần Vũ bên người. Trần Thiếu, cần bốn loại tài liệu Toàn bộ đầy đủ hết, không biết ngươi chừng nào thì động thủ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh bảo. Lỗ chữ thế nhưng mà rất chờ mong bình hoa mình tu dưỡng. Hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn Trần Vũ luyện sư năng lực mạnh bao nhiêu, cũng dám tự mình luyện chế địa cấp hạ phẩm linh bảo. Muốn biết địa cấp hạ phẩm linh bảo, tại Thiên Hoa vực đã lúc rất chân quý bảo vật rồi. Trần Vũ theo lỗ chữ trong tay tiếp nhận túi chữ vật, phát hiện sát xa khoản tình, huyết mừng đá, linh hồn mộ cũng đã thu thập tất, số lượng có chút thiếu, đúng là lỗ chữ cái một hồi. đã tài liệu đã đầy đủ hết. Như vậy mà bắt đầu luyện chế a các ngươi luyện sư công hội có lẽ có chuyên môn cung cấp luyện sư luyện khí địa phương a. Trần Vũ nghĩ đến Thanh Phong môn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa hai ngày này hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Hay là hãy mau đem Ẩm Huyết Đao phẩm chất tăng lên đi lên, chỉ cần Ẩm Huyết Đao có thể trở thành địa cấp hạ phẩm linh minh, hắn tin tưởng bằng vào đao của mình cảnh, thi triển xuất thi Thiên Đao pháp, có lẽ có thể đối mặt bình thường võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, hắn bây giờ còn có một lá bài tẩy, cái kia chính là đại đạo võ học, Đoạn pháp. Cái môn này đao pháp tạm thời chỉ có một chiêu. Hắn tin tưởng có thể đem một chiêu này tu luyện xong tất, cũng đã là đầy đủ chém giết rất nhiều người, bất quá có chút đáng tiếc chính là, hắn tu vi hiện tại căn bản không cách nào phát huy ra một đạo kia uy lực chân chính. Đương nhiên là có, Trần Thiếu mời đi theo ta. Lỗ Chử đối với Trần Vũ cười cười, dẫn đầu hướng phía luyện sư công hội đi đến. Luyện sư công hội đều là luyện sư, tự nhiên là có vô số phòng tu luyện, nhưng phòng tu luyện này bên trong hoàn cảnh đúng lúc là thích hợp nhất luyện đan cùng luyện khí đấy. Trần Thiếu, phòng tu luyện này chính là tại hạ chuyên dụng phòng tu luyện, cũng là luyện sư công hội tốt nhất phòng tu luyện. Lỗ Chử mang theo Trần Vũ tiến vào đến một gian rộng lớn trong phòng tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện, Trần Vũ phát hiện phòng tu luyện linh lực rất dồi dào, bố trí cũng rất hợp lý, ngược lại là một rất thích hợp luyện khí nơi tốt. "Trần thiếu, không biết ngươi còn muốn cái gì vậy, tại hạ nhất định giúp ngươi tìm đến." Lộ Chư không biết Trần Vũ có hay không lò đan, tựu cũng muốn hỏi hỏi. Trần Vũ lại lắc đầu, nói: "Này cũng không nhọc phiền ngươi, ta tại đây cái gì cũng có rồi, hôm nay ngược lại là có thể hào hào chuẩn bị luyện khí, ngươi đa muốn ở bên cạnh quan sát, cái kia chính là hào hào linh mộ, phi thiên tuyết phụ trách tại ngoài phòng tu luyện mặt thủ hộ, mặc kệ gì người không có phận sự dám can đạm tới gần, giết chết bất luận tội. Trần Vũ trên người một cỗ sát ý lan tràn đi ra. Hắn biết rõ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh binh cũng không phải hay nói ra đấy, một khi luyện chế quá trình bị người quấy rầy, rất có thể sẽ ở tạo thành thật lớn tán trả, thậm chí còn sẽ làm cho linh bảo bạo tạc nổ tung. Địa cấp hạ phẩm linh bảo bạo tạc nổ tung, mà ngay cả Trần Vũ cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận. Lỗ chữ trong hai mắt đều là hưng phấn, sinh thời lại có thể trông thấy một người 20 tuổi nhất phẩm tông sư, hắn cảm giác mình không có uổng phí sống cả đời. Bất luận kẻ nào không được tới gần phòng tu luyện của ta, nếu không giết chết bất luận tội. Lỗ chữ đi ra phòng tu luyện, đối với Tô Tiểu Vân các loại luyện sư công hội hộ vệ phân phó, Có Tô Tiểu Vân cùng Phi Thiên Tuyết trấn thủ, còn có luyện sư công hội những thứ khác mấy người, hết thảy đều trở nên an ổn rất nhiều. Trần Vũ điều chỉnh khí tức trên thân, sâu hít sâu một hơi, lần thứ nhất luyện chế địa cấp hạ phẩm linh linh minh, hy vọng có thể mã đáo thành công. Lỗ Chí Yên Tĩnh đứng ở một bên, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, hắn biết rõ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh bảo thế nhưng mà tương đương nguy hiểm, hơi không cẩn thận rất có thể tự bạo, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 699, địa cấp hạ phẩm linh minh. Trần Vũ toàn thân linh lực đều vận chuyển tới cực hạn, đại diện thần quyết vận chuyển lại, trên người hắn một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng cũng tràn ngập đi ra. Lỗ Trữ chỉ cảm thấy linh hồn của mình lực lượng hoàn toàn bị trấn áp, trong hai mắt đều là rung động, hắn không cách nào tưởng tượng một người 20 tuổi bách tiếp cảnh đại viên mãn võ giả, linh hồn lực lượng vừa âm mà so với chính mình võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hơn 60 tuổi người còn cường hắn hơn, hơn nữa là cường hãn quá nhiều. Cường đại như thế linh hồn lực lượng, quả thực tiểu là trời sinh cường đại sư, kẻ này tương lai sư thành thiểu, quả thực bất khả lượng, diện tận thế hành trình. Trần Vũ cũng mặc kệ Lỗ kinh ngạc, phối hợp vận chuyển Thuôn Thiên ấn một tầng bên trong, Cự Long luyện Thiên đỉnh phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh trực tiếp từ trong đó bay ra đến. Chín đầu màu vàng thần long, tại linh lực vận chuyển phía dưới, xoay quanh tại cửu Long luyện Thiên đỉnh trung quanh. Cực lớn trong phòng tu luyện, như là bị thần long toàn bộ trấn áp, Cự Long luyện Thiên đỉnh vẻ này hùng lồ khí thế, tại trong phòng tu luyện hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên cấp linh bảo, thiên cấp đỉnh lô. Lỗ Chử phát hiện mình tâm thật sự muốn theo trong cổ học này ra, hắn phát hiện cùng Trần Vũ cùng một chỗ thật sự là quá rung động. Vốn là linh hồn lực lượng có thể so với nhất bản cảnh cường giả, 20 tuổi, là nhất phẩm tông sư. Hôm nay lại có thể tiện tay lấy ra thiên cấp đỉnh lô. Muốn biết tại Thiên Hoa vực, thiên cấp lô đỉnh lô cũng chỉ có luyện sư công hội tổng bộ mới có, còn lại địa phương căn bản không có, hơn nữa đều là luyện sư công hội trí bảo. Vù vù vù. Chân Vũ hai tay không ngừng biến hóa, ẩm huyết đao xuất hiện tại cửu Long luyện thiên đỉnh tượng diện, cái kiếm màu đỏ như máu trên thân đao, tản mát ra một cổ linh động khí tức. Lỗ chữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dĩ nhiên là muốn tăng lên binh khí đẳng cấp, cái này có thể so sánh luyện chế một bà địa cấp hạ phẩm linh binh khó quá nhiều. Từ La Lan nổ diễm theo Trần Vũ trong thân thể xuống tới, ngọn lửa màu tím quay trùm quanh tại Cựu Long luyện thiên đỉnh trung quanh, trong phòng tu luyện độ ấm đột nhiên bay lên. A, cái gì hỏa diễm, vĩ mã khủng bố như vậy. Lỗ chữ thân là cựu phẩm đỉnh phong đại sư, càng là luyện sư công hội phân hội trưởng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Cảm nhận được kinh khủng kia độ ấm lập tức, mặt mũi tràn đầy đều là vận mẹo, nhất là nhìn xem cái kia ngọn lửa màu tím, trong hai mắt đều toát ra trông nháy mắt vẻ tham lam. Thiên địa kỳ hỏa, nhất định là thiên địa kỳ hỏa. Thiên, Trần Vũ rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là thân gì? Thiên Hoa vực cái gì thế lực lớn cũng bồi dưỡng không xuất người như vậy a? Chẳng lẽ hắn không phải Thiên Hoa vực người, mà là phía Nam vực bảy phía trên cái kia chút ít thế lực lớn đệ tử, đến đây Thiên Hoa vực lịch lãm rèn luyện sao? Lỗ chữ đầy trong nội tâm đều là nghi hoặc cùng rung động, đối với Trần Vũ thân phận, hắn cảm thấy càng thêm khó bề phân biệt mà bắt đầu, hắn căn bản không biết đối phương đến cùng đến từ phương nào. Thiên cấp đỉnh lô, Thiên điệu ký hỏa, hai loại bảo vật, tin tức nếu chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hoa vực đều nhấc lên một cú cực lớn phong bạo. Vạn năm kim, cho ta dung luyện. Ở vết nhảy vào Cửu Long luyện tiên trong đình. Trần Vũ lợi dụng linh hồn lực lượng khống chế được từ La Lan Đú Diễm, điên cuồng cháy ẩm hết đạo. Đồng thời một khối tản mát ra âm u hạo quang ô kim, cũng chậm chậm bay vào Cửu Long luyện tiên trong đỉnh. Lỗ Chữ nhìn xem Trần Vũ lấy ra vạn năm ô kim, trong hai mắt đều là hạo quang, hắn đã trở nên chết lặng, hắn cảm thấy Trần Vũ có thể lấy ra cái gì đó đều chẳng có gì lạ. Trần Vũ tại yên tĩnh cổ địa đạt được vạn năm ô kim số lượng rất nhiều, luyện chế một thanh địa cấp hạ phẩm linh binh căn bản dùng không hết, về sau hắn còn muốn tăng lên hư kiếm phẩm chất, còn cần vạn năm kim. Vạn năm ô kim cực kỳ cứng rắn, nếu không phải Trần Vũ có được từ La Lan Diễm, chỉ sợ căn bản không cách nào luyện hóa vạn năm ô kim. Theo thời gian chậm rãi đi qua, ẩm Huyết Đao nguyên bản tạm chất bị từ La Lan Vũ diễm từng cái loại bỏ, ẩm Huyết Đao cũng mất đi nguyên lai bộ dáng. Vạn năm ô kim thời gian dần qua dung nhập ẩm Huyết Đao bên trong, Trần Vũ khống chế được 4 loại tài liệu: Bách niên hỏa diễm tinh, Sắt sa hoàn tinh, Huyết lưng đá, Linh thổ mục miêu lưng duyên. Bốn loại tài liệu toàn bộ đưa vào Cự Long luyện thiên trong đỉnh, khủng bố linh hồn lượng cũng tại khắc này triển lộ không bỏ sót. Bốn loại tài liệu tại Cự Long luyện trong đỉnh, không có bất kỳ luyện khí luyện chú trọng nhất một điểm, cái kia chính là gặp thời ứng biến. Đối với tài liệu không chế đồng dạng làm được cẩn thận nh vi, ngươi nếu là có thể làm được điểm này, ngươi luyện chế huyết ngưng đan cũng sẽ không thất bại, ngươi cũng có thể bước vào nhất phẩm tông sư phạm chủ. Trần Vũ một bên luyện hóa bốn loại tài liệu, một bên chỉ đạo bên cạnh lỗ chữ. Lỗ chữ nhìn xem Trần Vũ luyện chế điệu cấp hạ phẩm linh binh thủ pháp, trong hai mắt đều là rung động, hắn phát hiện Trần Vũ thường thường nhìn về phía trên rất đơn giản một cái thủ pháp, lại ẩn chứa tác dụng lớn. Nói thí dụ như vừa rồi Trần Vũ đem vạn năm ô kim đan chạy về sau, một cái thủ pháp liền đem năm ô kim phân tán, chính là vì rất tốt dung nhập tầm bên trong. Đây chính là hắn theo như lời cẩn thận nh vi Trần Vũ tại thôn Thiên Ấn tầng thứ 3 bên trong, đối với luyện khí cùng luyện đan đã sớm lý giải thấu triệt, hôm nay luyện chế địa cấp hạ phẩm linh binh, hoàn toàn tựu là nước chạy thành sông sự tình. Ẩm huyết đao không ngừng biến hóa, vạn năm ô kim trở thành ẩm huyết đao thân đao, mà Bạch niên hỏa diễm tinh dung nhập ẩm huyết đao lưỡi đao chỗ, lại để cho ẩm huyết đao có thể một đao chém đúng ra, như là ngàn vạn hỏa diễm lao nhanh. Thời gian chậm rãi đi qua, hết đều là đâu vào đấy tiến hành, Cửu Long trong đỉnh, khí cũng trở nên càng càng mạnh, khủng tại trong phòng Đều đi vào nửa ngày thời gian, như thế nào trong phòng tu luyện còn không có có bất cứ động tĩnh gì cũng không biết tiểu tử kia cùng lỗ hội trưởng ở bên trong làm gì, như thế nào sẽ trò chuyện lâu như vậy đâu này. Nhưng lại có nhiều người như vậy hộ vệ, căn bản không được tới gần lỗ hội trưởng phòng tu luyện một trường trong vòng, nếu không giết chết bất luận đội. Luyện sư công hội cái kia chút ít luyện sư, đều là mặt mũi tràn đầy xem thường, bọn hắn cảm thấy Trần Vũ nhất định là đầu độc lỗ hội trưởng, nếu không làm sao có thể đối với một người 20 tuổi thanh niên tốt như vậy. Về phần Trần Vũ là cường đại luyện sư, bọn hắn cho tới bây giờ đều không muốn qua, có thể đạt đến cấp bậc đại sư luyện sư, cái nào niên kỷ sẽ nhỏ ít hơn 30 tuổi, căn bản không có khả năng. Thì ở vết đao hình thức ban đầu thời gian dần qua tại Cựu Long Luyện Thiên trong đỉnh hình thành, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một loại tài liệu, cái kia chính là linh thổ mục du dịch. Linh thổ mục loại tài liệu này, có thể dùng đao phong trở nên càng thêm sắp bén, gia nhập trong đó sẽ để cho hằm huyết đao trở nên rất lăng lệ ác liệt, một dưới đao coi như là sợi tóc, cũng khó trốn nát bấy vận rủi. Cho ta dung. Trần Vũ trên trán cũng xuất hiện mồ hôi, luyện chế địa cấp hạ phẩm linh binh tiêu hao hay là rất nghiêm trọng, mà lấy hắn cường hãn vại đệ y linh hồn lực lượng, giờ phút này cũng cảm nhận được có chút không chịu đựng nổi. Bất quá ngẩm huyết đao lập tức muốn thành công, theo linh thổ mục dung nhập ẩm huyết đao cái kia lập tức, màu đỏ như máu hào quang theo Cựu Long luyện thiên trong đỉnh phóng lên trời. Địa cấp hạ phẩm linh minh, trở thành sao. Lỗ chữ mặt mũi tràn đầy đều là rung động, hắn biết rõ lúc này, đầy xem Trần Vũ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh minh, đối với hắn cảm nộ rất sâu, hắn cũng bắt lấy như thế nào đột phá nhất phẩm tông sư. Hắn biết do chính mình khoảng cách nhất phẩm tông sư không xa, có thể trong lòng của hắn càng thêm rung động chính là, Trần Vũ tương lai đến cùng sẽ bỏ nhiều lắm cao. Thiên sợ không phải hắn chính tức mục tiêu ai chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Táng thư viện. Chương 700, chú trí. Ông Một tiếng kinh thiên sĩ ý ý trầm thanh, theo luyện sư công hội Lỗ Chữ phòng tu luyện bạo phát đi ra, thanh âm ẩn chứa khủng bố uy áp, rất xa rung động đi ra ngoài. Ân. Lỗ Chữ mặt mũi tràn đầy rung động, dàn mua trên khuôn mặt đều là kinh ngạc, nhất là cảm nhận được bao vây lấy chính mình cổ khí thế kia, bằng vào chính mình võ cảnh đại viên mãn định phong tu vi, vừa y mà cần vận chuyển linh lực đến trong cự cái kia cổ kinh khủng khí thế, hắn như thế nào không khiếp sợ hoàng hậu tâm kế? A a a. Cửa phòng tu luyện Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu xào, hai người đồng thời bị cổ khí thế kia chấn được trực tiếp lui ra phía sau mấy chục bước, khí huyết lăn mình. Còn lại một ít luyện sư công hội võ giả, càng là trực tiếp bị tức thế trấn áp phủ phục trên mặt đất, trong hai mắt đều là kích động cùng kinh hỉ. Lỗ hội trưởng rốt cục đột phá đến nhất phẩm tông sư luyện sư, sợ là chúng ta phong xa thành hội trưởng phải thay đổi người rồi. Có người dám đã bị tức vãi linh hồn thế, cũng biết đây nhất định là luyện chế ra đến địa cấp hạ phẩm linh binh khí thế, có thể luyện chế địa cấp hạ phẩm linh binh, khẳng định tiểu là nhất phẩm tông sư. Tại luyện sư trong công hội mặt, cũng chỉ có lỗ có được đột phá nội tình, rất nhiều cấp bậc đại sư luyện sư đều là ánh mắt lập lệ. Dù sao lô chữ nhất định là muốn đi mặt khắc trọng yếu địa phương đem làm hội trưởng, không biết Phong xa thành luyện sư công hội phân hội trưởng sẽ rơi xuống ai trên đầu, trong lúc nhất thời đều là suy đoán. Chuyện gì xảy ra, luyện sư công hội như thế nào sẽ tản mát ra khủng bố như vậy khí thế? Nhất định là Lỗ đại sư tại luyện chế chính thức địa cấp hạ phẩm linh bảo, mới có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Không thể tưởng được Lỗ đại sư thật sự đột phá đến nhất phẩm tông sư, tương lai tại luyện sư công hội địa vị sẽ nhảy lên ngàn trượng, thật sự là thật đáng mừng. Phong Sa thành rất nhiều võ giả đều nhao nhao hướng phía sư công hội xuống lại tới, đều là kinh ngạc. Muốn biết nhất phẩm tông sư cấp bậc luyện sư cùng cựu phẩm Định Phong luyện sư, mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng chỉ có cái này một bước ngắn lại làm cho rất nhiều luyện sư thương tiếc cả đời. Thiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, tình nguyện tốn hao mời chào một cái cựu phẩm Định Phong đại sư gấp 10 lần giá cả, đi mời chào một cái nhất phẩm tông sư. Địa cấp hạ phẩm linh bảo uy lực cùng linh giai cực phẩm linh bảo quả thực ngày đêm khác biệt, quan trọng nhất là địa cấp hạ phẩm linh đan, càng là thiên hoa vực rất quý nan dược. Vèo. Một vết dao theo cựu Long luyện tiên trong đỉnh lao tới, như là một đạo huyết quang đem phòng tu luyện vỡ ra ra, phát ra một tiếng tiếng si. Si âm thanh phóng lên trời rầm ràng. Lỗ trữ phòng tu luyện nó phòng lập tức bị ảm huyết đao phá tan. Trần Vũ cảm nhận được gầm huyết đau cường hãn khí thế, thu hồi cửu Long luyện Thiên đỉnh cùng Tử La Lan đũ diễm lập tức, một bước nhảy ra, tựu là cao vài chục trượng. Xuất hiện tại luyện sư công hội trên không, một phát bắt được màu đỏ như máu ảm huyết đau, một đạo hướng phía không trung chém ra đi lập tức, màu đỏ như máu lưới đau đến mức cuốn phòng gào thét. Địa cấp hạ phẩm linh minh. Nguyên lai đại sư dĩ nhiên là đang giúp Trần Vũ chế địa hạ phẩm linh binh. Cái này là một thanh bảo đao, cây đao này giá cả rất cao, quả thực có thể nói cử bảo. Phong xa thành rất nhiều võ giả đều nhau nhau nghị luận lên, nhìn xem Ẩm Huyết Đao trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Hào đao." Phong xa thành bên trong, một người mặc hoa phục thanh niên, ước chừng 24 25 tuổi, tu vi cũng đã là võ cảnh hậu kỳ, chăm chăm vào Ẩm Huyết Đao, thỏa mãn gật đầu. Thiếu chủ, đó là luyện sư công biết luyện chế đi ra địa cấp hạ phẩm linh binh, ngươi cũng đừng sảng bội." Tại hoa phục thanh niên bên người, một người trung niên nam tử có chút kiên kỵ. "Luyện sư công hội tại Thiên Hoa vực nhưng là chân chính thế lực lớn, coi như là Tông như vậy trình độ cao nhất thế lực, cũng không muốn trêu chọc luyện sư công hội dị giới đại hảo." Tiếp tục, ngươi yên tâm đi. Ra đi ra tựu là tại chúng ta Huyễn Diệt Tông địa bạn đi một chút nhìn xem. Thanh niên mở rộng bước chân hướng phía luyện sư công hội đi đến, trung niên nam tử lắc đầu, chặt chẽ theo sau. Lỗ chữ đi ra phòng tu luyện, lập tức chấn động, chỉ thấy luyện sư công hội phần đông người đều đối với mình thật sâu túi đầu, hét lớn một tiếng. "Chúc mừng hội trưởng đột phá nhất phẩm tông sư." Lỗ chữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức một mảnh tức giận, khoát khoát tay, cười khổ, nói, "Các người đã hiểu lầm, chế gia điệu cấp hạ phẩm linh binh không phải lão hủ, mà là Trần Thiếu gia." "A, cái gì?" "Lỗ hội trưởng ngươi thể đừng nói giỡn. Luật sư công hội một cái thất phẩm cấp bậc đại sư luyện sư mặt mũi tràn đầy rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một người 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên là nhất phẩm tông sư. Lộ chữ lắc đầu, kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, a. Luyện sư công hội phần đông luyện sư đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám trong ánh mắt đều là thất lạc. Người khác 20 tuổi tựu là nhất phẩm tông sư, nhóm người mình già 70 80 tuổi, cũng không quá đáng là đẳng cấp cao đại sư, người so với người thật sự là giận điên người. Trần Vũ đối với Huyết Đao tăng lên rất hài lòng, hắn biết rõ hiện tại bằng vào Ẩm Huyết Đao như thế, coi như là đối mặt võ cảnh trung phong võ giả hoàn toàn có lực đánh một trận. Chúc mừng Trần Phi Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy động, Trần Vũ có thể luyện cấp hạ phẩm linh minh. chính mình bảo đao cũng có thể cải biến, đến lúc đó xin mời Trần Vũ trợ giúp tự tự luyện chế một thanh địa cấp hạ phẩm linh binh. Ha, ha Trần Vũ cầm lấy ổ địa cấp hạ phẩm linh binh khí thế cũng bị hắn thu liễm mà bắt đầu, hắn cười đi đến lỗ chứa phía trước, nói, "Lỗ hội trưởng, đa tạ." Lỗ chứa biết rõ chính mình tuy nhiên chả giá một ít linh thạch. tuy nhiên lại theo Trần Vũ chỗ đạt được rất nhiều luyện sư tri thức, không xuất 3 tháng thời gian, mình cũng có thể trở thành chính thức nhất phẩm tông sư, đến lúc đó khẳng định địa vị tăng nhiều. Trần Thiếu, ngươi thật sự là khách khí, lão hủ còn có rất nhiều thứ muốn rượi vào Trần Thiếu. Lỗ chữ biết do nếu là có thể lôi kéo Trần Vũ, đối với mình tương lai tại luyện sư công hội tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn, nhất là Trần Vũ cái này khủng bố luyện sư thiên phú, quả thực là hắn cuộc đời không thấy. Lỗ hội trưởng, tin tưởng ít ngày nữa ngươi cũng sẽ từng bước cao thăng, trở thành luyện sư công hội đại hùng nhân, đến lúc đó chúng ta nếu có duyên, tự nhiên còn có thể tương kiến. Trần Vũ đối với lô chữ ngược lại là có hảo cảm hơn, lão nhân này địa vị rất cao, lại có thể không ngại học hỏi kẻ dưới tìm chính mình học tập luyện sư tri thức, đủ để thấy hắn xác thực có một tiến tới chi tâm. Ta rất chờ mong cùng Trần Thiếu lần nữa tương kiến. Lỗ chữ rất rõ ràng, phong xa thành như vậy tại bạo loạn chi địa cấp thấp nhất thành thị, căn bản không có khả năng hấp dẫn Trần Vũ. Ở trong mắt hắn xem ra, Trần Vũ tiểu là một cái chim ưng con, dương cánh chắc chắn bay cao. Chúng ta đi." Trần Vũ đối với bên người Phi Tiên Tuyết phân phó một tiếng, muốn hướng phía xa xa đi đến. Nào biết được một cái hoa phục thanh niên đột nhiên ngăn trở Trần Vũ đường đi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói: "Vị huynh kia, tại Hạ Chu chí, muốn trao đổi huynh đệ trong tay địa cấp hạ phẩm linh minh, ngươi cần bao nhiêu linh hạch, đại khái có thể mở miệng." Chu Chí mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, trong hai mắt đều là khinh thường, nhất là cảm nhận được Trần Vũ bất quá là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, có thể đạt được lỗ chữ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh minh, cũng không biết rốt cuộc là đụng cái gì thì vận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 701, phạm nhân tiện thực vô địch. Phi Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chăm chăm vào hoa phục thanh niên, hoa phục thanh niên tu vi dĩ nhiên là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, phần này thiên phú coi như là tại thiên hoa vực cũng là số một đấy. Hoa phục thanh niên bên người trung niên nam tử, dĩ nhiên là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Băng vào cổ khí thế kia, Tuyết rất rõ ràng Đối phương chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào niết bàn cảnh. Hắn thứ nhất nghi cách tự là, hoa phục thanh niên thân phận không đơn giản. Trần Vũ cũng là có chút kinh ngạc, đối phương niên kỷ cũng không quá đáng lớn hơn mình mấy tuổi, tu vi dĩ nhiên là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xem ra lai lịch không đơn giản. Chu Chí, lỗ chữ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn với tư cách phong xa thành luyện sư công hội hội trưởng, tự nhiên biết rõ Chu Chí thân phận, hắn cũng không nghĩ tới vợ V.E mà sẽ là hắn. Người xác định bao linh thạch ngươi đều tiền trả được tốt hay sao hả? Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói, cái con kia tự nhiên, ngươi cứ mà miệng. Chu Chí mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn là bực nào thân phận, chính là hơn 10 vạn chủng phẩm linh thạch, với hắn mà nói cũng không quá đáng là số lượng nhỏ, huống hồ ở trong mắt hắn xem ra, nếu trước mặt tiểu tử không biết phân biệt, dám chặt đẹp, vậy thì đừng tự trách mình không khách khí. Vậy ngươi nếu chi trả không nổi làm sao bây giờ? Chẳng phải là lãng phí thời gian của ta. Trần Vũ xem lên trước mặt Chu Chí, đối phương vẻ này cao cao tại thượng khí thế làm cho hắn rất khó chịu. Hừ, tại đây bạo loạn chi địa, còn không có có ta Chu Chí chi không nổi linh thạch. Chu Chí với tư cách chi địa tam đại thế lực một trong diệt tông thiếu chủ, Hắn cảm giác mình có tư cách này nói những lời này, nhất là tu vi của hắn hay là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh đại viên mãn. Chu Chí càng là bạo loạn chi địa nổi danh thiên tài, tại bạo loạn chi địa có một cái bài danh bảng bạo loạn bảng, cái kia chính là tất cả thế lực lớn thiên tài đệ tử liệt đi ra, Chu Chí có thể bài danh thứ 9. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ta lập tức đem cây dao này cho ngươi. Nếu không, làm phiền ngươi cút qua một bên, ta hôm nay tâm tình rất tốt, ngươi đừng ép ta đánh ngươi." Trần Vũ tiếng nói ở trung quanh vang lên, mọi người trung quanh đều là trợn mắt há hốc Luật sư trong công hội mặt vô cùng nhiều luyện sư đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức nghĩ đến Trần Vũ là nhất phẩm tông sư, cũng không thấy được kỳ quái, hắn xác thực có tư cách này nói những lời này. Thế nhưng mà phong xa thành phần đông võ giả không biết Trần Vũ là nhất phẩm tông sư, bọn hắn đều cảm thấy là lỗ chữ luyện chế ra ra, lập tức đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ Trần Vũ không biết đứng ở trước mặt hắn chính là bạo loạn chi địa, tam đại thế lực một trong Huyền Diệt Tông thiếu chủ, đây chính là run run lên, bạo chi địa đều chấn động tồn tại. Chu Chí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn phát hiện mình tại bạo chi địa hành tẩu nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người như thế nhục mạ. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một cái bách tiếp cảnh đại viên mãn phế vật, hắn một tay có thể bóp chết phế vật. "Xin nhược khí, ta nói rất đúng 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không phải trung phẩm linh thạch, không biết ngươi có tư cách này lấy ra không vậy?" Trần Vũ tại chu chỉ ánh mắt kinh ngạc bên trong, không kiêng nệ gì cả, còn cố ý đem thanh âm tăng lớn cường điệu thượng phẩm linh thạch. Chu Chí sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mà bắt đầu, Trần Vũ đây là đang trắng trận đánh mặt của hắn, hắn rõ ràng khoe khoang khoác lác nói bao thạch hắn đều tiện trả lên. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Trần Vũ mới miệng tựu là thượng phẩm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, thiên hoa vực không có bất kỳ thế lực có thể tiền trả được rất tốt cái giá tiền này. Ngươi đây là tự tìm đường chết, đừng ép ta giết ngươi, người ta còn tưởng rằng ta là lấy mạnh hiếu yếu, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra địa cấp hạ phẩm linh minh, bảo vật như vậy không phải ngươi như vậy phế vật có tư cách có được hệ rồ chi vô địch quân kỵ. Chu Chí Thanh em lạnh như băng, trong lòng của hắn một vòng sát ý tràn ngập. Trần Vũ nhíu mày, cười nói, ta nói ngươi thật sự là bị coi thường. chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời nói của ta, xuất không dậy nổi linh thạch, tự cho ta sang một bên, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn đánh ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chu Chí triệt để bị Trần Vũ chọc giận, trong hai mắt bắn ra suất điên cuồng sát ý, trên người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra. Thiếu ra, ngươi lui qua một bên." Phi Thiên Tuyết đi ra một bước, sắc mặt có chút ưng trọng. Chu Chí trên người vẻ này cường hãn khí thế, đầy đủ nói rõ đối phương không phải trộm hoa, mà là có thực tài thực liệu, hơn nữa bên cạnh võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong trung niên nam tử, hắn chỉ sợ rất khó đối phó. "Diệp Túc, ngươi để đối phó hắn, có thể giết liền, liền giết, ta muốn giết tiểu tử kia." Chu Chí đối với bên người trung niên nam tử hét một tiếng, đã bước ra một bước. Lâm Diệp cũng biết chu trí tính cách, lập tức khuyên, "Tiểu huynh đệ, ngươi khai mở giá cả, làm gì vì một bả điệu cấp hạ phẩm linh binh bạch bạch tán tiền đưa cánh mạng đâu này?" "Vậy sao?" Trần Vũ nghe thấy Lâm Diệp lời nói, tự hồ rất là tâm động. Chu Chí nhìn xem Trần Vũ biểu hiện, trao phúng mày bắt đầu, nói, "Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi không chỉ cần giao ra điệu cấp hạ phẩm linh binh, ngươi còn phải lạy ở trước mặt ta nhật lẫm." Phạm Nhân Tiện, thực vô địch. Vốn tâm tình rất muốn đánh nhau ngươi, chính ngươi tìm đánh, ta cũng không có biện pháp. Trần Vũ lập tức quay đầu, "Lỗ hội trưởng, giúp ta bắt lấy hắn." Ta cho ngươi một phần địa cấp chúng phẩm đan dược đan vương, tin tưởng tương lai ngươi địa vị sẽ để vô cùng cao. Trần Vũ tại thôn Thiên ấn tầng thứ 3 bên trong, có vô số đan vương, trong đó đừng nói là địa cấp chúng phẩm đan dược đan vương, coi như là thiên cấp đan dược cũng có không thiếu. Trần thiếu thật sự là khách khí, hết thảy bao tại trên người của ta. Lỗ Chí cười lớn một tiếng, hà nước gì Trần Vũ thiếu nợ hạ nhân tình của mình, thật vất vả Trần Vũ chủ động mở miệng lại để cho tự mình ra tay, lập tức trên người vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, đả cư chú trên xuống. Luyện sư công hội, các có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi luyện sư công hội muốn phá hư quy củ, muốn tham dự địa phương tranh đấu sao?" Chu Chí sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. "A, ai nói ta phá hư luyện sư công hội quy củ hay sao?" Lỗ Chí mặt mũi tràn đầy hoa mang, lập tức nhìn về phía Trần Vũ, nói, "Trần thiếu chính là chúng ta luyện sư công hội khách quý, hắn hết thể sự tình đều là chúng ta luyện sư công hội sự tình, hiện tại Chu thiếu chủ muốn đối phó ta luyện sư công hội khách quý, tại hạ tự nhiên muốn xuất thủ." "Hắn là các người luyện sư công hội khách quý?" Chu Chí mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, những lời này chỉ sợ chỉ có, có quỷ mới tin. Luyện sư công hội khách quý thân phận, đây chính là Thiên Hoa vực thông dụng đấy, chỉ bằng Trần Vũ một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn phế vật sao? Đúng vậy, trong tay hắn còn có khách quý lệnh bài. Tín xin Trần thiếu cho Chu thiếu chủ nhìn xem. Lỗ chữ nói xong, nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ mở ra hai tay, lấy ra lô chữ cho hắn tấm lệnh bài kia. Chu Chí trong hai mắt đều là tham lam cùng ghen ghét, hắn đường đường huyền diệt tông thiếu chủ, bao nhiêu lần đi cầu một khối khách quý lệnh bài, tuy nhiên cũng bị đờ ra khỏi cửa, hôm nay một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn vật, lại có thể có được khách quý lệnh bài. Hắn cũng minh bạch vì cái gì lỗ chữ sẽ giúp trợ Trần Vũ luyện chế địa cấp hạ phẩm linh minh, có được luyện sư công hội khách quý lệnh bài người, tại Thiên Hoa vực bất luận cái gì luyện sư công hội phân bộ, cũng có thể yêu cầu bất luận kẻ nào hỗ trợ luyện chế đan dược cùng linh bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 702, ta tiểu đưa thích vẻ mặt. Lỗ hội trưởng, ngươi không biết là ngươi đây là đang lùa ngịch ta sao? Chỉ bằng hắn bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, là có thể có tư cách đạt được luyện sư công hội khách quý lệnh bài, ta dám khẳng định cái này tấm lệnh bài nhất định là giả dối, hi vọng lỗ hội trưởng nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Chu Chí rất rõ ràng, Nếu như luyện sư công hội thật sự trợ giúp Trần Vũ, hắn hôm nay căn bản không cách nào đạt được địa cấp hạ phẩm linh minh, nhưng lại rất có thể đắc tội luyện sư công hội. Mà lấy Huyền Diệt tông lớn như vậy thế lực, cũng là vạn vạn không thể đắc tội luyện sư công hội ta chu chí sinh là Huyền Diệt tông thiếu tông chủ, càng là bảo loạn bảng thứ 9 tồn tại, nhiều lần muốn cầu một chương khách quý lệnh bài đều không được, hắn làm sao có thể có? Trần Vũ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới cái này khối khách quý lệnh bài như vậy chân quý, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lỗ chữ, lão gia hỏa này thật đúng là không sai. Lỗ chữ như là nhìn xem ngu ngốc đồng nhìn xem chu chí, chớ nói ngươi chỉ là thiếu chủ cứ coi như ngươi là Huyền Diệt Tông tông chủ, cũng không có tư cách đạt được khách quý lệnh bài. Về phân lệnh bài thế giả, cũng không nhọc đến phiền Chu thiếu gia tông chủ phi sức, tại hạ tự hỏi điểm ấy năng lực vẫn phải có. Ngươi, Chu chí không thể tưởng được lỗ chữ chút nào không cho mình mà nguội, sắc mặt trở nên đặc biệt khó nhìn lên, nói, luyện sư công sẽ như thế cùng ta Huyền Diệt Tông đối nghịch, tựu không sợ hãi tương lai tại bảo loạn chi địa nửa bước khó đi sao? À, Chu thiếu gia tông chủ những lời này có thể đại tông, nếu như là đại biểu Huyền Diệt Tông lời nói, ta có thể giúp ngươi truyền đạt tin tức này tiến về trước chúng ta luyện sư công hội tổng bộ, phù đồ Lộ chứa những lời này vừa ra, người chung quanh đều là sắc mặt đại biến. Lâm Diễm sắc mặt cũng trở nên khó coi, ai cũng nghe được đi ra chu trì đây là uy hiếp luyện sư công hội, lập tức tranh thủ thời gian chặn lại nói, "Lộ hội trưởng không cần để ý, thiếu chủ nhất thời tức giận mà thôi." Lộ hội trưởng, ta cũng không phải nghe các ngươi nói nói nhảm đấy, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem hắn bắt lại, vốn ta tâm tình rất muốn đánh nhau hắn, hắn nhất định phải bị coi thường, ta nếu không thành toàn hắn, xác thực không thể nào nói nổi." Trần Vũ đứng ở một bên, vây quanh lấy hai tay, tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có sao đồng dạng. Người có ý tứ gì? Có bản lĩnh chớ né tại luyện sư công hội đằng sau?" Đứng ra quang minh chính đại cùng ta đánh một trận. Chu Chí sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Phi Thiên Tuyết, động thủ, ngăn lại cái kia võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cậu. Trần Vũ không nhìn thẳng Chu Chí, Thiên Hỏa Phong tỏa kỳ hướng phía Phi Thiên Tuyết bay đi. Phi Thiên Tuyết nghe thấy Chu Chí là Huyền Diệt Tông thiếu tông chủ, cũng có chút ít kinh tâm độc phách, không biết Trần Vũ muốn làm gì, nhưng cũng là biết rõ duy mệnh là tử. Lập tức cầm lấy Thiên Hỏa Phong tỏa kỳ, địa phẩm bảo, trong tay dao quang xuất hiện, hướng phía Lâm Diệp tập kích mà đi. Vành. Tuyết cùng Lâm Diệp chiến đấu ảnh hưởng còn lại, lập tức đem chúng quanh mọi người vây xem xong bay ra ngoài. Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy rung động, nghiên kỷ của hắn lớn hơn một chút, kiến thức rộng rãi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ chính là một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn thanh niên, vốn là có được luyện sư công hội khách quý lệnh bài, hôm nay càng là có được võ cảnh đại viên mãn hộ vệ, còn có địa cấp trung phẩm linh bảo, thân phận chỉ sợ không đơn giản. Các các, Chu thiếu gia tông chủ, lão hủ chỉ sợ là muốn bắt tội. Luyện sư công hội khách quý phân phó, tại hạ cũng không thể cự tuyệt, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, cũng không muốn muốn lên mặt, miễn cho truyền đi bị người chế nhạo. Lộ chữ nhìn về phía Chu Chí, tựa hồ thật khó khăn. Thế nhưng mà ai cũng nhìn ra được Lỗ Trư lão gia hỏa này ướp gì đối Phó Chu Trí, ai cũng nhìn ra được hắn bất quá là giả vợ giả vị mà thôi. Ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta xuất thủ, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trí cũng có chút ít sợ thần, lỗ chữ thế nhưng mà vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Ta quả thật có chút sợ phụ thân ngươi, bất quá phụ thân có lẽ càng sợ luyện sư công hội, cho nên đã tội. Lỗ chữ trên hai tay, một đạo cực nóng khí lãng lăn mình lên. Thiên cấp thượng phẩm võ khí, Khỉ La Hỏa Trượng. Luyện sư công hội phân hội trưởng quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Vừa ra tay tiểu là Tiên cấp thượng phẩm võ khí, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút rung động, chẳng lẽ mình muốn đi luyện sư công hội làm cái phân hội trường đường đường, tựa hồ rất uy phong tuyệt đại tao nhã, thứ nữ loạn thiên hạ. Lập tức muốn mình quả thật không thích tiếp thúc, cũng thủ bỏ đi ý nghĩ như vậy. Hoa. Chu Chí thực lực cũng không đơn giản, thế nhưng mà hắn lại căn bản không phải lỗ chứa đối thủ. Dù sao lỗ chứa có thể trở thành luyện sư công hội phân hội trưởng, không chỉ có là kiểu phẩm đỉnh phong đại sư, một thân tu vi cùng thực lực cũng không thể thường. Các ngươi luyện sư công hội đây là muốn cùng chúng ta Diệt Tông trở mặt sau. Chu Chí bị Lỗ Chữ chế trụ lập tức, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. "Ta luyện sư công hội tại Thiên Hoa vực cho tới bây giờ chưa sợ qua, nếu các ngươi Huyền Diệt tông thật sự muốn khai chiến, cũng chưa hẳn không thể." Lỗ Chữ cũng mặc kệ Chu Chí uy hiếp. Hắn đã đem Trần Vũ tin tức rơi vào tay phụ đồ thành, luyện sư công hội tổng bộ tin tức chuyển đến chính là muốn Lỗ Chữ tận khả năng lệnh đoạt Trần Vũ, chờ đợi luyện sư công hội tổng bộ điều tra Trần Vũ thân phận về sau, làm tiếp định đoạn. Thiếu, may mắn không làm được mệnh. Tiểu tử này thực lực còn coi như không tệ, nếu tu luyện nữa cái 3 năm lão hữu thật đúng là không là đối thủ. Lỗ Chữ cầm lấy Chu Chí đi vào Trần Vũ trước mặt. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian lại để cho bọn hắn thả ta, nếu không ta huyễn diệt tông cường giả đã đến thời điểm, tự là ngày rũ của các ngươi." Chu Chí nhìn xem Trần Vũ cái kia lạnh nhạt ánh mắt, thử đánh dùng mình một cái. "Ta phải sợ a?" Trần Vũ cố ý làm một cái phát run tư thế, lập tức cười nói, "Ngươi nói ngươi có phải hay không bị coi thường, ta nói tất cả ta không muốn đánh ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta. Ngươi nói ngươi có phải hay không ti tiện, ta rõ ràng tâm tình rất tốt, không muốn cùng ngươi nói ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời của ta." Ngươi nói một chút các ngươi cả nhà có phải thật vậy hay không đi ti tiện, Huyễn Diệt Tông rất cường đại sao? Vì cái gì ta nhìn thấy ngươi ngu ngốc như vậy thiếu tông chủ, đã cảm thấy Huyễn Diệt Tông khoảng cách diệt vòng không xa đâu này. Trần Vũ liên tiếp ba câu nói nói ra, khi chú chí sắc mặt tím lại, hai mắt đều là tơ máu, lại thủy chung không cách nào theo lô chữ dưới hai tay giấy giụa đi ra. Ngươi cũng đã biết ta người này thích nhất đánh người nhà ở đâu. Trần Vũ nhìn xem lỗ chữ, vươn tay, thời gian dần qua dơ lên mà bắt đầu, trên mặt hiện hiện một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Đánh ở đâu? Lỗ chữ có chút khó hiểu, nghi ngờ nói: "Ba?" Nào biết được Trần Vũ trên tay, một cổ kinh khủng linh lực lan tràn, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kinh tiên tiếng vang. Chỉ thấy Trần Vũ một cái tát hung hăng lắp tại Chu Chí trên mặt, lưu lại 5 bàn tay ấn, đánh cho Chu Chí đầu váng mắt hoa, đều quên đi la lên. Ta thích nhất vẻ mặt, nhất là như vậy bị coi thường người mặt. 3. Trần Vũ nói xong, trở tay lại là một cái tát phiến tại Chu Chí mặt khác một bên trên cơ mặt, lại là 5 ngón tay ấn. Lỗ Chư chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ to gan như vậy, đem làm nhiều người như vậy mặt đánh Huyền Diệt tông thiếu tông chủ mặt. Chỉ sợ Huyền Diệt Tông muốn đi rồi. A, ta muốn giết ngươi. Dễ người. Chu Chí bị mặc khác một cái tát khiến phục hồi tinh thần lại, hai mắt sung huyết, hung hăng gào thét, nhếch răng trợn mắt, nếu là ánh mắt có thể xác nhân, Trần Vũ sợ là chết vài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 703, huyết sát. 3 3 3 3 Trần Vũ cũng không có dừng tay, một cái tắt đón lấy một cái tắt rơi vào chu chí trên gương mặt, nếu không phải mọi người còn biết đó là Chú chí, khẳng định đã nhìn không ra hắn hay là người, cái kia rõ ràng chính là một cái sừng bay lên đầu heo bị sét đánh hồi trở lại khi còn bé. Nội tâm khuất nhục cùng phẫn nộ, còn có đau đớn liệt khiến cho Chu Chí trực tiếp ngất đi, bị Lô Trừ dẫn theo như là chết như heo nhuyễn tại đó. Đánh cho tay của ta thực đau nhức, may mắn khí lực của ta tương đối nhỏ. Trần Vũ những lời này vừa ra, xung quanh người vây xem đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi Trần Vũ đánh Chu Chí thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì đau đớn, hơn nữa cái kia lực lượng cảm giác thế nhưng mà rất đủ đấy. Cách đó không xa bị Phi Thiên Tuyết quấn lấy Lâm Diệp, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ. Hắn có thể tưởng tượng, đợi đến lúc Chu Chí tỉnh lại thời điểm, nhất định sẽ phẫn nộ kinh động bạo loạn chi địa. Lỗ hội trưởng, thằng này hôm nay mất đi Có muốn hay không ta thuận tiện tay đem hắn chém giết, chẳng thảo chứ căn, miễn cho lưu lại mối họa." Trần Vũ lời nói bình thản. Phản phất tại trong những hắn, giết chết bạo loạn chi điệu Tam đại thế lực một trong Huyền Diệt Tông thiếu chủ, chỉ là một kiện chuyện rất bình thường tình. Lỗ Chữ trong lòng chấn động, hắn thật sự không biết Trần Vũ đến cùng là thân phận gì, cũng là càng ngày càng nghi hoặc. Chẳng lẽ Trần Vũ sau lưng, thật là phía Nam vực bảy thế lực lớn sao? Lỗ hội trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu giết thiếu chủ của chúng ta, chúng ta Huyền cùng luyện sư công hội chỉ sợ tiểu thật là không chết không lất, kính xin nghĩ lại a." Lâm Diệp thật sự sợ hai chu chí bị người giết chết. Hắn hiện tại thế, nhưng mà Chu Chí hộ vệ, nếu Chu Chí ở chỗ này bị người giết chết, chỉ sợ Viễn Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Lỗ chứ cũng biết thật sự giết chết Chu Chí, chỉ sợ Viễn Diệt Tông sẽ điên cuồng. Hơn nữa hắn biết rõ, bằng vào Chu Kiệt thủ đoạn, chính mình chỉ cần hiện tại giết chết Chu Chí, chỉ sợ Viễn Diệt Tông lập tức tiểu sẽ biết. Đến lúc đó bạo loạn chi địa của Diệt Tông nhưng là chân chính trấn giữ địa phương, thật sự làm khó dễ mà bắt đầu, bạo loạn chi địa hơn 10 cái luyện sư công hội phân bộ, chỉ sợ đều gặp thiếu, đã ngươi đã cho Hàn Giao hấn, khoát tiểu bán cho lão hủ một cái nhân tình, tha cho hắn một mạng. Lỗ Trư một bên muốn lệnh bợ Trần Vũ, một bên tự nhiên không thể cùng Huyền Diệt Tông không chết không nấc đấy. Trần Vũ gật gật đầu, tự hồ cảm thấy Lỗ Trư nói có đạo lý, nói: "Phi Thiên Tuyết, đã như vậy, ngươi cũng dừng tay a." Phi Thiên Tuyết thu hồi Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ, xuất hiện tại Trần Vũ bên người, hắn và Lâm Diệp thật là tương xứng, đương nhiên lâu dài chiến đấu xuống dưới, hắn bằng vào Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ sẽ chiếm theo thượng phong, nhưng cũng là không cách nào giết chết Lâm Diệp đấy. A. Đúng rồi, trở về nói cho các ngươi biết Huyền Diệt Tông chủ, con của hắn có chút bị coi thường, ta vốn không muốn đánh hắn đấy, là hắn không muốn cho ta đánh, ta cũng không có biện pháp, có thể dừng quên. Trần Vũ nhìn xem Lâm Diệp cầm lấy ngất đi Chu Chí, tựu muốn lúc rời đi, nói: "Hừ, các hạ mà nói ta nhất định đưa đến." Lâm Diệp sắc mặt tái nhận, cầm lấy chú Chí, trực tiếp vừa xài bước càng mà đi. "Ha ha ha, đa tạ Lỗ hội trưởng trưởng nghiễm xuất thủ, đây là địa cấp trung phẩm đan dược sầu giang đan đan vương, có thể lại để cho võ cảnh võ giả chết xuất linh lực." Trần Vũ đem theo thôn tiên ấn tầng thứ 3 bên trong trông thấy sầu giang đan đan vương, trực tiếp thoáng cái diện, cho lộ chữ. Lộ chữ nhìn xem Trần Vũ cho mình địa vương, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Muốn biết địa cấp trung phẩm đan phương, co như là tại luyện sư công hội cũng là chân chính chí bảo, mà Trần Vũ lại không đếm xỉa tới tiện đưa cho mình. Phong Sa Thành bên ngoài. Trần Vũ cùng Phi Thiên Tuyết hành tẩu gần nửa ngày, đi vào Phong Sa Thành bên ngoài, tiếp theo đứng là Bạo Loạn Chi Địa coi như Phồn Hoa Thành thị, đẹp và tĩnh mịch thành nhà nông tiểu viện cực phẩm sinh hoạt. Đẹp và tĩnh mịch thành Huyền Diệt Tông địa bàn, thuộc về Huyền Diệt Tông cấp dưới một môn phái gọi là Đẹp và Tĩnh Mịch môn môn phái trưởng quản. Đẹp và Tĩnh Mịch ngược lại là so môn môn và môn môn là cái kỳ Trần Vũ sở dĩ lựa chọn đi Đẹp và Tĩnh thành, chính là biết rõ đẹp và tính mịch thành xem như bạo loạn chi địa biên giới tây nam thủy phồn hoa nhất một tòa thành thị, cũng là rất nhiều cường giả nguyện ý đi địa phương. Phi tiên tuyết ngay tại Trần Vũ cách đó không xa, đã nặng nhẹ thiết đi. Lang ra ngồi ở Trần Vũ trên bờ vai, hai con mắt thỉnh phảng dò xét xung quanh. Đêm đen như mực không, có chút trống trầm. Giá quỷ hộ pháp, bất quá là giết một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn phế vật, vì cái gì trên tổ chức rõ ràng lại để cho người cùng ta cùng một chỗ hành động? Một thanh niên nam tử, hai mắt tản mát ra yêu dị màu đỏ, trong tay của hắn là một thanh cổ quái binh khí, có ba cái móc, đều lộ ra sáng lùng đấy, là một thanh linh giai cao cấp linh binh cũng là chính bản thân hắn chuyên môn tìm người chế tạo đi ra đấy, sắp nhân chỉ cần ôm lấy đối phương có thể. Mặt quỷ răng nanh, trên người khí thế thâm bất khả trắc, dĩ nhiên là võ cảnh đại viên mãn tu vi, hắn tựu là huyết sát tại bạo loạn chi điệu bắt đại hộ pháp một trong giá quỷ. "Thanh câu, đừng thất lở, chúng ta làm sát thủ một chuyến này đấy, là tối trọng yếu nhất tựu là toàn lực ứng phó, một kích tất sát." Người muốn giết thân người bên cạnh còn có một võ cảnh đại viên mãn tồn tại, tổ chức an bài ta và người cùng một chỗ, cũng là sợ hãi ngươi đến lúc đó giết chết đối thủ, chính mình không cách nào bỏ chạy. Huyết sát là thiên hoa vực thứ nhất đại sát thủ thế lực. Sở hữu tất cả huyết sát sát thủ đều chỉ biết là, huyết sát nơi phát ra chính là bọn hắn đầu lĩnh đã tiêu huyết sát, nhưng không ai nhìn thấy qua huyết sát chân diện mục. Huyết sát tên đứng đầu bảng sát thủ, chính là huyết sát, bất quá nghe nói đã có 24 năm không có người mời hắn xuất thủ, hắn ra tay giết đúng là phi long bảng tốt 10 cường giả. Huyết sát bên trong, hộ pháp đều là niết bàn cảnh trung kỳ phía dưới tu vi võ giả, trưởng lão đều là niết bàn cảnh trung kỳ đã ngoài cỡ giả. Haha, ha, ha quỷ hộ pháp, ngươi quá tâm, coi như là vô cảnh trung kỳ võ giả, cũng không cách nào theo ta thành câu cô thuộc hạ còn sống ly khai, huống chi là tiếp cảnh đại viễn mãn. Then Gou Ha ha cười cười, nắm chặt trong tay đen tím móc, hắn biết rõ không được bao lâu chính mình móc sẽ gặp huyết. Giá quỷ thân là hộ pháp, hắn cũng sẽ không thất lở, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Một bả hơn một thước lớn lên nước sơn dao gam đen xuất hiện tại trong tay của hắn, dao gam bị hắn thu nhập tay áo trong miệng, trên người lạnh như băng sát ý cũng bị hắn thu liễm mà bắt đầu, đứng ở nơi đó tựu như là ẩn hình người đồng dạng, không hề khí tức. Huyết sắc bên trong sở hữu tất cả sát thủ, đều biết một chút nín thở ngưng thần thủ đoạn, bọn hắn đều sẽ đem khí tức của mình che giấu, như vậy mới có thể làm được chính thức một kích sát. Đi thôi tranh thủ thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói đây chính là 10 vạn trúng phẩm linh thạch nhiệm vụ, hai người chúng ta một người có thể phân đến ba vạn. Giá quỷ thanh âm trầm thấp, Lăng Yên không một tiếng động biến mất tại trong đêm tối. Ở bên cạnh hắn thanh câu chảo lấy trong tay mặt đen tí móc, cũng là theo sát mà đi, khí tức trên thân cũng là che giấu vô cùng tốt. Đêm đen như mực muộn, một cố lạnh buốt sắt ý đánh nút lại. Trần Vũ đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt toát ra một vòng nghi hoặc, thầm nghĩ, quả nhiên có người không cam lòng, đã muốn tới muốn chết, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 704, đến cùng ai nhanh hơn? Trần Vũ lần nữa nhắm mắt lại, trong thân thể của hắn linh lực lại lặng yên lưu động mà bắt đầu, nếu không phải linh hồn của hắn lực lượng đầy đủ cường hãn, thật sự chính là không cách nào phát hiện đối phương. Sát thủ, không biết là Thanh Phong môn mời đến đấy, hay là Huyền Diệt tông. Trần Vũ trong nội tâm âm thầm cảm thụ được xung quanh hết thảy động tĩnh. Hắn thân thể to lớn cũng đoán được, người sát thủ hẳn là Thanh Phong môn. Huyền Diệt tông khoảng cách Phong Sa thành, coi như là tốc độ rất nhanh, cũng cần một ngày thời gian. Huống hồ như thế, hồ cũng không cần phải mời sát thủ để đối phó chính mình thành khí tức trên thân triệt để cùng đem tối dung hợp cùng một chỗ. Trong tay hắn móc thời gian dần qua rơ lên mà bắt đầu, hắn tại chờ cơ hội, hắn phải đợi Trần Vũ triệt để giấc ngủ. Với tư cách một cái sát thủ, tính nhẫn mại là trọng yếu nhất, nếu không một khi bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Quỷ nhìn phía xa ngủ say Phi Tiên Tuyết, nhịn không được liếm liếm đỏ tươi bờ môi, trong tay đen kịt dao gam lóe ra băng hàn hào quang. Nếu không phải cố chủ chỉ cần giết chết Trần Vũ, hắn thật sự muốn liền Phi thiên Tuyết cùng một chỗ giết, nhịn không được trong lòng thầm than, thật sự là keo kiệt, sắp nhân như thế nào không giết hai cái, hại lão tử chỉ có xem cuộc vui phần. Dạ Quỷ cảm giác mình tay rất ngứa, trong tay đen kịt dao gam tựa hồ cũng muốn trở nên không nghe sai sử. Trần Vũ linh lực nội liễm, hắn đã cảm nhận được vẻ này lạnh như băng sắt ý, âm thầm vận chuyển thôn tiên ấn cùng linh lực, hư kiếm tùy thời có thể xuất động. Đã đối phương cùng với chính mình so sánh kiến nhẫn, hắn cũng không sợ hai đối phương. Như nếu như đối phương muốn muốn ám sát chính mình, thật sự chính là tìm nhầm đối tượng, muốn so tốc độ, hắn ngược lại muốn nhìn đến cùng ai nhanh hơn. Xìu Thanh câu suốt đợi hai canh giờ, hắn phát hiện Trần Vũ cũng không có chút nào động tác, trong nội tâm biết rõ, chỉ sợ Trần Vũ hiện tại đã lâm vào mộng đẹp. Thanh câu cái kia quỷ mị thân thể, tại trong đêm tối khoanh thai di động lên cái kia lập tức Bốn phía sát ý toàn độ ngưng tụ, trong tay đen kịt móc bộ phát ra lạnh như băng sắt ý thủy. Trần Vũ cảm nhận được thanh câu di động cái kia lập tức, toàn thân linh lực đã lưu chuyển đến mức tận cùng, linh lực dũng mãnh vào hư bên trong kiếm, một kiếm đối với sông lại thành câu chém ra đi. "Suỵ." Thanh câu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn căn vốn không nghĩ tới, hắn còn không có có tập kích đến Trần Vũ trước mặt lập tức, một thanh kiếm đã rất nhanh nhanh chóng xung kích tại hắn ngoặc thượng diện. "A." Thanh câu chỉ cảm thấy một đầu cánh tay, mang theo chính mình cái kia cổ quái binh khí phi thiên mà lên, đau đớn kịch liệt lập tức nhưng hắn phát ra thê lương tiếng gào thét. Thê lương tiếng gào thét, đem chung quanh hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ lãnh vực. Phi Tiên Tuyết đột nhiên mở to mắt, cũng đã trông thấy Thanh Câu xuất hiện. Phi Long kiếm pháp, đi cho đi, lại muốn cùng ta so nhanh? Ta ngược lại muốn nhìn chúng ta ai nhanh hơn. Không. Thanh Câu trừng lớn hai mắt, nhìn xem trôi này giống như quỷ mị bình thường bóng kiếm, hắn không biết một người kiếm như thế nào sẽ nhanh đến nước này, nhanh đến hắn liền hoàn thủ năng lực đều không có. Trước ngực một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm thủng lực mà qua, Thanh Câu vươn tay cầm lấy hư kiếm, máu tươi thời gian dần qua chảy xuôi xuống, chỉ thấy hắn trong hai mắt mang theo không lòng. Ta muốn giết người. Thanh Câu bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, vừa ý mà còn chưa có chết, phản ứng cũng rất nhanh. Toàn thân bàng bạc linh lực hướng phía bàn tay dũng mãnh lao tới, hắn cùng với Trần Vũ đồng quy vô tận. "Bà ngươi còn không có tư cách." Trần Vũ lời nói từ từ nói xong, trong tay hư kiếm một kiếm chém nhúng ra, như là phi long bình thường long đẳng cựu tiên, theo thanh câu thân thể đi xuyên qua. "Không, ta không cam lòng." A, Thanh Câu thân thể thế trên mặt đất, mặt, trong hai mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại một cái bách tiếp cảnh đại viên mãn võ giả trong tay theo thành thị chuyển rời đến nông thôn. "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Vị Thiên Tuyết có chút hổ thẹn, nhưng hắn là Trần Vũ hộ vệ, theo đạo lý hắn có lẽ bảo hộ Trần Vũ an toàn, nào biết được vợ ơ ý mà biến thành Trần Vũ bảo hộ hắn. Trần Vũ khoát khoát tay, đối với cách đó không xa không có một bóng người địa phương, nói, như là đã đến, đến rồi, vì cái gì còn không ra tay, còn muốn các loại cơ hội sao? Phi Thiên Tuyết nhìn xem cái chỗ kia, trống rỗng, nơi nào đến người, không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy một cái mặt quỷ răng nanh trung niên nam tử, khí tức trên thân lạnh như băng, tự như là một cái quỷ đồng dạng, từ nơi ấy thời gian dần qua ngưng tụ ra đến. Dã quỷ chậm rãi hiện lộ ra thân thể Mặt quỷ răng nanh phía trên, giống như hiển hiện một vòng nụ cười quỷ dị, vỗ vô, vô tay, xem đều không có xem trên mặt đất chết không nhắm mắt thanh cầu liếc. Tại huyết sát sát thủ, vốn làm đúng là đầu đường tại dây lưng quần thượng diện lao động trên tay, lúc nào sẽ bị người giết chết? Không, có người sẽ biết. Cho nên huyết sát bên trong sát thủ, toàn bộ võ giả đều là dốc sức liệu mạng tăng lên tu vi cùng thực lực, cùng với hiểu do các loại ám sát thủ đoạn, chỉ có như vậy mới có thể giết chết người khác, mà không phải bị người khác giết chết. Ta rất ngạc nhiên, người đến tận cùng là như thế nào phát hiện được ta. Giáp quỷ trong tay dao găm đã biến mất không thấy gì nữa, cặp kia khủng bố con mắt chằm vào Trần Vũ, vẫn không lúc nhích. Trần Vũ chằm chằm vào Giả Quỷ, lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội giết ta sao?" Với tư cách một cái sát thủ, bị đối thủ phát hiện, vậy cũng chỉ có đạo tử mệnh. Sát thực không có cơ hội gì, bất quá tại ta Giả Quỷ thủ xuống, còn không ai có thể còn sống ly khai, cho nên ta cảm thấy được ta vẫn có thể có giết chết người đấy. Giả Quỷ đây là từ đối với tự tin của hắn, hắn tin tưởng chính mình giết chết một người bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không phải việc khó gì. Phải hay là không thanh phong môn thuê các người tới hay sao? Trần Vũ nhìn xem Giả Quỷ, hắn không biết trước mặt Giả Quỷ là người nào, thế nhưng mà đối phương khí tức trên thân rất cường. Dã Quỷ nhìn xem Bình Tĩnh tự nhiên Trần Vũ, có chút thưởng thức, ngươi xác thực gan dạ sáng suốt hơn người, bất quá ngươi nên biết chúng ta Huyết Sát quý củ, chỉ phụ trách thu linh thạch cùng sát nhân, còn lại hết thảy bỏ qua. Huyết Sát? Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Phi Tiên Tuyết, chỉ thấy Phi Thiên Tuyết lập tức giải thích, Huyết Sát là thiên hoa vực cường đại nhất sát thủ thế lực, chỉ cần ngươi có thể tiền trả linh thạch, bọn hắn tiểu có thể giúp ngươi săn nhân. A, Phi Long bảng top 10 cũng có thể dễ sao? Trần Vũ cũng không nghĩ tới, Huyết Sát cái này tổ chức sát thủ vừa âm mà mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần ngươi xuất ra nội linh thạch, chúng ta Huyết Sát tự nhiên sẽ giết. Dã Quỷ thân thể thời gian dần qua di động mà bắt đầu, tốc độ cực nhanh, lại để cho người cảm thấy đó là một đạo hư ảnh. Phi Thiên Tuyết, Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ Phong bắt đầu thời gian dần qua sát. Trần Vũ đối với Phi Thiên Tuyết quát lớn một tiếng. Phi Thiên Tuyết mới kịp phản ứng, Thiên Hỏa Phong Tỏa Kỳ trực tiếp triển khai, đem không gian xung quanh bắt đầu phong tỏa. "Suỵ, không có dùng đấy, chết đi." Dã Quỷ có thể trở thành bạo loạn chi địa bắt đại hộ pháp một trong, đó cũng không phải là che đấy, trong tay dao gam huy động phía dưới, đã hướng phía Trần Vũ cổ tập kích mà đi. "Vậy sao?" Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên một kiếm chém ra đi. Hư kiếm dĩ nhiên cũng làm như vậy, chuẩn xác không sai rơi vào giá quỷ giao gam đột diện, người lại bị đánh bay ra ngoài. Giá quỷ hai mắt trường được rất lớn, mặt quỷ răng nanh dưới mặt nạ, cái kia khuôn mặt trở nên kinh ngạc lên. "Làm sao ngươi biết của ta giao gam muốn từ nơi này xuất hiện?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 705, Thanh Phong dòng dõi nhị đệ tử. "Bởi vì ta kiếm so ngươi giao gam nhanh hơn." Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, đã rời khỏi đến tiên hỏa phong tỏa kỳ bên ngoài, hắn biết rõ phi có thể chết giá quỷ. Một cái sát thủ một khi một kích không trúng, thực lực của hắn sẽ giảm bất đi nhiều, quan trọng nhất là dã quỷ căn bản không cách nào đảo tẩu, hắn đã bị thiên hỏa phong tỏa kỵ phong tỏa ở trong đó đáng chết, địa cấp trung phẩm linh bảo. Tin tức có sai. Dã quỷ như vậy mặt quỷ răng nanh mặt nạ trở nên lay động, hắn thầm hận cái kia tuyên bố nhiệm vụ người. Trong nơi này chính là một cái bình thường bạch kiếp cảnh đại viên mãn cùng võ cảnh đại viên mãn, hai người kia có được địa cấp trung phẩm linh bảo, làm sao có thể đơn giản. Xuy. Đáng tiếc dã quỷ hối hận cũng đã muộn rồi, Phi thiên tuyết đao một đao rơi vào trên người của hắn, máu tươi từ bộ ngực của hắn chảy xối đi ra, hắn mặt quỷ mặt nạ cũng một phần thành hai lộ ra cái kia trương bình thường mặt trước quốc, thời gian dần qua thế trên mặt đất mặt. Nhiệm vụ thất bại. Gia quỷ cùng Thanh Câu bị sát. Trần Vũ nhưng lại không biết, tại bạo loạn chi địa, một chỗ đen kịp trong cung điện, hai khối lặc cấn lấy giá quỷ cùng Thanh Câu tinh thạch, toái đầy đất. Đáng chết, chúng ta huyết sát tại bạo loạn chi địa phân bộ, đã rất nhiều năm không có thất bại qua, xem ra muốn tìm cố chủ tăng lên linh thạch, tiếp tục sát. Hắc ám trong cung điện, một cái toàn thân áo đen bao phủ lão giả, rũa ra bàn tay gầy gộ, đối với người bên cạnh chậm rãi phân phó nói: "20 vạn trung phẩm linh thạch, huyễn quỷ, quỷ hai người đồng thời xuất thủ." Hắn đúng là huyết sát tại bạo loạn chi địa phân bộ người phụ trách, tất cả mọi người chỉ biết là hắn gọi là 6, nhưng lại không biết tên của hắn. Một cái bạch kiếp cảnh đại viên mãn cùng một chỗ võ cảnh đại viên mãn, cần hai người chúng ta xuất thủ. Đen kịt đại điện, cũng không biết từ chỗ nào. Hai cái mang theo u ám mặt nạ thân ảnh, hai môn đồng thời xuất hiện, giống như cùng một chỗ rơi xuống đất, tựa hồ hai người bọn họ chính là một cái người đồng dạng. Huyền quỷ cung ú quỷ, bạo loạn chi địa huyết sát phân bộ, bát đại hộ pháp chi 2, hai, hai người tại bát đại hộ pháp bên trong bài danh tam cùng tứ tự, đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Bạo loạn chi địa huyết sát phân bộ xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai hộ pháp, theo thứ tự là Giác Quỷ, Ám Quỷ. Thứ nhất Giác Quỷ chính là Niết Bàn cảnh trung kỳ tu vi, thứ hai Ám Quỷ chính là Niết Bàn cảnh tiền kỳ tu vi. Huyết Sát phân bộ còn có hai cái trưởng lão, đều là Niết Bàn cảnh hậu kỳ tu vi, bọn hắn bình thường đều là rất ít xuất động, dù sao ám sát Niết Bàn cảnh hậu kỳ một cái giá lớn là phi thường đại đấy. Nhiệm vụ lần này liên quan đến chúng ta Bạo loạn chi địa huyết sát phân bộ mà nuôi, muốn biết chúng ta đã 5 năm không có đã xuất hiện nhiệm vụ thất bại tình rồi, hai người các ngươi xuất thủ chính là để phòng bất trắc. Lệ 6 thanh âm chân thật đáng tin, bàn tay gầy gộc quắc quơ, quơ tựu biến mất tại đen kịt trong đại điện. Cung cấp manh mối, chúng ta ngay lập tức đi. Huyền quỷ cung u quỷ biết rõ Lệ 6 thủ đoạn, tại huyết sắt bên trong, quan lớn hơn một cấp đe chết người, mặc kệ gì phản kháng mệnh lệnh người, đều chỉ có một con đường chết, lại là một người chết. Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi, đây là hắn cùng nhau đi tới, trông thấy thứ 15 cái người chết, hắn phát hiện cái này phiến rất bình thường rực rỡ, giống như để lộ ra từng cơn quỷ dị. Phi Thiên Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, những này người chết đều không có bất kỳ ngoại thương, hết tất cả đều là bị người trấn vỡ cái hốt mà chết. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy? Ào ào xôn xao. Trần Vũ cùng Phi Thiên Tuyết đi tới đi tới, phát hiện phía trước chuyển đến từng cơn tiếng huyên náo, hai người tiểu từ chậm tới gần, phát hiện phía trước là một tòa cự đại ngọn núi nửa cường chi nữ nhân quá đau đớn. "Đều cốt trở về cho ta, ngọn sơn phong này đã bị đẹp và tĩnh mịch muôn tiếc quản, sở hữu tất cả giam can đảm ẩu tả người, đều chỉ có một con đường chết." Một người mặc đẹp và tĩnh mịch muôn phục thị trung niên nam tử, hai mắt mang theo bất tiện tận sắc, trên người tu vi tất nhiên võ cảnh kỳ, ở bên cạnh hắn đứng đây chính là cái cảnh kỳ đẹp và tĩnh mịch người. Dựa vào cái gì Con đường này là bạo loạn chi địa đấy, chúng ta chính là muốn từ nơi này đi qua, các ngươi đẹp và tĩnh mịch môn chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta toàn bộ giết hay sao? Trong đám người có người lập tức huyên náo lên. Các ngươi con mắt mù sao? Cái này cùng nhau đi tới, toàn bộ đều là người chết, các ngươi cũng biết là vì cái gì. Chúng ta đẹp và tĩnh mịch môn là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, đừng nguyên một đám không biết phân biệt. Đẹp và tĩnh mịch môn cái kia vô cảnh hậu kỳ trung niên nam tử gọi mang lên, có chút phẫn nộ. Không phải còn các ngươi nữa đẹp và tĩnh mịch môn cùng thanh phong môn sao? Muốn biết con đường này đều là hai người các ngươi thế lực lớn trưởng quản, chúng ta qua đường thời điểm đều là giao linh thật đấy, hiện tại không để cho chúng ta đi qua, cái này tính toán chuyện gì? Lần ngươi mẹ ít nói nhảm. Các ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, chờ chúng ta đẹp và tĩnh mịch môn cùng thành phong môn xử lý xong nguy hiểm, tự nhiên sẽ cho các ngươi đi qua. Vì cái gì? Ta nói các ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy, cũng bởi vì lao tử đẹp và tĩnh mịch môn năm đâm lớn, nếu không cốt trở về cho ta đấy, đừng trách ta không khách khí. Trong đám người, rất nhiều võ giả đều trở nên lòng đầy căm lên. Bạo loạn địa vốn là loạn. Võ giả tính cách vốn là hung hãn, một lời không hợp, đánh ngập tàn nhẫn tùy ý có thể thấy được, huống chi là đẹp và tính mịch muôn còn đem lộ trắng chết rồi. Lưu thúc, ngươi làm gì cùng bọn họ nói nhảm, lại để cho bọn hắn tiến đi chịu chết chẳng phải được. Với lúc đó, một thanh niên nam tử, trong tay cầm một bả cây quạt, nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng. Hiện chất có chỗ không biết, đây là trưởng môn nhân tử, ta cũng không có biện pháp. Lưu sướng nhịn không được lắc đầu. Chư vị, tại hạ là, là Thanh Phong dòng dõi nhị đệ tử, chỉ phong Như. Phía trước sắc thực xuất hiện cực lớn nguy hiểm, chúng ta Thanh Phong môn đệ tử thứ 3 cũng đã chết oan chết uổng. đệ tử cũng là tử thương vô số. Hy vọng chư vị Đường Ngẫu tả, nhanh đi về à, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, đã có thể không ổn. Trí Phong Như nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, trên người tu vi dĩ nhiên là võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi, lời của hắn thật ra khiến không ít người an ổn xuống. Các người muốn chúng ta trở về cũng có thể, bất quá cần cho chúng ta một cái thời gian. Đúng vậy, ta còn muốn vội vàng đi đẹp và Tĩnh Mịch thành làm sự tình, nếu một mực không thể đi qua, chuyện của ta chỉ hoãn làm sao bây giờ? Các người đẹp và Tĩnh Mịch muôn cùng thành phong môn tổng nên muốn cho chúng ta một cái công đạo, nếu không mọi người cũng sẽ không chịu phục. Đám người phẫn nộ thiếu đi rất nhiều. Xem ra đi ra Chỉ Phong như thái độ không tệ, lại để cho bọn hắn cũng hiểu được có chút đạo lý, dù sao ven đường đến cái kia chút ít người chết đều là rất quỷ dị chết kiểu này. Cái này ta thật đúng là không cách nào cho các ngươi ngán án, dù sao vấn đề lúc nào giải quyết, chúng ta cũng không biết. Hiện tại chúng ta đã phải người đi Huyền diện Tông mời cường giả đến đây tọa trấn, tin tưởng nguy hiểm rất nhanh có thể giải trừ. Chỉ Phong như hai mắt từ trong đám người thời gian dần qua đã qua. Trần Vũ thầm nghĩ một tiếng cũng tốt, thật sự là oan gia ngõ hẹp, cái này Chỉ Phong như với tư cách thanh phong môn thứ nhị đệ tử, không, có khả năng không biết mình Nào biết được Trì phong như ánh mắt ngay tại Trần Vũ trên người dừng lại một lát tiêu chuyển rời đến những người khác trên người bất quá cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu lại hiện hiện một vòng sát ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện chương 706 trên núi vươn ra bàn tay khổng lồ haha ha, Chư vị các người hiện tại có thể thông hành rồi Trì Phong như đi đến đẹp và tĩnh mịch môn trung niên Nam tử kia bên hay nói thầm vài câu về sau Hắn Thu dẫn đầu đi đến chặn đường mọi người đẹp và tĩnh mịch môôn mấy người đệ tử trước mặt trực tiếp đem chặn đường lộ chướng ngại vật trên đường giơ lênaim đối với mọi người là một cái thủ hiểm mời Trần Vũ âm thầm như mày Xem ra đẹp và Tĩnh Mịch môn quả nhân cũng không nói gì lời nói dối, phía trước thật sự rất nguy hiểm, cái này chỉ phong như hiện tại cho đi hoàn toàn là không an hảo tâm, hắn muốn hãm hại chính mình. Như thế nào chúng ta lại đột nhiên có thể đi qua? Không phải nói phía trước rất nguy hiểm sao? Lập tức có người lại bắt đầu phản hỏi tới. Thời gian không sai biệt lắm, tin tưởng chúng ta đẹp và Tĩnh Mịch môn cùng Thành Phong môn cùng giả, đã sớm đem nguy hiểm giải trừ, không muốn đi qua có thể đừng đi qua. Tri Phong nếu nói là xong, phối hợp đi qua một bên ngồi xuống. Ta thời gian đang gấp, ta hãy đi trước. Theo cái thứ nhất võ giả giờ ân đầu đầu. Từng viên phía, phía trước ngọn núi đi đến, người còn lại cũng là nhao nhao đi theo cho dù chỉ phong như ẩn tàng vô cùng tốt, Trần Vũ Cường đại linh hồn lực lượng nhưng vẫn là cảm nhận được chỉ Phong Như không đếm xỉa tới xem qua ánh mắt, thằng này là tại trở mình đi nhạy lửa đạo. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng phía trước là nguy hiểm gì? Trần Vũ cũng không thèm để ý phía trước là không phải bấy dập, bên cạnh hắn đi theo phi thiên tuyết. Hơn nữa trong tay hắn còn có một khối ninh đính thiên lưu lại lệnh bài, đáng lo đến lúc đó trực tiếp kêu gọi linh đính thiên đến giải quyết sự tình. Hiện chất, ngươi như thế nào sẽ để cho bọn hắn đột nhiên đi qua, đây không phải lại để cho bọn hắn đi chịu chết sao? Lưu sướng mắt thấy ba 340 cá nhân hướng phía phía trước đi đến, đi nhanh lên đến chỉ Phong Như trước người, có chút khó hiểu, nói: Chỉ Phong Như trong hai mắt bộc phát ra một vòng lạnh như băng sát ý, ta muốn chính là bọn họ đi chịu chết, vừa rồi trong đám người, tiểu tử kia cho rằng ta chưa gặp nó, bị hắn giết chết chúng ta Thanh Phong môn hơn 10 người đệ tử, còn có tam trưởng lão, nhị trưởng lão trọng thường, làm cho chúng ta Thanh Phong môn đi mượi huyết sát. Không nghĩ tới huyết sát lần thứ nhất nhiệm vụ cũng là thất bại, huyết sát truy cứu Thanh Phong môn trách nhiệm, lần nữa tuyên bố lệnh truy sát, lại hao tốn 20 vạn phẩm linh thạch, hiện tại Phong môn cao thấp cũng không biết." Cuối năm huyền diệt tông cung phụng 20 vạn linh thạch làm sao bây giờ? A. Lưu Sướng ngược lại là không nghĩ tới đây hết thảy, Thanh Phong môn sự tình đẹp và Tĩnh Mịch môn cũng là hơi có nghe thấy. Kì. Trần Vũ hung hăng hít sâu một hơi, hắn vừa mới quay chúng quanh này tòa đỉnh núi đi ra trăm trượng khoảng cách, liền phát hiện trong không khí vẻ này nồng đậm cảm giác các bách. Non núi trung quanh khắp nơi đều là thi thể, ít nhất cũng có gần trăm người tử vong. Nguyên bản tiến vào những người kia, hôm nay đều trở nên có chút sợ hãi mà bắt đầu muốn lui về, lại phát hiện con đường tiếp theo đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ông. Mọi người chạy mau, hắn lại động Trên ngọn núi bàn tay khổng lồ lại muốn giết người. Cháy mau. Ngọn núi trung quanh còn có võ giả, đều nhao nhao khắp nơi tán loạn mà bắt đầu, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Vừa lúc đó, ngọn núi đột nhiên rung động, phát ra kinh thiên động địa ẩm ầm thanh âm, từng khối cự thạch theo trên ngọn núi lăn mình xuống. Đáng chết, tại sao lại có võ giả tiền đến? Chỉ thấy giữa không trùng, một chỗ vo cảnh hậu kỳ lão giả, hai mắt chầm chằm vào Trần Vũ bọn hắn chỗ địa phương, phẫn nộ lên. Trên ngọn núi, một cái bàn tay khổng lồ vờ mà theo trong núi vươn ra, cái tay kia lộ ra là khủng bố như vậy, đen kịt hào quang lại để cho người cảm giác sợ nổi da gà. Cái tay này chỉ là lộ ra nửa chước đoạn, đã có hơn 10 trượng chiều dài, khắp nơi đều là đen kịt cỏ dại, ngọn núi đều giống như một tấp tốn ở lan mình. A a. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ điên cuồng dơ lên mà bắt đầu, một cái võ giả lập tức bị một tảng đá lớn tại chỗ đánh chết. Từng khối cự thạch theo cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên, hướng phía trung quanh võ giả bay ra đến. Đẹp và tinh mịch môn cùng Thanh Phong môn phần đông đệ tử cùng chấp sự, trưởng lão đều nhao nhao chạy thủ mạng. Ở thời điểm này, bọn hắn mới sẽ không đi quản người khác chết sống hào phú chi con dâu nuôi từ bé. Chạy. Chúng ta bị Thanh Phong môn chính là cái kia trì phong như lửa được. Hắn là muốn chúng ta tới muốn chết, muốn chúng ta tới đem làm thế tội cứu non. Nguyên bản vào mấy chục người, tại đây chỉ bàn tay khổng lồ uy hiếp xuống, nhau nhau gọi mang lên, quay người muốn hướng về nơi đến hậu con đường chạy trốn. Chỉ là một nửa bàn tay khổng lồ, tuy có uy lực như thế, mà ngay cả Trần Vũ cũng trở nên có chút rung động mà bắt đầu, đến cùng ngọn sơn phong này bên trong che giấu có đồ vật gì đó, vờ ờ ý mà sẽ đản sinh ra như vậy quái vật. A, cứu ta. Một cái vừa mới trở về chạy ra đi võ cảnh trung kỳ võ giả, chỉ cảm thấy bị bàn tay khổng lồ tập kích mà đến, trăn mắt há hốc mồm phát ra một tiếng lương tiếng gào thét. Vành Người chung quanh căn bản không dám đi ngạnh kháng cái con kia bàn tay khổng lồ, ai lại dám đi thứ hắn? Hắn trực tiếp bị bàn tay khổng lồ chấn được tại nguyên chỗ một ngụm máu tươi phun ra ra, nhuốm thế trên mặt đất mặt, khí tuyệt bỏ mình. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nháy mắt mười mấy cái võ giả, cũng chỉ còn lại có tầm mười người. Cái con kia bàn tay khổng lồ hình như là sát nhân giết mệt mỏi, dừng lại tại giữa không trung. Trần Vũ trên bờ vai lang ra, hai cái ánh mắt linh động quét mắt xung quanh, rũa ra cái con kia ngón chỉ vào ngọn núi ra, dĩ nhiên là muốn Trần Vũ đi ngọn núi ở trong chỗ sâu. A, ngọn núi ở trong chỗ sâu. Ngươi lại để cho ta đi tự tìm đường chết à?" Trần Vũ gõ Lang ra cái đầu nhỏ, có chút bất mãn, cái con kia bàn tay khổng lồ hiện tại rất rõ ràng là bắt được ai di động liền giết ai, chính mình đi ngọn núi ở trong chỗ sâu, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Nào biết được Lang ra vở ớ ý mà trợn trắng mắt, đối với khinh bị lên. "Ba mẹ nó, ngươi dám khinh bị ta, ngươi tin hay không về sau ta không để cho ngươi tiên tiên linh dịch. Trần Vũ trận mắt nhìn, đối với bên người Lang ra hung hăng mà nói. Lang gia nhưng vẫn là khinh bị, nó rỗi ra móng đuôi chỉ vào ngọn núi ở trong chỗ sâu, ánh mắt lập lòe. Thiện nhân liền lang ra cũng không biết ngọn núi ở trong chỗ sâu đến cùng có cái gì. Trần Vũ cũng chầm chậm tỉnh táo lại, cái con kia bàn tay khổng lồ hiện tại không hề động tác. Trung quanh võ giả cũng chết không sai bình lắm. Hắn cũng có chút ít bất đắc dĩ, những người này đại bộ phận đều là bị chính mình liên lụy đấy. Hừ, Chỉ Phong Như, đừng làm cho ta Trần Vũ bắt được ngươi, nếu không ta trước làm thì ngươi." Trần Vũ trong nội tâm có chút phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Chỉ Phong Như ác độc như vậy, vì để cho chính mình tiến vào ngọn núi, vờ ý mà lại để cho nhiều người như vậy chôn cùng. "Vì Thiên Tuyết, ngươi trước tạm thời tiến vào thôn Thiên Ấn bên trong ra, ta đi ngọn núi ở trong chỗ sâu nhìn xem." Trần Vũ trực tiếp đem phi thiên tuyết đưa vào thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất. Hắn hay là quyết định đi ngọn núi ở trong chỗ sâu nhìn xem, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vạn nhất ngọn núi ở trong chỗ sâu có bí mật gì, chính mình bỏ qua, chẳng phải là tiếc núi chúng thân. Dầm bà nào? Trần Vũ thầm nghĩ một tiếng, không ổn. Hiện tại sợ là không đi đều không được, cái con kia bàn tay khổng lồ lần nữa di động mà bắt đầu, hơn nữa mục tiêu tiểu là Trần Vũ, vô số cự thạch lăn mình lên. Đi. Trần Vũ quyết định thật nhanh, sau lưng phi ảnh xí hiện hiện, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bên hai chuyển đến từng khối cự thạch nát bấy thanh âm, cái con kia bàn tay khổng lồ mắt thấy Trần Vũ lần lượt tránh nẽ, hình như là phát ra phẫn nộ gào thét, cả ngọn núi giống như đều trở nên lây động mà bắt đầu, khủng bố huy áp hướng phía Trần Vũ trấn áp mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện